t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba để cho các ngươi kiến thức một chút chư thiên tệ người chơi cường đại hai chương ba trăm hai mươi ba để cho các ngươi kiến thức một chút chư thiên tệ người chơi cường đại hai lôi khắc n g h ĩ đến hắn nhưng là ở trong biển cùng lão hải vương di hải gặp gỡ a cái này ngũ lôi oanh đỉnh chú p h ù coi như ở trong biển có thể dùng ra đến đánh lao hải vương thời điểm có hiệu quả nước biển một dẫn điện đem mình cũng liền đ á y đ ả đánh cùng loại mắt xích thiệm điện làm thương tổn mình ở bên cạnh cũng điểm bị điện giật gần chết lôi k h ắ c tiếp tục tra xét lần này lôi k h ắ c suy tính ở dưới biển có thể sử dụng điều kiện hạn chế còn thiết chí người sử dụng không công pháp tu hành hạn chế có thể tùy ý sử dụng có thể đối với bạch kim cấp trở lên được nhân có giam cầm hoặc tổn thương hiệu quả chờ tiến hành một lần nữa s à n g chọn lục x o á t s à n g chọn kết quả rất mau ra đây kỹ năng biểu hiện là số 0, dù sao hiện tại người chơi rất khó thu hoạch được loại kỹ năng này cho dù có cũng đều giữ lại bản thân dùng căn bản không biết lấy ra giao dịch cũng may vật phẩm bên trong đã có mấy món lại bán thân bí hệ vật phẩm k h ô n tiến thẳng sử dụng số lần hai ba không sử dụng hạn chế ý niệm phát động đối với chỉ định sinh vật phát động sau k h ố n tiên thằng đem c u ố n quanh sinh vật thân thể mấy vòng trói lại hắn trói lại thời gian dài ngắn cùng phát động người thực lực cao thấp cùng bị trói sinh vật cấp bậc có quan hệ trên lý luận ngang cấp hạ có thể trói lại đối phó mười phút ra bán bốn vạn chư thiên tệ lôi khác nhìn lấy cái này k h ố n tiên thằng giới thiệu tốt thì tốt chút bất quá chỉ là quá mắc bốn vạn chư thiên tệ liền có thể dùng hai lần tương đương với hai vạn chư thiên tệ dùng một lần đối phó phó bản bên trong b u ậ n dùng phổ thông phó bản coi như thông quan cũng không nhất định có hai vạn chư thiên tệ ban thường đây lôi khác nghĩ đến cái tia đã chết rơi một n g h n năm l á o hải vương đoán chừng cao nhất thực lực cũng chính là k i m cương cấp bậc hoặc vương giả cấp bậc khẳng định còn không đạt được cái tia không bị định nghĩa đi ra thần cấp không đạt được gạt đệ nạ cái tia cấp bậc cái này khốn tin thẳng bản thân bạch kim cấp đừng thời điểm đối với hắn dùng hẳn là có thể nhốt lại hắn mấy chục m i ệ u hoặc một phút đồng hồ có thể làm cho mình nguy cơ thời điểm du tẩu rời đi hắn vị trí hang động lôi khác, tiếp tục nhìn xuống đi, vãng chú, lôi khác nhìn thấy danh tự trực tiếp từ bỏ cái này chú ngữ tại họa bị cổ thành phó bản bên trong như lai、like、phân thân liền qua cùng thần cấp như lai、like、có quá quá gần liên lạc đồ vật lôi khác cũng không dám dùng lần trước chính là vận dụng như lai lực lượng sau bị ném tới hồng lâu bên trong cũng may bản thân cuối cùng ra sức giết ra để đến, đến rồi không phải đều bị mang đi làm hòa thượng sau đó thật đúng là để lôi khắc phát hiện một cái thích hợp hắn dùng vật phẩm đặc t h u hệ vật phẩm có vẽ thiên ma giải thể đại pháp công pháp huyền bí bức tranh chỉ hạn phó bản thế giới sử dụng sử dụng số lần ba ba quan sát bức họa này quyển liên tục thời gian đạt tới một năm đem lĩnh ngộ thiên ma giải thể đại pháp học được sau nhất định phải tại chỗ tại phó bản thế giới sử dụng sử dụng hiệu quả tất cả thuộc tính、người. duy trì thời gian một phút đồng hồ sau một phút biết gân mạch tự đoạn lập tức chết đi bất kỳ cái gì dược vật không thể trị liệu giá cả một vạn chư t h i ê n tệ lôi khác nhìn lấy cái này tự sát hệ bức tranh lập tức ra mua dĩ nhiên không phải cho mình dùng là cho bản thân phân thân sử dụng bản thân phân thân là kỹ năng thiên phú thả ra nguyên nhân chết một lần hai mươi bốn giờ sau còn có thể lần nữa triệu hoán không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng điểm ấy tại sinh hóa nguy cơ thế giới liền thí nghiệm qua hiện tại sinh hóa nguy cơ thế giới liền thí nghiệm qua hiện tại sinh hóa nguy cơ thế giới liền thí nghiệm q u gấp mười lần thuộc tính g i ớ i phân thân cái kia trong vòng một phút thì tương đương với một cái liên tục nổ tung nhân thể t ạ t đạn coi như vương giả cấp những địch nhân khác chỉ cần tiếp cận cũng có thể cho nổ l ử a tàn lôi khác tiếp tục nhìn xuống lấy sàng lọc chọn lựa tới vật phẩm thân bí hệ vật phẩm mạnh bà đã dùng qua phá nổi cải lên này nổi tại phó bản thế giới dân bản địa sinh trên đầu dân bản địa làm mất đi khi còn sống năm mươi phần trăm trách n i ệ m lực lượng linh hồn cũng đem năm mươi phần trăm bị mạnh bà phá nổi luyện hóa sử dụng số lần hai hai giá bán hai vạn chư thiên tệ lôi khác phát hiện còn có cái này kỳ lạ đạo cụ trực tiếp mua một cái nấu canh phá nổi xuất hiện ở lôi kh ngược l ạ i khác tại chư thiên ôn là chủ giới diện lôi k h ắ c tại chư thiên ôn là chủ giới diện nhìn lấy lần này mình mua về vật phẩm mạnh bà đã dùng qua phá nổi khống tiên thẳng thiên ma giải thể đại pháp bức tranh một đống dược tệ vạn vật giao lưu sách kỹ năng lôi khác cảm giác làm chư thiên tệ người chơi chân thực quá có ưu thế học tập sử dụng vạn vật giao lưu sách kỹ năng lôi khác dùng chức kỹ năng này sách học được lần này mua sắm vật phẩm bên trong một cái duy nhất có thể đối với hắn trường kỳ hữu hiệu, hiệu tăng lên phó bản bên trong năng lực sinh tồn phụ trợ kỹ năng cùng phó bản thế giới dân bản địa giữa giao lưu chư thiên online đều sẽ cho trực tiếp phiên dịch nhưng muốn cùng phó bản bên trong dân bản địa đều không biết đích động vật ở giữa nói chuyện chư thiên online cũng sẽ không ống phiên dịch luận học tốt nhất môn ngoại ngữ chỗ tốt lôi khác học xong kỹ năng này sau trong lòng không khỏi nghĩ tới lời này hết thể chuẩn bị ổn thỏa sử dụng hải vương phó bản một mình tiến vào q u y ề n c h ủ lôi k h ắ c cầm trong tay q u y ề n c h ủ trực tiếp chạy chư thiên ôn lai chủ giới diện phó bản thế giới cái thứ nhất lớn truyền tống môn được thắp sáng truyền tống môn phía trên xuất hiện hải vương hai cái chữ to lôi k h ắ c đi qua đưa tay chạm hạ truyền tống môn thân thể của hắn trực tiếp bị hút vào trong đó làm lôi k h ắ c tỉnh lại lần nữa phát hiện trên người hắn xuất hiện chư thiên ôn lai đối cứng tiến vào người chơi lâm thời vòng bảo hộ hắn bây giờ còn không thể cùng ngoại giới giao lưu lôi khác phát hiện mình biến thành tiểu hài bộ g á n g thoạt nhìn cũng chỉ bốn năm tuổi hoặc chừng đang bị một cái nam nhân ôm ở tay phải nam nhân này tay trái còn ôm một đứa bé trai hắn đứng ở một cái hải đang bên ngoài trên bến tàu lôi khác nghĩ đến nam nhân này hẳn là mình ở cái này phó bản thế giới bên trong lao cha tom bị tay trái ôm đứa bé kia chính là đệ đệ của mình đ ặ xua lôi khác nhìn lấy b ố n phía ý đồ xác nhận hắn tiến vào phó bản thời gian chính xác điểm bến tàu phía trước trên vắng gỗ một người mặc màu trắng vạy cá quần áo nữ nhân bóng lưng nói lại ở mặt trời lặn bến tàu thời điểm trở về sau liền p h ụ phụ, phụ n g ả y xuống biển cả nhanh chóng du tàu lôi khác nhìn thấy cái này biết mình tham gia phó bản thời gian chính xác điểm chương í n h phó là ba ê trăm hai mươi bốn tiến vào phó bản thế giới năm thứ nhất một chương ba trăm hai mươi bốn tiến vào phó bản thế giới năm thứ nhất một lão mụ atlana kỳ thật ngươi có thể không nhảy xuống biển đi lôi khác trong lòng suy nghĩ nhưng là chư thiên online để hắn tiến vào thời gian điểm thẻ quá tốt rồi lôi khác cũng không có cách nào ngăn cản gió biển thổi đánh lấy lôi khắp thân thể hắn còn cảm giác có chút lạnh không khỏi run một cái hiện tại lôi khắp thuộc tính giá trị du cho tăng thêm ạt lạn g tít n ử a hết thống toàn bộ thuộc tính hai mươi tăng thêm nhưng bị chư thiên ôn la an bài tuổi tác qua tiểu nguyên nhân hiện tại chỉ có mười phần trăm thuộc tính giống như người bình thường đương nhiên so phổ thông tiểu hài sức mạnh to lớn rất nhiều nhưng vẫn là sợ lạnh a xua số hai tôn giả chúng ta hồi h ả i đang bên trong đi muốn gió nổi lên lao cha tom vừa nói hắn x a s u ố t ánh mắt, mắt nhìn biển cả tom u ố n ngăn cản mình lão bà ạt lạng nạ rời đi nhưng thân là người bình thường hắn không có thực lực kia dù cho ạt lạng lưu lại Tom trong lão ò n cũng biết, bản thân sẽ trở thành vương hiểu, đồng thời hai đứa bé cũng sẽ bởi vậy nhận nguy g biết, bé bởi hiểu, thời hai hiểm. trở sẽ sẽ vậy đứa l cha mụ mụ lúc nào tom r ở về? À Sùa lên l tiếng hỏi.、Lao、cha t o nghe đ ư ợ cũng tiểu nhi tử trầm mặt, lôi khác cảm giác Tom ôm cánh tay Tom nhi hỏi lôi giác sau rung rung cánh hắn cha khác hạ. cha À Sùa của Lao cảm c ôm không có trực tiếp trả lời À s u a cha hỏi nên ăn cơm đi cùng ta hồi h ả i đăng ta cho các ngươi làm bánh bích quy ăn lão cha tom vừa nói một tay ôm một đứa bé hướng sau l ư n g hải đang đi đến mẹ làm sao đi trong biển nàng lúc nào trở về ả xua vẫn cố chấp hỏi lôi khác nhìn lấy tình huống này biết bản thân nên nói những gì dù sao mình là ca ca thân phận muốn giáo dục hảo đệ đệ a xua đừng để l ã o cha quá thương tâm chờ người lớn lên so l ã o cha cao hơn n ữ a thời điểm mụ mụ trở về a xua mau trở về ăn bánh bích quy đi ăn cỡ nào tài năng lớn nhanh mụ mụ mới có thể trở về sớm lôi khắc lên tiếng thử lấy khuyên lân đệ đệ a xua nhìn một chút l ã o cha tom thân cao lại nhìn một chút chiều cao của chính mình tiếp lấy hoa một tiếng liền khóc lớn lên l ã o cha tom bên cạnh d ỗ dành a xua vừa đem hai đứa bé ôm trở về hải đ ă n g bên trong đem bọn hắn bông ra sau đó đóng cửa thật kỹ a xua ngoăn không khóc ngươi và ca ca số hai tôn giả chơi trước sẽ ba ba làm xong ăn ngon bánh bích quy lại đến cùng các ngươi lao cha tom tận lực dỗ dành hải tử vừa nói sau đó đem a sùa giao cho thoạt nhìn chút h i ể u chuyện lôi k h ắ c trước mang theo hắn liền đi phòng bếp làm bánh bích quy đi mặc dù a lạn nại đi tom có thể ăn ít vài bữa cơm nhưng là hai đứa bé còn muốn đúng hạn ăn cơm đây a sùa nhìn một chút bên cạnh số hai tôn giả hắn xong bảo thai ca ca a sùa ngươi tương lai là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân cũng không thể cuối cùng ca ngươi phải kiên cường chút lôi khắc thử lấy an ủi đệ đệ của mình ca ca vua hải tặc là cái gì a xua cơ cái đầu nhỏ của hắn nghi ngờ hỏi lôi khắc nghe xong mới phát hiện nói sai rồi hẳn là hải vương mới đúng bất quá lôi khắc quyết định đâm lao phải theo lao đi a xua ca ca kể cho ngươi một cái rất dài rất dài cố sự cố sự này danh tự liền kêu làm vua hải tặc lôi khắc mỉm cười hướng về phía a xua nói ra ca ca kể xong cái này vua hải tặc mụ mụ liền có thể trở về rồi sao a xua giơ lên cái đầu nhỏ của hắn nhìn lấy lôi khắc a xua mụ mụ đã trở về câu chuyện này ta đều giảm không hết lôi khắc nghĩ nghĩ sau lên tiếng nói ra lôi khác thực sự nói thật hắn cũng không thấy kết cục đâu trước hết để cho ả sùa nhập hố lại nói nói không chừng về sau đệ đệ trưởng thành liền có thể nhu thuận h i ể u chuyện trở thành một dốc lòng muốn thống trị thất vũ biển nam nhân câu chuyện này coi như mỗi ngày giảng lôi khác cảm giác hắn cũng có thể giảng hơn mấy tháng đây ca ca vậy ngươi nhanh cho ta giảng ả sùa thúc giục nói ra lôi khác mang theo đệ đệ đi vào trước bàn ăn hai người nhảy lên cái ghế ngồi xuống lôi khác bắt đầu chậm rãi nói đang ở phòng bếp làm bánh bích quy tom nghe được tiểu nhi tử rốt cục không khóc náo loạn cùng yên tâm lại hơn một giờ sau đã ăn xong mấy khối lớn xuất kỳ bánh bích quy sau lôi khắc liền không có khẩu vị cái này lao cha tom chủ nghệ quá kém làm ra bánh b í c h quy cùng sinh hóa nguy cơ thế giới bánh mì khô không kém cạnh ngược lại là đệ đệ a xua không k é n ăn ăn hơn m ộ ư ơ i khối bánh nướng làm còn muốn ăn lôi khắc cùng a xua sau đó bị lao cha mang đến cái này đang thắp trên lầu bọn họ phòng nhỏ ngủ chưa đi các ngươi chính là đang tuổi lớn muốn nhiều đi ngủ tông đối với hai đứa bé vừa nói mang theo hai đứa bé tiến vào trong phòng ngủ trong phòng ngủ có hai tấm lớn bằng giường lôi khắc cùng a xua một người một t r ư ơ n g a xua giống thường ngày nằm ở trên giường rất ngủ lôi khắc cũng nằm lại thuộc về hắn trên giường lôi k h ắ c hướng về phía đối diện trên giường mới vừa vào ngủ ạt sủa sử dụng một cái hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng phát hiện ạt sủa thuộc tính giá trị cũng là bình quân giá trị mười điểm tải h ư u không khác mình làm ấy cũng may không phải đi ra chính là siêu nhân cũng không biết ạt sủa sau khi lớn lên thực lực chân chính sẽ là bao nhiêu hy vọng được điểm ạt sủa thực lực yếu đại biểu cho toàn bộ hải vương thế giới thực lực đều sẽ yếu đến lúc đó mình cũng có thể hào thông qua chút lôi k h ắ c trong lòng yên lặng nghĩ đến nằm ở trên giường che kín chăn bông vẫn rất thư thái lôi khác rất nhanh liền ngủ thiết đi phó bản thế giới thời gian tiếp tục đi tới lôi khắc đã đi tới cái này hải vương thế giới một năm lôi khắc cũng biết hắn tham gia phó bản thời gian điểm là hải vương năm tuổi năm đó lôi khắc hiện tại sáu tuổi hải vương cũng là sáu tuổi sắp đi học giống như ngày thường mỗi ngày lao cha thom mặt trời lặn thời điểm đều sẽ bên trên hải đằng trước bến tàu vậy đứng ở đầu gỗ trên bảng hướng về phía biển cả phương hướng ngắm nhìn a s u a đã trải qua nghe lôi khắc cố sự triệt để nhập hố mỗi ngày còn tại thân căng ra tay chân của mình ý đồ dài ra hiện tại a s u a muốn ăn nhất đến là trái ác ủy đang tiếc hắn tìm không thấy cái kia địa phương có một tháng trước lôi khắc kể xong hắn thấy qua vua hải tặc nội dung cốt truyện cũng đối với a sửa tuyên bố vua hải tặc vô kỳ hạn không b i ế t nữa rồi sau a sửa đang hỏi rõ trắng lôi khắc vô kỳ hạn quỵ trương hà nghĩa n g b i ế t vĩnh viễn nghe không được phía sau kết cục sau cả người hắn đều trở nên đ ầ n độn ba ngày mới từ từ khôi phục lại hôm nay lôi khắc thừa dịp hà sửa trong phòng bản thân lúc chơi đ ù a hắn ổi tiếp lao cha đứng ở bến tàu đầu gỗ trên bảng tom ta cho ngươi cái đề nghị a ngươi lại cho chúng ta tìm mụ đi ta xem trên t v có chứng hôn điều kiện cũng không tệ lắm lôi khắc nhìn lấy lao cha từng ngày buồn khổ dáng vẻ quy ta chỉ thích ngươi mụ mụ một người người nhỏ như vậy về sau không cho phép nhìn loạn tiết mục tv a súa lao cha đối với lôi khắc tuyết g i à o lấy cũng tước đoạt lôi khắc xem tv quyền lợi tốt h a lôi khắc chỉ có thể tạm thời đáp ứng nhìn lao cha dạng này là không cứu nổi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp mau mau cứu ra cái kia cũng chưa từng thấy ngay mặt mẫu thân ạt là nạ lôi khắc nghĩ đến còn có tám năm bản thân mới có thể khôi phục toàn bộ thuộc tính giải phong thần khí kim cố đồng hiện tại bản thân thực lực này quá yếu đi kỳ nổ móc chen cái kia chính là chịu chết đoán chừng qua hai năm chờ mình cùng a súa tám tuổi tại hưu thời điểm vu cô cái này atlantis quân sư liền có thể lấy huấn luyện viên thân phận xuất hiện đến dạy bảo bản thân cùng ạ t sửa dùng tam xoa kích chiến đấu và dưới biển chính xác d u động phát lực phương thức lôi khác mình cũng thử qua vụ trộm xuống biển hiện tại hắn ở dưới biển là có thể hô hấp và nói chuyện nhưng là d u động không nhanh đoán chừng muốn đạt tới giống trong phim ảnh hải vương như thế có thể ở dưới biển cấp tốc buộc phát d u động vẫn là muốn theo chính thống ạ t l ạ n g t ị t huấn luyện viên học tập mới được về phần dùng tam xoa kích thuật cận chiến phương thức chiến đấu lôi khác đến không có hứng thú quá lớn tam xoa kích cùng kìm cô bẩm dùng sẽ không kém bao nhiêu bản thân coi tam xoa kích là kìm cô bẩ lôi k h ắ c cùng a sủa muốn đi lên tiểu học đi l ã o cha sam gần nhất bắt đầu cho hai đứa bé làm thủ tục nhập học chương 3 2 t r tiến vào phó bản thế giới năm thứ nhất hai chương 3 2 t r tiến vào phó bản thế giới năm thứ nhất hai vài ngày sau lôi k h ắ c cùng a sủa ngồi ở l ã o cha sam mở trên xe nhỏ đi đến phụ cận trấn nhỏ tiểu học a sủa nhìn thấy trong trường học rất nhiều tiểu bằng hữu hắn còn có chút không quen nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiểu bằng hữu a sủa còn không quá yêu nói chuyện lôi k h ắ c hiện tại đã trải qua khôi phục toàn bộ thuộc tính 20% thực lực đã trải qua so nhân loại bình thường mạnh rất nhiều bất quá lôi khắc phát hiện đệ đệ mình a g à sửa thuộc tính cao hơn hiện tại liền đã đạt đến bình quân bốn mươi điểm thuộc tính vẫn là không có lớn lên đây a sùa bởi vì cùng lôi khắc quá mức quen thuộc dù cho phát hiện lôi khắc chú ý hắn a sùa cũng không quan tâm cái này hải vương phó bản xem ra so với chính mình trước đó dự liệu thực lực tổng hợp mạnh hơn chút hy vọng kính đồ móc chân hạ lao kia hải vương hải cốt thực lực không cần mạnh biến thái lên tốt lôi khắc nhìn thấy đệ đệ mình a g à sùa tại một năm sau thực lực trở nên so với hắn đoán trước phải cường đại sau có một chút lo lắng mình liệu có thể thuận lợi lấy được bán thần khí cấp hải thần tam xoa kích Ngày đầu trong i đi tới ê n t ư ờ n mang g học, khắc h lôi t e c ò k h ô n quá yêu chuyện xua, cùng lạ lắm người nói lạ lắm đệ đệ tại một gian đệ đệ à phòng học nhỏ còn h h ơ i Cái lấy. này trong p g h ọ có phía dưới phủ h dưới lên là lông n một h mươi cái cùng lôi khắc không lớn bao nhiêu tiểu hài cũng là ngày đầu tiên đến phòng học cũng may một năm này cấp trong phòng học đồ chơi vẫn rất nhiều cho đến bây giờ bọn nhỏ đều bị đồ chơi lực hấp dẫn còn không có khóc giống chỉ chốc lát một cái tuổi trẻ nữ lao sư liền dép lê đi đến để m ộ ư ơ i hai cái tiểu bằng hữu làm thành một vòng tròn trước tự giới thiệu hạ ta gọi a xua nhà ta ở tại bờ biển hải đăng ta gọi số hai tôn giả ta là a sùa kaka ta ở chung với hắn tại bờ biển hải đang bên trong có cơ hội có thể mang các người đi bờ biển bơi lội lôi khắc cười nói lấy những đứa trẻ dựa theo ngồi xuống vòng nhỏ trình tự bắt đầu nói tên của mình ta gọi cờ lạc kèn nhà ta ở tại p h ụ cận nông trường một đứa bé trai lên tiếng nói sau đó những người bạn nhỏ khác lần lượt giới thiệu tên của mình lôi khắc nghe được cờ lạc kèn danh tự sau cảm giác dị thường quen thuộc theo bản năng lôi khắc hướng về phía cờ lạc kèn sử dụng hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng biểu hiện kết quả sau khi xuất hiện lôi khác xem ở cờ lạc k ẹ n giới thiệu cùng thuộc tính sau dị t h ư ờ n g tinh ngạc a cờ lạc k ẹ n người cờ d ị tần hai đồng kỳ cấp bậc hoàng kim sơ cấp thuộc tính giá trị lực lượng một trăm n h a n h nhẹn một trăm sức chịu được một trăm trí tuệ một trăm kỹ năng một sắt thép thân thể kỹ năng bị động cực khó bị tổn thương hai kích quang mắt ba tốc độ ánh sáng phi hành bốn lôi, lôi khác nhanh đình chỉ hỏa nhãn kim tinh dọ xét cũng n ồ i một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ cho kèn bản thân vậy mà đụng phải tiểu siêu nhân hoàn thành bản thân cùng hải vương đ ồ n g học không biết tương lai sẽ sẽ không phát động giờ cờ bản chính nghĩa liên minh nội dung cốt truyện hiện tại không thành niên vẫn là đứa trẻ k ẹ n liền so với chính mình toàn bộ thuộc tính thời điểm còn mạnh hơn đâu sau khi thành niên k ẹ n không hổ là giờ cờ thế giới bên trong siêu nhân tồn tại đúng hắn liền kêu siêu nhân lôi khắc cơi khổ vị này gọi số hai tôn giả tiểu bằng hữu n g ư ờ i mặt thế nào trong phòng học cái này rất phụ trách lao sư phát hiện lôi khắc biểu lộ có chút kỳ quái sau lên tiếng hỏi các tiểu bằng hữu nghe xong đều nhìn về lối khắc báo cáo lao sư không có việc gì tuổi a vừa a mới đ rằng, ra trò hiện nói. người nghệ hiện không tốt sợ hãi, lớn chút, như chuyện giảng gì khắc thể chút, hãi, chút, hát, khiêu tại Lôi cái tại cười tốt. một tốt mặt tỉ t kể Các có có ca xưa, sao sợ u vũ, v.v. trẻ nữ lao sư hướng về phía những đứa trẻ nói ngày đầu tiên đi lên khóa những đứa trẻ nghe xong lão sư lời nói sau có đang do dự có biểu lộ so sánh mọi người lấy dũng khí lớn mất chút có sẽ liền biểu diễn đ dưới cho mới quen đầy đám tiểu đồng bạn cùng ta nhìn xem biểu diễn tốt chính là chúng ta cái này tiểu bàn cấp trường lớp nữ lao sư lần nữa khích lệ những đứa trẻ lôi khắc nghe xong cảm giác cơ hội tới lôi k h á c vừa mới hồi tưởng bản thân dừng lại ở cái này phó bản thế giới hai mươi năm về thời gian tính siêu nhân cũng liền hai mươi năm tuổi quảng trường hẳn là phát động không được chính nghĩa liên minh nội dung có chuyện nếu như chính mình hiện tại cùng siêu nhân chỗ quan hệ tốt có siêu nhân hỗ trợ thông quan hải vương phó bản trở nên mười phần đơn giản về sau lại tiến vào hải vương về sau phó bản thế giới cùng siêu nhân là bằng hữu lời nói cũng thuộc về có đến cái núi dựa lớn vẫn là mười phần dựa vào là ở loại kia ta biết kể chuyện xưa ta biết một cái tên là bảo liên đăng cố sự lôi khắc nói lôi khắc chuẩn bị giảng một cái ngược thiên ngực địa ngực không khí phiên bản bảo liên đăng lôi khác nghĩ đến dù sao ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu kế hoạch trước cảm động vẫn là hài đồng trạng thái tiểu siêu nhân c ờ lạc kèn về sau bản thân cứu mâu thân thời điểm không đối phó được lao kia hải vương tìm siêu nhân hỗ trợ để tương lai siêu nhân tại hài đồng thời điểm liền nghe qua hắn cái này ngược tâm cố sự làm cơ sở tương lai thu hoạch được siêu nhân hỗ trợ sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều được vị này số hai tôn giả tiểu bằng hưu thực dũng cảm mọi người vỗ tay hoan n g ê n h ạ a xua ca ca ngươi muốn giảng cố sự ngươi làm sao bịt lỗ thay làm như vậy không lẽ phép lão sư đối với vây quanh một vòng tiểu hài vừa nói có phát hiện hai cái tay nhỏ giữ lại lỗ thai một bộ không muốn nghe d á n vẻ nghe không có có kết cục cố sự rất rất a xua trong lúc nhất thời giải thích không xong bất quá hắn vẫn lựa chọn kiên quyết không nghe lôi khắc kể chuyện xưa tiếp tục bịt lỗ lô thay lôi khắc chừng mắt nhìn không nể mặt hắn như vậy đệ đệ a xua bất quá cơ hội khó được lôi khắc không đếm x ử a tới đệ đệ a xua nhanh nói về hắn này nhân gian bi kịch phiên bản bảo liên đăng hơn mười phút sau trong phòng học h à i tử một mảnh tiếng khóc nửa giờ sau trong phòng học toàn bộ h à i tử đều ở gào khóc ngay cả tuổi trẻ nữ lao sư đều đi theo khóc cái này trong phòng học tiếng khóc quá lớn kinh động đến bên cạnh phòng học lao sư hiệu trưởng cũng bị tìm tới. tiến vào phòng học hỏi rõ tình h u ố n g sau lôi k h ắ c bị tạm thời mang đi đi bên cạnh một cái đơn độc phòng học lại tới mấy cái lúc này không có lớp lao sư cầm đồ ăn hống những cái này bị thương khóc thầm tiểu hải buổi chiều lao cha tom đến trường học tiếp lôi khắc cùng ạt sủa tan học thời điểm tom trực tiếp bị gọi đi l á o sư văn phòng nói chuyện lôi khắc đi học này g đầu tiên liền bị gọi ra trường hơn nửa canh giờ lao cha tom mở ra xe đẩy của hắn mang theo lôi khắc cùng ạt sủa hướng hải đằng phương hướng hành xử số hai tôn giả l á o sư nói ngươi về sau không cho phép lại cho các tiểu bằng hữu kể chuyện xưa không phải liền khai chử ngươi Tom vừa lái xe bên dạng h châu n i phía sáng ngày thứ hai lão cha tom thật sớm bắt đầu làm tốt hắn tiểu ngư đầu đi giá bánh để lôi khắc cùng à sùa ăn mau đi hảo dẫn bọn hắn đi trường học à sùa vẫn là ăn rất vui vẻ mặc kệ lao cha làm cái gì khó ăn đồ ăn hắn đều rất cổ động lôi khắc cũng đã nhìn ra Cái n à y đ á n g t h ư ơ n g đã ệ quên h đã ca h ư ca là tại sao dạy ngươi à muốn từ tiểu dưỡng thành thói quen tốt làm thích vệ sinh thích sạch sẽ hảo h à i tử muốn ngàn lần không thể lôi thôi về sau mới được bé gái ưa thích nhớ kỹ người lớn lên nếu là dâu dài muốn mỗi ngày phá không bận rộn bôi điểm hóa trang phẩm lôi khác lên tiếng đối với à sùa vừa nói mang theo hắn đi hao nước rửa tay Đem mặc phục chỉnh thể, mới cùng ừ yên tâm đi lão cha chúng ta là người văn minh không độc thủ lôi khắc nói số hai tôn giả ngươi cũng không cho lại cho đám tiểu đồng bạn kể chuyện xưa lão cha tom lần nữa dặn dò lôi khắc số hai tôn giả cái này đại nhi tử tom luôn cảm giác hiểu chuyện là hiểu chuyện nhưng là phong cách làm việc có chút không giống bình thường tom đem cái này tạm thời quy vể là ạt lan g t h ị huyết thống nguyên nhân hôm nay lôi khắc cùng ạt sủa hai người là cuối cùng đến phòng học lôi khắc cảm giác là lao cha tom có chút đã đợi trễ cũng may còn chưa bắt đầu chính thức đi học đâu hai người cũng không có đến trễ mười cái bạn học nhỏ cùng lao sư đã trải qua làm thành một vòng ngồi ở trên thảm lôi khắc cùng ạt sủa tiến vào phòng học sau cũng đi tới vòng tròn bên cạnh lôi khắc trực tiếp ngồi ở cờ lạc kẹn cái này tiểu siêu nhân bên cạnh ạt sủa ngồi ở lôi khắc bên cạnh chen nhìn lấy lôi khắc đến rồi sau nhìn thấy lôi khắc bản nhân liền có chút nhớ tới ngày hôm qua cố sự có mấy đứa bé kém chút lại m u ố n khóc nữ lao sư nhanh lên tiếng mang theo bọn nhỏ hát thủ vui sướng nhạc thiếu nhi mới đem những đứa bé này lực chú ý hấp dẫn tới nữ lao sư hôm nay là không còn dám để những đứa bé này biểu diễn tài nghệ hôm qua lôi khắc tài nghệ để cho nàng đều khắc sâu ấn tượng nàng chỉ có thể mang theo bọn nhỏ làm trò chơi vẽ tranh dạy một chút số lượng thêm phép trừ người có hai quả táo lao sư cho ngươi thêm một quả táo ngươi có mấy cái quả táo lao sư cầm một ít khung quả táo nhỏ tới làm công cụ dùng báo cáo lao sư ta không có quả táo. t A xua, ăn hết. Một các i tiểu nữ hài ca ở nhà là thế nào dạy ngươi. Lôi khác hướng về phía bên cạnh a xua nói ra. A ta nhớ ra rồi, quả táo muốn rửa sạch mới có thể ăn. A xua vừa nói nhìn lấy trong tay hai cái quả táo nhỏ, đến xác định ra có phải hay không là rửa qua. Nữ lao sư sau khi thấy, nhanh lại phân tiểu nữ hải hai cái quả táo a xua n g ư ơ i có hai cái quả táo lại đem người khác hai cái quả táo đều bị n g ư ơ i ăn hết ngươi còn thừa lại mấy cái quả táo nữ lao sư cũng không có trách cứ a xua mà là kiên nhẫn hỏi hắn có thể lại cho ta hai cái sao a xua nhỏ giọng có chút sợ sệt hỏi nữ lao sư nữ lao sư nghe xong nàng cảm giác nàng dạy học hảo thất bại a ban khác lao sư đều nói năm thứ nhất học sinh rất tốt dạy để bọn hắn biểu diễn hạ tài nghệ mang theo chơi một hồi dạy điểm đơn giản chắc chắn nửa ngày coi như kết thúc bản thân này làm sao không giống nhau lắm đâu tuổi trẻ nữ lao sư có chút buồn bực nghĩ đến bất quá vẫn là lại cho hạt sủa hai cái quả táo nhỏ ta cũng phải ta cũng phải một đống học sinh nhìn lấy hạt sủa coi như hắn ăn mấy cái kia đều phân đến mấy cái quả táo bắt đầu đưa tay hướng lao sư muốn quả táo nữ lao sư một ít khung quả táo nhỏ nàng còn không có dạy bên trên toán học thêm phép trừ đâu liền đều phân đến hải tử trong tay nếu không trở lại k ẻ n ngươi n ế m qua cá nữa ư à chính là bờ biển đánh tới cá dùng một cây gậy gỗ chui lên tại trên đống lửa nước ăn ăn rất ngon đấy lôi khác đối với bên cạnh tiểu siêu nhân nói không cha mẹ ta làm cho ta quả trong nồi trứng cá k ẻ n lắc đầu nói về sau có cơ hội ta dẫn n g ư ơ i đi trong biển bắt cá ăn còn có các loại hải sản mười phần mỹ vị n g ư ơ i tuyệt đối không có h ư ở n g qua so đặt ở trong nồi lớn chân ăn ăn ngon nhiều lôi k h ắ c tiếp tục dụ hoặc lấy tiểu siêu nhân kèn n g h e xong nhẹ gật đầu đi học tuần đầu tiên số hai tôn giả bị chọn làm l ớ p trưởng lôi k h ắ c đoán chừng là h ắ n c ố sự nói thật hay nguyên nhân đi bất quá cái thứ hai thứ tư lôi k h ắ c sẽ không muốn lên hóa tiểu siêu nhân cờ lạc kèn h ô m qua không có tới đi học nữ lao sư nói kèn tiểu bằng hữu dọn nhà đi theo phụ mẫu đem đến trấn nhỏ khác ở lôi khác dò xét tính hỏi nữ lao sư kèn mới đổi tiểu trấn ở đâu kết quả nữ lao sư cũng không biết kèn đem đến địa phương nào tiểu siêu nhân chạy đi lôi khắc khí đều muốn đập đồ cái kia thất vọng a vốn cho rằng cho tương lai mình tìm tới cái núi d ự a lớn kết quả núi d ự a này còn không có lớn lên liền chạy đi ngay cả một phương thức liên lạc đều không cho mình lưu không có tiểu siêu nhân ở trường học lôi khắc cũng không có hứng thú lên trên năm thứ nhất khóa trình cái kia năm thứ nhất chương trình học không có chút chạy con để một người trưởng thành đi học liền giống bị h à n g chí đả kích một dạng lôi khắc dứt khoát đem mình phân thân triệu hoán đi ra để phân thân thay thế đi đến khóa học tập đi phân thân chịu đựng lên đi nói không trường học còn có thể biến thông minh dù sao năm thứ nhất khóa cũng không khó phân thân cũng có thể nói đơn giản lôi khắc mệnh lệnh phân thân đi theo ạt xua đi học chung học tập tiếp lấy lôi khắc liền đi dưới biển bơi lội đi tìm phụ cận hải đảo không có việc gì phơi nắng mặt trời sấy một chút cá sấy một chút tôm chia đều dưới thân khóa trở về lôi khắc muốn về nhà lại để cho phân thân đi dưới biển hoặc trực tiếp thu hồi phân thân triệu hoàng kỹ năng lôi khắc bản nhân lại về nhà ở cũng may lôi khắc có hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng phụ trợ cùng phân thân vừa đi vừa về đổi thời điểm tìm xong thời cơ lào cha tom người bình thường này căn bản không phát hiện được nửa năm sau một đêm bên trên đệ đệ ạt sủa tại phòng ngủ của bọn hắn b kaka ta đêm nay giống như nhìn thấy hai cái ngươi thì sao a xua ngươi có phải hay không gặp quỷ, có cần hay không kaka kể cho ngươi cái chuyện ma an ủi một chút lôi khác nghe xong nghĩ đến hôm nay cùng phân thân thay thế thời điểm hẳn là khinh thường bị a xua phát hiện a không đó là ảo giác không thấy được hai cái ngươi ngươi không cần kể chuyện xưa a xua nhanh khoát tay nói thứ hai năm trôi qua lôi khác thuộc tính đến rồi bình quân giá trị ba mươi điểm a xua đến rồi bình quân giá trị sáu mươi điểm cũng may năm nay vụ cổ a t l ã n t i người quân sư này cũng tới hải đăng bái phòng tom cũng đưa ra muốn dạy dỗ số hai tôn giả cùng a xua hai vị này a t l a n g t ỷ s hoàng tử dưới biển sinh tồn chiến đấu phương thức mới đầu tom lão cha là trực tiếp tự tuyển bất quá khi vụ cổ nói bọn hắn không học h ộ i năng lực tự bảo vệ mình biết không có tương lai tom nghe xong cuối cùng ngầm cho phép lôi khác bản tôn cùng assur tại bảy tuổi nửa giờ đợi bắt đầu tiếp nhận vụ cổ dạy bảo lôi khác học được mười tuổi thời điểm đã trải qua nắm giữ dưới biển phương thức chiến đấu cùng dưới biển b ộ c phát ra tốc bơi lội phương pháp sử dụng tam soa kích đến s o vụ cổ đều muốn lợi hại a s s u càng đánh không lại người đại ca này vua cổ đã không có gì có thể dạy l ô i k h ắ c ngược lại đơn độc dạy bảo hạ sửa cái này tương đối mà nói đại trí n h ư ợ c ngu một chút nhị hoàng tử l ô i k h ắ c mấy năm này đã để phân thân tích lũy nhìn thiên ma giải thể đại pháp bức tranh đạt đến thời gian một năm nhìn đây một năm lúc bức tranh tự động biểu hiện còn thừa sử dụng số lần hai ba phân thân trả lại l ô i k h ắ c chuyển đến một cái tin tức hắn có thể sử dụng thiên ma giải thể đại pháp bất quá chỉ có thể ở cái này phó bản dùng một lần đã chết sau liền muốn một lần nữa lại nhìn một năm bức tranh mới có thể có được chư thiên ôn lại cho kỹ năng này nếu là cái này phó bản thế giới không cần một lần lời nói cơ hội lần này liền không còn giá trị rồi chương ba trăm hai mươi lăm thu hoạch được hải thần tam xoa k í c hai chương ba trăm hai mươi lăm thu hoạch được hải thần tam xoa k í c hai lôi khắc mười một tuổi thời điểm đã trải qua từ vụ cộ nơi đó hỏi đến rồi k ì n h đồ móc trên hải vực k ì n h đồ móc trên hải vực phạm vi so lôi khắc dự đoán còn muốn lớn hơn bây giờ không có đạt được địa đồ dưới tình huống lôi khắc chỉ có thể để phân thân chậm rãi đi dưới biển tìm kiếm cái kia thông hướng khủng long đảo nhỏ màu trắng không gian truyền tống khu lôi khắc triệu hoán đi ra phân thân để phân thân cầm kim cố động đang đến gần k ỉ n đồ m ó trên khu vực sau thắp sáng lần thứ nhất đi k ỉ n đồ m ó trên hải vực tì lôi khác cũng đi theo cũng may thắp sáng kim cô đồng phụ cận những cái tiêu tiểu ngư nhân căn bản không dám tới gần bản thân cùng phân thân cùng một chỗ cầm kim cô đồng an toàn cũng không có vấn đề gì chính là kỳng đồ móc chanh ả i vượt quá lớn tìm ra được tốn sức chút lôi khác hồi hải đang tiếp tục trải qua hắn số hai tôn giả sinh hoạt phân thân bắt đầu ở dưới biển đêm ngày tìm kiếm lấy màu trắng không gian truyền t ố n g khu cửa vào lôi khác lúc một ư ơ i ba tuổi phân thân đã trở về nói cho lôi khác h ắ n đã tìm được màu trắng kia không gian truyền t ố n g khu tọa độ lôi khác thu hồi phân thân chờ đợi lấy cuối cùng một năm kết thúc là h ắ n có thể đầy thu lôi khác không có việc gì đã bắt cá con c a ăn hòa với thời gian rốt cục chờ đến bản thân một ư ơ i bốn tuổi năm này lúc này lôi khác thuộc tính đạt đến một trăm điểm lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống chỉ đệ đệ a s u a a s u a thuộc tính đã đạt đến hai trăm điểm bình quân đáng lôi khác những năm này mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian đều sẽ quan sát ả sửa thuộc tính giá trị số liệu hiện tại ả sửa thuộc tính giá trị đã trải qua so trước đó tăng trưởng quá chậm nhưng vẫn là ở vào tăng trưởng kỳ lôi khác họa đổ ra ả sửa thuộc tính theo tuổi tác tăng trưởng đường c ô n đồ lúc này mới chín năm trôi qua ả sửa đã trải qua đạt tới hai trăm điểm đoán chừng a sùa thành niên lời nói tiếp qua mười một năm sau a sùa thuộc tính giá trị sẽ đạt tới ba trăm điểm sen vào b ạ c h kim cao cấp cùng kim cương sơ cấp ở giữa so lôi khắc trước đó dự đoán mạnh hơn chút ý vị này cái này phó bản thế giới độ khó cũng sẽ tương ứng tăng lên một cái tiểu cấp bậc cũng may phân thân có được thiên ma giải thể đại pháp tại chính mình cái này chưa thiên tệ người chơi mấy cái đạo cụ dưới cái này phó bản thế giới để cao những cường độ này vẫn có thể câu trở về lôi khắc trong lòng tính toán bản thân lần này có đạo cụ lấy được bán thần khí h ả i thần tam xoa kích vấn đề cũng không quá lớn a sùa ta đi trong b i ể n chơi mấy ngày lão cha muốn hỏi ta đi cái kia ngươi liền nói ta đi tham gia xì、sì、ạ doanh nhớ kỹ là trường học tổ chức lôi khắc đối với đệ đ ệ nói làm được hả a sùa cảm giác có chút không gạt được lão cha có thể làm tin tưởng mình ta trở về nếu là thuận lợi cho ngươi cùng lão cha mang một kinh hỷ lão cha sẽ không truy cứu ta lôi khắc nói tiếp lấy lôi khắc đi ra hải đăng từ trên bến tàu thả người nhảy vào trong biển cầm giải phong kim cô đồng cùng dưới nước t ọ a độ máy xác định vị trí Hướng về khi n đồn động đ trên óc khu du vực vào phân tiến h hình â n n g ư ờ lục lôi được bạch quang khu vực chuyển cửa độ. Lôi khác xoát vào toà bảo tìm tả tìm tống bất tàng tìm năm mới giảm quang hữu khu đi i độ, đã đồ k m quá t r ì h Khi tiến vào kính đồ n ó c trên hải vực trước lôi khắc đốt sáng lên trong tay kim c ô đ ồ n g kim s á c quang mang vây quanh kim c ô đ ồ n g xoay trở lấy cho dù ở dưới biển đều có thể chiếu sáng lôi khắc bên cạnh hắn bắt đầu bơi tới một đoàn xấu xí tiểu ngư nhân rồi cũng may những cái này tiểu ngư nhân không dám tới gần kim cố bổng không biết bị thần khí uy hiếp đến rồi vẫn là sáng quá nguyên nhân lôi k h ắ c an toàn du động đến rồi màu trắng truyền t ố n g khu vực lọt vào cái này bạch qua n sau lôi k h ắ c đi tới mặt khác một vùng biển bên trong hòa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới phát hiện cách đó không xa một hòn đảo nhỏ một toa có được nguyên thủy khủng long sinh tồn đảo nhỏ đối với cái này loại khủng long sinh tồn đảo nhỏ lôi k h ắ c đến không có quá lớn mâu thuẫn ngược lại còn có chút cảm giác thân thiết lôi k h ắ c nhanh chóng bơi lên bờ bắt đầu tìm kiếm mẹ của mình a d lạn nạ ở một cái d ư ớ i đại thụ thực tìm được đang ở săn thú lãng m bất qua ạ lạn nạ phát hiện lôi khác sau cầm nàng tự mình luyện chế cung tiễn chỉ lôi khác một mặt phòng bị biểu lộ ta là con của ngươi, số người ta không phải nói mẹ con đều có tâm lý cảm ứng à bất quá lôi khác nghĩ lại bản thân thật đúng là không phải ạt lạn nạ thân sinh hải tử là chư thiên ôn lại cho hắn tiến vào thân phận mà thôi à sùa mới là ruột thịt chín năm trước hải đăng bến tàu mặt trời lặn bến tàu thời điểm trở về lao cha to mỗi lần mặt trời lặn đều ở bến tàu chờ ngươi hắn làm đầu cá đ i giả thật khó ăn lôi khắc dùng hết lượng mang theo thương cảm ngữ khi nói h ả i tử số hai tôn giả ngươi quá gầy những năm này qua thế nào ngươi đều cao như vậy a t l a n n a nghe xong rốt c ụ c tin tưởng thiếu niên ở trước mắt chính là nàng hải tử ta tới mang ngươi trở về bớt lao cha mỗi ngày b ả y biện một t r ư ơ n g buồn bực gương mặt ta nhìn cũng tâm phiền lôi khắc nói đường đi tới ra không được chỉ có từ bị giam cầm ngàn năm hải quái thủ hộ dưới đạt được hải thần tam x o á kích mới có thể ra đi ngươi là làm sao tìm được cái này atlanta đối với lôi khắc hỏi ngươi nói cái kia mấy cái đầu hải quái giống biến dị nhiều mặt đại hải xâm sinh vào ta ta vừa vặn đi xem một chút hải thần tam xoa kích ta sẽ dẫn trở về làm cái xiên lôi k h ắ c vừa nói không có trực tiếp trả lời mẹ vấn đề hai tử cái kia hải quái rất mạnh những năm này ta thử các loại biện pháp đều không thành công tiếp cận hải thần tam xoa kích còn kém chút nó bị giết chết đạt được hải thần tam xoa kích người sẽ thành thống lĩnh dưới biển thất quốc hải vương ạt lặn n ạ lại nói nói một nửa không nói có chút không coi trọng lôi khắc thực lực ngươi chở ta ở đây đem cái kia hoàng kim cái xiên cầm về về sau ta mang ngươi về nhà cho lão cha một kinh hỉ đi lôi khác rất có tự tin nói hơn mười phút sau lôi k h ắ c đi vào một cái sơn động theo d ư ớ i sơn động mặt thủy vực bơi đến cái mới dưới biển khu vực trong lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng thực nhìn thấy một cái to lớn mấy cái xúc tu đầu hải sâm thuộc tính cấp bậc biểu hiện là ba trăm hai mươi điểm bình quân giá trị bản thân thật đúng là đánh không lại bất quá triệu h ắ n đi ra phân thân sử dụng tự sát kỹ năng hoàn toàn có thể g i ế t rơi cái này đại hải sâm lôi k h ắ c cũng không lo lắng cái này lớn hải sâm giờ phút này còn không có thức tỉnh lôi khác lấy ra chớ chú kiêu đao khởi động thuấn di trực tiếp rời đến đại hải sâm một cái tiểu xúc tu đầu bên cạnh Chờ ầ m c c h ú giao i ê u k h ắ c liền thử nghiệm cắt gọn một chút nhìn xem có thể chém đứt một cái xúc t u b ă n g cột đầu trở về ăn không nhưng hải s â m tỉnh lại quá nhanh lôi k h ắ c chờ c h ú khiêu đao mới vừa cắt vào nửa mét còn không có cắt đi nó một cái nhỏ nhất xúc t u đầu thời điểm nó l i ề n tỉnh chí mạng kết nối lôi k h ắ c tiện tay phát động một cái chờ c h ú khiêu đao kỹ năng kỹ năng chí mạng kết nối chủ động tính kỹ năng bị đao này vết cắt sinh vật sinh mệnh sẽ bị kết nối bên trong một cái sinh vật bị thương tổn bị liên tiếp sinh vật đều đưa nhận cùng loại vết thương tỷ lệ phần trăm kèm theo tổn thương sử dụng không tiêu hao mk Phó bản thế giới sử dụng tắc, một cái phó thế nhiều nhất bản bản bên dụng trong, tuy tắc, một giới cái sử kỹ ế kết tiếp kết t vật, kèm theo tổn thương khấu trừ nhất vật Trừ vật xuất tử thể thứ vật. nối sinh cùng điểm sinh mệnh, lớn nhất không cao hơn bị kết nối sinh vật điểm sinh mệnh liên sinh hiện vong, nối sinh cuối cái điểm điểm phi cái mới cái cao có khấu kèm k bị bị năng này luyện thành chớ chú khiêu đao liền không dùng qua lôi k h ắ c hôm nay vừa vặn thí nghiệm hạ hiệu quả như thế nào đại hải sâm bắt đầu huy động nó mấy cái xúc tu đầu vớt lôi k h ắ c cũng may lôi k h ắ c dưới biển d u động tốc độ vẫn được miễn cưỡng tranh qua tránh né đại hải sâm bắt đầu chửi lôi khắc đây chỉ có một nửa atlantis huế y thống t người còn dám mưu toan thu hoạch được hải thần tam xoa kích còn thừa dịp hắn đi ngủ đánh lên nó đại hải sâm ngươi đ ừ n g vụn trộm mắng ta ta đều nghe hiểu được ngươi mắng nữa ta một hồi ta cũng không phải là c ắ t người một cái đầu nhỏ ta đem ngươi tất cả xúc tu đầu đ ề u c ắ t lôi khắc hướng về phía cái này biến dị bộ dáng mọc ra đông đảo xúc tu đầu đại hải sâm quắt ngươi có thể nghe hiểu bất quá ngươi thanh em nói chuyện thật khó nghe nữ tốc nhanh lên liền tốt lôi khắc trao đổi trừ lời trước đã chết đi hải vương không ai có thể nghe hiểu ta ta đã trải qua một ngàn năm không có trao đổi hải quái vừa nói huy động nó xúc tu đầu có chút hưng phấn chương ba trăm hai mươi lăm thu hoạch được hải thần tam xoa cái ba chương ba trăm hai mươi lăm thu hoạch được hải thần tam xoa cái ba ta cùng ngươi trò chuyện nửa giờ ngươi cho ta vừa mới chặt không có chặt đi xuống cái kia tiểu xúc tu đầu thế nào lôi khắc thử lấy nói ra đại hải quái lật qua lại nó xúc tu đầu nghi ngờ hỏi ngươi muốn ta xúc tu đầu làm gì người tới nơi này không đều muốn cái kia hải thần tam xoa cái sao Cái cái kia i x người ta c ũ n phải, n g cái kia xúc tu đầu ta xem chừng xào lấy ăn mùi vị không tệ lôi khác thành thực nói do ý đồ đến đại hải xâm không để ý tới lôi khác lôi khác cười khan khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bắt đầu làm chính sự lôi khác mắt nhìn phía trước cái kia lão hải vương di hải cùng trong tay hắn kim sát h ả i thần tam xoa kích cái này bán thần khí hỏa nhãn kim tinh giám định dưới vậy mà biểu hiện lão hải vương di hải không tính hải thần tam xoa kích thêm t ầ n g tình huống hắn thuộc tính bình quân giá trị là một ngàn điểm đã viễn siêu hiện tại nhân loại người chơi định nghĩa cao nhất vương giả cấp hải thần tam xoa kích cấp bậc bán thần khí bổ sung kỹ năng một v ả y cá khôi giáp kỹ năng bị động nắm giữ hải thần tam xoa kích sẽ có được kim sắc v ả y cá chiến giáp cùng lục sắc v ả y cá hộ hàn hai hải thần chi n ộ khống thủy kỹ năng chủ động không tiêu hao mp ba hải thần hiệu lệnh kỹ năng chủ động có thể đối với phụ cận sinh vật biển phát ra hiệu lệnh tiếp thụ lấy mệnh lệnh này sinh vật biển biết tự hành phán định có hay không nghe theo n g ư ờ i hiệu lệnh trí tuệ giá trị càng thấp sinh vật biển nghe theo n g ư ờ i hiệu lệnh tỷ lệ càng lớn bốn hải thần chi uy kỹ năng bị động dưới biển tác chiến toàn bộ thuộc tính tăng lên n ă không dưới biển tác chiến toàn bộ thuộc tính tăng lên ba năm hải dương tri tử kỹ năng bị động có được ở dưới ở do biển tự hải ô hấp trao đổi bẻ. Hải thân nhân tử kỹ năng chủ động có thể bài trừ hết thẻ cùng hải dương có liên quan chờ chú chết rồi một năm g à n n còn mạnh như vậy không chết trước đó đoán chừng là bình quân thuộc tính đều điểm hai điểm trở lên hiện tại cái này lão hải vương di hải tăng thêm tam xoa kích thuộc tính thêm tầng bình quân thuộc tính giá trị còn có một năm không không điểm vẫn có chút cao a lôi khác c à n thán lôi khác nhìn lấy cái này đời trước lão hải vương di hải bên cạnh hắn c á i kia một đống thi cốt lôi khác không thì ra mình tới gần mạo hiểm lôi khác không biết hắn có hay không ạt sủa cái k i a làm hải vương mệnh vạn nhất cái này đợi trước hải vương lão quỷ không thích bản thân có thể gặp phiền thoái lôi khác đem mạnh bà đã dùng qua phá nổi lấy ra ngoài sau đó triệu hắn đi ra phân thân đem nổi dao cho phân thân trong tay lôi khác phân thân cầm cái này phá nổi nhanh chóng du động đến g i à hải vương thần tiên không có đi đụng vào cái k i a kim sát hải thần tam xoát kích mà là trực tiếp đem phá nổi bấu vào lão hải vương hải cốt xương đầu bên trên lôi khác ở bên khẩn trương nhìn lấy phân thân đắc thù sau h phân thân v lập tức phát động kỹ năng một trăm hai mươi bình quân thuộc tính giá trị trong nháy mắt tăng lên gấp năm lần phân thân thân thể cơ bắc tăng vọt bình quân thuộc tính giá trị biến thành sáu trăm linh tả hữu phân thân đưa tay bắt về phá nổi hướng lôi khắp bên này nhanh chóng lui đến nhưng lão hải vương tốc độ quá nhanh cái tia tam xoa kích sắp đâm vào phân thân lồng ngực k h ố n g tiên thằng lôi k h ắ c lập tức phát động vật phẩm kỹ năng kim sắc dây thừng tại lôi k h ắ c ý niệm dưới thao túng phá vỡ thời gian cùng không gian giới hạn lôi k h ắ c vừa nghĩ tới phát động kỹ năng cái này kim sắc dây thừng liền đã nhốt lại lao hải vương toàn thân vòng quanh thân thể của hắn vòng vo tầm vài vòng cái này khốn tiên thằng trách không được mắt như vậy nguyên lai ý niệm điều khiển b i ể u phát liền có thể trói lại địch nhân lôi k h ắ c lúc này cảm thấy chút chư thiên tệ người chơi một chút ư u thế thực lực phán định trói lại địch nhân tám miệu chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm vang lên phân thân lui về lôi khắp bên cạnh lôi khác đem kim cô bổng t lôi khác thuộc tính giảm xuống phân thân thuộc tính không biến hóa lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh lần nữa nhìn lấy lao hải vương ý đồ tìm tới nhược điểm của hắn dù sao phân thân thiên ma giải thể đại pháp chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ thời gian nếu là làm không xong lão hải vương lôi khác liền chuẩn bị trước chạy đi lôi khác đến không có phát hiện lão hải vương nhược điểm bất quá nhãn thần nhìn phân thân thời điểm phát hiện phân thân trong tay mạnh bà phá nổi nhắc nhở còn có một lần sử dụng cơ hội đồng thời không có nhắc nhở không thể đối với lao hải vương lần nữa sử dụng hạn chế cái này vật phẩm có thể lặp lại đối với một cái dân bản địa sử dụng lôi khác vui mừng qu phân thân đi lên trụt nổi hầm hắn lôi khắc lập tức ra lệnh phân thân phân thân nhanh chóng bơi tới k h ố n tiên t h ẳ n g quân lấy tầm vài vòng đang r ã y rủa lao hải vương bên cạnh lại ẩm một tiếng đem phá nổi t r ụ p hồi lao hải vương xương đầu bên trên lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét lao hải vương thực lực biến thành ba trăm bảy mươi năm bình quân thuộc tính k h ố n tiên t h ẳ n g tám giây cũng đã biến mất lao hải vương đưa tay vô xuống hắn khô lâu đầu trực tiếp đem trên đầu phá nổi đ ậ nát lần nữa cầm cái kia hải thần tam xoa kích muốn cắm phân thân k h ố n tiên thằng lôi khắc lại một lần phát động k h ố n tiên thằng k k h ố n tiên thẳng cũng có thể đối với cùng một cái phó bản thế giới dân bản địa sử dụng lôi khác nghĩ đến đắt tiền vật phẩm cũng có đắt tiền chỗ tốt thời khắc mấu chốt dùng thật đúng là ra sức mới vừa khôi phục tự do lão hải vương lần nữa bị kim sắc dây thừng ở trên người vây quanh tầm vài vòng sau một mực nốt lại thực lực phán định trói lại địch nhân ba mươi giây chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lão hải vương cái này di hải p h ẫ n nộ dây rồi lấy gọi hắn nhanh phân thân chú ý đừng đánh đến hải thần tam xoa kích đừng đem ta cái xin lại đánh hư lôi khác đối với phân thân ra lệnh phân thân cầm kim cô đ ồ n g bắt đầu ầm ầm ầm đả kích lão hải vương thân thể nửa phút không tiên thẳng đã mất đi hiệu quả sau lão hải vương di hải đã trải qua loạn côn đã đặt thành một đống một phấn kim cô đ ồ n g mỗi đánh mấy côn liền phát động linh hồn tổn thương công kích đến l ã o hải vương v o n g hồn cũng bị đ ạ diệt phân thân thiên ma giải thể đại pháp thời hạn đã ở hai ba giây sau kết thúc phân thân ngã xuống đất sau đó biến mất phân thân tử vong hai mươi bốn tiểu sau mới có thể lần nữa triệu h á n chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở ầm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc đi tới tay phải cầm đứng ở đó kim sắc hải thần tam xoa kích tay trái cầm kim c ố c đồng biến thành song cầm trạng thái kim sắc vạy cá hộ giáp bao trùm lôi khắc toàn thân hai tay trên cổ tay còn xuất hiện màu xanh biết hộ toàn lôi khắc thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt lôi khắc thử dưới cầm kim c ố c đồng lấy thêm hải thần tam xoa kích thuộc tính là cao nhưng chiêu thức hoàn toàn không thi triển được a hai cái vũ khí vung v ề thời điểm lẫn nhau can thiệp cái này hải thần tam xoa kích chỉ có thể về s a u lưu cho phân thân dùng trước với mấy cái kia cùng ngươi mọc ra người giống vậy đánh chết lão hải vương hết thể trong vòng một phút kết thúc giống biến dị đại h không thể tin được hỏi lối khác lão hải vương tại một ngàn năm trước liền đã chết ta chỉ là siêu độ hắn cái k i a cùng ta giống nhau như lúc người là ta ạ t l a n t i s huyết mạch thức tỉnh triệu hoàng kỹ năng đại hải sâm ta hiện tại thu được hải thần tam xoa kích chính là mới hải vương cho ta cái ngươi xúc tu đầu thế nào lôi khác hướng về phía trước người đại hải quái nói đại hải quái nghe xong lập tức lựa chọn nhanh chóng du động rời đi cái này mới hải hoàng yêu thích rất có thể tiếp nhận rồi đại hải sâm ngươi chạy là vô dụng ngươi vừa mới bị ta làm bị thương đã bị n g ư ờ liền r a qua một trận ngươi biết văn hoán đưa tới cho ta xúc tu đầu lôi khác hướng về phía đại hải sâm du tẩu phương hướng hô hào cái này đại hải sâm bị hắn chớ chú khiêu đao trí mạng kết nối kỹ năng làm bị thương lôi khác quyết định trở trở về ở trên đảo sau tìm mấy cái khủng long lại trí mạng kết nối vào các gọt m ấ y đao h ô n k á c lôi khác tin tưởng cái này đại hải sâm tuyệt đối sẽ sợ nó nhưng không biết trí mạng kết nối kỹ năng tối đa chỉ có thể chụp hắn hai mươi phần trăm máu hắn sẽ phát hiện vết thương càng ngày càng nghiêm trọng lôi khác nghĩ đến tương đương với tiêu hao hơn sáu vạn chư thiết tệ đánh tới cái này bán thần khí hải thần tam xoa kích chư thiên tệ người chơi tiêu hao thật đúng là nhanh ngaoái sớm chiếm được hải thần tam xoa kích hoàn thành phó bản nhiệm vụ đã trải qua m ộ ư ơ i phần chất chín thời gian còn lại bản thân liền có thể nương tựa theo tam xoa kích cái này bán thần khí tại trong biển đại cận đặc cận chư thiên ôn là khu giao dịch bên trong gia tăng thuộc tính đồ ăn hoặc trang bị m ộ ư ơ i phần thưa thớt hơn nữa gia tăng thuộc tính đồ ăn còn có cấp bậc hạn chế thanh đồng cấp người chơi có thể sử dụng sau gia tăng thuộc tính đồ ăn bao nhiêu còn có chút đến b ạ c h n â n cấp thậm chí hoàn g kim cấp người chơi nơi này cơ hội không có người chơi bán ra thuộc tính càng đến hậu kỳ càng khó gia tăng đồng thời điểm thuộc tính người chơi ở giữa còn cấm chỉ giao dịch lôi khác muốn giải p h o n g kim c ố n đồng chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng tăng lên thuộc tính làm phó bản hoặc tại phó bản thế giới bên trong tìm tới có thể gia tăng thuộc tính bạch ngân cấp cao cấp ăn sau có hiệu đặc thù đang ăn dược đồ ăn hạn chế có hải thần tam xoa kích bên trong đại dương này đại bộ phận đồ ăn lôi khác đều có thể ăn vào trong biển sâu đã ngoài ngàn năm chân quý nguyên liệu nấu ăn rất nhiều lôi khác chuẩn bị hắn hải sản đại tiệc hình thức chính thức khởi động nhìn xem đến phó bản kết thúc trước đó có thể đem cái này tiệc đứng ăn hồi vốn không lôi khác thu hồi kim c ộ n đồng cầm hải thần tam xoa kích uy phong cho tới bây lão mụ atlanta đang ở cửa hàng có chút khẩn trương nhìn quanh đem nàng nhìn cả người kim sắc v ạ y cá khôi giáp số hai tốt giả tay cầm tượng t r ứ n g cho giới biện thất quốc hoàng quyền kim sắc tam xoa kích nhanh chân đi ra đến sau atlanta nội tâm vui sướng cùng kích động đều không thể miêu tả hải thần tam xoa kích đối với atlanta cái này chính thống atlantis hoàng tộc mà nói thì tương đương với hải thần truyền thuyết một dạng tồn tại hai tử đây là thật sao atlanta nói chờ một chút ta đi rết đầu rồng lấy cho ngươi nó ăn mặc nướng thịt rồng cái này cái xin lớn không thịt nướng lãng phí để ngươi cũng cầm một hồi cảm thủ xuống lôi khắc nói ừ không được n g ư ơ i đây là khinh nhuần hải thần lại là thực sự hải thần ở trên đời trước hải vương ở trên cảm tạ các ngươi che chở atlanta đứng ở nơi đó khấn cầu l ô i k h ắ c nghe xong cười khổ hải thần hắn là không có đụng phải a không trải qua một đời hải vương bị hắn đánh thành phấn theo nước biển phiêu không có chương ba trăm hai mươi sáu n g ư ơ i là hải dương dũng sĩ chương ba trăm hai mươi sáu n g ư ơ i là hải dương dũng sĩ hai ngày sau hải đang bên ngoài bến tàu đầu gỗ thanh nẹp bên trên mặt trời đang ở từ trên mặt biển rơi xuống lao cha tom giống thường ngày đứng ở dựa vào hải đăng chỗ cửa lớn hướng về phía trước bến tàu cùng biển cả phương hướng yên lặng nhìn lấy khi mặt trời dư quang chiếu s ạ tại tít ngoài rìa đầu g ô bắn lúc một người mặc màu trắng q u ầ n á o bó nữ nhân từ nước biển hạ nhảy lên đứng ở nơi đó nhìn lấy lao cha tom nàng thâm tình nhìn chăm chú lên lao cha tom đưa tay véo mình một cái lại lập tức rủi rủi con mắt sợ đây là ảo giác trong chín năm này hắn đã trải qua nhiều lần mơ tới hoặc nhìn thấy lao bà atlantna từ trong biển lại nhảy đã trở về hơn mười năm trước cứu từ bờ biển cứu trở về a t l a n n a một mặt kia còn cuối cùng ở trong đầu hắn thoáng hiện hướng như hôm qua tom là thật đứng có mình ta trở về hạt lán nạ ôn nhu vừa nói hướng về tấm ván gỗ phía trước đứng tom chạy nhanh tom nghe xong biểu lộ đã trải qua ngạc nhiên hận không thể tại chỗ nhảy dựng lên hạnh phúc này tới quá đột nhiên đột nhiên hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng hai người ôm nhau tại hải đăng hạ lôi khác lúc này kéo lấy một cái có hắn một nửa thân thể lớn như vậy giống hải sâm xúc tu leo lên nơi xa một cái đảo nhỏ trên đá ngầm cái này lắm mụ không để cho mình cho nàng tìm kiện quần áo màu trắng muốn cách g ă n mặc tốt mới bằng lòng trở về nhất định chậm trễ thời gian nếu không giữa chưa đã đến nhờ có bản thân có tuấn di lên thuyền trộm thuận tiện lôi khác đêm nay trước hết để cho lão cha lão mụ ôn chuyện một chút đi đoán trừ n g ạ s ử a cái này đần đệ đệ cũng không biết tránh ra ai hòn đảo nhỏ này là trước kia mấy năm lôi khắc liền phát hiện không người đảo bị hắn lợi dụng làm chỗ mình ở lôi khắc kéo lấy hải quái này xúc tu thịt đi trên đảo một cái huyệt động trong phòng nhỏ lôi khắc trước đó cùng phân thân thay thế trên thân thể tiết học ở nơi này trên đảo nhỏ tìm tới là hang động vụ trộm dùng giường nhỏ vận chuyển chút đồ dùng hàng ngày cùng đệm chặt tới nếu là ngày nào không yêu về nhà hắn ở nơi này đảo nhỏ trong huyệt động ở một đêm đem cái này lớn hải s ô n nơi tay trạm lý trù nghệ là tới cái này hải vương thế giới sau lôi khắc cố ý học làm thế nào hải sản ăn ngon những năm này thử rất nhiều loại phương pháp ăn bất quá xúc tu q u á lớn ban đêm lôi khắc ăn bụng đều trống cũng mới ăn hết một phần ba thuộc tính giá trị bây giờ không có biến hóa bất quá đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị để cao một điểm lôi khắc trực tiếp trong sơn động đi ngủ ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện đã lâu không gặp tự động gia tăng thuộc tính giá trị có biến hóa sức chịu đựng thuộc tính vậy mà tăng một điểm đồ ăn dự trữ giá trị lại tăng một điểm lôi khắc phát hiện có hiệu quả sau buổi sáng lại ăn một phần ba lớn xúc tu thịt giữa t r ư a đem còn dư lại một phần ba cũng ăn hết bất quá lần này đến tối thân thể của hắn thuộc tính cũng không có tăng trưởng bất quá đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị lại tăng bốn điểm lôi khác đoán chừng là cái này đại hải quá i thịt liền có thể cung cấp hắn một chút sức chịu đựng thuộc tính tăng trưởng lại ăn nhiều cũng không có hiệu quả rất có thể cùng loại loại hải quá i thịt sẽ chỉ ra tăng một lần thuộc tính lôi khác chờ lấy qua mấy ngày lại thử nghiệm ăn khác dưới biển sinh vật thử một lần buổi tối hôm nay ăn nhiều lắm lôi khác không yêu động tiếp tục ở đây sơn động ngủ một giấc sáng sớm hôm sau mới bơi về hải đang đẩy ra hải đang m ồ n lôi khắc thấy cha tom hôm nay đều sửa lại kiểu tóc dọn dẹp đặc biệt tinh thần đang ở phòng bếp nấu cơm đâu đệ đệ a xua cùng lão mụ a t lãn nạ tại trước bàn ăn nói chuyện ca ngươi đã trở về ngươi đánh như thế nào lui lại hải quái cứu ra mẹ a xua nhìn lấy lôi khắc sau khi trở về hương phấn hỏi a xua ta trở về sự tình ngươi nhớ k ỹ đừng nhắc lại nữa ta và các ngươi lão cha tom muốn rời khỏi cái này đ a n tháp đi đất liền du lịch một đoạn thời gian lão mụ ạ lãn nà nói lôi khắc lấy ra hải thần tam xoa kích để a xua cầm a s u a cầm tới sau thân thể của hắn cũng xuất hiện kim sắc vảy cá khôi giáp cùng lục sắc hộ thủ không cho phép xuất ra cái này hải đăng để tránh bị phát hiện quái g i à y phụ mẫu lữ hành ta cho đại hải quái kể chuyện xưa hắn liền đ ầ u hàng lôi khác cười lấy đối với a s u a nói a s u a nhìn mình toàn thân vảy màu vàng kim hộ giáp rất là ưa thích đáng tiếc cái này đăng tháp địa phương quá nhỏ hắn căn bản không thi triển được cái này hải thần tam xoa kích cầm đã ăn xong điểm tâm sau sẽ trả cho lôi khác ta và mẹ của ngươi rời đi trong khoảng thời gian này các ngươi cho ta xem hảo hải đăng đừng ta trở về ta trong nhiều năm như vậy hải đăng bị hai người các ngươi huynh đệ mở ra lão, lão ăn ăn. cha mụ cùng lao ba ở nơi này hải đăng lại ở lại ba ngày sau l ã o ba liền mở ra xe đẩy của hắn chở lão mụ rời đi hải đăng hai người đi đất liền du lịch đi hải đăng liền lưu lại lôi khắc cùng ạt sửa hai huynh đệ sáng sớm lôi khắc cầm tam xoa kích tại bên cạnh bến tàu đem tam xoa kích cắm vào trong biển bắt đầu phát động kỹ năng hải t h ầ n hiệu lệnh kỹ năng chủ động có thể đối với phụ cận sinh vật biển phát ra hiệu lệnh tiếp thụ lấy mệnh lệnh này sinh vật biển biết tự hành phán định có hay không nghe theo ngươi hiệu lệnh trí tuệ giá trị càng thấp sinh vật biển nghe theo ngươi hiệu lệnh tỷ lệ càng lớn đã ngoài ngàn năm tôn hùng lớn du động tới một cái ta cần ngươi c ô n g hiến ra đến ngươi chân trước hải vương đói bụng phải chết đói cần ngươi chân trước cứu mạng ngươi chính là cứu vớt hải vương anh hùng lôi khác thử nghiệm tiếp tục phát động kỹ năng này nhìn xem có thể đụng tới trí tuệ giá trị thấp một chút tôn hùng lớn không còn nguyện ý nghe hắn cái này hải vương hiệu lệnh k chính ngươi còn lấy ra đem hắn cắm vào trong biển a x ù a từ hải đăng đi ra nghi hoặc nhìn lôi khắc hỏi câu cá đâu cùng ngươi cũng nói không rõ ngươi đi lấy một chút tỏi lại cho cát một hồi ta mang ngươi ăn được đồ vật lôi khắc nói a x ù a có chút không tin cứ như vậy chọc lấy hải thần tam xoa kích liền có thể câu đi lên cá nhưng hắn hay là trở về phòng đi lấy tỏi đi đợi vừa ban ngày cũng không có bơi tới ngàn năm tôm h ù n g lớn a x ù a đều đến bên ngoài nhìn lôi khắc nhiều lần vừa mới bắt đầu mấy lần còn có chút chờ mong sau mấy lần một bộ nhìn bệnh tâm thần biểu lộ lôi khắc chỉ có thể giảm xuống tiêu chuẩn đoán chừng ngàn năm giới biển sinh vật trí tuệ quá cao. lôi khác lần này đ ổ i thành 500 năm trăm n ă m trở lên tiêu chuẩn tiến hành phát động kỹ năng triệu h á n sau một tiếng thực du động đến rồi một cái tôm hùm lớn hình thể cái kia lớn a tôm hùm lớn đem bên trái hắn kìm lớn bỏ vào trên bến i tàu bên phải kìm lớn bản thân cho chính mình tới kẹp lấy tử g i r á g i á c một tiếng liền cắt ra sau đó tôm hùm lớn dũng sĩ thân thể không khỏi đúng đưa ám ngôn thuật lôi khác cho tôm hùm lớn vết thương lên cái ám ngôn thuật dài ra lại chân là không thể nào chỉ có thể ra tốc vết thương khép lại tôm hùm lớn dũng sĩ ngây người mấy chục giây sau liền du động ngồi bên trong biển sâu lôi khác ôm tôm hùm lớn chân trước hồi hải đăng a s ú a đều nhìn ngây n g ợ i cái này tôm hùm chân trước cùng hắn đều không khác m ớ y cao hai huynh đệ vào lúc ban đêm ăn tỏi dung tôm hùm chân trước cái này ngàn năm tôm hùm chân thịt hương vị cũng không tệ lắm lần này ăn xong sáng sớm hôm sau lôi khác nhìn lấy sức chịu đựng thuộc tính giá trị tăng lên một điểm lôi khác lần nữa thí nghiệm lại đi bên cạnh bến tàu triệu h ắ n năm trăm n ă m tôm hùm lớn nhìn xem lại ăn cái này thịt tôm hùm còn có thể tăng thêm thuộc tính không năm trăm năm trở lên tôm hùm lớn r u động tới một cái nửa giờ sau ngày hôm qua chỉ thiếu một chân trước tôm hùm lớn dũng sĩ lại bơi tới lôi khác không có, có ý tốt lại ăn hắn một cái chân để nó du tẩu đợi hơn một tiếng so với hôm qua cái tia còn một vòng to tôm hùm mới tới lôi khác lại được như n g u y ệ n thu được một cái tôm hùm l ớ n chân cùng tối hôm qua chưa ăn đủ đạ xua lần nữa ăn chung tôm hùm chân bất quá chờ nửa ngày lôi khác cũng không có phát hiện mình sức chịu đựng thuộc tính giá trị tăng trưởng chỉ có triệu hoán s ở mặt tạ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị tăng không phải mấy điểm lôi khác đoán chừng b ả n thân phán đoán là chính xác cái này hải vương thế giới giống nhau chủng loại tương tự sinh vật thịt năm tháng không sai bị lắm ăn l i ề n có thể tăng trưởng một lần thuộc tính đáng sau đó trong nửa năm lôi khắc mỗi ngày sử dụng triệu h o á n các loại hải sản đáng tiếc đã ngoài ngàn năm đảm nhiệm lôi khắc nói thế nào đều không có du động tới được cái này h ả i thần tam xoát kích dưới tình huống bình thường đoán chừng liền có thể chỉ huy động 500 năm trăm n ă m trở lên dưới biển sinh vật nhưng bộ phận ăn sau thuộc tính giá trị không có biến hóa nhưng không chịu nổi ăn chủng loại cùng lượng nhiều lôi khắc mỗi ngày sức chịu đựng thuộc tính giá trị đ ề u ở chậm c h ạ p tăng trưởng ăn nửa năm hải sản đại tiệc lôi khắc ăn cái này phó bản đời giới hải tươi chỉ ra tăng sức chịu đựng thuộc tính hắn hiện tại sức chịu đựng thuộc tính giá trị không tính trang bị dưới đã trải qua ăn đã trở về hai dù cho rời đi cái này phó bản thế giới đã mất đi ạt lạn tìm nửa hết thống hai mươi thuộc tính giá trị thêm tầng hắn sức chịu đựng thuộc tính cũng đủ một trăm điểm sở phạt tạ ba trăm dũng sĩ triệu hoán kỹ năng đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị biến thành sáu trăm m ư ơ i ba trăm đủ để gọi hai lần mong nóng trong nửa năm này hải đang phụ cận cách một đoạn thời gian ạ sủa thì đi thanh lý một lần các loại biển cả tơi ư s á c v ậ y cá h ả i cốt ném hồi biển cả c h ỗ sâu bất quá ăn nửa năm cơ hồ dưới biển các loại lôi khắc có thể ở trên mạng tìm tới có thể ăn hải sản c h ủ loại đều để bản thân cùng ạ sùa ăn lần lại có một chút biển sâu sinh v nhưng nhìn bọn chúng bộ dáng lôi khác không dám hạ khẩu sợ chúng độc ngay tại hôm qua lôi khác cùng đạt sửa thử nghiệm ăn một đầu biển sâu quái đầu ngư cùng ngày còn không có phản ứng ngày thứ hai liền ăn h ỏ n g bụng đi bệnh viện treo một bình v ọ t l ư u hiện tại hai người còn tại ăn thuốc tiêu viêm đây lôi khác quyết định không thể quá tham lam quá tham lam dễ dàng bị độc chết ở nơi này phó bản thế giới hai mươi điểm sức chịu đựng thuộc tính không ít cái này phó bản thế giới lao mụ lao cha du lịch còn chưa có trở lại lần trước điện thoại thời điểm hai người bọn hắn người tại nội lục chơi thật vui vẻ nhìn tư thế trong thời gian ngắn căn bản không định trở về bởi、so、trưa hôm nay lôi khác ở trên bến cảng nhàm chán ngồi xuống thời điểm một người mặc lục sắc vải cá quần áo thiếu nữ từ dưới biển nhảy lên nhảy lên bến tàu đầu gỗ trên bảng đứng ở lôi khác bên cạnh còn vẩy ra lôi khác một thần nước mê dạ lôi k h ắ c sau khi nhìn trong lòng cuồng hỷ a chương ba trăm hai mươi bảy khủng bố du thuyền chương ba trăm hai mươi bảy khủng bố du thuyền ngươi là số hai tôn giả vương tự đi Ta là bẹn quốc mẹ dạ là vụ cổ giới túi h nhị i tới, việc ngươi ệ u ta ta tìm tử xùa. có cùng vương Mệ át dạ đầu hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc vẫn ngồi ở cái kia bến tàu trên ván gô đâu không có đứng dậy lôi khắc cảm giác hắn hiện tại ngồi xuống cái này góc độ nhìn mẹ dạ cũng không t ệ lắm nói đi chuyện gì lôi khắc nói ra trong lòng suy nghĩ lúc này mới chín năm dưới thiếu nữ này dáng vẻ mẹ dạ làm sao lại đến đến rồi nàng đến sớm mười năm à. đi các ngươi hải đ ă n g thảo luận đi bên ngoài nói không thể lắm mẹ dạ do dự một chút nhẹ nói đấy cũng được ngươi chờ ta ở đây vài phút ta và a xua trước chỉnh đốn xuống chỗ ở không phải quá loạn không tiện tiếp đánh người lôi k h ắ c đứng dậy nói ra thiếu nữ mẹ dạ nghe xong nhẹ gật đầu lôi k h ắ c bước nhanh hướng về hải đăng đi đến a xua mau dậy đi đem ngươi bản thân thu thập nghiêm điểm ta mang bạn gái mẹ dạ tới nhà làm khách lôi k h ắ c đánh thức cà xua lôi k h ắ c nghĩ đến nếu mẹ dạ cùng cà xua không thích hợp hắn trước tiên ở a xua thấy mẹ dạ trước đó gãy mất cà xua đoạn này nghiệt duyên đi xem như ca ca có thể giúp hắn nhiều như vậy ca ngươi chừng nào thì có bạn gái a tuất ta liền thu thập ă xuống ngay xong một mặt hưng phấn đứng dậy vừa nói hắn cũng muốn nhìn xem số hai tôn giả tìm bạn gái đến cùng là dặn gì hơn mười phút sau lôi khắc mở cửa mang theo thiếu nữ mẹ dạ vào được ăn mặc áo sơ mi trắng dọn dẹp rất nghiêm ạ xua một mặt cười quái dị nhìn mẹ dạ lại nhìn lấy lôi khắc đến ngồi trên ghế salon không cần k h á c h khí lôi khắc nói mẹ dạ nhìn muốn ạ xua cùng số hai tôn giả sau đó ngồi xuống trên ghế salon ta lần này tìm đến các ngươi là bởi vì phụ cận mấy cái hải vực xuất hiện lực lượng kinh khủng vụ cố để cho ta tới tìm các ngươi nói các ngươi có thể giúp đỡ đối phó nó nửa năm gần đây phu cận mấy cái trong vùng biển rất nhiều năm giải cấp sinh vật bị tập kích số lớn sinh vật tay gãy cùng tử vong tại càng xa xôi biển sâu khu vực còn xuất hiện lớn tuổi cấp sinh vật biển hải cốt thủ pháp quá tàn nhẫn ta ý đồ điều tra qua nhưng việc này liên quan đến hải vựng quá lớn ta một người tìm kiếm không đến muốn mời hai vị hoàng tử cùng ta cùng một chỗ điều tra dưới biển những quốc gia kia đối với cái này sự tình đều cảm giác là chuyện nhỏ không quan tâm nhưng là ta lo lắng cái này rất có thể là một cái đại tha nạn tiến đến trước điềm báo mẹ g i ạ hết sức nghiêm túc nước khí hướng về phía lôi khắc cùng a s u a nói a s u a nghe xong đều n g â y dại nghĩ đến cũng may trước đó đem hải cốt rất đủ xa nếu không liền bị cái này chạy tới đại tàu bắt tại châu đoán chừng vụ c ô để mẹ g i ạ tới vụ c ô cũng là phát hiện hai huynh đệ ăn trộm sự tình chính là không có có ý tốt nói thẳng mà thôi yên tâm đây không phải đại tha nạn đ i báo cái này kỳ thật a x u vừa định nói đi xuống xuống dưới lôi khắc ở bên cạnh đá cái này đần đệ đệ mực cước lôi khác nghĩ đến đồ vật đều ăn trong bụng không có bị mệ dạ bắt được tại chỗ cũng không thể thừa nhận à. c h ắ c không được cái này mệ dạ tới sớm nguyên lai、like、là bản thân cùng ạt s ử a ăn quá nhiều dưới biển 500 năm trăm n ă m trở lên sinh vật bị phát hiện lôi khác nhìn về phía cái này tinh thần trọng nghĩa cực mạnh mệ dạ được mệ dạ mặc dù chúng ta không thuộc về dưới biển quốc độ nhưng ít ra có được gạt lạn tịt một nửa huyết thống hải dương gặp nạn ta số hai tôn giả nghĩa bất dung tử ngày mai ta hãy cùng ngươi đi điều tra nhất định khiến cái này đại t a i nạn tại bộc phát trước đó bị chúng ta tiêu diệt tại trong trứng nước còn sinh vật biển một cái an ẩn ra lôi khác một bộ đại nghĩa l â m nhiên biểu lộ nói À, à, ta đi trên lầu ngủ một lát tối hôm qua thức đêm tới buồn ngủ quá các ngươi trò chuyện a s a nói liền đứng dậy đi lên lầu hắn ở được lo lắng không nín được cười đem số hai tôn giả bại lộ trong tủ lạnh còn có mấy khối lớn sò b i ể n thịt mỗi lần đ â u hy vọng đại ca đợi lát nữa đừng mở tủ lạnh cảm ơn ngươi số hai tôn giả ngươi dũng cảm để cho ta kính nghệ a số nhị hoàng tử hy vọng ngày mai ngươi cũng có thể cùng đi phạm vi sưu tầm quá lớn đồng thời cái này không biết sợ hãi không biết thực lực như thế nào thêm một người nhiều phần lực lượng mẹ dạ đối với muốn lên lầu a số nói chính các ngươi tìm kiếm đi ta không hứng thú a sủa trực tiếp c ự t u y ệ t hắn là thật không có hứng thú à cái k i a không biết sợ hãi hai cái gây án nhân viên chính là hắn cùng số hai tôn giả hết t h ả đi ba cái người bắt trộm hai cái gây án tặc a sủa không muốn tham dự a sủa cũng xem hết đại tàu bộ dáng trở về trên lầu nghỉ ngơi quyết định không làm bóng đèn ảnh hưởng lần đầu tiên tới ra mẹ dạ cùng đại ca mặc dù a sủa không đồng ý tham dự mẹ dạ có chút thất vọng nhưng ít ra thành công một nửa số hai tôn giả đáp ứng rất sung sướng thiếu nữ mẹ dạ sau đó cùng số hai tôn giả lại trò chuyện với nhau cảm giác người này cũng thực không tồi không lưu lại đến nghỉ ngơi、à. v ẫ hôm nay hơi trễ ngày mai chúng ta cùng một chỗ trước chạy tới cái kia phát sinh dưới biển sinh vật thụ thương nhiều nhất hải vực trước tìm kiếm hạn mẹ dạ cự tuyệt ngủ lại hải đăng được ta tìm tàu nhanh đi tìm kiếm đoán chừng muốn rất nhiều ngày một mực ở tại dưới biển ta biết không thói quen người giữa chưa tới là được lôi khác vừa nói hắn quyết định đi thuê một chiếc giường nhỏ trước đó à sùa ở dưới biển k i ế mẹ về vàng nhiều rất thuyền trong tệ. tiền một cái đều có thể thay bên kinh Những kia cái đắm đều m xong có dạ n Cũng đây. được, ta đi trước, ta giả. Giả sau khi đi a xua một lát nữa rơi xuống ngươi chừng nào thì tìm bạn gái a trước đó ta làm sao không biết a xua đối với lôi khắc hỏi hơn mấy tháng đúng giúp ta đi phụ cận b ê n tàu thuê một chiếc tàu nhanh nếu có thể người ở ngày mai ta muốn cùng mẹ dạ cùng một chỗ ra biển một đoạn thời gian nghĩ đến sẽ giúp ta mua chút hoa quả rượu nước và thức ăn để đó cano bên trên lôi khắc nói ừ a xua nhẹ gật đầu cầm lấy hải đ ă n g bên trong cất giữ sợi tổng hợp cùng tiền bỏ vào chống nước trong túi hắn sau đó đi ra ngoài trực tiếp nhảy vào dưới nước ban đêm a xua liền mở cái này một chiếc có buồng nhỏ trên tàu cùng buồng thuyền nhỏ đã trở về lôi khắc đã trải qua lên lầu đi ngủ đây a xua mở cửa tiến vào hải đăng linh linh hải đăng lầu một trong phòng điện thoại máy bay riêng vậy mà văng lên ai vậy đêm h ô m khuya k h o á t điện thoại tới a xua tiếp điện thoại không nên lên đại luân thuyền trong điện thoại t r u y ề n đến hư nhược thanh â m chỉ nói nửa câu bên kia liền không có tiếng ui ui nói chuyện a ui a sủa sau đó cúp điện thoại đoán chừng là nhàm chán người cha được hải đăng số điện thoại riêng trò đùa quái đản hoặc sai hào tự quỷ a sủa cũng không có để ở trong lòng giữa trưa ngày thứ hai lôi khắc mở ra thuyền nhỏ mang theo mẹ dạ ra biển lôi khắc trước đó cùng a sủa ăn hải sản hậu kỳ triệu hắn dưới biển sinh vật khoảng cách tương đối xa chút đi hai ngày mới vừa tới mẹ dạ hoài nghi xuất hiện đại thai nạn điểm báo hải vượt biên giới sau đó lôi khắc cùng mẹ dạ bắt đầu xuống biển tìm kiếm lôi khắc cũng nhìn thấy mấy cái hắn ăn rồi dưới biển tàn tật sinh vật cũng may mẹ dạ không cùng những sinh vật này trao đổi năng lượng mỗi ngày mẹ dạ tìm tòi bảy ngày nàng cũng không có phát hiện đến khả nghi chỗ lôi khắc hôm nay tại trên thuyền nhỏ phơi nắng không yêu đi tìm mấy ngày nay ban đêm lúc nghỉ ngơi lợi mẹ dạ đi trong biển ngủ lôi khắc tại t r ồ n g khoang thuyền ngủ ngươi lại học thuyền đi tới cái hải vực nhìn xem đứng dậy a số hai tốt hơn dạ mẹ dạ từ dưới biển nhảy lên hướng về phía lôi khắc nói à ngủ một hồi ta muốn ngủ chưa ngươi lái thuyền đi ngươi không phải cũng học hội làm sao mở sao có biến cứ gọi ta là được lôi khắc nói tốt ta ngươi ngủ đi ban đêm chạy đến một cái khác hải vực mẹ dạ xuống biển đi ngủ đây lôi khác nằm trong khoang thuyền trên giường nhỏ hắn mới vừa ở vào ngủ không lâu cảm giác được một cỗ sát khí xuất hiện cảnh giác bên trong lôi khác đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh một người bịt mặt xuất hiện ở trước người hắn trong tay cầm một cái lôi k h ắ c thoạt nhìn có chút quen thuộc trùy thủ nhưng là lộ ra thủ đoạn làn ra chỗ hết sức khô khát có chút giống sát ướp mở dạng trùy thủ hướng về phía lôi khắc con mắt liền đâm đến rồi nhìn lấy trùy thủ mũi nhọn ở trước mắt dần dần phóng đại lấy lôi khác đ ỗ n g nhiên nhấc chân đập bay cái này che mặt sát ướp thân thể người b ị mặt thân thể đánh tới trong khoang thuyền đầu gỗ trên mặt bàn cái bàn đều bị va n ư ớ mở người là、ai? lôi khắc lập tức lấy r a kim cô bồng làm lấy công kích tư thế người tập kích này phát hiện lôi khắc sau khi tỉnh lại vậy mà phát ra một tiếng tiếp nối cười khổ âm thanh sau đó liền biến mất ở trong k h o a n g thuyền lôi khắc nhìn lấy trống không vùng nhỏ trên tàu nếu không phải đối diện cách đó không xa mới vừa bị đụng nát rách đầu gỗ cái bản lôi khắc đều sẽ hoài nghi đây là h ắ n ảo giác không tốt mê dạ lôi khắc lập tức xông ra vùng nhỏ trên tàu thả người nhảy vào trong biển rộng nhanh chóng bơi đến đang ở dưới biển mấy khối cạnh đá nằm mễ dạ phía trên người làm sao xuống còn chưa ngủ mễ dạ nghi hoặc nhìn xuống biển lôi khắc hỏi Ta vừa mới tại trong khoang thuyền gặp ám sát, ta vừa khoang mới ám coi gặp lôi à sát thủ kia c n không thành công sau chạy, sẽ đến g g kích chạy, ta sau sẽ ế t ta ngơi, lắng. Lôi xem ra là ta quá lo quá khắc nói ám sát là chúng ta điều tra hai điểm báo nguyên nhân à cái này hai nạn chẳng lẽ là cố ý chúng ta điều tra đưa tới phía sau người chủ tính sợ hãi muốn trừ hết chúng ta mẹ già nói đã không có buồn ngủ tìm nhiều ngày như vậy rốt cục có chút đầu mối phải cùng chúng ta điều tra không quan hệ sát thủ lực lượng không phải đặc biệt mạnh nhưng năng lực có chút quỷ dị lôi khắc nghĩ đến có thể đột nhiên biến mất ở trong khoang thuyền che mặt sát lớp sát thủ năng lực đối với mẹ già nói lên thuyền xem trước một chút đi mẹ dạ nói mấy phút đồng hồ sau lôi khắc cùng mẹ dạ trở lại trên thuyền nhỏ tra xét một vòng trừ này cái bị đụng trong ngực đầu gỗ cái b ả n cái này sát thủ lại không có để lại d ấ u v ế t khác mẹ dạ cùng lôi khắc đêm nay đều lưu tại trên thuyền qua đêm lôi khắc ngủ ở buồng nhỏ trên tàu trên giường nhỏ mẹ dạ ngủ ở bông thuyền bất quá suốt cả đêm sát thủ không tiếp tục xuất hiện sau khi trời sáng lôi khắc điều khiển thuyền tiếp tục đi tới mở hơn hai giờ sau phát hiện nơi xa hải v ư ợ bên trên ngừng lại một chiếc lớn du thuyền cái này lớn du thuyền không có phát động liên lẳng ngừng trên mặt biển sát thủ có thể hay không tại trên du thuyền mẹ dạ đối với lôi khắc hỏi cái này du thuyền có chút kỳ quái lôi khắc nói lôi khắc vừa mới sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lại phát hiện hắn thấy không rõ cái này du thuyền nội bộ tình huống một cỗ năng lượng đặc thù vậy mà chặn lại bản thân hỏa nhãn kim tinh thấu thì hiệu quả đi lên xem một chút sẽ b i ế t không được chúng ta liền lập tức nhảy xuống biển rời đi mẹ dạ có chút hưng phấn lôi khắc nhẹ gật đầu hắn cũng có chút hiếu kỳ có thể che đậy đến bản thân hỏa nhãn kim tinh du thuyền khống chế thuyền nhỏ hướng du thuyền đến gần Chương t r số hai tôn giả người biến ra một cái cùng người giống nhau như lúc người mẹ già ngạc nhiên bên trên kim loại thang lầu phân thân hỏi đó là ta ạt lặn g tìm lửa hết mạch dị năng có thể triệu hoán cái ta phục chế thể tiến hành chiến đấu lôi khắc nói vậy mà có thể thức tỉnh loại dị năng này ta chỉ đã thức tỉnh không thủy dị năng chẳng lẽ atlantis hoàng tộc cùng nhân loại huyết mạch kết hợp sau sẽ xuất hiện dị năng hiệu quả đặc biệt thiếu nữ mẹ dạ nói đừng nghĩ ta dị năng chuyện cái này đại du thuyền không quá bình thường sau khi đi lên cẩn thận một chút lôi khắc dặn dò mẹ dạ sau đó lôi khắc cầm kim cô bổng đi ở phân thân đằng sau cũng bắt đầu leo lên du thuyền bên trái kim loại hặc cái thang hướng về trên du thuyền mới đi đến mẹ dạ cũng nhảy xuống thuyền nhỏ đi theo lôi khắc sau lưng đăng đăng đăng chân đạp trên kim loại thang lầu thanh â m vang lên làm lôi khắc cùng mẹ dạ lên cái này kim loại cuối thang lầu sau đã tới tầng một mang theo phòng khách thanh đ ẹ trên lối đi lối đi này một bên là dựa vào biển thanh nẹp cùng kim loại làng can mặt khác một bên là một loạt tàu thủy bên trên phòng trọ lôi khác nhìn xung quanh bốn phía không có phát hiện người sống hoặc sinh vật còn sống ba người tiếp tục hướng phía trước đi tới đi ngang qua từng gian khoang thuyền bên trong đều là t r ố n g không mau nhìn cái này giống như có vết máu cũng làm mẹ dạ chỉ về đằng trước một cái mở ra khoang thuyền muốn nói lôi khác để phân thân tiến vào trước căn này lớn khoang thuyền không có phát hiện nhân vật nguy hiểm sau lôi khác mang theo mẹ dạ cũng đi theo vào lôi khác trong đầu lúc này đột nhiên vang lên chư thiên ôn lai liên tục hai cái, cái này nhắc nhở lôi khác có chút hối hận đi lên cái này đại du thuyền thực sự là lòng hiếu kỳ hại chết người a người chơi số hai tuấn giả phát động ẩn tàng nhiệm vụ tiến vào hải thần bấy giờ bị trục xuất khủng bố du thuyền ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành điều kiện chính xác phương thức rời đi này du thuyền trở về thuộc về các ngươi chính xác thời gian tiến vào điểm nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tại lấy có được thiên phú và kỹ năng bên trong tùy ý đến một cái thu hoạch được liên thăng hai cấp ban thưởng ấm áp nhắc nhở này du thuyền ở vào đặc thù thời không, không gian trong hoàn cảnh kết thúc cần trở về điểm xuất phát chính xác rời đi du thuyền phương thức chỉ có một loại cùng các ngươi lúc đến đợi một dạng c ớ i lúc tới thuyền nhỏ rời đi chỉ có dựa theo này phương thức rời đi đại du thuyền mới có thể trở về thuộc về các ngươi chính xác thời gian tiến vào điểm không dựa theo này phương thức rời đi đại du thuyền du khách lại nhận thời gian cùng không gian trục xuất trừng phạt thuộc tính cùng linh hồn nhanh trong yếu bớt già yếu tử vong kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả tại hải vương phó bản thế giới giết hết bán thần cấp tồn tại đ ờ i trước hải vương linh hồn cướp đoạt nó hải vương tượng trưng bán thần khí hải thần tam xoa kích nhận bán thần cấp đ ờ i trước hải vương tàn trước khi chết dùng thần cách phát động thẹn thùng sứa ký sinh c h ơ chú thẹn thùng sứa đem tại m ư ơ i giây sau ký sinh tại người phần lương sau có được bị không ý ư ờ i cần ý đồ tổn thương đã trải qua ký sinh tại ngươi phần lưng thẹn thùng sữa đối với thương tổn của nó viết gấp mười lần trả về hồi trên thân thể của ngươi không cần ý đồ dùng thủ đoạn bạo lực cầm xuống ngươi phần lưng thẹn thùng sữa nó biết sớm hút sạch ngươi huyết nục cùng linh hồn tinh hoa cũng trong nháy mắt bảo tạc lôi khắc nghe xong biết chư thiên o n l i nhắc e n nhở sẽ không lừa hắn bản thân vậy mà tiến nhập hải thần b ẫ y dập thêm hải vương nguyện rủa song trọng trong hoàn cảnh chư thiên o n l i nêu e n lên cái thứ nhất hải thần b ẫ y dập bị trục xuất khủng bố du thuyền lôi khắc còn cần nghiên cứu lại dưới bất quá thẹn thùng sứa ký sinh chớ chú lôi khắc nghe rõ cái này chớ chú thật đúng là biết chọn thời gian phong thạch ta chỉ hoãn hơn nửa năm mới đến còn cùng hải thần b ẫ y dập cùng lúc xuất hiện lôi khắc lập tức phía sau lưng dán khách này trong khoang thuyền tường đ ư n g đấy cũng để phân thân phía sau lưng cũng tựa vào vách tường đ ư n g đấy lôi khắc không biết cái này chớ quả nhiên không có qua mấy m i ể u lôi khác cũng cảm giác phía sau lưng một trận thanh lương trở nên chầm xuống còn có chút chân m ư ợ t cảm giác lôi khác phía sau lưng cùng bức tường ở giữa có thể cảm giác c o n g lên giống có một cái tiểu trương cá một dạng đồ vật lôi khác biết hắn bị ký sinh lôi khác thử lấy thân thể hướng khoang thuyền b á c h tường dùng sức chất chứa h ạ n a lôi khác cảm thấy thân thể bị lực lượng khổng lồ c h o n g áp kém chút không có ngất đi đây chính là thẹn thùng sữa bị thương tổn sau gấp m ộ ư ơ i lần trả về lão hải vương ta trả lại ngươi tam xoa kích từ bỏ được hay không ngươi chết rất phăng quang không tính là chết thằng a ngươi đem cái này sứ đại ca lấy đi thôi lôi khắc thành khẩn ngữ khí hướng về phía không khí nhưng là chân mật s ứ a vẫn còn đang trên lưng hắn nằm sấp số hai tôn giả, ngươi thế nào ngươi nói một mình gì đây ngươi và phân thân của ngươi làm sao đều dán buồng nhỏ trên tàu phòng khách vách tường đứng vách tường này có vấn đề sao mẹ i ả vừa nói liền tới lôi khắc đứng đấy vị trí y đổ nhìn xem lôi khắc sau lưng dừng lại mẹ i ả đừng tới đây ngươi lập tức đi ngoài k h o a n g thuyền nhìn xem chúng ta lúc đến đợi t r ư ớ c kia thuyền nhỏ nhanh lôi khắc hướng về phía mẹ dạ nghiêm túc ngữ khí hô hảo mẹ dạ nhìn lấy lôi khắc biểu lộ dáng vẻ khẩn trương cũng không có hỏi nhiều nữa bước nhanh chạy ra căn này khoang thuyền đi căn này khoang thuyền nhóm hướng về phía kim loại hàng rào vậy hướng xuống thăm dò nhìn lại à chúng ta thuyền nhỏ bị ba cái người lái đi trong đó hai cái còn ngửa mặt ghé vào thuyền nhỏ thanh nẹp bên trên t r ờ i ạ tại sao có thể như vậy ghé vào thuyền nhỏ thanh nẹp bên trên hai người cùng ngươi dáng rất giống nhau trong đó một cái còn đối với ta khoát tay tiện tiện cười đấy lái đi thuyền nhỏ thiếu nữ cũng quay đầu lại là bộ dáng của ta t r ờ i ạ làm sao có thể mẹ dạ kinh khiếu nói mẹ dạ vừa mới bắt đầu phát hiện thuyền nhỏ bị lái đi nàng giọng nói còn bình thường dù sao theo mẹ dạ k không, có, không, có lôi n g khác ô n t nghe được mẹ dạ lời nói đã trải qua mơ hồ hiệu chút chư thiên online nêu lên cái thứ nhất hải thần bấy giờ bị trục xuất khủng bố du thuyền hoàn cảnh thực sự là khủng bố du thuyền a mẹ dạ nghe xong lựa chọn chạy trở về lôi k h ắ c vị trí trong khoang thuyền lôi khác nhìn lấy thân thể còn đang run d ẩ y thiếu nữ mẹ dạ rõ ràng là bị vừa mới thấy bản thân phân thân cùng một cái khác mẹ dạ hù dọa vừa mới đó là h u y ễ n cảnh à số hai tôn giả ngươi và phân thân của ngươi thế nào thiếu nữ mẹ dạ thanh â m có chút phát run phân thân sau lưng ngươi cũng có sứa nằm sấp sao lôi khác hỏi trước cùng với chính mình phân thân không trả lời ngay mẹ dạ vấn đề có phân thân gật đầu nói lấy mẹ dạ ta để ngươi nhìn thứ gì ngươi liền biết ta là lựa chọn gì phần lương g á n tưởng đến phân thân phần lương gián thuyền này k h a n g thuyền v á tưởng rời đến cách chúng ta xa một chút môn k h u về sau chậm rãi quay tới đưa lưng về phía ta và mẹ dạ lôi khắc hướng về phía phân thân ra lệnh phân thân bắt đầu chiếu vào lôi khắc danh tự thi hành lưng tựa vào vách tường chậm rãi cỏ sát gì đ ở tới mẹ dạ khoảng cách môn khẩu xa một chút đến ta bên này ngươi nhìn về phía nơi cửa nhìn một hồi xong ta cho ngươi thêm giảng nguyên nhân lôi khắc một bộ bất đắc dĩ ngữ khí đối với mẹ dạ nói lúc này còn tại kinh hãi trạng thái mẹ dạ nghe lấy lôi khắc lời nói lui về phía sau năm sáu bước về sau dựa theo lôi khắc nói nhìn lấy nơi cửa phân thân đã tới môn khẩu phân thân ngay mặt nhìn lấy lôi khắc cùng mẹ dạ sau bắt đầu từ từ qu theo phân thân q u a y người lỗi khác nhìn thấy một cái xanh mê man g s ữ a to ghé vào phân thân cóng lên s ữ a còn một cổ một cổ đó là cái gì mẹ r ã lời nói vẫn chưa nói xong tại nàng vừa nói chương ba trăm hai mươi tám ốm lưng thẹn thùng s ữ a chớ chú hai chương ba trăm hai mươi tám ốm lưng thẹn thùng s ữ a chớ chú hai Ghé vào phân thân trên lưng s ữ a liền bắt đầu nhanh chóng bành trướng phân thân thân thể trong nháy mắt trở nên khô quát sổ dưới phanh một tiếng s ữ a nổ bể ra đến phân thân p h ầ n thể trong nháy mắt trở nên khô quát sổ dưới trên mặt đất vừa mới tung tóe chất lỏng màu đỏ cũng đã biến mất sứa chất lỏng màu xanh lam bại lộ trong không khí mấy giây sau biến thành trong suốt nhan sắc sau đó thẩm thấu đến thanh n ẹ p phía dưới phân thân tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm xuất hiện ở lôi k h ắ c trong đầu a mẹ dã lần nữa bị kinh hãi hai tay ôm đầu lôi k h ắ c hy sinh phân thân thấy do nước này mẹ vị trí cùng lớn nhỏ cùng sứa thôn vệ phân thân, thân thể â n t h máu thị tốc độ cùng bạo tạc thời gian lôi khác nghĩ đến quá nhanh đồng thời sứa ký sinh ở l ư n g bộ phận cơ hội tự xem đến phân thân phần l ư n g sứa đồng thời sứa liền bắt đầu thôn phệ phân thân huyết đ ụ c để hắn trở nên khô q u ắ c chút cũng sau đó tự bạo trừ phi có thời gian tạm ngừng năng lực không phải lôi khắc cảm giác căn bản không biện pháp lấy xuống cái này sứa đây đều là cái gì à vừa mới lái đi chúng ta thuyền nhỏ người cùng ngươi triệu hắn o cái này phân thân phần l ư n g màu làm sứa đến cùng xảy ra chuyện gì mẹ dạ quay đầu sợ sệt ngữ khí hỏi lôi khắc nàng là thực bị giật mình mẹ dạ hiện tại bắt đầu không nên rời bỏ ta ánh mắt tuyệt đối không nên đi ở sau lưng của ta sau lưng ta cũng có một cái cùng phân thân một dạng màu lam sữa chỉ cần ta bị người từ phía sau lưng nhìn thấy nước này mẹ nó liền sẽ hút khô huyết nhục của ta lập tức bạo t ạ c ta sẽ cùng đã chết phân thân hạ trận một dạng chúng ta lên một chiếc bị nguyền rủa du thuyền hiện tại chúng ta cũng đã không ở nguyên bản bình thường thế giới cùng bình thường thời không hẳn là sẽ mỗi qua một đoạn thời gian liền có ta của quá khứ c ù n g ngươi lái thuyền nhỏ đến nơi cái này du thuyền đồng thời cái này tàu thủy bên trên vẫn tồn tại cái này rất nhiều cái ngươi cùng ta mà duy nhất có thể an toàn rời đi cái này du thuyền trở lại chúng ta bình thường thời không phương pháp chính là trộm đi ngươi đi qua cùng ta đứng ở du thuyền bên trên thuyền nhỏ điều khiển thuyền nhỏ rời đi ngươi nghe qua hải thần b ẫ y dập sao cái này chính là một cái hải thần b ẫ y dập lôi khác thử nghiệm đối với mẹ dạ giải thích số hai tôn giả sau lưng ngươi vậy mà cũng có biết tự bạo màu làm sứa có biện pháp nào có thể lấy xuống sao nếu không ta nhắm mắt lại công kích nó thử một lần hải thần b ẫ y dập ta cũng đã được nghe nói trước đó coi là chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới là thật c h u y ê n thuyết đối với biển cả bất kính người mới sẽ gặp được ta và ngươi làm sao có thể gặp được đâu chúng ta là đến ngăn cản trong hải dương khả năng bùng nổ tai nạn mẹ dạ thử lấy để cho nàng cảm xúc ổn định chút nói mẹ dạ ngươi suy nghĩ một chút ngươi khi còn bé có phải hay không là làm qua đối với biển cả bất kính sự tình nếu là có khả năng hiện tại chính là trừng phạt ta phát hiện cái này hải thần trừng phạt là có trì hoãn về phần ta phần lưng cái kia sứa nó bị công kích tổn thương biết gấp mười lần trả về đến trên người của ta không có cách nào bạo lực lấy xuống gọi là thẹn thùng sứa ngươi nghe qua sao lôi khắc đối với mẹ dạ hỏi lôi khác hy vọng cái này thủy tộc mẹ dạ có thể biết chút tiếp xúc thẹn thùng s ứ a sống nhờ biện pháp À, thẹn thùng s ứ a hoàn toàn chưa từng nghe qua ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại đáng sợ này s ứ a ta suy nghĩ ta khi còn bé còn giống như thật có qua đối với hải thần bất kính sự tình thế nhưng đều là việc nhỏ làm sao có thể gặp được hải thần bấy dập không nên à. mẹ dạ hơi nghi hoặc một chút nói hải thần bấy dập truyền thuyết nếu đều là truyền thuyết liền có thể chuyển đi quá trình bên trong bị người vì cái gì sửa lại ta đoán chừng cái này hải thần bấy dập là một mực tồn tại ở trên biển lớn một chỗ thường cách một đoạn thời gian mới có thể bị thẳng xuôi xẻo đục tới không khéo hôm nay hai chúng ta xui xẻo đụng phải lên cái này đại du thuyền rơi cạm bẫy này bên trong đừng có lại muốn làm sao tiến vào cái này h ả i thần bấy dập chúng ta bây giờ muốn làm sao ra ngoài mới làm mấu chốt lôi khắc đối với mẹ già nói số hai tôn giả rất xin lỗi đều là ta hại ngươi để ngươi bồi tiếp ta tới tìm cái này hai nạn buộc phát điểm báo nguyên nhân còn mang ngươi lên chiếc này đại luân thuyền thiếu nữ mẹ già nghe xong có chút thấy nay đối với lôi khắc nói không có việc gì mẹ i ạ không trách ngươi lôi khắc câu nói này nói mới là trong lòng của hắn lợi nói bất quá mẹ già nghe được lôi khắc cái này lời trong lòng sau ngược lại càng cảm giác hơn đối với lôi khắc ấ y n ấ y chúng ta không thể nhảy xuống biển đi sao chúng ta trực tiếp du tẩu rời xa cái này đại du thuyền mẹ dạ thử nghiệm hướng lôi khắc dẫn theo đề nghị nghe nói như thế lôi khắc bất đắc dĩ lắc đầu chư thiên online đều nhắc nhở chỉ có ngồi lúc đến đợi thuyền nhỏ rời đi mới là duy nhất chính xác rời đi phương thức không dựa theo phương này thức đi thân thể sẽ nhận thời gian cùng không gian trục xuất trừng phạt thuộc tính cùng linh hồn biết nhanh trong yếu bất giả yếu tử vong chờ hai mươi bốn giờ sau ta còn có thể lại triệu hoán phân thân đến lúc đó ta để phân thân nhảy xuống biển rời đi thử một lần bất quá vừa rồi ta của tương lai nhóm đều là trộm đi chúng ta thuyền nhỏ phương pháp rời đi hẳn là đó mới là chính xác được ra lôi khác thử lấy cho mẹ dạ vừa nói lôi khác không có biện pháp cho mẹ dạ giải thích trừ thiên ôn lai nhiệm vụ nhắc nhở chỉ có thể như thế nói cho mẹ dạ trên thuyền này gặp nguy hiểm à chúng ta còn phải đợi bao lâu tiếp x u ố ngươi n g có biện pháp gì tốt sao gặp được cái này trong truyền thuyết bấy giờ còn nhỏ mẹ dạ cũng có chút luôn cuống đối với lôi khác lên tiếng hỏi lôi khác đưa tay chỉ xuống bọn hắn thuyền này cửa khoang làm vết máu phân thân của ta sẽ không lưu lại vết máu phân thân sau khi chết qua mấy miểu liền trực tiếp biến mất cái này khô dồi máu ta đoán chừng không phải tương lai máu của phía trên nói đáp án tại hai tầm vùng nhỏ trên t n u thứ hai trăm linh một gian phòng trong ngăn kéo nhanh đi nhanh mẹ dạ nhớ tới người trước nhắm mắt lại đứng ở một bên đừng mở to mắt tuyệt đối đừng mở to mắt ta không phải ngươi thấy ta sau lưng sứa ta liền chết ta đi qua nhìn một chút thời khắc này lấy vé cùng tiểu nhân lôi k h ắ c nói ra được ta liền nhắm mắt lại ngươi nói cho ta biết mở ra ta lại mở ra ta căn đoan thiếu nữ mẹ giả vừa nói hai mắt b ế thật chặt còn đi đến khách này khoang thuyền bên tường nàng diện biết đi lôi k h ắ c đi tới cửa ngồi sổn xuống nhìn lấy trên khung cửa thật có một loạt bị lợi khí khắc lên chữ nhỏ chữ nhỏ đằng sau còn có từng đạo thẳng lên vết cát có thể có hơn năm mươi nói đây đồng thời cái này sắp xếp chữ nhỏ phía trước điêu khắc một cái rền bút h ò a người tay phải cầm cái xiên tay trái cầm chính là cây vậy lôi khác nhận ra cái này điêu khắc thủ pháp và bất tích chính là mình lôi khác lấy ra chớ chú khiêu đao thử lấy tại khung cửa đằng sau cái kia hơn năm mươi nói thẳng lên vết cắt đằng sau dùng bản thân chớ chú khiêu đao m ũ i đao thẳng lên huy động dưới xuất hiện dấu vết cùng trước mặt một dạng điêu khác đi ra vết chảy độ rộng cung cơ hồ giống nhau lôi khác cơ khổ cái này sắp xếp chữ nhỏ cùng tiểu nhân điêu khác người chính là sớm đến nơi cái này du thuyền mình lôi khác lui về phía sau tốt mẹ dạ có thể mở to mắt đến đây cái này sắp chữ là trước kia đến nơi điểm ấy du thuyền cái nào đó ta lưu lại hơn nữa lưu lại rất lâu lưu lại tin tức này ở giữa đã trải qua giàn cách chí ít hơn năm mươi cái chúng ta luân hồi đến nơi nơi này nhanh chúng ta đi tầng hai khoang thuyền gian phòng thứ nhất nhìn xem cái kia trong ngăn kéo đến cùng có cái gì lôi khắc nói lôi khắc cảm giác nếu cái này đ i ề u khắc chữ vẫn còn tồn tại còn chưa bị hủy rơi cũng không có để lại những tin tức khác nói rõ lời này lưu lại sau hơn năm mươi cái bản thân đều theo chiếu làm như vậy rồi nhìn dạng còn không có bị mưu hại không phải lấy tính cách của mình lôi khắc nếu là biết đây là giả sẽ trở về lại lưu một b ả n văn người ra ngoài không có chuyện gì sao mẹ g i nói người đi ở phía trước đừng quay đầu ta phần lưng rán buồng nhỏ trên tàu phương hướng này đi thấp chút thân thể có thể tránh thoát khoang thuyền cửa sổ đi ngang qua cửa phòng thời điểm ta phần lưng sát mặt đất bỏ qua ngươi ngay ở phía trước đi chúng ta điểm nhanh lên một chút cái này nhắn lại để cho chúng ta mau chóng đi qua đi lên thời điểm ngươi trước giúp ta nhìn hảo bờ phía không người lời nói ngươi nhắm mắt ho khan ba tiếng ta lập tức chạy lên lầu bậc thang lôi khắc nói tốt h ta mẹ dạ trước ra cửa khoang không quay đầu lại hướng về phía trước thang lầu đi đến lôi khắc ngồi sổm thân thể phần lưng rán tường ra gian phòng sau bắt đầu rán ngoài khoang thuyền vách tường cái này rời qua một bên động lên Cũng may lôi k hơn ắ c thuộc tính vẫn còn, không phải cái này、so、với cóc còn thân thể tính mệt không phải nhạy h vẫn này với so di động, được. hắn không Trưng thực chịu mười n thẹn thùng Trưng 328, ốm lưng thẹn thùng Hơn g chớ chú ba. Trưng 328, ốm lưng thẹn thùng sữa chớ chú sứa sứa ba. ba. ốm phút sau lôi k h ắ c cùng mẹ dạ thành công đến rồi tầng hai hai trăm linh một buồng nhỏ trên tàu lôi k h ắ c dán tường ngồi xuống nghỉ ngơi mẹ dạ đi cái này trong khoang thuyền để một cái trước tủ sách lôi ra c ó chừng một cái ngăn kéo phát hiện bên trong lấy một cái bản bút ký còn có bút đồng thời còn có một cái số hai tôn giả bây giờ trên tay mang đồng dạng khoản thức chống nước đồng hồ thiếu nữ mẹ dạ đối với lôi khắp nói tóc của nàng hiện đem bản bút ký lấy tới cho ta xem một chút khắc trước không nên đậu lôi khắc nói mẹ giả cầm bút ký hướng dán buồng nhỏ trên tàu vách tường đang ngồi lôi khắc đi đến đồ vật giao cho lôi khắc trong tay lôi khắc lật xem bản bút ký ta là số hai tôn giả l tới trước cái này chết tiệt du thuyền người ta gọi bản thân l số m ộ ư ơ i hai đi ta thực hâm mộ các ngươi những cái này về sau không có đi qua kinh khủng này du thuyền mới bắt đầu quy tắc dò xét thử nghiệm giai đoạn cùng lẫn nhau giữa giết chóc các ngươi có thể ngồi mát ăn bắt vàng chỉ lấy một cái tiền của trò chơi đại giới liền có thể an toàn rời đi cái này du thuyền cùng thoát khỏi sứa đi qua chúng ta nhóm này tới trước、người. dùng s i chúng m ta tốt nhất không lẫn nhau gặp mặt để tránh n g o ạ i ý muốn nhìn thấy đối phương phía sau lưng hoặc xuất hiện đánh nhau trên thuyền vì tìm kiếm cùng chế định quy tắc đã chết quá nhiều chúng ta hôm nay cả ngày trên thuyền thời gian đều thuộc về các ngươi không cần ý đồ mở ra khóa buồng nhỏ trên tàu phòng ngủ so với các ngươi tới trước người ở bên trong nghỉ ngơi cưỡng ép mở ra khóa buồng nhỏ trên tàu phòng ngủ đại biểu cho khiêu khích công kích qua hết sau hôm nay về sau năm ngày ngươi cũng phải đem bản thân khóa tại trong khoang thuyền nhớ kỹ ngày thứ bảy mới đến thiên ngươi xuống thuyền từ buồng nhỏ trên tàu thanh nẹp đi vòng qua tại phụ tầng hai f hai trăm linh bốn gian phòng n ấ p kỹ cửa sổ có thể leo ra đi đối ứng cửa ra chính là trên thuyền nhỏ chín điểm số không mười phần mở cửa sổ nhảy lên thuyền nhỏ lập tức rời đi ngươi liền an toàn nếu như ngươi là một người tuyệt đối không nên bên trên thuyền、nhỏ. cái này thuyền nhỏ lái đi thời điểm nhất định phải có m ề dạ cùng số hai tôn giả cùng phân thân đều nhảy tới không phải không trở về được thời gian chính sắp điểm thân thể của các ngươi rời đi khủng bố du thuyền không lâu liền sẽ bắt đầu nhanh chóng ra đi dù cho phục sinh tệ cũng không thể nào cứu được ngươi g i ạ yếu lại ở ngươi phục sinh sau tiếp tục nếu như không có trở lại thời gian chính sắp điểm còn muốn sống sót phương pháp chỉ có một cái chính là tại du thuyền bên ngoài trên mặt biển giết chết sắp lên thuyền trước ngươi lần nữa trở lại trên thuyền lớn ngươi liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu kinh khủng này du thuyền tuần hoàn trước đó có một cái số hai tôn giả làm như vậy rồi hãn thành công nhưng ta hy vọng ngươi không cần đi nếm thử số hai tôn giả nhớ ký ám sát cơ hội chỉ có một lần một khi ngươi thất bại không nên để lại cũng không nên nói chuyện nhiều lập tức đi trong b i ể n chờ chết đi hoặc làm chút chuyện muốn làm dù sao ngươi thuộc tính giá trị mỗi phút mỗi giây đều ở giảm xuống lấy lần công kích thứ nhất thất bại cái kia ngươi đã trải qua cảnh giác ngươi sẽ không còn cơ hội giết hắn nếu như ngươi ở đây tàu thủy bên trên xảy ra ngoài ý m u ố n là một người không cần ý đồ đánh giết thành đôi mẹ i ạ cùng số hai tôn giả đi thay thế không cần giết chóc ngươi cũng có thể còn sống rời đi ngươi hết thể có hai lần cơ hội tới căn này b u ồ n nhỏ trên t à u là bị ta chế định quy tắc cho phép cùng tương đối mà nói an toàn một cái là ngày đầu tiên ngươi mới vừa lên thuyền cái này ngày một cái là ngày cuối cùng không điểm đến trước chín giờ độc thân ngươi ở nơi này trang lưu lại ngươi ở lại buồng nhỏ trên tàu hào cũng biết rõ ngươi làm m giả vẫn là số hai tôn giả đ á m tiếp theo người tới gặp được đơn độc cùng ngươi bất đồng sẽ đi tìm ngươi ngươi đơn giản chính là nhiều ở nơi này trên du thuyền ở một đoạn thời gian đương nhiên nếu như các ngươi bên trên thuyền nhỏ thời điểm bị mới tới đ á n kêu mẹ dạ cùng số hai tôn giả ngăn ở thuyền cạnh ngoài kim loại thang lầu vậy không có lên đi thuyền nhỏ rất xin lỗi gần như vậy các ngươi Trên t cuối y n cùng ấm áp nhắc nhở một chút trên lý luận chế định quy tắc này sau trên thuyền này đơn độc mệ dạ vị trí buồng nhỏ trên tàu biết có rất nhiều cái số hai tôn giả bảo vệ tốt đi theo ngươi cùng đi mễ dạ đừng cho cái này mẹ dạ rời đi tầm mắt của ngươi bởi vì chỉ có cái này mẹ dạ đã chết cái khác mẹ dạ mới có thể được cho phép cùng ngươi ngồi chung thuyền không phải mẹ dạ khác lên thuyền nhỏ cũng sẽ ở rời đi du thuyền sau các ngươi đều nhanh nhanh giả yếu chết đi số hai tôn giả cùng mẹ dạ lưu cái chỉ có các ngươi biết đến ám hiệu hoặc ký hiệu đi bên trên thuyền nhỏ trước khi rời đi lẫn nhau phân biệt hạ nhớ kỹ đi ngày ấy tốt nhất tới sớm một chút nơi này nữa đối hạ biểu thời gian không cần trên thuyền sử dụng phục sinh tệ rời xa du thuyền sau đạt được hoàn thành hải thần b ấ dập nhiệm vụ nhắc nhở số hai tôn giả ngươi liền có thể tự sát phục sinh sau trên người ngươi sứa trên lý luận liền có thể biến mất tại tàu thủy bên trên dùng là vô dụng ngươi chết một lần sau phục sinh sứa lại còn xuất hiện lần nữa trở lên nhắn lại dính đến phục sinh tệ cùng chư thiên online nội dung mẹ dạ là không thấy được cái này quy tắc thi hành theo mặc dù sẽ lãng phí chút thiên số nhưng đi qua ta cùng với mấy tên khác số hai tôn giả thương thảo sau vẫn là cảm giác cái này quy tắc phong hiểm thấp nhất xin dựa theo cái này quy tắc nghiêm ngặt chấp hành vì chính chúng ta đề nghị các ngươi có thể đi thuyền tầng cao nhất nhìn xem cái này quy tắc chế định trước tình huống liền biết trước đó có bao nhiều tảng gốc số hai tôn giả không cần ở cái này trên thuyền dùng thuần dễ dàng trùng hợp để những cái kia không nghĩ giết chết người mẹ dạ nhìn thấy phần lưng của ngươi mỗi ngày một ư ơ i một giờ tối đến m ộ ư ơ i hai giờ mời số hai tôn giả không cần ra vùng nhỏ trên tàu này thời gian là cho đơn độc mẹ dạ thời gian tìm thức ăn mỗi ngày m ộ ư ơ i hai giờ trên thuyền đồ ăn đều sẽ đổi mới đi ra bị phá hư hiệu quả lớn địa phương cũng sẽ bị khôi phục lôi khác xem hết những cái này sau cho mẹ dạ nói dưới để cho nàng tự xem nhìn xem đồng hồ thời gian cùng ta cái đồng hồ đeo tay này một dạng không lôi khác đưa cho mẹ dạ đồng hồ tay của mình một dạng mẹ dạ nói ngươi đem ta cái này đồng hồ ngươi mang theo điều gần mười phút đồng hồ chính là của chúng ta ám hiệu bên trên thuyền nhỏ trước đó ta sẽ hỏi ngươi lôi khắc nói ừ cái này hải thần bấy dập thoạt nhìn cũng không nhiều khủng bố a mẹ i a nói chúng ta đi buồng nhỏ trên tàu tầng cao nhất xem một chút đi chỉ ít lưu lại cái này bản bút ký ta đề nghị như vậy chúng ta ta vẫn là thật thông minh lôi khắc cười nói lấy cũng được đi buồng nhỏ trên tàu tầng cao nhất nhìn lên đợi ngươi cũng chú ý một chút ta cũng chút ít chú tâm cái này quy tắc ở nơi này trên thuyền bị chấp hành sau ngươi xem một chút phía dưới viết sau cái còn không có bị vẽ ít đơn độc mẹ ra buồng nhỏ trên tàu hào đâu nói rõ chí ít có sáu cái ngươi chính là chết đồng thời rất có thể có sáu cái ta đều muốn giết ta thay thế ta đây mẹ dạ có chút mất hứng nói ngươi phải tin tưởng chính ngươi là t h i ệ t lương sống sót ngươi đều không có phá hư cái này quy tắc nói rõ các nàng đều đang lợi lạc đàn ta dẫn các nàng rời đi những mẹ dạ đó sẽ chờ đi xuống ta cũng sẽ không bị cái khác mẹ dạ cám dỗ lôi khắc nói nửa giờ sau lôi khắc dán thân thể di động cùng mẹ dạ đi tới buồng nhỏ trên tàu tầng cao nhất trên sân thượng tại vượt qua buồng nhỏ trên tàu tầng cao nhất một cái chỗ n g ọ sau thấy được tầng cao nhất một cái chỗ l o n xuống nơi đó chất đống tràn đầy thi thể đại đa số là thân thể khô cắt phần l ư n g xuất hiện lỗ lớn số hai tuốt l ư n g giả cũng có thân thể cắt g i tứ chi bị cắt đứt còn có rất nhiều mễ dạ các loại kiểu chết đều có lôi khác cùng mễ dạ nhìn thấy nhiều như vậy bản thân sau hai người đều không có ở nơi này nói chuyện với nhau tuyển hạng lui xuống đi ta đi quán cơm tìm chút những ngày này ăn đồ ăn người ở đây hai trăm linh sáu gian phòng chờ ta mễ dạ nói không được hành động chung trên thuyền này khả năng tồn tại mệ dạ số lượng không ngừng sáu cái đồng thời những cái này mệ dạ có thể là dừng lại ở trên thuyền bảy ngày bảy cái tháng thậm chí bảy năm còn có thể càng lâu người một khi cô độc lâu bị vây ở một chỗ nhất là loại này trên du thuyền biết mười phần muốn rời khỏi ta đi chung với ngươi cho dù có điên cuồng mẹ dạ xuất hiện nàng xem ta ở bên người ngươi đoán chừng chọn không xuất thủ dù sao ta sống mới là nàng xuống thuyền bảo hộ lôi khắc nói chương ba trăm hai mươi tám ôm lưng thẹn thùng sứa chớ chú bốn chương ba trăm hai mươi tám ôm lưng thẹn thùng sứa chớ chú bốn chính ta có thể ứng phó thiếu nữ mẹ dạ nhỏ giọng vừa nói bất quá nàng cũng không có cự tuyệt lôi khắc cùng với nàng cùng đi lôi khắc cũng cẩn thận đề phòng dù sao có mẹ dạ xuất hiện số lẻ liền được ạ i i b ta mấy ngày nay giúp ngươi đem đồ ăn đưa tới dù sao cái này hai trăm linh sáu buồng nhỏ trên tàu cũng không lớn chúng ta ở vài ngày liền đi qua lôi khắc nói ừ mẹ dạ nhẹ gật đầu nằm lại nàng trên giường nhỏ lôi k h ắ c đi khóa kỹ khoang thuyền của bọn họ môn mười một giờ tối nửa giờ đợi lôi k h ắ c phát hiện mình thuyền này cửa khoang cái kia có vang động lôi k h ắ c đứng dậy đề phòng một lát nữa vang động liền biến mất lôi k h ắ c phát hiện có cái tờ giấy nhỏ từ khe cửa lấp t i ề n đến giết người cái kia mẹ dạ dẫn ta đi ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi lôi k h ắ c nhìn lấy tờ giấy lại coi trọng bản thân c ă n này trong khoang thuyền cái giường đơn bên trên bị mắt thiếu nữ mẹ dạ dụ hoặc a ta là cái loại người này sao lôi khác xé nát tờ giấy ngày thứ bảy lôi khác cùng mẹ dạ khởi hành chuẩn bị rời đi lôi khác tại tám trăm bốn mươi thời điểm trước kiểm tra ám hiệu là đi chung với mình mẹ dạ không sai lôi k h ắ c trong lòng suy nghĩ bản thân mấy ngày nay ban đêm thế nhưng là nhẫn nhịn được mấy cái mẹ dạ tờ giấy nhỏ r ụ hoặc không giết chết cái này cùng mình cùng thời khắc đó lên thuyền mẹ dạ cái này trên du thuyền mẹ dạ số lượng tuyệt đối so với sáu cái hơn mấy lần cũng may ngày đầu tiên bản thân không có để cái này cùng một chỗ mẹ dạ đơn độc đi tìm đồ ăn không phải trở về không nhất định là cái kia mẹ dạ lôi k h ắ c cùng mẹ dạ hai người nhảy ra buồng nhỏ trên tàu cửa sổ lên thuyền nhỏ lôi khác cũng chịu hoán đi ra phân thân sau lôi khác cùng phân thân nằm thanh nẹp bên trên mẹ dạ bắt đầu lái thuyền Lôi k các người h thấy thuyền n luân một kim l lan c đã trải qua dùng chính xác phương thức rời đi này du thuyền trở về thuộc về các người chính xác thời gian tiến vào điểm nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tại lấy có được thiên phú và kỹ năng bên trong tùy y đến một cái thu hoạch được liên thang hai cấp ban thưởng ngẫu nhiên kỹ năng hoặc thiên phú thăng cấp rút ra bên trong một cái chỉ có lôi khắc có thể thấy bản quay lớn xuất hiện ở trước mắt hắn lôi khắc mấy cái kỹ năng và thiên phú xuất hiện ở phía trên cầu nguyện rút c h ú n g h ỏ a nhãn kim tinh hoặc sơ cấp phân thân triệu h o á n thiên phú lôi khắc cầu nguyện là hai cái này thiên phú bên trong một cái dù sao h ỏ a nhãn kim tinh thiên phú bây giờ nhìn mặc dù không có sức chiến đấu nhưng là thực dụng nhất nếu có thể thăng cấp lại tăng cường hạ thì càng hoàn mỹ phân thân nếu là thăng cấp hắn thực lực tổng hợp cũng càng dễ dàng đến tăng lên hẳn là ám ngôn thuật là được lần này lao thiên chiếu cố lôi khắc đoán chừng là xem như hoàn thành song trọng b chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắt trong đầu vang lên chúc mừng đợi ở số hai tôn giả sơ cấp phân thân triệu hoán thuật thiên phú thăng cấp làm cao cấp cao cấp phân thân triệu hoán thuật có thể thăng cấp mỗi lần triệu hoán phân thân phân thân sẽ có được bản tôn 80% thuộc tính phân thân có được trí k h ô n nhất định phục tùng bản tôn mệnh lệ bản tôn cùng phân thân có thể tiến hành tâm linh câu thông bản tôn có thể có được phân thân tầm mắt cùng hoàn toàn khống chế phân thân thân thể tiến hành hành động triệu hoán sau phân thân có thể lưu lại lâu dài người chơi số hai tôn giả có thể tùy ý thu hồi phân thân ấm áp nhắc nhở nếu như phân thân tử vong cần khoảng cách hai mươi l ô i khác nhìn lấy phân thân từ du thuyền đi ra thời điểm phân thân còn mang theo cái sứa to chỉ có phân thân rời đi du thuyền chết một lần sau cái này sứa mới có thể biến mất thừa dịp mệ dạ lái thuyền không có chú ý bên này thời điểm l ô i khác vừa vặn kiếm điểm thân thí nghiệm dưới l ô i khác lập tức lấy ra hải thần tam xoát kích đối với phân thân phát động hải thần nhân từ kỹ năng thử nghiệm đối với phân thân giải trừ c h ợ chú nhìn xem có thể thành công không nếu có thể thành công nữa đối bản thân dùng hải thần nhân từ kỹ năng phát động sau hào quang màu xanh lam bao phủ tại trên phân thân phân l ư n g sứa nhanh chóng biến lớn thôn vệ phân thân đúng một tiếng lại nổ tung lôi khác đoán trường sứa cũng coi như một loại ký sinh trạng thái vẫn tương đối đặc thù ký sinh trạng thái một khi sử dụng giải trừ chớ chú kỹ năng sứa biết trong nháy mắt thôn phệ ký chủ thân thể cũng tự bạo lôi khác trước đó cũng đoán được chút lão hải vương nếu có thể cho hắn hạ cái này chớ chú sử dụng từ lão hải vương nơi đó lấy được hải thần tam xoa kích giải trừ hắn chớ chú kết cục chính là chết lôi khác nhanh thu hồi hải thần tam xoa kích mắt nhìn mẹ dạ vị trí buồng nhỏ trên tàu mẹ dạ còn tại đằng kia lái thuyền đâu không nhìn thấy bản thân dùng hải thần、tam、xoa kích rời đi du thuyền sau phân thân lương sứa giải quyết sẽ lôi k h ắ c có chút không đành lòng như thế lãng phí cái kia thật là dễ được cái kia duy nhất một mai phục sinh tệ phần thưởng không nên à lão hải vương chớ c h ú không phải là hẳn phải chết mới có thể giải trừ mới đúng nhất định còn có những biện pháp khác lôi k h ắ c nghĩ đến lại lật nhìn lấy l ã o hải vương nguyền rủa nói rõ lôi k h ắ c rốt cuộc tìm được một cái rất có thể giải trừ sứa sống nhờ biện pháp chớ chú bên trong sứa ưa thích thông qua bị ký sinh người hai mắt đi quan sát ngoại giới ấm áp nhắc nhở nói không thể bạo lực lấy xuống lôi khác nghĩ đến liền cho thấy có thể không cần bạo lực phương thức để sứa xuống tới nếu sứa ưa thích thông qua con mắt của ta nhìn bên ngoài ta từ giờ trở đi liền nhắm mắt lại cái này phó bản thế giới còn thừa lại mười năm đây ta cũng không tin ngươi cái này sứa chịu được mười năm tịch mịch không nhìn thế giới bên cạnh ta lại thỉnh thoảng để phân thân tới bồi bồi ta cái này sứa chọn từ bỏ ta cái này mụ l o à bên trên phân thân ta lên dạng này bản thân liền có thể bảo trụ cái kia quý báo phục s i n h tệ nếu như thực sự không được cái này phó bản thế giới hoàn thành sứa ảnh hưởng nếu là lại còn bị mang về chủ thế giới hoặc hạ cái phó bản bản thân lại dùng phục xính tệ số hai tôn giả ngươi làm sao nhắm hai mắt lại ngươi thế nào là ánh mắt quá trói mắt sao n mẹ dạ, dạ, dạ có h chút băn khoăn ngữ khí nói phiến phức tiến ta về hải đang đi ta không giúp được lại cha tìm tồn tại dưới biển hai nạn triệu chứng nguyên nhân lôi khác tiếp nối ngữ khí nói ngươi đã trải qua giúp ta rất nhiều Số tuân chương o i n n g ư i về sau thực h k ô n h ba trăm hai mươi chín sứa ta kể cho người câu chuyện một chương ba trăm hai mươi chín sứa ta kể cho n g ư ơ i câu chuyện một ngươi chính là đem ta đưa đến hải đăng cách đó không xa một cái trên hoang đ ả o đi đừng t i ễ n ta hồi hải đăng ta muốn ở tại nơi này như bây giờ ta không nghĩ hồi hải đăng ở ngươi không cần tự trách ta bị hại xấu hổ s ứ ký sinh không có quan hệ gì với ngươi không cần ngươi chiếu cố ta c lần này tiến đều c h i g tốt. l vào hải c n thân phần lưng cái bấy dập nếu không có người làm bạn chúng ta khẳng định không ra được mẹ dạ nói mấy ngày nay mẹ dạ lái thuyền nhỏ hướng hải đang phụ cận cái hoang đảo kia hành xử lôi k h ắ c trực tiếp tại thuyền nhỏ bên trong khoang thuyền tiểu nằm trên giường mẹ dạ tối ngủ thời điểm cũng không trở về dưới biển mỗi lúc trời tối thiếu nữ mẹ dạ đem hai mắt b ị kín nàng tại khoang thuyền một cái khác trên giường nhỏ ngủ bồi tiếp lôi k h ắ c nói chuyện hiếm sợ lôi k h ắ c buồn b ự c che mắt làm mẹ dạ lo lắng ban đêm tỉnh lại lôi k h ắ c xuất hiện đi ngủ xoay mình nàng nếu là mới vừa tỉnh thời điểm dễ dàng nhìn thấy lôi k h ắ c phần lưng mấy ngày sau thuyền nhỏ chạy đến gần rồi hoang đ ả o lôi khác nhắm mắt lại tại mẹ dạ n â n đỡ chỉ dẫn mẹ dạ đi hắn cái sơn động kia mẹ dạ cẩn thận một chút đem lôi khác phóng tới trong sơn động trên giường nhỏ lại giúp đỡ lôi khắc triệt để thu thập một lần cái này loạn tao tao sơn động vệ sinh ta đi trước thông chi một chút đệ đệ của ngươi ạ xua về sau ta hồi xê bé quốc tìm dưới biển sinh vật văn hiến nhìn xem có thể hay không tìm tới giải trừ thẹn thùng sứa ký sinh nguyền rùa biển pháp không qua một trận ta trở lại t h ă m ngươi mễ dạ đối với phần lưng nằm ở trên giường lôi khắc nói ngươi không cần lại đến như ta ngươi đi tìm đệ đệ ta ả sửa thời điểm trực tiếp nói cho hắn biết tới này hoang đạo sơn động thấy ta là được không nên cùng hắn nói nguyên nhân để chính hắn tới tìm ta là được ngươi trực tiếp rời đi ta sợ ả sửa quá kích động việc này đừng nói cho vụ cổ cùng những người khác lôi kh lôi khắc là lo lắng mẹ dạ cùng đệ đệ mình ạt sủa n h ấ t lên hải thần bấy dập sự t ì n h đệ đệ mình ạt sủa sẽ đem hai anh em họ ăn nửa năm hải sản đại t i ệ c sự t ì n h cho nói lỡ miệng như thế bản thân thật vất vả tại thiếu nữ mẹ dạ cái này dựng đứng chính diện hào thiếu niên người sắt liền muốn sập nghe được lôi khắc lời nói mẹ dạ hiểu thành là số hai tôn giả lo lắng đệ đệ của hắn ạt sủa biết hải thần bấy dập cùng ca ca bị sứa ký sinh sau h oan trách nàng mẹ dạ trong lòng cái kia cảm động à nghĩ đến số hai tôn giả đều như vậy còn có thể thay nàng suy nghĩ mẹ dạ ngây người nửa giờ sau rồi rời đi hồi hải đang nói cho ả sứa mẹ i ả lập tức thả người nhảy vào trong biển hướng về sệ bèn của nàng dưới biển vương quốc nhanh chóng n g ơ i đi thân là sệ bèn quốc tiểu công chúa mẹ i ả có thể tự do đọc qua các nàng trong vương quốc cổ lao văn hiến trước đó mẹ i ả cũng không thích xem những vật này bất quá lần này vì báo ân giải cứu số hai tôn giả trợ chú mẹ i ả trở lại nước của nàng hạ vương quốc sau liền bắt đầu quên ăn quên ngủ học tập tại hoang đảo trong sân động mẹ i ả đi xa sau lôi khác sử dụng cao cấp phân thân kỹ năng thiên phú triệu h o à thuật đem phân thân kêu gọi ra bản thân thuộc tính tám mươi phân thân so với trước kia mạnh rất nhiều vì thí nghiệm phân thân hiệu quả lôi khác tạm thời m thử nghiệm cùng hưởng phân thân tầm mắt quả nhiên có thể thấy rất rõ ràng liền như là chính mình là phân thân một dạng lôi khác còn khống chế phân thân thân thể cảm giác dưới phân thân phần lưng đã không có thẹn thùng sứa nằm sấp hiện tại một cái duy nhất thẹn thùng sứa ngay tại lôi khác bản tôn phần lưng nằm sấp đây lôi khác trong sơn động khống chế phân thân đi lại để phân thân tại bản tôn phía trước đứng đấy phần lưng hướng phía bản tôn để tránh trong quá trình thí nghiệm phân thân nhìn thấy bản thân bản này tôn trên l ư n g sứa lôi khác khống chế phân thân đã làm một ít động tác phát hiện hết sức linh hoạt liền cùng thân thể của mình một dạng lôi khác vừa đi vừa về hoán đ bất quá còn có chút khó khăn dễ dàng bước đi sống k h ả i tạm thời lôi khắc độ thuần thục h ỉ có thể tự bản tôn bất động dưới tình huống khống chế phân thân thân thể bản thân bản tôn nếu là di động dưới tình huống cần đem phân thân quyền khống chế thân thể trả lại phân thân bản thân đi chi phối cũng may có được phân thân tầm mắt cái này thao tác dễ dàng rất nhiều đồng thời lần này thăng cấp sau phân thân bản thân trí lực cũng rõ ràng tăng lên có thể tốt hơn hoàn thành lôi khắc bản này tôn ban bố mệnh lệnh l ô i khắc tại khống chế bản thân bản tôn bình thường di động thời điểm giữ lại bản tôn tầm mắt lại thử nghiệm cùng hưởng lấy phân thân tầm mắt tình huống dưới lại ở bản thân bản tôn mắt phải trước mắt nhiều hơn một cái giả lập màn ảnh nhỏ quen thuộc sau lôi khác hiệu quả cũng không tệ lắm thẹn thùng sứa ta từ giờ trở đi liền muốn không mở mắt ngươi thông không qua được hai mắt của ta nhìn bên ngoài tuyệt vời thế giới ta mỗi ngày liền trong sơn động dựa vào tường mang theo ta cũng không biết ngươi ký sinh sau còn có hay không tầm mắt của chính mình cho dù có ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy vách tường nếu không ngươi từ ta phần lưng nhảy xuống đổi được phân thân ta bên trên ta để ngươi sống lâu mấy năm nhìn nhiều một chút thế giới bên ngoài lôi khác đối với mình phần lưng t ẹ n thùng sứa vừa nói bất quá cái này sứa căn bản không để ý đến hắn l ô i khác phán đoán nước này mẹ ký sinh đến thân thể của hắn sau chia sẻ không đến hắn phân thân tầm mắt dù sao hiện tại thông qua phân thân lấy được tầm mắt là triệu hắn năng lực mang tới không phải mình hai mắt thấy cặp mắt mình đã trải qua nhắm lại nước này mẹ tại lợi hại cũng đoạt được không được t r ư thiên ôn lai ban thưởng kỹ năng mới đúng t r ư thiên ôn lai cho lúc trước d á m định nói thẹn thùng sữa có được bị ký sinh người tầm mắt ưa thích thông qua bị ký sinh người hai mắt đi quan sát ngoại giới hiện tại bản thân bản tôn hai mắt đều nhắm lại nó hẳn là cái gì cũng không nhìn thấy hơn nửa cách giờ xuyên chứ đại khô sái ạ xua chạy tới bên trong hang núi này k như thế nào không có sao chứ mẹ dạ đại tẩu nói ngươi trong sân động để cho ta mau chạy tới đây nhìn nàng ngữ khí vẫn rất khẩn trương ta hỏi một chút nguyên nhân nàng vẫn khóc về sau khóc nhảy xuống biển rời đi a xua giọng o a n g o a n của tại sơn động môn khẩu hô hào liền bước nhanh đến a làm sao có hai cái ca ca quỷ a a xua kinh ngạc nói cũng ý đổ đưa tay đập vô lôi khắc phân thân chớ lộn xộn đây là ta thức tỉnh ạt lan t ị t huyết mạch thiên phú kỹ năng triệu hoán phân thân lôi khắc khống chế phân thân nói chuyện đây là lôi khắc mới phát hiện triệu hoán phân thân thể cũng có thể nói chuyện c ò n có huyết mạch huyết phú h này tiên ta làm n à, sao k ô g có thức ca tỉnh đến. Đúng, n g lao ư ơ i có trước cái được còn phải phân hay không tỉnh thân, nhớ khi lại ta mấy này năm đã bạn é t i hải đ ă g ngươi đây, khi đó ngươi còn không nhìn còn hai khi qua cái đây, đó t h nhận. ừ a Ngươi bản t ô n làm sao nằm lì ở trên giường nhắm mắt lại n g ư ơ i b ả n t ô n không có sao chứ a s u a đi tới nói a s u a nhìn thấy ca ca của mình có được cái có thể di động phân thân đến không có quá lo lắng ca ca tình huống đứng ở khoảng cách này đừng quá hướng phía trước ngươi tay chân vụt về dễ dàng hại chết ta lần này ta và mẹ dạ ra biển đụng phải hải thân mấy dặm ta kể cho ngươi hạ đi qua ta bây giờ bị một cái thẹn thùng sứa ký sinh đến ta vốn tôn phần lưng không thể để cho người khác nhìn thấy ta vốn tôn phía sau lưng không phải ta liền chết ta hiện tại bản tôn cũng không mở mắt ra được lôi k h á c nói lôi k h á c sau đó chọn có thể nói cho h sùa nói lần này cùng mẹ dạ cùng một chỗ trải qua khủng bố du thuyền đi qua còn có loại đáng sợ này năng lực sứa a còn tốt ngươi đã thức tỉnh phân thân trong truyền thuyết hải t h ầ n bấy dập vậy mà thật tồn tại a như thế kích thích khủng bố du thuyền kinh lịch sớm biết ta hãy cùng các ngươi cùng đi ta ở trên biển tìm đã nhiều năm thuyền hải tặc đều không có phát hiện cái gì chuyện thú vị ngươi mời ra biển một lần lại đ â phải không có thiên lý a thực muốn nhìn một chút cái này thẹn thùng sứa đến cùng dạng gì đúng có phải hay không chúng ta trước đó ngươi dùng hải thần tam xoa kích triệu hóa n ăn nửa n ă m biện cả tươi nguyên nhân a xua đưa tay sờ lên bụng mình nói đ o á n chừng là lôi k h ắ c nói ra vậy ngươi làm sao về sau vẫn như thế nằm sấp không chế phân thân sinh hoạt sao ta cho ngươi mời một bảo mẫu a mời một mù loà bảo mẫu an toàn chút a xua đứng ở nơi đó tự hỏi mướn người tới chiếu cố số hai tôn giả sự tỉnh mời ngươi cái đại đầu q u a ngươi mời một mù loà bảo mẫu rốt cuộc là ta chiếu cố bảo mẫu vẫn là bảo mẫu chiếu cố ta ạ ta có phân thân phân thân cũng không ngủ ta chiếu cố mình không có vấn đề lôi k h ắ c khí khống chế bản thân phân thân đánh đệ đệ a xua một quyền a nói cũng đúng a nhưng cái này thẹn thùng sứa vẫn là nghĩ biện pháp lấy xuống tốt a xua nói không có việc gì ta gần nhất nhiều cùng nó nói chuyện cho nước này mẹ nói một chút cố sự khuyên bảo hạ nó ta đoán chừng nước này mẹ qua cái một năm nửa năm liền có thể bị ta thành tâm cảm động bản thân xuống lôi k h ắ c nghĩ nghĩ sau vừa nói chỉ dựa vào nhắm mắt khả năng quá chậm lôi k h ắ c chuẩn bị thêm chút đi liệu cho cái này sứa chương h được ba ca trăm hai mươi chín sứa ta kể cho người câu chuyện hay chương ba trăm hai mươi chín sứa ta kể cho người câu chuyện hay bất quá nghe nói ca ca muốn bắt đầu kể chuyện xưa a sùa cảm thấy bản thân vẫn là mau mau rời đi tốt được ngươi còn bận việc của ngươi đi việc này đừng nói cho phụ mẫu bất chính bọn họ lo lắng lôi k h ắ c dặn dò ạt sùa ạt sùa sau khi đi lôi k h ắ c bắt đầu cùng mình phần lương sứa tán gấu lại cho sứa nói cái tiểu cố sự liên quan tới hải dương thần thoại nói một nửa sau lôi k h ắ c ngừng còn muốn nghe không muốn nghe liền chi cái âm thanh chí ít để cho ta biết bản thân có người xem à ngươi nếu là nghe không hiểu ta sẽ không nói lôi k h ắ c đối với phần lương sứa nói lôi k h ắ c muốn thông qua cái này phán đoán xuống nước mẹ đến cùng có hay không trí tuệ chỉ cần có trí tuệ bản thân tiến đến trước đó học cái kia vạn vật giao lưu sách kỹ năng liền hữu dụng vạn vật giao lưu kỹ năng ngươi có thể cùng tất cả sinh vật có chi không tiến hành giao lưu muốn nghe nói tiếp cái kia đ ạ i hải quái về sau thế nào thẹn thùng sứa phát ra thanh â m lôi khác nghe thế trong lòng cái kia cao hơn g à cái này thẹn thùng sứa có trí tuệ thì dễ làm hơn nhiều xem ra tiến vào phó b à n trước nạp tiền xuống quả nhiên là có c h ỗ t ố t lôi khác trước chuẩn bị để nó nhập hố lại nói ta cho ngươi đổi mấy cái cố sự nói a mấy cái cố sự đâu cái này hôm nào nói lại lôi khác bắt đầu nói ừ cũng được thẹn thùng sứa hồi phục lôi khác bắt đầu nói tiếp đi lấy ban đêm thời điểm a sùa đến cho lôi k h ắ c đưa đồ dùng hàng ngày thời điểm lôi k h ắ c hướng về phía a sùa nói lại cho ta là một m vẽ tranh dùng công cụ chính là vẽ a nỉm cái chủng loại kia ngươi không biết dùng cái gì liền đi trên mạng thẩm tra một chút mua cho ta cái toàn bộ mua thêm chút giấy ta n h ả m chán thời điểm để phân thân luyện tập vẽ tranh huấn luyện hạ bản thân cái này phân thân kỹ năng thuần thục trình độ vẽ tranh a được ta ngày mai sẽ cho ngươi đưa tới a sùa vừa nói rồi rời đi lôi k h ắ c lại cho thẹn thùng sữa nói mấy cái trường thiên cố sự cùng a nỉm mở đầu sáng sớm hôm sau a sùa đưa tới một dương lớn từ vẽ tranh công cụ cùng một cái trồng chất cái bản nhỏ sau rời đi lôi khắc bắt đầu khống chế phân thân để phân thân rời xa hắn bản tôn đi vẽ tranh đi bản thân bản tôn nằm ở trên giường cho thẹn thùng sứa kể chuyện xưa thử như vậy lấy nhất tâm nhị dụng đến thuần thục hạ khống chế phân thân cùng bản tôn kỹ năng phân thân vẽ tranh cái bản thả rất xa lôi khắc để tại chính mình phần l ư n g sứa nhìn không thấy phân thân đang vẽ cái gì gần nửa năm tháng trôi qua lôi khắc đã đi tới cái này hải vương phó bản thế giới mười năm thẹn thùng sứa còn không chịu từ lôi khắc con g lên xuống tới bất quá đã trải qua cùng lôi khắc thân q u a n chút mỗi ngày còn có thể cùng lôi khắc nói chuyện với nhau vài câu nói chuyện、thiếm. lôi khác m ô i cái cố sự hoặc m ặ n gà đều giảng đến đặc sắc địa phương cho các gia tỷ như tỷ như tam quốc giảng đến triệu vân cứu tiểu hài sẽ không nói siêu cấp chiến sĩ hệ thống giảng đến cùng thanh long hảo cơ giáp mới ra đến không nói siêu cấp chiến sĩ học viện giảng đến vừa mới tiến học viện cùng chủ nhiệm lớp đánh sẽ không nói s ư a à ta cũng học đau đớn về sau cũng không thể cho ngươi kể chuyện xưa cái kia hơn mười giảng đến một nửa cố sự phía sau giảng không được nữa bất quá ta đã để phân thân đem phía sau cố sự vẽ xong ngươi có thể nhìn một chút lôi khác vừa nói để phân thân cầm mấy tháng này vẽ xong màn gà tới có chút bên trong một phần nhỏ là lôi khắc bản thân không chế phân thân vẽ đại bộ phận là trực tiếp mệnh lệnh phân thân thức đem vẽ ra lôi khắc phát hiện mình nắm c h i thức phân thân cũng có thể nắm giữ cũng tỉ như võ kỹ c u n pháp bản thân sẽ phân thân cũng tương tự sẽ đáng tiếc hiện tại mình nắm trừ thiên online lấy được kỹ năng phân thân còn cần không được lôi khắc đ o á n chừng cần đơn độc cho phân thân mua sách kỹ năng học tập hoặc là chờ mình cái này kỹ năng thiên phú lần nữa thăng cấp mới được dù sao hiện tại này cao cấp triệu hoán phân thân triệu hoán thuật kỹ năng thiên phú chư thiên ôn lại tại kỹ năng đằng sau biểu hiện còn có thể thăng cấp đương nhiên lần nữa thăng cấp phân thân biết thu hoạch được năng lực gì lôi khắc hiện tại cũng chỉ là phỏng đoán mấy phút đồng hồ sau thật dây một lớn con la mạn gà bị phân thân trở tới lôi khắc để phân thân đem mạn gà trải rộng ra mỗi bản tờ thứ nhất ở trước mặt mình sau đó lôi khắc mở ra nửa non năm này đến lần thứ nhất hai mắt trước hết để cho thẹn thùng sữa một bản mạn gà nhìn mấy giây lôi khắc cũng sau đó lật qua lật lại vài trang cấp nước mẹ nói một chút cái này mạn gà bên trong cái kia nhân vật là ai được a Cho t a xem mảng mảng cũng này gạ gạ được, cái này đọc h i ệ u quả, c ù n g nghe không cố sự không sai b thùng lắm. t ẹ n t h sứa hồi phục lôi khắc trong giọng nói còn có chút vui sướng ai nha con mắt ta đột nhiên không mở ra được không nhìn thấy ngươi điểm tới phân thân ta nhìn lên đi lôi khắc vừa nói nhắm hai mắt lại lần nữa trở lại hắn trên giường ngồi t h ừ số hai tôn giả n g ư ơ i tên lường gật này đừng quên ta là ký sinh trạng thái ta có thể cảm giác được ánh mắt ngươi cùng c u ố n họng căn bản không sự tình ngươi chính là muốn gạt ta xuống tới đừng tưởng rằng cái này hơn mười cố sự liền có thể cám dỗ ta lôi khắc phần l ư n g thẹn thùng sứa tức giận nói tuy ngươi đi ngươi nếu là xuống tới cái này hơn mười cố sự kết cục ngươi đều có thể nhìn thấy nếu là không xuống tới ta hiện tại liền bắt đầu cũng không tiếp tục mở hai mắt ra nhìn ta hai ai hao tổn qua ai lôi khắc kiên định ngữ khi nói hôm nay lôi khắc trên lưng thẹn thùng sứa cùng lôi khắc h ờ n rỗi không giống ngày xưa một dạng còn có thể cùng lôi khắc phiếm b à i câu hôm nay sứa không để ý tới lôi khắc lôi khắc khống chế phân thân đem một đống sách mặc g ạ bày ở bên rừng dưới bản thân nằm ở trên giường đi ngủ ngày thứ hai lôi khắc nhìn thẹn thùng sứa còn không có phản ứng sứa hai ta quen biết một trận ta cũng không thể làm hơi quá đáng nếu cho ngươi kể chuyện xưa ta liền kể cho ngươi hoàn chỉnh ta cho ngươi niệm hạ m ô i cái cố sự nửa bộ sau quyển danh cùng trương tiết danh tự đi. lôi k h ắ c cười nói lấy bắt đầu từng quyển từng quyển nhớ tới lôi k h ắ c cảm giác theo hắn nói chuyện trên lưng mình sứa một cổ một cổ tần suất đều so thường ngày nhanh mấy lần bất quá xưa y nguyên kiên trì không có xuống tới ngày thứ ba lôi k h ắ c quyết định lại đến điểm hung á c để phân thân cầm một cái thùng sắt lớn tới bên trong lấy vật liệu gỗ lôi k h ắ c châm lửa đem trong thùng sắt vật liệu gỗ đốt lên sau đó lôi khác mở hai mắt ra chúng ta đều biết nửa năm sứa lao đệ a ta cũng không thể để ngươi một mực không nhìn thế giới bên ngoài ta người này rất dễ chung sống hôm nay ta hóa v à n mã để ngươi nhìn xem dạng này ngươi ở đây ta cóng lên không xuống ta ngày nào chết rồi ngươi cũng tự bạo những câu chuyện này m à c g ạ chúng ta liền xuống địa ngục đi xem đi thế giới này trừ phần của ta bản thảo tại không có ai biết mấy cái kia chuyện xưa kết cục lôi khác vừa nói cầm lên c u ố n thứ nhất m à c g ạ bắt đầu xé mở hứng cái này đốt trong thùng sắt ném đi lôi khác có thể cảm giác được lúc này phần l ư n g sứa cái kia một cổ một cổ tần suất trở nên càng kịch liệt hơn nhanh tại lôi khắc đốt xong c u ố n thứ nhất bắt đầu đốt c u ố n thứ hai thời điểm lôi khắc rốt cục nghe được thẹn thùng sứa lần nữa cùng hắn nói chuyện đừng bớt đi số hai tôn giả ngươi là ta đã thấy nhân loại xấu nhất ta phục rồi ta xuống tới ta không ký sinh trạng thái thời điểm cũng có được tầm mắt của chính mình ngươi để cho ta đem những cái này đều xem hết ta cam đoan không còn ký sinh đến ngươi và trên phân thân sứa vừa nói ngăn cản lấy lôi khắc đốt những cái kia sách màng gạ được lôi khắc lập tức đình chỉ đốt sách lôi khắc rốt cục cảm giác phần lưng nhẹ một chút một cái màu lam tiểu sứa xuất hiện ở lôi khắc trước người tại những cái kia sách bên cạnh lôi khác không có lập tức cầm kim cô đ ồ n g trục chết cái này sứa đều nuôi cái này thẹn thùng sứa nửa năm lôi khác cảm giác trực tiếp trục chết đáng tiếc đã trải qua đốt đi cái cơ bản ta điểm một lần nữa để phân thân vẽ dạng này ta cho ngươi tìm chậu thủy tinh ngươi đi theo ta ta có r ả n h để phân thân cho ngươi nhiều vẽ chút lôi khác khống chế phân thân lật sách cho nước này mẹ nhìn lấy ừ đặc sắc đi sứa nói lôi khác lập tức cầm trước đó liền để phân thân chuẩn bị xong thủy tinh công nghiệp hồ cá nhỏ đem sứa thả bên trong cũng nắp kín cái nắp lôi khác trong đầu đột nhiên vang lên chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lần này phó bạn kết thúc thời điểm nếu như cái này thẹn thùng sứ a còn tại bị ngươi chăn nuôi trạng thái bất tử ngươi sẽ được thẹn thùng sứ a duy nhất một lần chớ chú thẻ một khen tưởng thêm lôi k h ắ c nghe được chư thiên o n l i nhắc e n nhở không có tới t r ư ớ c còn có cái này hết ý kinh hỷ xem ra chính mình nuôi nửa năm tiểu động vật thật là có hồi báo a lôi k h ắ c nhanh mệnh lệnh phân thân đi làm cái lớn một chút pha lê hồ cá sắp xếp gọn nước biển lôi k h ắ c tự mình tiến tới cho cái này thẹn thùng sứ a lật xách nhìn lại nuôi mười năm nước này mẹ chỉ cần không nuôi chết rồi rời đi cái này phó bạn thời điểm c số hai có tôn h n giả sứa chơ chú so với ta dự đoán nhanh hơn a ngươi lợi hại ta ban đêm tới vừa vặn nhìn xem ngươi cái kia thẹn thùng sứa chương cái d ặ n gì a số nói ta cái này sứa so sánh thẹn thùng không thể tùy tiện nhìn ban đêm tới mang cho ta chút rượu chúng ta chúc mừng h ạ lôi khác thông qua nói điện thoại lấy sau khi c ú t điện thoại lôi khác tìm một giường lớn đan đem chứa sứa cá lớn vạc lại lại nên giấc ngủ sứa tỉnh ngủ lại nhìn ngươi hôm nay đều xem trọng mấy q u y ề n ngươi tốc độ này điểm số thân vẽ cũng mau lôi khác cùng cái này sứa sùng vật câu thông lấy ban đêm à sùa mang theo một dưỡng rượu lôi khác cùng à sùa tại bờ biển nhóm lửa nương cá huống đến nửa đêm ngày thứ hai à sùa hồi hải đăng lôi khác phát hiện mình bản tôn nửa năm không có mở to mắt hiện tại ra khỏi sơn độc sau giác quan còn tăng cường chút chẳng lẽ mình muốn luyện thành giác quan thứ sáu theo lý thuyết lúc này tốt nhất có thể bình thường thánh đấu sĩ bên trong ngũ lao phong l í n h hộ dưới đáng tiếc nơi đó hắn đệ nạ quá h u n g bản thân không đi được lôi khác bất đắc dĩ nghĩ đến lôi khác lại tại trên đảo này sơn động ngây người hơn một tháng sứa xem hết lời bạn lôi khác ngày bình thường liền để phân thân cho cái này sứa nói một chút cố sự dù sao hắn biết đến cố sự phân thân đều biết nhưng một ngày chỉ nói mấy tập lôi khác tính một chút dạng này nói lại hai mươi năm cũng không có vấn đề gì sứa ngươi còn có cái gì huynh đệ tỉ mỗi sao lôi khác thử lấy hỏi cái này thẹn thùng sứa ký sinh uy lực lôi khắc có thể thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tuyệt đối là chớ chú bên trong thực phẩm nếu là hoàn thành cái này hải vương phó bản sau có thể nhiều đến đến mấy chương thẹn thùng sứa chớ chú thẻ liền tốt trước đó cái kia trên du thuyền có sứ a đáp trả lôi khắc bất quá lôi khắc biết đã trải qua bỏ qua tiến vào khủng bố du thuyền thời gian tiết điểm hắn là không có cách nào lại đi du thuyền lôi khắc cấp nước mẹ ở nơi này sơn động đằng sau hữu dụng kim cô b ồ n g mở đi ra một cái mật thất nhỏ đem đựng nước mẹ cá lớn vạc bỏ vào mỗi ngày để phân thân đi vào cấp nước mẹ giảng mấy tập cố sự đồng t hôm ờ i c c á mấy nay g để mẹ dạ tới này hải đạo tìm lối khắc mẹ dạ trở về cha xét hơn nửa năm hải để văn hiến mặc dù cũng có nâng lên cái này thẹn thùng sữa nhưng chỉ nhắc tới thẹn thùng sữa danh tự liền cụ thể chớ chú hiệu quả đều không có giới thiệu qua chớ đừng nhắc tới làm sao giải trừ mười liền rủa mẹ dạ là hôm nay đến chuẩn bị thăm hỏi hạ lối khắc người khác cũng phát hiện mẹ dạ từ dưới biển nhảy ra lôi khác còn rất là hào phóng phân mẹ dạ một đầu tiểu ngư người đã khỏe ạ số hai tôn giả ánh mắt ngươi tốt thẹn thùng sữa chớ chú cũng giải trừ mẹ dạ ngạc nhiên hỏi bất quá cũng không dám hướng lôi k h á c phía sau nhìn giải trừ tháng trước ta tình ngủ sứa liền bản thân rất xuống lôi khắc vừa nói mới nhớ bản thân trước đó người sắp trạng thái vấn đề Bất quá đều đụng bị mệ ra v ừ a vặn, lôi i khắc b ế ta cái i k người mù người trạng người bình thường trạng thái khôi thái. mù sát sập, thể chỉ phục có lo à m s a giải nguyện cũng không rồi, hải nói, biết trừ tốt thần ta rùa? ra Quá phù hộ. Mệ lắng à là m cảm đem sao sai, ta cho giải giác người không sai, không hải đi, liền Lôi trừ, thể thần có chớ chú đi, cho nên liền đem chớ chú nhận hủy h nên nên k bỏ. c ó i ừ, ta lo l ắ n hơn mấy tháng sự tình rốt cục không có thật sự là quá tốt cá nướng ta còn không có nến qua quen cá đâu ta trước đó đều là ăn sống mẹ g i ạ vui vẻ vừa nói ngồi ở lôi k h ắ c bên cạnh còn cùng lôi khắc lại xác nhận sau đó mới đi lôi k h ắ c phần lưng nhìn một chút thật không có sữa ớt. cẩn thận nóng ăn từ từ nướng chín ăn hương vị cũng không tệ lôi khắc dạy mẹ g i a ăn cả nướng cái thế giới b i ể n thai nạn điểm báo sự tình không tiếp tục xuất hiện qua chúng ta cũng không cần đi đã điều tra khả năng chỉ là ta lo lắng vô ích còn hại ngươi bị ký sinh hơn mấy tháng mẹ g i ạ vừa ăn vừa đối với lôi khắc nói không ta cảm giác là ngươi đi chỗ đó hải vực điều tra nguyên nhân để hắc thủ sau màn sợ hãi đình chỉ trong bóng tối hoạt động hai nạn tại n à y sinh lúc liền bị ngươi b ó c chết ngươi là đại dương anh hùng lôi khắc cười lấy đối với mẹ già nói vậy chúng ta đều là đại dương anh hùng mẹ già nói xong biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc nhìn lấy lôi khắc ta lần này là lén chạy ra ngoài một chút số hai tuân giả trong nhà của ta phải cho ta đính hôn là atlantis đương nhập vương ngươi cùng mẹ khác cha đệ đệ họ hợp m ở nhưng ta không thích hắn ta muốn tìm hải thần tam xoa kích thần khí nghe nói cái kia có thể tiếp xúc hải dương chờ chú đồng thời có được hải thần tam xoa kích thần khí người sẽ trở thành hải vương mẹ già nói đến đây thời điểm nhìn lấy lôi khắc a hải vương tốt nhưng ngươi nhìn ta làm gì lôi khắc hỏi lôi khắc còn cho là mình có được hải thần tam xoa kích thần khí sự tỉnh bị mẹ dạ đã biết đâu lôi khắc đang nghĩ ngợi giải thích thế nào mới tốt số hai tôn giả ngươi tìm được chức thần khí lại đi atlantis từ đệ đệ ngươi ho hở mở trong tay đoạt được vương vị thế nào ngươi nếu là có hải thần tam xoa kích thần khí hẳn là có thể đánh qua ho hở mở mẹ dạ nhỏ giọng đối với lôi khắc nói ngươi có thần khí manh mối ả cùng đệ đệ mình đánh nhau không to ta lôi khắc dò xét tính hỏi mẹ dạ lôi khắc nghĩ thẩm tam xoa kích đã tại tay phải hắn ẩ n giấu đi đâu không cần thối mẹ dạ từ túi bên hông bên trong lấy ra một cái ố n g t r ò n ta tới tìm ngươi trước đó đi tìm hạt làng kịch quân sư vụ cổ ta không có cùng hắn nói ngươi bị nguyền rủa sự t ì n h ta và hắn nói ta muốn tìm hải thần tam xoa kích thần khí muốn hỏi một chút hắn có tin tức gì không vụ cổ thì cho ta cái này cũng để cho ta tới tìm ngươi mẹ dạ nói lôi khắc cơ khổ chính mình cái này hải vương thế giới lão mụ hạt lãn nạ còn sống sự t ì n h người khác không biết bất quá lôi khắc tin tưởng hạt lãn nạ khẳng định đã trải qua liên hệ với vụ cổ cái này nàng trung thành nhất bộ h ạ v ậ phần mình có được hải thần tam xoa kích sự tỉnh đoán chừng lão mụ a t l a n n a cũng nói cho v ũ cổ hẳn là cũng căn dặn v ũ cổ không nên chuyển ra ngoài việc này lôi khác phán đoán lão mụ a t l a n n a hắn còn không muốn cho hai đứa con trai khai chiến tranh đoạt vương vị dù sao ai thương tổn tới cũng không tốt hơn nữa a t l a n n a hiện tại cùng l ã o cha ở chúng không nghĩ nhắc lại cái kia dưới biển một đoạn nghệ i p duyên bản thân không có lựa thuật trọng điểm làm hải vương dưới tình huống lão mụ a t l a n n a vẫn cùng l ã o cha du lịch tránh đi việc này hiện tại mẹ già đi tìm v ũ cổ vụ cổ mặc dù nghe theo lão mụ atlanta mệnh lệnh nhưng vụ cổ cũng ưa thích bây giờ atlantis chi vương o hờ v ũ c ổ là muốn hắn dạy bảo võ kỹ cùng kiến thức số hai tôn giả hoặc cả sửa kế thừa atlantis vương vị cho nên v ũ c ổ mới cho mẹ giả cái này ông tròn đến sò xét tính phản ứng của mình cái này ông tròn là làm cái gì lôi khắc giả bộ ngu nói nghe v ũ c ổ nói đây là đã trải qua diệt vong atlantis lục địa chi thành đ á m chìm trước đó một cái kỷ lục tin tức ông tròn bên trong rất có thể sẽ có quan hệ với hải thần tam xoa kích thần khí manh mối bất quá cái này ông tròn khoa học kỹ thuật cách nay đã có ngàn năm bây giờ hải tộc không có, có loại kỹ thuật này có thể mở ra cái này ông tròn xem xét bên trong tin tức chỉ có đã trải qua biến mất dưới biển thất quốc mê thất quốc mới có thể tồn tại loại này khoa học kỹ thuật mẹ ra nhìn lấy lôi khắc nói n g ư ơ i muốn đi mê thất quốc xem xét à biết ở đâu à, dùng ta cùng ngươi đi không lôi khắc hỏi nghĩ đến mình là không b ồ i tiếp mẹ ra đi du lịch đi số hai tôn giả ngươi phải bồi ta đi a quá tốt rồi lần này ta nhất định sẽ h ả o h ả o bảo vệ tốt ngươi sẽ không lại để ngươi nhận bất luận cái gì người rủa ta có t o à độ ta cố ý cha một chút tại sa o mạc x a ha ra trên không mẹ ra trực tiếp giúp lôi khắc h o á i trá quyết định được nhưng là có chút xa ta thuê không may bay ngươi hai ngày nữa lại tới tìm ta lôi khắc nói con cá này nướng chín hương vị cũng không tệ lắm lại cho ta đến một đầu mẹ giả nói ban đêm mẹ giả liền rời đi đi dưới biển giấc ngủ lôi khắc phát hiện hắn có chút không phân thân nổi phân thân muốn lưu lại chiếu cố tốt s ủ n g vật sứa nếu là lại có một phân thân liền tốt sự tình liền an bài tốt lôi khắc ban đêm trong sân động cầm bức v ẽ giấy viết lên chút chữ cũng ở trên mặt đất mải mài cho làm cũ chút kém chút cho v ỡ vụ trước lôi khắc mới dừng lại cầm trong tay nhìn một chút, chữ phía trên còn có thể nhận ra mấy ngày sau lôi khắc bản thân điều khiển một khung máy bay trực thăng mang theo mẹ giả đến nơi xa ha ra trên xa mà không Chính khắc cố ý yêu cầu chúng cả chúng cả phía nhanh hạ hô hảo. hai. hai. trí trí này, xuống. Ngồi bên lên an toàn Trưng Trưng là lôi tài ta ta dưới dây dạ vội đi giết cả hai. Chương 330. Chúng ta đi giết vị vị vã bị yêu xế, ở kế đeo mệ ừ、tốt. ta ố t t cần tìm bình ổn chút địa phương hạ xuống lôi k h ắ c vừa nói lại đi trước mở một khoảng cách lớn ở một cái ốc đảo phụ cận mới hạ xuống tới một bên mẹ dạ đều mất hứng đáp xuống trong đất cát cái này máy bay trực thăng liền mở không trở về đáp xuống cái này ốc đảo nhỏ phụ cận chúng ta trở về thời điểm còn có thể sử dụng hiện tại lãng phí điểm ấy thời gian trở về thời điểm đều có thể tìm trở về lôi khắc cho mẹ dạ giả giải thích thôi ta đi nhanh đi mẹ dạ thúc giục lôi khắc người viên kia ố n g ta giúp ngươi đảm bảo đi ngươi lấy thêm mấy bình nước chúng ta tại sa mạc lúc đi lại đợi khát dễ uống lôi khắc nói ra mẹ dạ nhẹ gật đầu lôi khắc gián đoạn mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng và mẹ dạ tiến lên ban đêm thời điểm hỏa nhãn kim tinh thực nhìn thấy dưới sa mạc mới có cái cổ lao cung điện lôi khắc lôi kéo mẹ dạ cố ý tránh đi hạt cắt hạ cung điện cửa vào đêm nay trước hết đến cái này đi trời đã tối rồi chúng ta ngày mai lại tìm ta mang theo hai chăn lông cho ngươi một cái ban đêm sa mạc mát lôi k h ắ c đối với mẹ già nói tốt ta ban đêm thừa dịp mẹ già ngủ sau lôi k h ắ c khởi động cái này chờ chú khiêu đào kỹ năng trước truyền đến dưới sa mạc phương cung điện đi vào cung điện trong đại s ả n h đâm vào ống tròn xem hết l á o hải vương lưu lại tin tức sau một cái hốc tối viên đạn mở hốc tối bên trong có một người giống phiêu lưu bình một dạng đồ vật xuất hiện lôi k h ắ c trực tiếp cầm bản thân trước đó liền chuẩn bị xong giấy thay thế cái này phiêu lưu bình tầm kia cổ lao giấy làm tốt đây hết thảy lôi khác lấy đi ống tròn rời đi cái cung điện này lại sành thuấn di về tới mặt đất sau khi trở về lôi khác phát hiện thiếu nữ mệ dạ vẫn còn ngủ say bên trong tính cảnh giác quá kém ngủ như thế an tâm nếu là gặp được người xấu làm sao bây giờ lôi khác xem ở mênh mông sa mạc hắn cũng nằm xuống đậy lại chăn lông ban đêm sa mạc nhiệt độ rất thấp cũng may lôi khác cùng mệ dạ thuộc tính giá trị đều so nhân loại bình thường cao rất nhiều mặc dù sẽ cảm giác được chút rét lạnh nhưng đối với hai người ảnh hưởng không lớn ngày thứ hai dậy lôi khác cùng mệ dạ trên người che kín một t ầ n g thật dày cắt đất lôi khác mang theo mệ dạ lại tại phụ cận tìm hơn hai giờ lôi khác cảm giác không sai bị lắm mang theo mệ dạ bước vào cắt đất trong cặp ấy thân thể hai người rơi vào cắt vàng bên trong tại cổ lão mê thất quốc trong thông đạo cửa vào nhanh chóng trượt lấy cửa vào này giống như một mười phần kích thích lớn thang trượt một dạng lôi khác cuối cùng tại bên vách núi bắt được mẹ i a tay phòng ngừa nàng rơi vào thâm n g uyên đem mẹ i ạ cho kéo lên lôi khác sau đó cùng thiếu nữ mẹ i ạ cùng đi ở nơi này mê thất quốc trong thông đạo không lâu hai người liền đi tới một cái cổ lão đã trải qua hư hại lớn trong cung điện nơi này cũng chính là mê thất quốc trong truyền thuyết chế tạo hải thần tam xoa kích bán thần khí địa phương tại trong cung điện phía trước nhất đại viên bàn bên trên hai người thấy được hình một vòng tròn lỗ khảm số hai tôn giả đem thả ngươi kia ống tròn để vào cái này l hy vọng tới thời gian dài như vậy cái này công trình còn có thể vận chuyển mẹ dạ chỉ về đằng trước lỗ khảm nói lôi khác làm theo đem ống tròn thả phía trên không có hỏng lôi khác trong lòng hồi phục mẹ dạ tối hôm qua hắn đều thí nghiệm một lần ống tròn để vào lỗ khảm bên trong không có phản ứng mẹ dạ có chút thất vọng rồi cũng đang suy tư lôi khác chờ thật lâu mẹ dạ cũng không nghĩ tới chính xác mở ra biện pháp lôi khác đoán chừng là bây giờ mẹ dạ tuổi còn quá nhỏ mạo hiểm kinh nghiệm vita lôi khác đi ra phía trước n h ậ n g ụ nước miếng đến cái này ống tròn bên trên sau đó cái này cắm vào ống tròn phía dưới dụng cụ bắt đầu vận chuyển xem ra là thiếu nước có nước mới có thể vận chuyển lôi khắc nói một bên mệ giả sau khi nhìn muốn chỉ trách số hai tôn giả làm là như vậy đối với hải thần bất k í n h nhưng là nghĩ đến trước đó hải thần bấy dập sự tình mệ giả không có lên tiếng sợ nói lại để cho số hai tôn giả thụ mình rửa dụng cụ vận chuyển sau khi kết thúc như là máy chiếu giả lập cảnh tượng xuất hiện ở đây trong cung điện đoạn này máy chiếu giả lập giảng thuật atlantis g trên mặt đất văn minh hủy diệt n g u y ê n d o ngàn năm trước đã trải qua có được động cơ vĩnh c ử u cùng cùng loại cơ giáp kỹ thuật đạt lạn t ị c văn minh bởi vì nghiên cứu bọn hắn khoa học kỹ thuật không cưỡi được năng lượng mà đã dẫn phát hai nạn tính vụ nổ lớn mặt đất đạt lạn t ị c văn minh hủy diệt cũng chìm vào biển sâu cũng là dưới biển thất quốc khởi nguyên ở nơi này hình ảnh giả tưởng cuối cùng lão hải vương ngồi ở dưới biển hải vương trên bảo tọa tay nắm lấy kim sắc hải thần tam xoa kích một mặt cô đơn hình chiếu kết thúc mâm tròn phía dưới một cái hốc tối bắn ra ngoài hốc tối bên trong còn có c h i ế c lọ trong bình có trăng giấy mẹ dạc ngạc nhiên nhặt lên cái bình cẩn th Thất q u mẹ dạ ngạc bá, tôn thần n giả là vua, khí h ậ nhiên nhìn lấy lôi khắc cùng trong tay hắn kim sắc hải thần tam xoa kích vậy mà dễ dàng như vậy liền thu được hải thần thần khí lão hải vương ngàn năm trước đó liền tuyển ta làm người thừa kế hắn làm sao mà biết được lôi khắc vừa nói đem vấn đề đổ cho mẹ dạ lão hải vương hắn tại có thể số lượng lớn dưới vụ nổ đều chết không được truyền thuyết atlantis tại chìm vào hải đề sau lão hải vương nhận lấy hải thần ban ân hải thần không gì làm không được mẹ dạ bản thân bổ nao lấy kỳ thật ta không muốn làm hải vương lôi k h ắ c thực sự nói thật lôi k h ắ c ban sơ kế hoạch là hắn lấy đi hải thần tam xoa kích để đệ đệ ả sửa làm hải vương số hai tôn giả ngươi đã trải qua thu được hải thần tam xoa kích không nên cô phụ lão hải vương cùng hải thần hải vương trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác mẹ dạ hưng p h n vừa nói nàng lúc này nhìn về phía lôi khác biểu lộ tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ lôi khác trong lôi k h á ta ta c ô i khác vừa nói đây cũng là lúc trước hắn không có lập tức đi thu hoạch được hải vương quyền lợi nguyên nhân lôi khác còn không có tìm tới một cái thích hợp lúc xuất hiện cơ đây không có việc gì giao cho ta để có lao hải vương di ngôn chuẩn bị ta sẽ nhường dưới biển nhân dân đủng hộ ngươi mẹ dạ rất có lòng tin nói mấy ngày sau lôi khắc điều khiển máy bay trực thăng mang theo mẹ dạ về tới hắn hải đăng hải vực phụ cận mẹ dạ trực tiếp nhảy xuống biển cả để lôi khắc đợi nàng tin tức tốt đợi một tháng lôi khắc cũng không đợi được tin tức tốt lôi khắc hôm nay tại trên hoa n g đảo đệ đệ a s u a chạy đến tìm hắn số hai tôn giả không xong đại tẩu đã xảy ra chuyện vụ c ổ vừa tới hải đăng lưu lại một tin tức rồi rời đi hắn nói mẹ dạ bởi vì mê hoặc dưới biển dân chúng t ạ o phản bị nhốt lập tức muốn cùng chúng ta người đệ đệ kia h ở mở cưỡng chế sớm kết hôn người tốt nhất nhanh lên làm những gì không phải đại tẩu muốn biến thành đệ mội a x u đối với lôi lôi khác liền biết bây giờ còn tuổi còn rất trẻ mẹ dạ không đáng tin c ậ y à nàng dễ dàng như vậy liền bị bản thân hốt du liền dựa vào bây giờ mẹ dạ tại vốn có quốc vương còn tại vị dưới tình huống có thể cho bản thân lấy tới dưới biển nhân dân ủng hộ mới là lạ À xua cùng ta cầm vũ khí đi atlantis lôi khác đối với đệ đệ nói được ta đem lão mụ lưu cái kia tam xoa kích đều mang đ ầ u À xua vừa nói chuẩn bị theo số hai tôn giả đi đoạn đại tẩu bất quá hai anh em còn không có x u ố biển ở bên ngoài du lịch một năm lão mụ atlan nạ liền xuất hiện ở đây hoang đào bên cạnh ngăn cản hai người các người muốn đi làm gì hà n nạ đối với lôi khắc cùng đạt xua hỏi chúng ta đi giết cá lôi khắc nhanh chóng đáp trả vu cổ đã trải qua nói cho ta biết tình huống bên kia số hai tôn giả o hờ mờ nói thế nào cũng là đệ đệ n g ư ờ i đừng hạ sát thủ ta mang các ngươi đi thôi a t l a n nạ nói a t l a n nạ nhưng biết bản thân đại nhi t ử số hai tôn giả cường đại đó là sông ránh biển còn có thể làm cho đại hải quái tự đoạn xúc thu trên đầu cung cấp tồn tại o hờ mờ mặc dù nghe nói từ nhỏ cũng lệ võ nhưng tuyệt đối không phải bản thân cái này còn trai lớn đối thủ cho nên nàng thu đến vụ cổ tin tức chuyển đến sau lập tức liền chạy về Cũng cản cùng chi chiến chi chiến ngăn tôn ngạt Trưng hoàn hôn Trưng hoàn hôn giả may xùa. Hỏa hỏa quyết quyết kịp thời số 331 331, 1 đấu đấu lôi khắc để phân thân giao phó song sứa mấy ngày nay có thể muốn rời đi một đoạn thời gian trước hết để cho phân thân cho thêm sứa d ạ n g chút cố sự lôi khắc không gấp triệu hồi phân thân cái này phân thân triệu hoán kỹ năng lên tới cao cấp sau lôi khắc có khống chế phân thân thân thể cùng hưởng phân thân tầm mắt năng lực có thể tùy thời thu hồi phân thân không có khoảng cách hạn chế bất quá lần nữa triệu hoán đi ra thời điểm c ầ tại lôi khắc bên người chỉ định vị trí xuất hiện mới được lôi k h ắ c gần nhất một mực chờ đợi đợi một cái phù hợp hắn xuất hiện ở atlantis dưới nước chi thành thời cơ không phải trực tiếp đi qua liền nói cướp đoạt vương vị có chút xuất sư vô danh lần này vừa vặn lôi k h ắ c chuẩn bị mượn mệ ra bị cầm tù sắp kết hôn sự t ì n h tiến vào atlantis sớm trở thành hải vương cái này hải vương phó bản thế giới dừng lại thời gian là hai mươi năm bây giờ đang ở làm qua m ộ ư ơ i năm thời điểm liền sớm trở thành hải vương phó bản thế giới còn dư lại m ộ ư ơ i năm lôi k h ắ c cảm giác là hắn có thể triệt để vô ư vô lự vững lòng lão mụ atlan nả mang theo lôi khác cùng đ xua đi tại hải đang phía dưới trong biển đầu một chiếp cỡ nhỏ dư một chiếc màu bạc trắng thuyền nhỏ như là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật phi thuyền nhỏ một dạng bất quá là ở dưới biển đi tạo hình có chút giống bằng phẳng lấy thả tam giác cá lão mụ ạt lạn na ngồi ở chỗ ngồi lai xe lôi khắc cùng ạt xua ngồi ở phía sau cái này tam giác cá một dạng thuyền nhỏ ở dưới biển nhanh chóng đi tới lần thứ nhất ngồi loại này dưới biển phương tiện giao thông lôi khắc cùng ạt xua đều có chút hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài tam giác cá nhỏ thuyền tốc độ rất nhanh tiếp tục cao tốc dưới biển đi tới phía trước dòng nước bị sau khi tách ra xuất hiện ở thuyền nhỏ phân ô i lưu lại một cai lớn lên bọt khí chạy quy t ta yêu cầu duy nhất ngươi đừng đối với h ó hở mở hạ sát thủ mở ra thuyền nhỏ lão mụ atlanta nói được lôi khác trước đồng ý sáng ngày thứ hai tam giác hình ca trạm thuyền nhỏ đến nơi biển sâu chi thành atlantis ngoài thành lão mụ atlanta mang theo cái mạng che mặt lôi khác cũng không biết lão mụ là như thế nào cho chiếc thuyền này đi danh chiếc thuyền này đều không bị thủ vệ atlantis binh sĩ kiểm tra liền bị cho đi cho phép tiến vào nội thành lôi khác rốt cục tận mắt nhìn đến cái này dưới biển khoa học kỹ thuật chi thành kiến trúc du nhập san hô cùng hải để trong hoàn cảnh lôi khác cảm giác nơi này so với nhân loại mặt đất những cái kia cảnh điểm muốn đẹp mấy lần nếu làm ở ra khách du lịch trên lục địa những cái kia cảnh điểm cũng không thể có người đi tam giác hình cá thuyền nhỏ đứng tại atlantis trong thành một cái thoạt nhìn nhiều năm đầu đầu gỗ thuyền đắm bên ngoài lão mụ atlantis xuống thuyền mang theo lôi khắc cùng a g xua tiến nhập cái này thuyền đắm bên trong vua cổ sớm đã tại thuyền đắm bên trong chờ mấy người đến gặp qua nữ vương cùng hai vị vương tử óp thợ mở đêm nay liền muốn cử hành đại hôn nữ vương ngài nhận hắn sao vua cổ sau khi hành lễ nói atlantis nghe xong những mày lúc đầu không nghĩ sớm như vậy nhận nhau mang ta đi trước gặp hắn đi a xua số hai tôn giả các ngươi trước ở chỗ này chờ tin tức của ta t lôi a n nội thành, i l khác cùng atlantis g quốc trang dân cũng vui mừng lấy n chúc m a n g c trận đội này g dưới biển hai nước giữa n ạ i t hôn h atlantis quốc dân cũng vui mừng lấy chúc mừng trận này dưới biển hai nước giữa đại hôn atlantis quốc dân cũng vui mừng lấy chúc mừng trận này dưới biển hai nước sẽ trễ lôi khác vừa nói chờ đợi thêm nữa đoán chừng mẹ dạ liền thành hôn chỉ có hai ta ra ngoài có thể cướp cô dâu thành công sao a sủa cũng thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn một chút nhìn thấy một đoàn đạt lạn tý í binh sĩ du động trong thành nơi xa đưa thân xe bẹn người trong nước đều có hơn nghìn người cưới biển cả ngựa a sủa trong lòng có chút sợ hãi lôi khác lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí màu vàng vạy cá chiến r ắ p trong nháy mắt bao trùm ở lôi k h ắ c thân thể chúng ta không phải hai người đang chiến đấu phía sau chúng ta có đông đảo hải dương dũng sĩ làm hậu thuẫn không cần lo lắng a sủa đồng thời hôm qua lúc ta ngủ đợi đ á n qua bự cho ta báo ngộng bọn họ kìm lớn đã trải qua đói khát khó nhịn lôi k h ắ c cười nói lấy lôi k h ắ c dùng hải thần tam xoa kích từ nơi này thuyền h ỏ n g phía sau bên trong cái hang lớn cắm vào ở trong nước biển l u n g l a y phát động tam xoa kích tự mang kỹ năng hải vương hiệu lệnh tất cả dưới biển nhóm sinh vật bản hải vương cần các ngươi bản hải vương lão bà bị ư ớ p các ngươi lại không tới trợ giúp hải vương liền trở thành lớn nhất dưới biển chê cười hải vương tôn nghiêm đem không còn sót lại chút gì trong hải dương dũng cảm nhóm sinh vật nhanh tụ tập tại atlantis ngoài thành mặt đông dưới biển trong sơn cốc chờ đợi bản vương hiệu lệnh lôi khác hỏa nhãn kim t đã thấy atlantis ngoài thành ngọn núi lớn kia trong cốc bắt đầu tụ tập một chút sinh vật biển bất quá bởi vì mới vừa thả ra kỹ năng nguyên nhân tụ tập sinh vật biển số lượng còn quá ít cũng may cái này atlantis hải vượt vị trí chỗ sâu biển sâu còn sát bên kỳ ỉ đồn bóc trên không xa phụ cận sinh vật biển đông đảo lôi khác tiếp tục cầm trong tay tam x o a k í c h ở trong nước biển quơ tiếp tục không ngừng phân phát hải vương hiệu lệnh kỹ năng mau tới à, sinh tử tồn vong thời điểm đến rồi không tới nữa các ngươi sẽ phải bị hải vương nhặt xác tụ tập tại atlantis ngoài thành đại sơn cốc bên trong không cần bản thân tiến đến hải vương cần các ngươi dưới biển các dũng sĩ vì t xa xa lôi khác đoán chừng i lại có hơn hai giờ những cái kia kìm đồn óc chen tiểu ngư nhân đại quân đội tới sau liền có thể lấy tính áp đảo thực lực đối phó atlantis bên trong quân đội làm được hả số hai tôn giả a sua có chút không yên lòng hỏi đương nhiên đi đợi lát nữa nhìn thấy ho hờ mờ lệ lệ chúng ta đừng khách khí với hắn ba người chúng ta đi lên trước tiên đem hắn đánh thành đầu heo lại nói đừng đánh chết là được đây là khó được đánh đệ đệ cơ hội ngươi nếu là không trân quý chờ lão mụ át lan nạ chính thức nhận thân sau ngươi nhưng là không còn cơ hội dạy ó hở mở làm người lôi k h ắ c đối với bên cạnh a xua nói lôi k h ắ c kết thúc triệu hoán kỹ năng để phân thân từ hoang đ ả o trong sơn động biến mất tiếp lấy lôi k h ắ c lập tức triệu hoán đi ra phân thân cũng đem kim cô đ ổ n g giao cho phân thân trong tay dạng này lôi k h ắ c cảm giác yên tâm nhiều bản thân tăng thêm phân thân cùng a xua chính là lúc đó đảm nhiệm át lan tiệt chi vương ó hở mở lợi hại hơn nữa ba đánh một khẳng định thắng lôi khác nhớ hắn cũng có hải thần tam x o á kích trên lý luận tân nhiệm hải vương mặc dù cái khác hải tộc cùng chư tiên online đều không có thừa nhận hắn cái này hại v ư ơ n g đâu nhưng trước tiên đem o hờ mờ đánh sợ nhìn thấy hắn cái này lại ca chân liền run dậy lại nói hơn hai giờ sau atlantis nội thành vang lên vui mừng âm nhạc hôn lễ khánh điện bắt đầu mẹ già ăn mặc trường bào màu xanh lục mang theo đầu xa bị hai tên thị nữ vịt từ xế bẹn quốc đưa thân trong đội ngũ đi ra du động khắp nơi một đống ngũ thải tân phân lớn vỏ sò、so、tạo thành trên đường hướng về phía trước một cái đài cao đi qua trên đài cao ăn mặc màu trắng bạc v ạ c cá giáp o hờ mờ đứng ở nơi đó chuẩn bị nên đón tân lương của nàng lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh thấu t h ị hiệu quả nhìn thấy m ề dạ trường bảo màu xanh lục dưới thân thể nàng bị c h ó i đầu xa dưới miệng cũng bị ngăn chặn mà bản thân cái này thuyền đắm phụ cận bên ngoài đã trải qua tụ tập n g à n tên atlantis cưỡi màu trắng lớn cá tuyết cùng cá ngừ cá l ủ chiến sĩ bọn hắn người mặc atlantis màu trắng kim loại y phục tác chiến cầm năng lượng vũ khí xem ra là chuẩn bị đem bản thân cùng ạ t sửa vây ở cái này thuyền đắm bên trong xuất đạo lôi khác dùng hải thần tam xoa kích lần nữa phát động kỹ năng atlantis ngoài thành trong sơ gốc số lượng nhiều đến không hết cá lớn tiểu ngư con cua cùng tôm bự nhóm cùng xấu xí tiểu ngư nhân quân đoàn bắt đầu xông về phía trước atlantis thành đang ở tham dự khánh điện atlantis người đột nhiên nghe được bên trong thành tiếng cảnh báo atlantis thành trên không khắp nơi đen nghìn nghịt bị che kín ở tiếp lấy atlantis lồng phòng ngự tại ông nòng va c h n g dưới bị vỡ vụn mấy triệu loài cá xông vào atlantis nội thành cũng may lôi khắc không có hạ lệnh công kích không phải atlantis thành trong khoảnh khắc sẽ thành phế tích hải thành Trường quyết Trường quyết hoàn hôn hoàn Hỏa chi quyết đấu hôn 92. Chương 331, Hỏa chi quyết đấu đ trong phim ảnh họ mở tập kết dưới biển tam quốc binh lực mới có thể đối kháng ở hải vương triệu hoàn dưới biển sinh vật đại quân công kích lúc này chỉ có dưới biển một đường đội thực lực atlantis còn tại không có chuẩn bị xuống căn bản ngăn cản không nổi nhiều như vậy dưới biển sinh vật tập kích vẹn vẹn the chen xấu xí tiểu ngư nhân quân đoàn atlantis một nước đều quá sức có thể chống đỡ lôi khác cùng assur thừa dịp loạn ra tốc từ thuyền đ á m phía trên du động ra ngoài hơn mười phút sau lôi khác cùng hắn phân thân đứng ở từng cái có một cái kìm lớn của nước c ó lên assur đứng ở thiếu một cái chân cự hình tôn hùm c ó lên phía sau bọn họ đi theo trùng trùng điệp điệp sinh vật biển đại quân đi tới o hờ mở cùng mẹ dạ đại hôn hiện trường trên không xấu xí tiểu ngư nhân nhóm cùng đông đảo dưới biển sinh vật sau lưng lôi khắc không ngừng r u động lúc này đại hôn đã bị gián đoạn o hờ mở hoàn thành hắn atlantis hải quân tập kết hơn vạn atlantis chiến sĩ ăn mặc màu trắng kim loại khoa học kỹ thuật khôi giáp g ư ớ i lớn cá tuyết cùng cá ngừ cà ly sợ tuật thờ y e dưới biển tắc chiến thuyền cũng dâng lên mẹ dạ bị thị nữ lôi trở lại các nàng đưa thân trong đội ngũ mẹ dạ thừa dịp loạn khống chế nàng nắm giữ còn không quái mẹ dạ nhìn thấy nơi xa đứng ở cua nước bên trên số hai tôn giả cùng phía sau hắn sinh vật biển đại quân mẹ dạ lúc này kích động dị thường cùng hưng phấn nàng trước đó trở lại hải quốc bên trong tự mình truyền bá lao hải vương tiên đoán phụ thân cùng rất nhiều hải tộc đại thần nghe được đều nói nàng điên rồi cùng h ì trạng thái mẹ dạ hô to thất quốc xưng bá tôn giả là v u a thần khí nhận chủ hải thần c h ú c phúc cách đó không xa một chút c ơ i tại lớn cá tuyết trên l ư n g atlantis chiến sĩ nghe được mẹ dạ công chúa tiếng la nhìn về phía nàng bên này bất quá mẹ dạ mới vừa hô ba lần phụ thân của nàng ngay lập tức rụ động đi qua mẹ i ả phụ thân quả quyết một cái thủ đao đánh vào thiếu nữ mẹ i ả gáy bên trên đem mẹ i ả đánh n g ấ t x ỉ u đi qua mẹ i ả phụ thân sau đó lôi kéo hôn mê mẹ i ả nhanh lui về bọn hắn đưa thân trong đội ngũ cũng để đội ngũ lại triệt thoái phía sau chút khoảng cách mẹ i ả phụ thân nhìn tình hình này bây giờ tay cầm trong truyền thuyết kim sát h ả i thần tam xoa kích cái k i a đứng ở tàn tật cua nước bên trên chính là atlantis quốc đại hoàng tử số hai tôn giả mẹ i ả phụ thân đánh giá ra đây là atlantis quốc hoàng vị đoạt vị chiến hắn cái này sẽ b è quốc đương n h i ệ vương cũng không muốn tại atlantis quốc tân vương xác nhận trước đó tỏ thái độ ti Ta là đại ca của là đại ngươi, số hai tôn giả a sua ta c h ờ các ngươi nhiều năm ta an mặc ngân sắc vậy cá giáp vò hở mở bơi đến hạt lan g tịch quân đội phía trước như là hai quân giao chiến trước tướng lĩnh lẫn nhau kêu gọi đầu hàng một dạng đối với lôi khắc cùng a sùa vị trí phương hướng nói bất quá hắn lời mới vừa nói một nửa hắn liền phát hiện phía trước hơn hai mươi m đứng số hai tôn giả ca ca thân thể đột nhiên biến mất sau đó hắn phần lưng một trận đau nhức bị người dùng sức từ sau lưng đá một cước. O -h m ộ t c ư ớ c O hờ mở thân thể bị đá đến rồi cách hắn quân đội càng xa hơn ngược lại cách này một ít ngư nhân quân đội tới gần lôi khác phân thân cầm kim cô bồng nhanh chóng du động tới a s u a nhìn xuống cầm lão mụ lưu lại tam xoa kích cũng mau nhanh du động tới lôi khác từ O hờ mở phía sau lưng vòng lên hải thần tam xoa kích chính là làm ba người bắt đầu đánh nằm bẹp O hờ mơ lôi khác cầm hải thần tam xoa kích làm kim cô bồng dùng không ngừng mà quất O hờ mở thân thể atlantis quốc quân đội nhìn thấy vua của bọn hắn đi lên liền bị đánh lên sau sừng s ố t mấy giây liền muốn xông lại tham chiến cứu b đừng tới đây đây là thần thánh h ỏ a chi hoàn quyết đấu nghi thức không atlantis hoàng tộc không có khả năng tham dự chúng ta mấy cái cũng có atlantis hoàng tộc huyết mạch chúng ta đang ở h ỏ a chi hoàn hôn chiến trong quyết đấu quyết ra mạnh nhất một vị lôi khác bên cạnh hướng về phía muốn x ô n g tới atlantis hải quân hô to kêu gọi đầu hàng quá trình bên trong lôi khác tay cũng không ngừng tiếp tục cầm h ả i thần tam xoa kích dùng sức quất to hở mở lôi khác phát hiện đối diện những atlantis đó binh sĩ s ừ n g sốt một hai giây sau còn chuẩn bị bơi tới lôi khác lần nữa hô to các ngươi còn dám động nếu là phá hư thần thánh họa chi hoàn hôn chiến quyết đấu ta lãnh đạo tiểu ngư nhân quân đoàn cùng dưới b i ể n sinh vật các dũng sĩ bọn hắn biết trong khoảnh khắc mở ra xinh đẹp này atlantis chi thành các n g ư ơ i những binh lính này không sợ chết nhưng các n g ư ơ i ngẫm lại các n g ư ơ i phụ lao vợ con đều đưa bởi vì các n g ư ơ i lô mãng tại đêm nay cùng atlantis thành cùng một chỗ bị triệt để hủy diệt lần này hô xong đối diện những cái kia cưới tại lớn cá tuyết cùng cá ngừ cá lùy bên trên atlantis các chiến sĩ c h ầ n trở bắt đầu do dự atlantis hải quân đám binh sĩ Nhìn h về p í Atlantis thực biết dùng cái này. Đại hoàng tử số lưng các i i k chiến n ư sĩ i n h vật lần thứ nhất đụng phải lôi các loại này hoàng tộc bọn hắn nghĩ đến có bán nhân loại huyết thống hoàng tộc thực lưu manh a cái này không phải hoàng tộc hỏa chi hoàn hôn chiến phân biệt chính là ba cái đánh một cái ba cái người cùng một chỗ đánh vua của bọn hắn o hở mở cũng may số hai tôn giả ba người này cũng không có hạ sát thủ ngươi chờ o hở mở muốn nhảy ra ba người quần đầu kêu gọi đầu hàng nhưng hắn mỗi lần lời nói đều nói không được đầy đủ liền bị lôi khắc cùng phân thân còn có a xua đánh nuốt trở về dừng tay atlantis chủ trong cung điện người mặc trường bảo màu trắng atlanta tại vụ cổ cùng đi dưới nhanh chóng bơi tới kéo ra số hai tôn giả cùng số hai tôn giả phân thân ả xua nhìn thấy lao mụ đến rồi cuối cùng quật xuống o hở mở chân cũng dừng tay lôi khắc ba người sau khi dừng tay O.H.M. h t â nữ thể trực tiếp rơi ở trên mặt đất, dù động không rơi cẳng nổi. động n ở dù vương atlantis quân đội nhìn thấy bọn hắn vốn nên chết ở kỳ đồn bóc c h n nữ vương sau khi xuất hiện trong lúc kinh ngạc hành lễ lấy ta đều là dùng cây gậy quất không có hạ sát thủ a s u a đưa tay gượng cười sờ lên đầu của mình giải thích hồi atlantis trong cung điện lại nói tới mấy cái thầy thuốc lập tức mang o hở mở trở về trị liệu nữ vương cao giọng nói. atlantis tiền nhiệm quốc vương lấy cái chết hiện tại còn sống nữ vương quyền lên tiếng, tương đương với nửa cái atlantis vương mệnh lệnh mấy tên thầy thuốc mau lên trước đến cứu giúp bọn hắn đã trải qua hôn mê bị đánh đều không hình người vương o hờ mờ nữ vương bên cạnh đứng vũ cổ vị này atlantis quân sư cho lôi khắc một cái bội phục ánh mắt hơn một giờ sau lôi khắc asua nữ vương cùng vũ cổ t i ế n nhập atlantis thành hoàn g cùng chủ điện trong hậu cung sệ bèn quốc vương lúc này đã trải qua lựa chọn mang theo hắn đưa thân đội ngũ cùng nữ nhi rời đi trước g t lan thành t sệ bèn quốc vương nhìn thấy ngoại giới nghe đồn đã chết rơi atlant nạ đều xuất hiện hắn không định lại đã tham dự cái này a t l a n t i hoàn quyền tranh đoạt q u á loạn hắn quyết định lập tức không đếm xỉ đến để tránh về sau dẫn tới đại dưới biển sinh vật đại quân, lôi khắc để chúng nó rút lui trước r a ạ t l a n t h ị thành ở ngoài thành ở lại. t r ê người n chói đầy tầng tầng tạo biển d i ố n g biển giật vật t o h ờ mơ, ngồi xuống một cái cái g h ế s a u lưng ạ t l a n nạ. Lao m ụ ạ t l a n nạ, một bộ m u ố n ăn thịt người á n h mắt nhìn lấy trước người lôi khắc c ù n g ạt s ủ a c á i này hai h u y n h đ ệ không phải để cho các n g ư ơ i t ạ i thuyền đ ắ m bên trong c h ờ lấy sao. Lao m ụ ạ t l a n nạ đ ố i với lôi khắc c ù n g ạt s ủ a c h ấ t v ấ n lần thứ nhất thấy đ đệ họ h ờ mơ thật l à vui, nhìn công được liền cùng hẳn thân mật thân mật. Lôi khắc kơi nói lấy, cũng mắt nhìn tại laoo đang sao ngồi trên gay hoa hơ mơ. người Ảt lôi n nạ giận tức đối với l khắc hỏi. Ta m u ố nói trở thành hải vương. Hải thần tam xoa kích ta đã được đến. Hiện cần thu Ảt thị ta thối trước. hải hải kích hiện hoạch cho O.H.M. nhuộm khắc vương, đến, cần lãn vương muốn n mới Lôi vị vị được được được, xoa đã đệ đệ o thối vị trước. Lôi khắc nói. ta ủng hộ kaka một bên ạt xua lúc này rất có l ự c nói nghe được đại nhi t ử số hai tôn giả lời nói ạt lặng nạ trở mặc quay đầu mắt nhìn ngồi trên ghế vết thương chẳng t r ị to hờ mờ ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi aiu nhưng nhất định phải dùng chính thức h ỏ a chi hoàn quyết đấu ta và ngươi lần đấu ờ mờ vừa nói sau đó mắt nhìn lôi khắc sau lưng ạt xua nghĩ thầm huynh đệ các ngươi khi dễ người a ba cái đánh một cái đúng vừa rồi làm sao nhiều hơn một cái số hai tôn giả đâu đến cùng bản thân vẫn có hai cái ca ca vẫn là ba cái không có vấn đề ngày mai t ì m hoang đ ả o ta và ngươi đ ầ n đ ấ u lôi khắc giơ nón tay chỉ ngồi trên ghế không n ú c n í c h nổi o hờ mờ nói o hờ mờ nghe xong đều ngần ra h ắ n dặn này ngày mai căn bản không đánh được cái này số hai tôn giả đại ca quá xấu rồi một tuần lễ sau lại quyết đấu o hờ mờ phải dưỡng thương ngày mai căn bản không đánh được số hai tôn giả o hờ mờ lần này sau quyết đấu người thắng chính là atlantis tri vương hy vọng các ngươi quyết đấu thời điểm không muốn hạ sát thủ nữ vương ạt lạn nạ vừa nói lúc này cũng nàng chỉ có thể đồng ý chương ba trăm ba mươi mốt hỏa chi hoàn quyết đấu hôn chín mươi ba được sẽ thấy cho hắn một tuần lễ thời gian lôi khắc rất rộng dai nói tiếp lấy lôi khắc cùng a xua rời đi trước cái này hậu cung gian phòng lôi khắc cùng a xua cũng đã nhìn ra hôm nay lão mụ ạt lạn nạ ngay tại nổi g i ậ n biên giới vẫn là để lão mụ bất giận bọn hắn lại xuất hiện đi ra hậu cung gian phòng vụ cổ cái này huấn luyện viên cũng đi theo da vụ cổ đi tới lôi khắc cùng a xua bên cạnh số hai tôn giả a xua hôm nay làm như vậy mặc dù phương thức có chút không tốt lắm nhưng ít ra thành công thu được h ỏ a chi hoàn quyết đấu tư cách nhưng đại hoàng tử ngươi không nên để họ h ờ mở dưỡng thương bảy ngày lại quyết đấu họ h ờ mở rất mạnh đến lúc đó ngươi quá sức có thể đánh thắng được hắn đơn đà độc đấu tình huống dưới, h g dưới họ h ờ mở thực lực không yếu hôm nay hắn là bị ngươi đột nhiên tập kích mới bại nhanh như vậy ngươi bây giờ lập tức trở về đi cùng nữ vương ạt l ạ n nà nói cây đốt chi hoàn quyết đấu sớm ba ngày sau so sánh phù hợp vu cố nói lỗi khác nghe xong khoát tay á o yên tâm không cần đẩy sau họa chi hoàn quyết đấu thời gian một cài họ hở mở đánh không lại ta Hỏa chi vậy ngày sau tại trong hải dương một tòa hoang đạo bên bờ trên bờ cát lôi khắc nắm kim cô đồng phân thân cầm hải thần tam xoa kích gan mặc màu trắng bạc vẩy cá khôi giáp ó hờ mờ cầm ngân sắc tam xoa kích từ trong biển đi ra phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy lôi khắp cùng phân thân của hắn o hờ m đã biết rồi bảy ngày trước cùng một chỗ đánh hắn trong ba người có hai cái là đại ca số hai tôn giả cùng phân thân của hắn dị năng đông đảo atlantis hải tộc cùng nữ vương atlantis h ả tộc n g nữ v c ù n g quân sư vụ c ổ đều ở bờ biển nhìn lấy mẹ dạ cũng đi theo phụ thân ở trong biển rất xa nhìn về phía trận này quyết định atlantis tương lai quốc vương h ỏ a tri hoàn quyết đấu o hờ mờ huy động ra tay bên trong tam xoa kích ô hảo làm ra chiến đấu công kích chuẩn bị ngươi cho rằng dựa vào một cái triệu hắn dị hôm nay ta liền để ngươi cái này nửa hết u y thống người kiến thức một chút có được hải tộc thuần khiết hết u y thống vương tộc thực lực lôi khác cười cười ngươi một cái bạch ngân chiến sĩ không phải là hoàng kim chiến sĩ đối thủ lôi khác không quan tâm nói lôi khác nghĩ đến cái này ho hờ mở thực lực thuộc tính rất mạnh so với hắn cùng phân thân cầm thần khí trạng thái giới đơn thể thuộc tính đều cao năng lực chiến đấu cũng không yếu nếu là hai đánh một thật đúng là không nhất định ai sẽ chiến thắng nhưng lôi khác căn bản là không có chuẩn bị hai đánh một tại o h mở ô n g lại sau lôi khác đem hắn dẫn hướng rời xa bên mở địa phương khởi động sở phạt tạ ba trăm dũng sĩ triệu h o à n kỹ năng vương gia cấp sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ triệu hoán kỹ năng vương giả cấp mỗi lần tiêu hao ba trăm điểm đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị triệu hoán ba trăm sở hạt tạ dũng sĩ sáu mươi phút đồng hồ vì n g ư ờ i chiến đấu triệu hoán môi cái sở hạt tạ dũng sĩ thuộc tính chính là người chơi sử dụng này triệu hoán kỹ năng lúc tự thân thuộc tính tám mươi ở hờ、HM, mờ ta triệu hoán dị năng cũng không phải chỉ là triệu hoán một cái phân thân ta có thể triệu hoán đi ra ba trăm linh một cái lôi khắc cười lớn nói cầm kim cô bổng toàn bộ thuộc tính thêm gấp đôi lôi khắc ngăn chặn đo hờ、HM、mờ hoàn toàn không có vấn đề một cái cổ láo mang theo tăng thương khí tức chiến tranh tri chi môn xuất hiện ở trên bờ cát chiến tranh tri chi môn cấp tốc mở ra ba trăm danh cầm trường mâu cùng tấm t u ấ n sở bạc tạ nữ chiến sĩ từ chiến tranh tri chi môn nhanh chóng chạy ra hợp thành sở bạc tạ chiến trận cầm đầu nữ chiến sĩ sở bạc tạ nữ vương thâm tình mắt nhìn vua của nàng lôi k h ắ c chỗ đứng mang các ngươi nhìn xem biển c ả phơi nắng mặt trời đừng hạ sát thủ đánh hắn một trận là được đây là ta một cái đệ đệ lôi khắc hướng ba trăm sở bạc tạ nữ chiến sĩ nói sau đó lôi khắc thối lui ra khỏi chiến đấu lôi kéo rất lâu không gặp sở hạt tạ nữ vương ngồi xuống một bên cắt đất bên trên hai trăm chín mươi chín danh nữ sở hạt tạ chiến sĩ cùng lôi khắc phân thân bắt đầu quần đầu、o、h hở m lôi khắc đi theo sở hạt tạ nữ vương ngồi ở cắt đất thượng hắn họ hở m đều ngần ra nhanh chóng vung vẩy lên trong tay tam xoa kích ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng sở hạt tạ nữ chiến sĩ tấm chắn va chạm nhưng là cái này nữ chiến sĩ số lượng nhiều lắm từng cái khiên kim loại không ngừng gõ vào trên mặt hắn trên đùi cánh tay thượng hạ tay cái kia hung ác cá họ hở bi ai phát hiện hắn muốn nhận thua đều không kêu được nhận thua lời nói không đến mấy lần liền bị quần đầu đánh vào cắt đất bên trên hắn không đứng dậy nổi nhưng những cái này nữ chiến sĩ còn không có dừng tay trên mặt biển đến xem cuộc chiến atlantis người lần này triệt để ngây ngẩn cả người không nghĩ tới lần này hỏa chi h o à n quyết đấu số hai tôn giả vậy mà có thể một lần triệu hắn đi ra nhiều như vậy nữ chiến sĩ đến đây tác chiến hơn nữa mỗi cái nữ chiến sĩ thực lực cũng không yếu chính thức atlantis hoàng tộc hỏa chi h o à n quyết đấu trừ phi phe thắng lợi dừng tay bên ngoài người mới có thể nhúng tay hiện tại lão mụ hạt lạn nạ lo lắng đến nàng tiểu nhi tử có thể hay không tại nhiều như vậy bạo lực nữ chiến sĩ thuấn kích dưới gắng n g qua một giờ đứng nơi xa lần thứ nhất nhìn thấy đại ca số hai tuấn giả vậy mà có thể triệu hãn đi ra nhiều như vậy thủ hạng à sủa thầm than nguy hiểm thật ra những năm này may là không có gây đại ca số hai tuấn giả nếu không mình khẳng định bị đánh thành đầu heo trong nước biển m b giả, tức giận nhìn lấy ngồi ở trên bờ cắt cùng một cái nữ nhân đặc biệt thân mật nói chuyện phiếm số hai tuấn giả Ad l ã n nạ an bài trước nhân viên cứu cấp chuẩn bị chờ hắn đại nhi t ử đám kia nữ chiến sĩ đánh đủ sau liền lập tức đến cứu giúp tiểu mạng của con trai một giờ kết thúc nữ chiến sĩ nhóm biến mất lôi khắc từ các đất bên trên đứng lên vô mông một cái bên trên hạt cát từ phân thân trong tay đưa qua hải thần tam xoa kích thần khí cũng đem cái này kim sắc tam xoa kích dơ cao lên ta là mới atlantis tri vương lôi khác hô to bờ biển nhìn lấy lần này hỏa c h i hoàn quyết đấu atlantis mọi người nghe xong trầm mặc bọn hắn không biết là nên chúc mừng tân vương cường đại hào đâu vẫn là là o hở mở bi hai hạ nữ vương atlan nạ lập tức phái người đến cứu giúp bị đánh vào cắt đất trong đống hôn mê hoặc máu o hở mở lôi khác vừa mới đều ở nữ chiến thần quần đầu o hở mở thời điểm sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn o hở tình huống tạo ho hở không bao lâu、đợi. lôi k h ắ c đều trong bóng tối dùng áng luân thuật kỹ năng giúp mình người em trai này hồi mấy lần máu đây k a ca có thể giúp ngươi đúng là nhiều như vậy đêm đó lôi k h ắ c trở lại dưới biển atlantis thành o hờ mờ bị cấp cứu lại được bất quá bên trong thành thầy thuốc nói o hờ mờ trí ít một tháng không xuống d ừ n g được cũng may atlantis thân thể người khôi phục nhanh atlantis thầy thuốc phán đoán o hờ mờ vương tử một năm sau thân thể liền có thể khôi phục lại như trước bình thường thực lực lôi k h ắ c đêm đó tiếp nhận rồi atlantis ngồi vừa trong nghi thức nhưng ban đêm cái này nghi thức so sánh quẩn cũ b chỉ có nữ vương atlana quân sư vụ cộ a sủa cùng số ít mấy tên atlantis đại thần tham vu cô đem những cái kia không có tới đại thần tướng quân cho ta viết phần danh sách ta tháng gần nhất lưu tại atlantis thành có giành đi thăm viếng bọn hắn lôi khác cười nói lấy lôi khác thu được atlantis hoàng vị nhưng là còn không có tiếp vào chư thiên online nhắc nhở lôi khác đoán chừng hải vương nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện muốn có được hải vương xưng hô này không chỉ muốn trở thành atlantis quốc vương còn cần mặt khác ba cái hiện có dưới biển quốc gia xe bèn ngư nhân quốc mạn nước quốc thần phục mới được vu cô nhìn lấy số hai tôn giả cái này nụ cười tạ ác là những cái kia không biết thời thế đám đại thần h ặ c nhập hạ lôi khác ban đêm liền đem phân thân phái đi ra để phân thân điều khiển một cô atlantis dưới nước tiểu tàu nhanh về trước cái kêu hoang đảo chăn nuôi thẹn t h ù n g sứa đi dù sao cái này sứa thế nhưng là cái thứ tốt lôi khắc còn chuẩn bị hơn chín năm sau cái này phó bản thế giới dừng lại thời gian kết thúc bản thân lúc rời đi đợi thu hoạch được một chương thẹn t h ù n g sứa chớ chú t h i đây trở thành atlantis tri vương lôi khắc để hắn phân thân điều động một chiếc atlantis tiểu tàu nhanh điểm ấy quyền lợi vẫn phải có đồng thời lôi khắc sau đó đi theo vụ cô học tập hạ cái này thuyền nhỏ điều khiển còn thật dễ dàng lôi khắc ban đêm cùng ngà xua bị phân đến atlantis trong hoàng cung hai cái trong gian phòng lớn lôi khắc nằ sau đó một tháng lôi k h ắ c tại dưới nước atlantis thành ở mỗi ngày đi trong danh sách atlantis bên trong đại thần và tướng quân chỗ ở hoặc bọn hắn chỗ làm việc thị sát h ạ lôi k h ắ c cười ha hạ ngốc một hồi lúc sắp đi đều sẽ tùy ý nói một câu ta đã được đến hải thần tam s o á t k í cũng h c tại h ỏ a chi hoàn g trong quyết đấu thắng được không ủng hộ ta người lại nhận hải thần trừng phạt về sau liền rời đi trong một tháng này atlantis nội thành gỗ kia thuyền đ ó m bị lôi k h ắ c mở ra một tháng sau lôi k h ắ c lần nữa cử hành một lần atlantis bên trong thành triều hội trong thành này quan viên cùng tướng lĩnh đ i u tới bất quá trước đó người trong danh sách phần lớn trên người q u â n lấy rong biển hoặc trên mặt trên đầu kề cận t ả o biển chờ dược vật có thương tích trong người bọn hắn đối với tân vương số hai tôn giả cũng không dám lại không hề kính đều lựa chọn ủng hộ số hai tôn giả cái này tân vương l i ê n o h ờ mở đều ngồi xuống một cái cái ghế bị người đẩy tới trong cung điện atlantis quân sư vũ cổ rất là bội phục nhìn lấy số hai tôn giả đến cùng làm sao tại không xuất thủ trạng tài giới làm bị thương làm tàn phế trên danh sách toàn bộ đại thần và tướng quân Ảt lãn nạ n chương ba trăm ba mươi hai trở thành hải vương cùng văn hóa xâm lấn dưới biển chủng tộc một chương ba trăm ba mươi hai trở thành hải vương cùng văn hóa xâm lấn dưới biển chủng tộc một lôi k h ắ c lại tại dưới biển atlantis thành ngây người thời gian nửa tháng đem sự thống trị của hắn địa vị triệt để củng cố sau lôi k h ắ c chuẩn bị bắt đầu đi mặt khác ba cái hải quốc xác nhận hắn hải vương địa vị cần để cho cái khác ba cái hải quốc quốc vương thừa nhận hắn cái này hải vương mới được lôi k h ắ c lựa chọn đi trước hướng nhân ngư quốc mang theo ạt xua hai người đi trước không có mang ạt lạn t ị h ả i quân về phần lực uy hiếp lôi k h ắ c tin tưởng hắn hải thần tam xoa kích triệu hẳn đến kinh đồn bóp chen những cái kia xấu xí tiểu ngư nhân lực uy hiếp càng mạnh một chút lôi k h ắ c cùng ạt xua bơi tới nhân ngư quốc hải vượt bên ngoài hắn cầm kim sát hải thần tam xoa kích thần khí lần nữa phát động hải thần hiệu lệnh kỹ năng triệu tập tới đông đảo kinh đồn bóp chen xấu xí tiểu ngư nhân tụ tập sau l ư n g hắn tại nhân ngư quốc cùng các con dân kinh hoàng bên trong lôi khác mang theo đệ đệ mình ạ xua bơi đến nhân ngư quốc hoàng cùng c hai huynh đệ vẫn rất có ăn ý a xua rất có lực phối hợp hô to lôi khắc cùng a xua du động hạ xuống nhân ngư quốc t r ư ớ c cung điện đợi vài phút nhân ngư quốc cửa cung điện mở mấy cái mọc ra có chút giống đầu cá hôn hợp nhân loại ngũ quan a n mặc phục sức còn rất hoa lệ nhân ngư ra nên tiếp lôi khắc cùng a xua a t l a n t i quốc vương quang lâm không có từ xa tiếp đón ta là nhân ngư quốc quân vương mấy vị này là ta hoàng hậu cùng nữ nhi một người trung nhân cá hướng lôi khắc vẫn ăn nói quá khắc khí quốc vương tự mình đến nên đón chúng ta để cho các ngươi binh sĩ tới mở cửa là được lôi khắc cười nói lấy mau mời tiến nhân ngư quốc vương vừa nói h ắ n nghĩ thầm hắn nào dám không khách khi a nhân ngư quốc hải vượt bên ngoài cái kia r ầ m rạp chẳng trị kình đổ móc trên thoái hóa sau xấu xí tiểu ngư nhân nhưng mà cái gì thì đều ăn lôi khắc có chút thất vọng cùng n ạ t sùa đi vào nhân ngư quốc cung điện người này cá quốc không phải mỹ nhân ngư mà là đầu giống đầu cá dù sao lôi khắc nhìn lấy làm ộ t chút không có mỹ cảm atlantis quốc vương gia lâm không phải có chuyện gì nhân ngư quốc quốc vương mời lấy lôi khắc cùng n ạ t sùa nhập tọa rồi nói ra dưới b i ể n thất quốc từ khi ngàn năm trước mặt đất atlantis văn minh hủy diệt sau đã trải qua thật lâu không có thống nhất qua ta thu được hải thần tam xoa kích đạt được sinh vật biển ủng hộ chúng vọng sợ quý dưới ta muốn thống nhất dưới biển thất quốc trở thành hải vương lôi khắc khai môn kiến sơn nói do ý đồ của hắn hải vương hiện tại dưới biển thất quốc có chí không chỉ còn lại có bốn cái quốc gia số hai tôn giả các hạng người muốn nhất thống bốn quốc ngư nhân quốc vương s ừ n g sốt một chút sau đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nhẹ gật đầu ta có thể mạ o m ộ i hỏi một chút à, số hai tôn giả các hạng người muốn khống chế dưới biển lực lượng muốn làm cái gì hoặc có lẽ là ngươi trở thành hải vương sau muốn làm cái gì n ư nhân quốc, quốc vương trầm tư một lát sau lên tiếng nói chính là thống nhất về sau đều nghe từ hải vương hiệu lệnh ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra làm cái gì nhưng có thể trước làm chút đối với hải dương có ý nghĩa sự tình tỷ Tì như đem trên biển r á c rưởi đẩy hồi mặt đất không người ở ở bên bờ đi để trên bờ nhân loại ý thức được bọn hắn cho hải dương chế tạo bao nhiêu r á c rưởi hành động quảng cáo liền kêu để con cá có cái tốt đẹp chính là gia viên lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói hải vương trong phim ảnh ork hở mở cái này atlantis tri vương làm chuyện này theo lôi khắc có thể tiếp thu về phần dẫn đầu dưới biển chủng tộc phản công mặt đất sinh vật coi như lôi khắc thống nhất dưới biển bốn q u ố sau cũng tuyệt đối sẽ không làm Cái được hải ó b vương số hai tôn giả người chúng ta ca quốc tiếp nhận hải vương hiệu lệnh mời tiếp nhận ta lễ bái nhân ngư quốc quốc vương vừa nói đối với lôi khắc túi người chào lôi khắc đứng dậy tiếp nhận rồi nhân ngư quốc quốc vương lễ bái hành lễ lôi khắc cũng không biết là hắn quảng cáo đặt tên lên tốt mang lên cá chữ vẫn là nhân ngư quốc hải vượt bên ngoài cái k i a nhóm lớn theo trần tiểu ngư nhân công lao dù sao đạt được mục đích còn thuận lợi đến kỳ lạ lôi khắc cùng ạt sùa rất vui vẻ lại cùng người cá quốc quốc vương hàn huyến sẽ không biết số hai tôn giả cùng vị này ạt xua nhị hoàng tử là có hay không h ô n phối nhân ngư quốc quốc vương hướng về phía lôi khắc cùng ạt xua hỏi trả về đầu mắt nhìn nữ nhi của hắn lôi khắc cùng ạt sùa nghe xong nhìn về phía nhân ngư quốc quốc vương sau lưng không đứng nơi xa vị tia đầu cá tiểu công chúa lôi khắc hai h u n h đệ theo bản năng toàn thân khẽ run dày cái kia ta tam đệ hò hờ mờ trước đó đại hôn bị ta quấy nhiễu xem như ca ca trong lòng ta kỳ thật rất t y náy chờ ta trở về hỏi hỏi tam đệ họ hơ mơ hắn là còn có hay không muốn cưới vợ lại thành hôn suy nghĩ ta và a s u a còn có chuyện khác muốn làm cáo từ trước lôi khác đứng dậy nhanh nói một bên a s u a cũng đứng dậy hai minh đệ là không dám ở tiếp nữa hai minh đệ kiên quyết c ự tuyệt nhân ngư quốc quốc vương lưu lại cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm nhiệt tình m ờ i lựa chọn lập tức rời đi r a tốc nhanh chóng du t ẩ u lôi khác quyết định về sau bất luận có chuyện gì hắn kiên quyết cũng không tới cái này nhân ngư nước quá kinh khủng a xua cũng là đồng cảm hiện tại ra gà dắt đạt đều dậy lôi khắc cùng ạt sủa chạm tiếp theo là mạn nước quốc cái này mạn nước quốc đô tiến hóa đi ra loài có vỏ cứng sinh vật lấy lôi khắc từ ạt lạn đế đại pháp sư v ụ c ổ đó giải được mạn nước quốc chẳng những trang bị phi thường sung túc quốc vương tính cách còn rất quật cường mạnh lôi khắc trực tiếp để xấu xí tiểu ngư nhân đại quân về tới ránh biển bên trong lôi khắc cùng ạt sủa hai người đi mạn nước quốc không mang binh mạn nước quốc quốc vương xem ở hải thần tam xoa kích cái này thần khí phân thượng vẫn là tiếp kiến rồi số hai tôn giả vị này atlantis mới quân vương cùng nhị hoàng tử ạt sủa lôi khắc cùng ạt sủa cũng không đề cập tới hải vương sự tình bởi vì hai huynh đệ tiến vào mạn Nhìn mặn n thấy ư ớ sau h đó lôi khác cùng ngạc xua ngay tại mạn nước quốc tạm thời ở lại không đi hai người mỗi ngày săn giết chút lại lớn lại mập hải sản ở dưới biển ăn sống hoặc kéo lấy rud động trên mặt biển vẫn đến phụ cận trên đảo nhỏ đường ăn ngây người hơn nửa tháng m ặ n nước quốc quốc vương lại mời số hai tôn giả cùng ngạc xua đi qua hải vương số hai tôn giả xin nhận ta một xá m ặ t nước quốc quốc vương trực tiếp hướng lôi khắc dập đầu l ạ i lôi khắc bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này quốc vương lễ bài xong hắn liền đề nghị số hai tôn giả nhanh sệ bẹn quốc tìm nhất nhu tư quốc vương phụ thân của mẹ già đi chỉ cần nhất nhu tư cũng thừa nhận số hai tôn giả là hải vương thân phận cái kia số hai tôn giả liền thu được dưới biển thất quốc nhiều hơn phân nửa quốc gia tán thành trở thành dưới biển nhiều năm qua tân nhiệm hải vương lôi khắc cùng ạt sụa nhìn lấy mạn nước quốc, quốc quốc vương như thế hai huynh đệ đoán chừng không thể ở nơi này lại ăn hết lại ăn xuống dưới mạn nước quốc quốc vương nên cùng bọn hắn tuyên chiến l a s u a cùng mặt nước quốc quốc vương c á o tử nhanh chóng du tẩu hai người hướng về sệ bẹn quốc hải vượt bơi đi lôi khác chuẩn bị đi nhìn xem tiểu mễ dạ rốt cục giúp xong tất cả mọi chuyện lôi khác đem sau cùng một trạm phóng tới sệ bẹn quốc chính là chuẩn bị xong phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến hải vương sau bản thân vô sự một thân nhẹ tại sệ bẹn quốc ở lâu đoạn thời gian cái này phó bản thế giới còn thừa lại hơn chín năm thời gian đến lúc đó mình có thể tùy ý an bài nhìn lại tẩu đi có phải hay không là chuẩn bị điểm c í n h lễ loại hình a sùa cười lấy hỏi lôi khác không đội đi trước nhìn xem vệ dạ ba nàng n h é t n h tư ý cùng thái độ coi như muốn cũng phải qua một thời gian ngắn tìm lão mụ hạt lạ nạ n đi chính chúng ta đi tới giống như không hợp với dưới b i ể n truyền thống ta là chuẩn bị đợi thêm mấy tháng tam đệ khôi phục chút thực lực có thể xuống giường tùy ý đi lại lão mụ hạt lạ nạ n tâm tình cũng tốt trước hết để cho tam đệ ho hờ mở trước thành thân vừa vặn tác hợp tam đệ ho hờ mở cùng ngư nhân tiểu học công chúa thành thân bất ta người ca ca này giống đoạt lao bà hắn tựa như không tốt đúng ngươi có coi trọng bạn gái không để lão mụ đã ở dưới biện cho người tìm a xua nghe xong khoát tay lia lia không cần ta không cần ta về sau bản thân tìm mấy ngày sau lôi khắc cùng ạt sủa đến nơi sệ b ẹ n quốc n h ế t nhu tư rất khách khí tiếp đ á i lôi khắc cùng ạt sủa hải vương số hai tôn giả xin nhận sệ b ẹ n quốc quốc q u â n một xá n h ế t nhu tư cái này quốc vương vẫn là rất lên đường khi biết lôi khắc ý đồ đến sau lập tức đứng dậy hành lễ lôi khắc đang tiếp nhận n h ế t nhu tư quốc vương hành lễ sau trong đầu rốt cục vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lệ ơ số hai tôn giả sớm hoàn thành hải vương thế giới phó bản nhiệm vụ chính tuyến trở thành hải vương phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến đã trải qua hoàn thành người chơi số hai tôn giả có thể lựa chọn lập tức rời đi này phó bản thế giới hoặc tiếp tục dừng lại nếu như lựa chọn tiếp tục dừng lại sau dù cho người chơi số hai tôn giả mất đi hải vương xưng hảo cũng không ảnh hưởng nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tình huống mời người chơi số hai tôn giả tại trong vòng ba mươi giây làm ra lựa chọn tiếp tục dừng lại lôi khác đương nhiên lựa chọn lưu lại cái này còn còn lại hơn chín năm thời gian đi như vậy thật là đáng tiếc làm sao không thấy được mẹ ra nhất g nhu tư quốc vương ngươi là có hay không còn có gả con gái mà ý nghĩ lôi khác dò xét tính hỏi nhất g nhu tư nghe được số hai tôn giả lời nói biểu lộ có chút thay đổi nhưng rất nhanh hắn biểu lộ lại khôi phục Hắn thành công đại hoàng tử số hai tôn giả lời nói dễ dàng gây nên nhàn thoại đối với hắn bối trạch ngươi quốc dưới biển thanh danh bất hảo tiểu nữ mẹ dạ đang ở hậu viện gần nhất ta không có g ả con gái mà ý nghĩ dưới biển quốc độ có dưới biển đất nước truyền thống hoàng tộc công chúa một lần hôn lễ không thành lợi nói bình thường đều là khoảng cách trí ít mười năm mới có thể tiến hành lần thứ hai hôn lễ tiểu nữ mẹ dạ còn tuổi còn rất trẻ tư tưởng của nàng trước đó không quá thành t h ụ đợi thêm mười năm sau ta tại cho nàng tìm thích hợp kết cục không mượn bố i trạch ngươi quốc quốc vương nhất nhu từ nói cái gì mười năm còn có cái này truyền thống ngươi không phải nhìn ta cùng ạ xua một mực sống ở trên lục địa gạc chúng ta đi lôi khắc nghe xong sừng s ố t một chút đều muốn đem khả năng này là hắn tương lai cha vợ cho một cây gậy vỗ. lôi khác nhưng biết bản thân liền có thể ở chỗ này nữa cái phó bản thế giới hơn chín năm nếu là có mười năm này truyền thống vậy hắn vừa lúc bị mười năm này kẹt muốn cưới mê dạ lần này phó bản thế giới trở nên khó khăn đoán chừng chỉ có thể chờ đợi về sau lại tiến vào liên quan phó bản lôi khác bắt đầu lo lắng lấy bỏ trốn đi lục địa sự t ì n h số hai tôn giả hải vương thật có cái này truyền thống trước ngươi không có một mực sống ở trên lục địa khả năng không rõ lắm không phải lao phu lừa ngươi ngươi có thể đi trở về hỏi một chút các ngươi ạt lạn t ị quân sư vụ cộ hoặc ngươi mẫu hậu nhất n u tứ nói có thể trước hết để cho ta trước trông thấy mê dạ、à? Đã lôi â u k h n nàng g gặp, ta và nàng tâm và sự. l ô khác ắ c c nói, ta để thị nữ, mang ta thị để người Nghết nói tên nữ, mang theo lôi khắc cùng Asua, đi đến Hoàng cung、hậu、viện. gọi tư đi. tới lôi đi Lôi đu thị theo khắc Hậu khắc một ạt xua, ra, bên cạnh đi theo thị nữ đi phía trong lòng nghĩ đến bỏ trốn trước gạo nấu thành cơm sự tình ở hậu viện san hô trong đ ỉ n h mẹ dạ đang ngồi ở một cái đầu gỗ trên ghế nhưng khi mẹ dạ nhìn thấy người tới là lôi khắc cùng ạ xua sau mẹ dạ khuôn mặt nộ khí bắt đầu dâng lên làm sao vậy mẹ dạ trách ta không có tới trước ngươi cái này nhìn ngươi sao lôi khác thử lấy hỏi không biết trước đó vẫn rất tốt mẹ dạ hôm nay làm sao mới vừa nhìn thấy liền một bộ k i ự u nhân giết cha d á n g vẻ số hai tôn giả người quan minh chính đại không nói chuyện m ở ám trước đó chúng ta tại mê thất quốc lấy được cái k i a trong bình lão hải vương di nôn g có phải hay không là người làm bộ làm r a ngươi và các ngươi ạt lan tìm sự vụ cổ cùng một chỗ thông đồng hảo lừa gạt ta ngươi sớm liền được hải thần tam xoa kích thần khí ngươi là đang lợi dụng ta mẹ ra giọng lạnh như băng đối với lôi k h á t nói a người n g h e ai nói lôi k h á t sửng sốt một chút nghĩ đến đoán chừng là mẹ ra bị nàng lao cha nghét n u tư mang về sau họ trong sa mạc sự tỉnh bản thân cái kia làm bộ lão hải vương di nôn lừa gạt một chút mẹ dạ cô bé này vẫn được thẳng hoạt nghiết tư Trường định không lừa được gian quốc vương. Chương 332. Trở thành hải hóa gian vương. vương cùng văn được lừa lao cử quốc lù 332 Trở xem â xâm m lấn lấn biển trùng Trường thành hải vương cùng văn hóa xâm dưới biển trùng dưới dưới hải tộc Trở 3 332 hóa x ra thực sự là như thế số hai tôn giả ngươi làm ta quá là thất vọng còn nữa tại bãi cắt h ỏ a chi hoàng trong quyết đấu ngươi triệu h o à n đến chính là cái k i a cùng ngươi ngồi cùng một chỗ thân thiết hàn huyên một giờ nữ nhân nàng là ai ta muốn nghe nói thật không cần cả ta mẹ ra nhìn lấy lôi khắc hai mắt nói nghiêm túc đấy lôi khắc nhìn lấy trước người tức giận tiểu mễ dạ mặc dù lôi khắc biết bản thân lại lừa gạt nàng một chút đoán chừng còn có cơ hội vào tay nhưng lôi khắc lần này quyết định nói thật nàng là lao b à của ta lôi khắc bình tĩnh ngữ khí nói lan lập tức rời đi bối trạch ngươi quốc ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi mẹ dạ tức giận nàng bên cạnh đông đảo dòng nước bắt đầu nhanh chóng xoay t r ò lấy phụ cận san hô đều bị dòng nước đập n ệ n vỡ nát lôi khắc nhìn thấy trạng thái giận dữ mễ dạ chỉ có thể lựa chọn thối lui a sùa cũng chạy nếu không chạy biết bị mẹ dạ dòng nước công kích đánh được lôi khắc cùng a sùa du động rời đi bối tr nhìn về phía trước đó mẹ i ạ ở lại hậu c u n g vườn hoa vị trí lôi k h ắ c có chút hối hận bản thân trước đó lựa gạt mẹ i ạ chơi tự gây người ta bản thân chơi quá này đem tiểu l ã o bà chơi không có lôi k h ắ c trong lòng không khỏi cảm t h á n lão ca mẹ i ạ nói tại mê thất quốc làm cái bình cùng lão hải vương di ngôn là cái gì à ta làm sao không có đã nghe ngươi nói còn có ngươi đã trải qua lấy vợ ta làm sao cũng không biết ta lôi k h ắ c cho đệ đệ a xua nói hạ mê thất quốc trong sa mạc kinh lịch còn có hắn làm cái tia giả lão hải vương di ngôn thất quốc xưng bá tôn giả là vừa thần khí nhật chủ hải thần trúc phúc đùa tiểu mẹ dạ chơi sự tỉnh còn sợ mặt tạ nữ vương sự tình lôi khắc để a xua không cần hỏi nhiều a xua nghe xong cảm giác mình lão ca số hai tôn giả thực sự là quá mạnh thú vị như vậy sự tình thượng cổ lão hải vương di ngôn đều lấy ra đáng tiếc hắn không có đi theo lại bỏ lỡ hoa lệ kia chẳng diện a xua nghĩ đến trách không được tiểu mệ dạ sinh khí đổi hắn biết trần tướng đoán chừng so mệ dạ sinh khí còn nghiêm trọng hơn lôi khắc biết mệ dạ bên này chỉ có thể trước bông xuống một chút vài ngày sau lôi khắc cùng a xua trước bơi về atlantis tam đệ ho hở mở đã trải qua có thể xuống giường đi bộ bất quá bước đi thời điểm còn có chút đứng không vững hắn cần cầm tam xoa kích làm quải trộm dùng tại atlantis hoàng cung trong hậu viện lôi khắc hôm nay vừa vặn đụng phải xuống giường đi lại hoạt động thân thể họ hờ mờ tam đệ trước đó đại ca ta quấy nhiều chuyện trung thân của ngươi rất là băn khoăn ta cho ngươi tìm nhất môn mới việc hôn nhân thế nào lần này ta b á i phòng dưới biển tam quốc vừa v ặ n phát hiện cái quốc vương muốn gả nữ nhi của hắn lôi khắc đối với họ hờ mờ nói họ hờ mờ hiện tại đã trải qua nhận lôi khắc người ca ca này mặc dù nhìn thấy lôi khắc cầm cây gậy thời điểm hắn lại còn theo bản năng thân thể run dày hạn ố i trạch ngươi quốc, quốc vương nhất n u tư không phải chỉ có một cái nữ nhi mệ dạ、à. hắn còn có con gái tư sinh ốc hờ mờ nghi ngờ hỏi ốc hờ mờ gần nhất cũng từ lão mụ ạt lạn nạ trong miệng cũng biết đại ca của mình số hai tôn giả cùng mẹ i ả có chút quan hệ ốc hờ mờ đã trải qua đối với mẹ i ả triệt để từ bỏ cùng đại ca số hai tôn giả đoạt nữ nhân phong hiểm quá lớn hắn cũng không muốn thử không phải bối trách ngư quốc là ngư nhân quốc ngư nhân quốc quốc vương tiểu công chúa ta trước đó cùng ngư nhân trong nước kiến trúc trang trí so với chúng ta ạt lạn thì xinh đẹp hơn đây bọn hắn yêu thích hòa bình cùng nghệ thuật tín dưỡng rất cao ngư nếu là cư nhân tiểu học công chúa chúng ta ạ t l a n t i s về sau chẳng những có thể thu hoạch được ngư nhân quốc c ù n g hộ tâm linh của ngươi cũng có thể được thăng hoa tuyệt đối là một chuyện may lớn à. lôi k h á c thử lấy đối với tam đệ o hờ mờ cám dô nói ngư nhân quốc đại ca ta đột nhiên nghĩ vĩnh viễn độc thân đi xuống ta không muốn cưới vợ ta ơn số hai tôn giả đại ca hảo ý ta xin tâm lĩnh o hờ mờ nhanh lên tiếng c ự tuyệt ngư nhân quốc người tướng mạo m ạ o o hờ mờ cũng biết o hờ mờ trong lòng suy nghĩ đại ca số hai tôn giả chính là ma quỷ a hắn chính là đánh không lại số hai tôn giả không phải hắn tuyệt đối cầm lấy tam x o kích lần nữa khai kiển Tốt à, o ngươi chừng nào thì không nghĩ độc thân nhớ kỹ nói cho ta biết tiếng ta đoán chừng trong vòng mười năm cái này ngư nhân tiểu học công chúa đều có thể giữ lại cho ngươi lôi khắc vừa nói xem ra chính mình đệ đệ o hở mở cũng biết ngư nhân quốc g á n g vẻ, cái này dưới biển đạt lặn thịt thẩm m ị cũng cùng lục địa người không sai biệt lắm a lôi khắc cảm giác hiện tại hắn cái này đệ đệ o hở mở còn chưa tới loại kia vì q u y ề n thế có thể từ bỏ tương lai mình cuộc sống hạnh phúc cấp độ hắn còn quá trẻ tuổi không đủ thành thụ ta đứng đây quá lâu muốn về trên giường nào biết o hở mở nhanh xuất ra có tổn thương mượn cớ cáo tử rời xa cái này nguy hiểm đại ca số hai tôn giả lôi khác trở lại atlantis chủ trong cung điện phát hiện hắn cái này hải vương thật đúng là không có việc gì làm atlantis chuyện trong nước hắn cũng không quá muốn tiếp nhận đi quản lý chứ mới bắt đầu tu phục atlantis vòng phòng hộ mấy cái kia t h á n g bận r ộ t chút hiện tại đã không có cần hắn q u ả n chuyện hơn nữa cái kia vòng phòng hộ vẫn là bị lúc trước hắn chào hỏi dưới biển sinh vật đại quân đụng tích hư lôi khác cũng không thể vì có việc làm sẽ thấy triệu hắn dưới biển sinh vật đại quân đến phá hư nhà mình vòng phòng hộ a x u a người giúp ta thay mặt quản lý atlantis một đoạn thời gian đi có không hiểu tìm lão mụ atlan na hỏi lôi khác chuẩn bị làm vung tay trường quỹ đối với đệ đệ v trước hết để cho hạt sủa tiếp nhận thử một lần lão mụ a đoán chừng hỏi không được nữa lão mụ atlantis trong ta đi k h ô n g lâu sau. l ạ i c ù n g Lao Ba đ i du lịch l đi. ầ n này giống như muốn du lịch vòng quanh thế giới du lịch không có ba năm năm về không được hạt sủa nói vậy ngươi không hề hiểu tìm vụ cổ thương lượng cũng được cũng không cần ngươi một mực đóng tại atlantis dù sao ngươi cũng hầu như tại dưới nước tìm thuyền hải tặc ngươi liền lúc nào đi ngang qua atlantis thành thuận tiện đến xem là được ước chừng một tuần lễ đến một chuyến đã đủ ngươi giúp ta người quản lý atlantis trong khoảng thời gian này còn có thể để những cái kia không chuyện làm atlantis hải quân cùng ngươi cùng một chỗ tìm thuyền hải tặc ngươi đi làm hải tặc tổng thủ lĩnh thu phục tất cả trên biển hải tặc thế lực cũng được ngươi tự xem chơi đi điều kiện tiên quyết là chính ngươi có thể thuyết phục vụ c ổ giúp ngươi không phải lấy atlantis vương thân phận thuyết phục vụ c ổ là dựa vào lợi ích cùng đạo lý thuyết phục vụ c ổ là được lôi khác cho a sua đề nghị lấy atlantis hải quân làm hải tặc ta làm hải tặc tổng thủ lĩnh nghe không sai đi ta thử một lần đi nhưng là láo ca ngươi đem những cái này đều giao cho ta ngươi muốn đi làm gì a a sua đối với lôi khắc hỏi hắn đã có chút hứng thú muốn thu phục toàn cầu hải vực bên trên tất cả hải tặc xem như gần đây mục tiêu ta à về trước hải đang ở một thời gian ngắn trở thành hải vương sau ta cảm giác trên vai trọng trách nặng thân là hải vương muốn dưới biển chủng tộc làm chút cống hiến mới được ta chuẩn bị trước tăng lên dưới biển bộ tộc có trí tuệ cổ xưa tư duy quan niệm ta hồi hải đằng sau tìm chút một chồng nhiều vợ kinh đ i ể n điện ảnh cùng phi m bộ dẫn vào dưới biển để dưới biển bộ tộc có trí tuệ nhóm hiểu rõ hơn chút lục địa sinh hoạt việc này ta một lát nữa tự mình tìm vụ cổ nhớ ký a xua bối trạch ngươi việc lớn quốc gia lần này văn hóa giao l người giúp ta quản lý ạ t l ạ n t i s trong khoảng thời gian này việc này cũng phải cấp ta làm tốt lôi khác nghĩ nghĩ sau nói atsua s ừ n g sốt một chút quái gật đầu cười bản thân cái này ca ca là chuẩn bị văn hóa xâm lấn bối trạch ngươi q u ố ca để mẹ dạ cuối cùng tiếp nhận tha thứ hắn lôi khác tìm được vụ cổ cần để cho chúng ta dưới biển chủng tộc nhân dân hiểu rõ hơn chút trên lục địa người sinh hoạt dạng này dưới biển chủng tộc mới có thể đối với lục địa nhiều người hiểu chút ít ít một chút địch ý ta chuẩn bị tìm chút lục địa điện ảnh cùng kịch truyền hình dẫn vào dưới biển đồng thời ta chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian ta không trong khoảng thời gian này, vụ cổ liền từ ngươi đến vụ tá ạ sửa quản lý tốt đạn lặn tìm ta tin tưởng ngươi hoàn toàn có năng lực như thế vụ cổ nghĩ nghĩ sau gật đầu đồng ý lôi khắc ý nghĩ số hai tốt hơn giả ta liền a n bảy người làm một chút chuyển đổi trên lục địa điện ảnh tin tức thiết bị bất quá cái này dẫn vào điện ảnh muốn tuyển chọn hảo mới được không phải rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại dẫn vào điện ảnh cùng kịch truyền hình đạo thứ nhất chọn lựa trình tự làm việc giao cho ta là được ngươi cuối cùng tiếp qua một lần lôi khắc nói vài ngày sau lôi khắc về tới hải đăng chứ ở lần này hải đăng chỉ một mình hắn rất là tự do lôi khác tại hải đăng ở lại bắt đầu hưởng thụ cái này phó bản thế giới thời gian trong lúc đó còn đi đất liền du lịch vòng nhìn xuống ngủ tàn trường học bất quá lôi k h ắ c không có tiếp cận trường học này chỉ là sử dụng hỏa nhãn kim tính kỹ năng cự ly sa nhìn biết rồi rời đi lôi k h ắ c vẫn là cảm giác thực lực của hắn quá yếu hiện tại liền tham gia mụ t ả n sơ mẹn phó bản có chút quá mức nguy hiểm vẫn là chờ có mạnh hơn chút rồi nói sau dù sao sợ mẹn bên trong tỷ lệ tử vong quá cao đi tới nơi này hải vương phó bản thế giới thứ mười hai năm lôi k h ắ c tại bờ biển tàn bộ nhìn lấy gần nhất hải tộc đẩy hồi bờ biển rác rưởi số lượng lôi k h ắ c lại thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc đi vào xem xét thật đúng là một tên mang theo kính mắt thanh niên mặc câu phục đang cầm lấy máy ảnh tại bờ biển quay chụp những cái kia bị đẩy hồi bờ biển rác rưởi là cờ là k è cái này mang theo mắt k i ế n siêu nhân lôi khác đi vào sau khoác tay áo siêu nhân không có nhận ra lôi khắc còn tại tại cái kia cầm máy ảnh chụp hình chứ kèn lôi khắc lên tiếng chào ngươi là kèn ánh mắt từ máy ảnh rời nhìn về phía lôi khắc hắn không có ấn tượng gì còn nhớ rõ ngươi giờ sau nghe qua khủng bố bản bảo liên đ ă n g cố sự không ta kể cho ngươi lôi khắc cười nói lấy trước đó lôi khắc là muốn cho cái này siêu nhân hỗ trợ đối phó lao hải vương hiện tại lao hải vương đều bị hắn giết chết đã nhiều năm không dùng kèn cái này kèn năm đó rời đi quá đột nhiên đều không đi gấp muốn phương thức liên lạc số hai tôn giả lại là ngươi trùng hợp như vậy còn có thể nhận ra ta kèn rốt cuộc nhớ tới tiến lên đưa tay phải ra muốn cùng lôi khắc nắm tay trước đó đáp ứng mang ngươi ăn cá nướng còn không có thực hiện đâu đi ta mang ngươi ăn cá nướng đi ta cá nướng thủ pháp mấy năm này luyện cũng không tệ lôi khắc cười nói lấy đưa tay phải ra cùng kèn nắm tay lôi khắc thử nghiệm đối với kèn sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng chỉ nhìn thẳng qua không dám nhìn nhiều thấy thuộc tính là liên tiếp chín kèn cùng lôi khắc bắt tay tay phải khí lực tăng thêm chút đến lôi khắc chịu không được thời điểm mới ngừng lại được đây chính là một trên địa cầu thần a lôi khắc trong lòng cảm thán số hai tôn giả không nghĩ tới ngươi cũng không phổ thông kèn cười lấy nói với lôi khắc so với ngươi k é m xa siêu nhân đi trước ta ở hải đăng sau đó ta dẫn ngươi đi dưới biển t à n bộ vòng đi đi ta dưới biển một ngôi nhà khác atlantis nơi đó có thể xinh đẹp bình thường người ta còn không mang theo đi đâu ngươi về sau nếu là có vợ con du lịch thời điểm có thể tới ta cái này dưới biển ta ra thuyền mang c á c ngươi du l ã m atlantis lôi khác cười nói lấy lôi khác chuẩn bị mang theo siêu nhân đi hắn atlantis tham quan một vòng dạng này về sau atlantis coi như gặp được nguy hiểm bản thân không ở nơi này cái phó bản thế giới lúc đợi siêu nhân cũng có thể giúp hắn chiếu cầu g ớ i dù sao loại này không cần tiền siêu cấp bảo tiêu không dễ tìm à trong truyền thuyết đã trải qua t r ầ mặt m dưới biển ạ t lan thị thành đi nhìn một chút cũng được không nghĩ tới bị ngươi nhận ra ta vừa mới tiến báo xã làm việc không lâu có thể còn chưa có kết hôn đâu siêu nhân k ẹ n nghe xong cũng có chút hứng thú nói về sau sẽ có kết hôn tuần trăng mật đến ta cái này cũng được ta muốn không còn ngươi tìm đệ đệ ta à xua lôi khắc nói sau mấy tiếng lôi khắc mang theo k ẹ n đi tới hắn ở hải đăng lôi khắc lấy ra hải thần tam xoa kích trên người bao trùm ở kim sắc v ả y cá khôi giáp siêu nhân sau khi nhìn đến không có quá mức kinh ngạc cầm hắn mang theo vali xách tay đi trên lầu đổi lại thần siêu nhân quần áo xuống cái này á o liền q u ầ n không tệ a giống như so với ta cái này xuất khí ta đây đều là kim sắc có chút dáng vẻ quê mùa lôi khác cười nói lấy ta có mấy đeo đâu thích ta đưa một bộ mới k ẹ n ngược lại là rất lớn vốn nói lôi khác cự tuyệt lôi khác trong lòng suy nghĩ ta muốn chính là năng lực của ngươi cũng không phải muốn những cái k i a quần áo a lôi khác mang theo k ẹ n xuống nước đi tới hải đ ă n g trao quyền cho cấp dưới lấy ạ t l ạ n t ị t hình tam giác bên trong thuyền nhỏ mở ra thuyền nhỏ cửa khoang để kẹn ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế sau lôi khác bắt đầu điều khiển thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về atlantis phương hướng hành xử thuyền nhỏ ở dưới biển nhanh chóng xo khả năng điểm ấy tốc độ đối với siêu nhân đến nói còn không tính là gì bất quá siêu nhân cũng rất có hứng thú nhìn lấy dưới biển cảnh sát t h u y ế n nhỏ đến nơi atlantis thành lúc siêu nhân bị cái này dưới biển c h i thành mỹ cảnh chấn kinh rồi hắn nghĩ đến trách không được trước đó số hai tôn giả như vậy có lực lượng mời hắn cùng cái k i a tương lai lao bà tới này du lịch cái này atlantis thực sự là quá đẹp siêu nhân có chút hối hận không mang cái máy ảnh đến rồi nghĩ đến lần sau lại tới nhất định làm một chống nước máy ảnh lôi khác mang theo siêu nhân tiến vào atlantis tại atlantis nội thành tản bộ vòng nhìn chút hải tộc cùng lục địa bất đồng kiến trúc atlantis bên trong thị dân nhìn thấy lôi khác sau nao nhao hành lệ vân an người là nơi này vương siêu nhân kén hỏi ta là tất cả hải vương ự c v bọn hắn gọi ta hải vương về sau trong b i ể n có muốn tuần tra sự t ì n h có thể tìm ta chiến đấu ta đoán chừng không giúp đỡ được cái gì nhưng tìm chút đồ vật tuyệt đối không có vấn đề Lôi quân sư vũ cộ tam đệ hoa hơmer cùng hạ sùa ba người đúng lúc đều ở hậu viện một người bằng hữu của ta a sua ngươi cũng nhận biết còn nhớ do chúng ta mới vừa tiểu học thời điểm lên một tuần lễ liền rời đi kèn không lôi khắc nói kèn có chút ấn tượng siêu nhân lại là kèn đợi sau khi trở về kèn n g u y ê điểm cho ta ký cái tên a sua kinh ngạc nói a sua mặc dù những năm này ở dưới biện thời gian dài nhưng ả sủa cũng nhìn xuống đất mặt đưa tin mấy năm này xuất hiện siêu anh hùng siêu nhân đại danh hắn cũng nghe qua đừng đều vây quanh chuẩn bị chút chúng ta ạ t l a n g t i đặc sản mỹ thực trước chiêu đãi hạ ta cái này đường xa tới trên lục địa bằng hưu lôi khắc cười nói lấy mang theo kẻn ở hậu viện một cái san hô trong đình nhập toạc tam đệ ho hờ m ở cùng vụ cổ đến không hiểu rõ lắm mấy năm này mới xuất hiện siêu anh hùng siêu nhân sự tích bất quá nếu là số hai tôn giả hải vương mang về bằng hưu bọn hắn cũng nhiệt tình chào hỏi chỉ chốc lát mới bàn dưới biển đồ ăn liền bị thị nữ bưng lên kèn thường thức chút sò biệt thịt con c u a chân cùng rất nhiều hắn cũng không biết tên hải sản nhưng là đối với cái kia còn còn sống móng nuốt đều ở l o ạ n động tiểu trường cá k e n l à không dám ăn à các ngươi trước đó đang thương lượng cái gì ba cái người đều gom lại cùng nhau lôi khắc lên tiếng hỏi nghe được lôi khắc tra hỏi ạ làm đế quốc quân sư vụ c ổ trần trừ một lúc mắt nhìn siêu nhân không có việc gì đều không phải là ngoại nhân nói đi lôi khắc nói lôi khắc nhưng biết siêu nhân n h ĩ lực bản thân không nghe được lời nói đoán chừng siêu nhân khi tiến vào cung điện sau nếu là hắn muốn nghe đều nghe xong hơn nữa lôi khắc cảm giác liền o hờ mờ ạ sủa cùng vụ cộ ba người chúng ũ n g trò c u muốn xuất y ệ n không ra cái gì không thể để cho ngoại nhân nghe sự tình. Ta muốn cho đại ca ngươi, xuất lĩnh thể cho cho h gì ra Ta ca cái c đại để sự ta dưới biển tộc, tiến trung công tộc, ta lục Chúng địa. mặc dù đ ầ y chút rác rời hồi bên bờ có như vậy một chút hiệu quả nhưng là lục địa người ô nhiễm chúng ta dưới biển hoàn cảnh sự t ì n h còn có phát sinh chúng ta dưới biển chủng tộc tiến đánh lục địa chiếm lĩnh lục địa sau sẽ không có người có thể ô nhiễm chúng ta hải dương về sau đại ca có thể n g ư ơ i nhất thống lục địa cùng dưới biển trở thành chân chính vương tam đệ ho hờ mờ nói nay lại sinh ra rất đại thương vong ta không đề nghị làm như thế quân sư vũ cộ tỏ thái độ lấy ta cũng cảm giác dạng này không tốt lắm a số nói l ô i k h ắ c nghe xong nhìn lấy tam đệ ho hờ mờ cái này không b ấ t lo em bé à, lại bắt đầu nhớ hắn cái kia tiến đánh lục địa kế hoạch hắn cái này không phải để cho mình trở thành chân chính vương a đây là để cho mình tử vong a h o hờ mờ ngươi biết trái đất thật là tròn sao l ô i k h ắ c đối với tam đệ ho hờ mờ hỏi đương nhiên biết đại ca ngươi cũng đồng ý tiến đánh lục địa cho rằng trái đất thật là tròn tất cả đều nên thuộc về hải dương có phải hay không là tam đệ ho hờ mờ có chút hưng phần nói trên lục địa sinh vật có thật nhiều so ngươi đã biết còn mạnh hơn lối khác đối với o hờ m nói c nếu g chúng gần đại mạnh Atlantis minh loại cơ、nào? còn có có học lục học nào, văn Trên nhân nhất mấy năm này khoa sao? khoa thể ta thuật thuật, ta địa mấy kỹ kỹ cũng b t chút,、so、với chúng ta Atlantis chúng các phương so với diện đ ề kém h ơ như n i ề u Nếu n h chúng ta xuất binh tiến đánh lục địa đại ca ngươi để cho ta làm t i ề n phong ta có lòng tin trong một tháng liền có thể công chiếm chín mươi trở lên lục địa thành thị làm cho nhân loại túi đầu s ư n g thần atlantis thành đã trải qua nghiên chế ra được mới nhất khoa học kỹ thuật y phục tác chiến có thể thích ứng các loại hoàn cảnh tác chiến để dưới biển chủng tộc mặt vào dù cho những cái kia không có đủ mặt đất hô hấp hải tộc cũng có thể thời gian dài bình thường trên mặt đất sinh tồn Tam đệ o hm một bộ rất tự tin biểu lộ chỉ màu trắng y phục tác chiến nói hải vương không thể tiến công lục địa không phải cử chỉ sáng suốt sẽ xuất hiện quá nhiều thương vong con sư v ụ cậu nghe lấy lôi khắc cùng nó hở mở lời nói sợ lôi khắc động tâm lôi khắc cho v ụ cậu một cái yên tâm ánh mắt siêu nhân ngồi ở chỗ ngồi của hắn bên trên một mực không có tỏ thái độ là ở chỗ này ăn mấy thứ linh tinh hẳn là cũng đang c h ở lấy lôi khắc quyết định lại nói o hờ mở n g ư ơ i mặc bên trên đồng phục tác chiến này thử một lần lôi khắc đối với tam đệ、o、h hờ mở nói ra ta xuyên ta không cần ta là atlang tịt hoàng tộc huyết thống ta có thể trên mặt đất bình thường hô hấp o hờ mở nói người b i cần tin tưởng ta đệ đệ người mặc bên trên lôi khắc cầm lên ý phục tác chiến đưa cho、o、h ờ mở H.H.M.、Oh, nghi ngờ mặc vào bộ này màu trắng kim loại y phục tác chiến hắn coi là đại ca số hai tôn giả muốn để hắn thử một lần y phục tác chiến năng lực mới quyết định kẻn nhờ n g ư ơ i một sự kiện thôi ta cái này đệ đệ là hải đệ chi nhân không có thấy qua việc đời n g ư ơ i d ẫ n ta cái này đệ đệ đi quá xe chạy không một vòng tốc độ nhanh một chút không sợ để hắn nhìn xem trái đất thật là tròn ta cái này đệ đệ từ nhỏ đã chưa làm qua xe gồm không có thời niên thiếu hắn không biết tốc độ cực h ạ n khoái cảm ngư ơ i d ẫ n hắn cảm thụ xuống tốc độ cực h ạ n cùng qua núi hỏa tiện mỹ diệ đi hào cho hắn biết atlantis khoa học kỹ thuật còn chưa đủ mạnh mẽ lôi khắc vô vô ăn mặc y phục t ắ c chiến o hờ mờ b ả vai hướng về phía bên cạnh cờ lạc kèn nói hù dọa không có chuyện gì sao siêu nhân k ẹ n đình chỉ ăn cái gì hỏi lôi khắc không có việc gì bất tử là được đây là ta yêu cầu thấp nhất ngươi cứ việc thả bay đi nhanh về nhanh lôi khắc hướng về phía cờ lạc kèn nói các ngươi muốn làm cái gì qua núi h ỏ a tiễn tam đệ o hờ mờ nghe lấy đại ca số hai tôn giả cùng cái này kèn đối thoại cảm giác là nói hắn o hờ mờ nhìn lấy số hai tôn giả trên mặt nụ cờ kia trong lòng có chút bất an o hờ mờ ta bằng hữu này siêu nhân biết mang ngươi quay về hạ tuổi thơ cảm giác qua sơn nhân hình hỏa tiễn nghe qua không đừng lắc đầu nhìn ta chưa từng nghe qua không có việc gì một hồi ngươi sẽ biết cũng có thể đối với trái đất thật là tròn có khắc sâu hơn thể hội lôi k h ắ c mỉm cười đối với o hờ mờ vừa nói cũng đem ăn mặc y phục tác chiến o hờ mờ tay giao cho trước người siêu nhân trong tay k ẹ n siêu một tiếng siêu nhân k ẹ n liền mang theo o hờ mờ hướng lên trên nhanh chóng bay mất cái kia tốc độ nhanh bốn phía đều xuất hiện bạo phá nước chảy cũng may lôi k h ắ c a sùa cùng vụ cổ thực lực đều còn không sai lùi về phía sau mấy bước đứng ổn nhưng trên bản đồ ăn đều bị đ ổ a xuống ngầm đầu nhìn một cái ó hở mở đã bị siêu nhân mang theo phi nhìn không thấy cái bóng atlantis phía trên vòng bảo hộ lại đụng hư một cái hố người cái này gọi là kèn bằng hữu vậy mà mạnh như vậy hắn mang tam hoàng tử đi đâu quân sư vũ c ổ lên tiếng hỏi l ô i khắc dẫn hắn lãnh hội một chút vũ trụ huyền bí nhìn xem địa cầu khả năng lại còn vòng quanh địa cầu ngoài không gian bay vài vòng một hồi liền có thể trở về người tốt nhất đem chúng ta atlantis thầy thuốc kêu đến mấy cái một hồi ó hở mở khả năng dùng đến lôi khắc nói vu c ầ nghe xong sửng sốt một chút lập tức phái người tìm mấy tên thầy thuốc tới nơi này dự bị lấy lôi khác lại khiến người ta một lần nữa chuẩn bị một b à n hải sản trước cùng a sủa cùng vụ cổ ăn thuận tiện hỏi thăm một chút gần biển nhất dưới có đặc thù gì sự tình phát sinh không có đại ca thật là có một cái đặc thù sự tình ta rốt cuộc phát hiện hơi đặc biệt hải tặc cùng hải đảo thuyền tại tam giác bét mù đa trong vùng có một chiếc gọi thuyền hải tặc giống như bị người đền r ù a thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn của hắn đều là v o n g linh đáng tiếc tan nếm thử qua từ dưới biển vận chuyển n ó thế nhưng con thuyền bất luận ta dùng bao nhiều lực lượng căn bản mang không ra tam giác bét m đa khu a sùa nói lôi khác nghe xong sừng sốt một chút căn cứ hải rất có thể t ị dịp bóp the c ả dịp b ỉ n bên trong chiếc kia bị phong ấn ở tam giác bét mù đa khu sẽ ẩn mạ dị hào thuyền hải tặc giác thuyền trưởng lúc này không có cầm hoàng kim la bàn đổi r ư ợ u đâu cho nên kia phong ấn còn không có tiếp xúc sẽ ẩn mạ dị hào thuyền hải tặc c ũ n g xạ lạ dở thuyền trưởng đám kia vong linh ra không được lôi khác nghĩ tới bản thân lấy được hải thần tam xoa kích thần khí một kỹ năng cuối cùng hải thần nhân tử thế nhưng là có thể phá trừ tất cả cùng hải dương có liên quan nguyên rủa bản thân dùng hải thần tam xoa kích hẳn là có thể sớm để chiếc này sẽ ẩn mạ dị hào đi ra những cái này vong linh thuyền viên không sai chờ ta hai ngày này đưa tiễn siêu nhân sau người dẫn ta đi nhìn xem lôi k h ắ c đối với ả ạ xua vừa nói chuẩn bị đi nhìn xem có thể có chút thu hoạch không số hai tôn giả gần nhất sẽ bèn quốc quốc vương nghệ dị ở hướng ta cái này khiếu l ạ i nói hắn vị trí sẽ bèn quốc hải vượt hoàn thành ngay phía trên khu vực có cano không biết ngày đêm ở trên biển thả âm nhạc cũng đều là tình ca ảnh hưởng tới bọn hắn dưới biển sinh vật nghỉ ngơi dùng sóng biển đổ một chiếc thuyền sau qua mấy ngày sẽ tới hai chiếc đổ hai chiếc sẽ tới ba chiếc hiện tại cái kia trên mặt biển đã nhanh thành ca nô câu lạc bộ vu cổ đối với lôi khắc nói không có việc gì không cần phải để ý đến hắn cái k i a hại để hoàn thành ở dưới biển sâu như vậy không du động đến trên mặt biển căn bản nghe không được ca n o âm nhạc nếu là hắn lại tới tìm ngươi khiếu l ạ i ngươi liền nói cho hắn biết còn dám dùng sóng biển đổ nhào ca n o nhóm hạ lần này đi đúng là tàu ngầm thêm tiếng a dù sao ta cái này hải vương tiền có sự tình dưới biển thuyền đắm kim tệ bảo tàng nhiều như vậy không dùng đến mấy ngày liền có thể tổ kiến đi ra một hạm đội tới lôi k h á c cười nói lấy vu cộ không nói cái này hải vương số hai tôn giả đại sự quyết đoán bên trên vụ câu ngược lại là rất hài lòng duy chỉ có những chuyện nhỏ nhặt này cách làm bên trên cùng thủ đoạn bên trên vụ cộ nhìn lấy đều đau đầu hơn một giờ sau ba người nói chuyện không sai biệt lắm siêu một tiếng siêu nhân từ bên trên lần nữa hạ xuống mấy người trước người siêu nhân dưới chân nằm o hờ m trên người hắn nguyên bản màu trắng mới t i n h kim loại y phục tác chiến lúc này đã trải qua hư hại biến thành màu đen vụ cộ mau lên trước mở ra o hờ m che đầu nhìn lấy o hờ m đã trải qua miệng s ù i bấm mép o hờ m hai mắt đ ă m đ ă m trong miệng nhỏ rộng không ngừng lầm bầm trái đất thật là tròn trái đất thật là tròn mấy tên thầy thuốc lập tức g ơ lên o hờ m đến cứu rút lôi khắc sau đó mời siêu nhân tại atlantis ở một ngày ngày thứ hai mang theo siêu nhân đi trên biển tìm một hải đảo n ư ớ n g cá ăn a sủa cũng cùng một chỗ theo tới ba người cá n ư ớ n g uống b o bia ngày thứ ba lôi khắc mới đem siêu nhân kẻn đưa về bên bờ ta sau khi trở về ta biết viết một cái bảo hộ hải dương hoàn cảnh báo cáo mặc dù ta còn là một ký giả nhỏ có thể kéo theo dư luận lực lượng có hạn kèn đối với lôi khắc nói được góp gió thành b á o người đưa tin có thể làm cho một số nhỏ nhân ái hộ hải dương cũng là đối với chúng ta có trợ giúp lôi khắc cười nói lấy đưa đi siêu nhân kẻn lôi khắc nghỉ ngơi một đêm buổi sáng lôi khắc lần nữa l á i thuyền đi atlantis để asua đi theo cùng nhau đi đến tam giác b e t m u đ a khu vực hai minh đệ đi vào b e t m u đ a hải vực sau đem atlantis thuyền nhỏ đầu ở hải đề asua du động ở phía trước lôi khắc du động ở phía sau đi theo đi đến một cái trên biển có được kẽ hở trong hạ g ố c từ dưới biển du động đi qua lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy phía trước thực xuất hiện một chiếc lớn vong linh thuyền cái này vong linh thuyền buồng nhỏ trên tàu dưới đáy hư hại một cái đại lỗ thủng thuyền hải tặc cũng không xuống nặng chiều dài có hơn năm mươi gạo có ít tầng thống dài bông thuyền đầu thuyền còn có một cái tượng đá đồng thời trang bị trăm viên trở lên hỏa、pháo. trên thuyền còn có rất nhiều vong linh sinh vật đang đi lại lấy t r ư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm đột nhiên tại lôi khắt trong đầu vang lên chúc mừng tờ lễ ơn số hai tuấn giả phát hiện vong linh thuyền hải tặc sa i ẹ n mạ dị hào phát động ẩn tàng nhiệm vụ vong linh thuyền ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành điều kiện tịnh hóa hoặc đánh giết sa i ẹ n mạ dị hào vong linh trên thuyền tất cả vong linh nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thu hoạch được có thể thăng cấp thần bí hệ đạo cụ vong linh thuyền có thể đưa vào phó bản thế giới cùng tại hôn trên chiến, chiến trường sử dụng chương ba trăm ba mươi bốn h i ệ m vụ kết thúc cùng ban thường một chương ba trăm ba mươi b ố nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một làm cầm hải thần tam xoa kích người mặc kim sắc vạy cá giáp lôi khắc cùng a xua nhảy lên sẽ ẹn mạ dị hào trên thuyền lúc a xua làm ra chuẩn bị chiến đấu nhưng hắn theo dự liệu đông đảo vong linh hướng bọn hắn công kích tràng diện cũng chưa từng xuất hiện đầu tiên là trên bong vong linh thủy thủ nhìn thấy lôi khắc cùng hắn trong tay cầm kim sắc là hải thần tam xoa kích sau sau đó từ trong khoang thuyền lao ra vong linh nhìn lấy trên bong tình huống cũng đều nhao nhao quỷ xuống hướng lôi khắc lễ bài lấy tóc dối bủ vong linh thuyền trưởng cũng từ trong khoang thuyền chạy ra hắn cũng quỷ gối bong thuyền hải thần ta là s ẹn mạ dị hào thuy giải trừ trên người ta c h ớ chú m ờ i hải thần khoan dung đông đảo vong linh quỷ gối lôi khắt trước mặt nói a s u a nhìn tình huống này biết là không có cách nào đánh vong linh hải tặc đều quỷ xuống hắn cũng không thể ra tay đánh quỷ người a ta không phải hải thần ta là hải vương số hai t u â n g giả bị nguyên rủa linh hồn tại hải vương khoan dung hạ cũng tìm được cứu rỗi lôi khác cầm lên hải thần tam xoa kích hướng về phía khoảng cách gần hắn nhất một cái vong linh thủy thủ thử lấy phát động tam xoa kích tự mang kỹ năng hải thần nhân tử hào quang hầu xanh lam bao phủ ở cái này vong linh thủy thủ trên thân thể cái này vong linh thủy thủ khô lâu thân thể bắt đầu mọc ra huyết lục là mấy giây biến thành một người bình thường loại c ò n ăn mặc đời cũ quần áo thủy thủ cái này biến trở về nhân loại thủy thủ nhìn mình lại lần nữa có được máu thịt cánh tay đùi hắn thử lấy đứng lên dạo d ư ợ c sau đó lần nữa quỷ giảm xuống lôi khắc dưới chân c ả m tạ hải vương số hai tôn giả đại nhân nhân tử người này biến trở về nhân loại thủy thủ hướng về phía lôi khắc nhanh chóng lê bài lấy lôi khắc thí nghiệm thành công cái này hải thần tam xoát kích thật có thể giải trừ những cái này vong linh chớ chú đông đảo đám vong linh thần trưởng nhìn thấy hải vương số hai tôn giả có thể sử dụng hải thần tam xoa kích để vong linh giành lấy cuộc sống mới biến trở về nhân loại sau vong linh vuyền viên xôi trào tụ tập tại lôi khắc trước người xa một mét vị trí uy chờ đợi nhìn lấy lôi khắc nếu không phải sợ chọc phải cái này hải vương những cái này vong linh đều muốn khoảng cách lôi khắc thêm gần chút hào có thể t r ư ớ c bị giải trừ trên người chờ chú biến biết nhân loại hải vương là nhân tử lôi khắc vừa nói lần này d ơ cao lên hải thần tam xoa kích toàn lực phát động hải thần tam xoa kích tự mang kỹ năng hải thần nhân tử hào quang hầu xanh lam bao phủ tại thanh nẹp bên trên tất cả vong linh thuyền viên đều bị lam quan quang mang bao phủ lại thân thể của bọn hắn bắt đầu nhanh chóng mọc ra huyết đ ụ c cổ lão hải tặc phục cũng ra hiện trên người bọn hắn thậm chí chiếc này sẽ hẹn mạ dị hào khô lâu thuyền tại lam quan g bao phủ xuống cũng bắt đầu biến thành chính thường mộc đầu thân tàu ta lại có huyết đ ụ c quá tốt rồi ta biến trở về người thuyền viên đoàn hưng phấn h ế t lên vong linh thuyền tại lam quan g bao phủ xuống cũng thay đổi thành bình thường thuyền bất quá cái này sẽ hẹn mạ dị hào thuyền lớn biến thành bình thường thuyền sau thân tàu phía dưới lô lớn không có chữa trị vùng nhỏ trên tàu bắt đầu nhanh chóng nước vào rất nhanh lần này biến thành nhân loại bình thường đám hải tặc nhưng không có dưới nước hô hấp năng lực bọn hắn mắt nhìn hải vương số hai tôn giả đứng ở đó không nhúc đ í c h bọn hắn vì mạng sống nhao nhao nhảy thuyền du động đến bên cạnh trên đ á n g ầ m mấy phút cái này sẽ én mạ gì h ả o liền triệt để c h ì mất m ca người đem ta thật vất và phát hiện vong linh hải để thuyền làm chìm a du động tại dưới nước cà xua nhìn lấy khôi phục phổ thông dáng vẻ thuyền hải tặc rất là thất vọng đối với lôi khắc nói lôi khắc trong đầu đã trải qua vang lên chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả hoàn thành vong linh thuyền tặng nhiệm vụ tịnh h ban thưởng thần bí hệ đạo cụ vong linh thuyền linh hồn ràng buộc trạng thái không thể vứt bỏ không thể chơi dễ có thể đưa vào phó bản thế giới cùng tại hôn chiến chiến trường sử dụng vong linh thuyền sơ cấp b ẻ gỗ trạng thái có thể thông qua số hai tôn giả đánh g i ế t sau thu thập linh hồn vì có thể lượng tiến hành thăng cấp người chơi số hai tôn giả thu hoạch được linh hồn thu thập kỹ năng chủ động lôi khác nhìn lấy chư thiên online nhắc nhở cái này t h ậ n tàng nhiệm vụ tại hắn có hải thần tam xoa kích cái này bán thần phí sau vậy mà hoàn thành dị thường đơn giản cho cái vong linh thuyền đáng tiếc cho vong linh thuyền là sơ cấp b ẽ gỗ trạng thái không giống là sẽ ẹn mạ dị hào loại này đại hình vong linh thuyền hải tặc còn cần bản thân chậm dai hấp thu giết chết sinh vật linh hồn đi thăng cấp mới được bản thân có thể thu thập người chết linh hồn đại nữ vương thôn vệ máu thịt gẫu kỹ năng quá huyết tình bản thân thu thập người chết linh hồn kỹ năng này liền nho nhã hơn nhiều lôi khác theo sẽ ẹn mạ dị hào cùng một chỗ chìm vào dưới biển sau cười suy nghĩ lấy lão ca ngươi cười ngây ngô gì chứ lại nghĩ đến chuyện tốt gì ta một hồi liền có thể triệu hoán vong linh thuyền chờ ra cái này tam giác bét mu a k u ta triệu hoán cái để ngươi mở mang tầm mắt. lôi khác hướng về phía a số nói lôi khác trước du động đến trên mặt nước nhìn lấy một đống hải tặc nhất là tên hải tặc kia thuyền trưởng lôi khác có chút nhịn không được muốn thử nghiệm hạ hắn mới vừa lấy được linh hồn thu thập kỹ năng cái này thu thập linh hồn kỹ năng cần hắn trước giết chết người mới được lôi khác cầm h ả i thần tam xoa kích nhanh chóng đi vào đứng ở một cái trên đá ngầm thuyền trưởng xạ lạ dờ bên cạnh trực tiếp một cái xin đâm chết thuyền trưởng hải tặc mới vừa biến trở về nhân loại thuyền trưởng hải tặc còn không có cao hứng vài phút n g ự liền bị tam xoa kích xuyên thấu trực tiếp、chết. lôi khác sau đó phát động hắn linh hồn thu thập kỹ năng thuyền trưởng hải tặc thể nội bay ra một cỗ hát s á t sương ngủ, bay thẳng đến rồi lôi khắc trong tay biến mất nhưng là hấp thu xong tên hải tặc này thuyền trưởng linh hồn lôi khác phát hiện mình vong linh thuyền vẫn là không có thăng cấp một chút phản ứng đều không có lôi khác cảm ứng nguyên lai là hấp thu linh hồn năng lượng có ít thuyền trưởng hải tặc một người năng lượng đối với muốn để vong linh thuyền thăng u y ề n t h cấp chính là chín châu mất sợi lông cái khác thủy thủ nhìn thấy hải vương giết bọn hắn thuyền trường sau kinh hãi lơ tiếng cũng không dám ra ngoài trốn ở trên đá ngầm cẩn thận nhìn lấy vừa mới cái này còn nói nhân từ cho bọn hắn giải trừ nguy lôi k h ắ c quét mắt những hải tặc này một vòng cũng lời rét bọn hắn lại thôn vệ linh hồn những cái này phổ thông hải tặc thể nội linh hồn năng lượng có ít chính là đều thôn vệ cũng không có gì hiệu quả a xua chờ sau khi rời khỏi đây phái n g ư ờ i mấy năm này thu nạp và tổ chức hải tặc đến đem những cái này láo hải trộm lấy đi đi lôi k h ắ c hướng về phía bên cạnh a xua nói tiếp lấy hai huynh đệ tuần tự nhảy vào trong biển bơi ra hạ cốc này nửa giờ sau trên mặt biển a xua chở ở một bên lấy số hai tôn giả triệu hồi ra tàu ma cho hắn mở mang tầm mắt lôi khác đưa tay tiến hành triệu hoán h á c s ắ c xuyên việt môn xuất hiện trên mặt biển một cái rộng một m é t dài hai m é t h á c s ắ c bẹ gỗ từ triệu hắn trong môn xuất hiện đứng ở trên mặt biển bẹ gỗ chu vi vòng quanh hát vụ nhưng là mười phần đơn sơ trên bẹ gỗ liên thuyền k h o n g thuyền thuyền cắn đều không có chính là một cái tấm thẳng l i ê n cái này một cái phá đánh gậy chính là tàu ma à xua sau khi nhìn rất là thất vọng lôi khắc thử lấy đứng ở hắn bẹ gỗ tàu ma bên trên thử nghiệm điều khiển tàu ma phát hiện hắn có thể ý niệm để bẹ gỗ di động nhưng tốc độ còn không có hắn du động nhanh đây về sau lại biến thành đại u linh thuyền đây chỉ là bắt đầu là một cái bẹ gỗ nhỏ nó tương lai sẽ bị ta dưỡng thành cái cường đại ưu linh chiến h ạ n g nói không chừng còn có thể bay đến không trung tác chiến lôi khắc cũng có chút l u n g túng vừa nói thiền tay thu hồi cái bẹ gỗ nhỏ này lôi khắc cũng cảm giác cái này bẹ gỗ nhỏ hiện tại đưa cho h t xua nhìn là có chút mất mặt sau đó mấy năm lôi khắc ở dưới biển bắt đầu tìm những cái kia dưới biển đại hải quái loại kia không nghe hắn hải vương mệnh lệnh còn thỉnh thoảng tập kích dưới biển chủng tộc hải quái lôi khắc mang theo atlantis hải quân tiểu ngư nhân quân đoàn cùng hà xua cùng một chỗ vây công đại hải quái lôi khắc mỗi lần vây giết đều yêu cầu hắn một k tương đ hiện m như không、tệ. tại ệ t dưới, dưới biển những cái tia còn sống các loại quái vật đều r ố i dít đầu nhập vào phụ cận hải tộc biểu thị mình không phải là hoang dã không có nguy hại để tránh bị hải vương số hai tôn giả đánh chết Sệ bèn q u ố c t h ư ợ n g thả âm nhạc âm c a n o lôi khắc phía trăm ư ớ c n cũng thu hồi, b ở i vì n ă mươi t r ớ c cầu vụ n bốn n q u c quốc v ư ơ g nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hai chương ba trăm ba mươi b ư n nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hai đại ca nếu không ta tổ chức xuống biển trộm cũng để cho chúng ta atlantis hải quân cũng đóng vai hải tặc đem mệ giả c ớ p về thế nào hải tặc lao bà phần lớn là đợt lại asua đối với lôi khắc đ ể nghị lấy lôi khắc nghe xong cười khổ nhân loại hải tặc cũng sẽ không lặn xuống nước tiến vào biển sâu cái này một c ấ p đoạn liền biết hải tặc là bọn hắn atlantis hải quân asua ta còn có ba mươi ngày liền muốn rời khỏi dưới biển ta sau đó cần bế quan một đoạn thời gian rất dài về sau dưới biển liền giao cho ngươi thay ta quản lý gần nhất ta đem đem mặt khác ba cái hải quốc quốc vương đều triệu tập đến chúng ta atlantis liền tiến hành một lần hải vương quyền lợi giao tiếp nghi thức sau đó ta nếm thử thấy mẹ dạ một mặt cùng nàng cáo biệt hạ ta liền rời đi lôi k h ắ c cười khổ mà nói lấy hải tộc tuổi thọ quá dài mười năm hai mươi năm đối với hải tộc không tính là gì cái này mẹ dạ tức giận hơn chín năm một mực không có tốt lôi k h ắ c cũng không chờ được lôi k h ắ c chỉ có thể chờ đợi về sau tiến vào tương quan liên hệ phó bản lại nói lần này hải vương phó bản thế giới còn một tháng nữa hắn liền muốn rời khỏi cái này lôi k h ắ c lần này khó được phát một lần t h i ệ n tâm không định tìm mẹ dạ thành thân nếu là phó bản thế giới dừng lại thời gian còn lại mười năm tám năm hắn thành thân còn tốt liền một tháng coi như thành thân hắn rời đi cái này phó bản thế giới sau liền lưu mẹ ra một người đối với nàng quá tàn khốc lôi khác đoán chừng nếu là hắn thành thân sau lại rời đi mẹ ra sẽ trở thành hòn và phu mỗi ngày trông mong hắn trở về bế quan bế quan làm gì tu luyện sao ngươi đều mạnh như vậy còn bế quan à xùa không hiểu hỏi mạnh hơn ta còn có rất nhiều vì đối kháng tương lai khả năng xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ chúng ta nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới có thể bảo vệ cẩn thận gia viên của chúng ta sau khi ta rời đi à xùa ngươi cũng phải tận hết sức để cho mình trở nên càng mạnh lôi khác lên tiếng nói a s u a không nói chuyện hắn đoán chừng bản thân lão ca số hai t u â n giả là muốn đi đất liền đi chơi nhìn lấy không giải quyết được mễ dạ đi đất liền tìm lao bà đi lôi khắc lấy hải vương mệnh lệnh lệnh triệu tập xệ b è n quốc quốc vương nhân ngư quốc quốc vương cùng mặn nước quốc quốc vương đến hắn atlantis nội thành tiến hành hải vương hội nghị thời gian định tại hai sau chín ngày lôi khắc triệu hắn đến phân thân để phân thân chủ trì hải vương quyền lợi giao tiếp nghi thức đem hải vương quyền lợi cho a s u a bất quá hải thần tam xoa kích lôi khắc không để cho phân thân cho a xua cũng may mấy năm này số hai tôn giả dẫn đầu hải quân ở dưới biển săn g i ế t hải quái hung tàn uy danh truyền quá rộng ba vị dưới biển quốc vương đều không có dám lên tiếng phản đối lần này hải vương quyền lợi giao tiếp thậm chí còn nóng t r o n g số hai tôn giả về sớm vị đây lôi khắc bản tôn ở nơi này giao tiếp nghi thức tiến hành thời điểm đã trải qua về trước hải đang nhìn cái này phó bản thế giới phụ mẫu sau liền hướng sệ bẹn quốc bơi đi sệ bẹn quốc thủ vệ tại lôi khắc hỏa nhãn kim tinh cùng thuấn di kỹ năng phối hợp xuống căn bản ngăn không được hữu tâm lẹn vào hắn tại sệ bẹn quốc hoàng cung trong hậu viện lôi khắc phát hiện đang ở liên hệ khống thủy kỹ năng mệ dạ hơn mái tóc màu đỏ dài hơn chút mẹ giả, đã lâu không gặp lôi khác xuất hiện sau lưng mẹ giả nói À, là ngươi ngươi vào bằng cách nào lừa đảo mẹ giả đối với lôi khác vừa nói nhưng cũng may lần này mẹ giả không có giống hơn chín năm lúc trước dạng trực tiếp phát động khống thủy kỹ năng luật đả ta lần này đến là cùng ngươi cáo biệt ta muốn rời đi dưới biển một đoạn thời gian rất dài đi bế quan tu lượt đi thời gian dài như vậy trôi qua đ ừ n g giận ta chúng ta còn coi là bằng hữu a lôi khác nhẹ nói đấy cáo biệt người muốn đi đâu bế quan bằng hữu tính bằng hữu bình thường đi mẹ dạ nhỏ giọng nói Ta thể địa đi phương, có số ẽ hai tôn giả i người còn nhận bạn này đi ra cho ta người cái này hôn đản ta để ngươi ôm một chút ngươi đừng lập tức đi a mẹ dạ vội vã hô hào nhưng đã không có hồi âm lôi khắc đã trải qua rời đi hải vương phó bản thế giới chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả hoàn thành hải vương phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến dừng lại hai mươi năm cũng trở thành hải vương rời đi này phó bản thế giới mọi người chơi số hai tôn giả lựa chọn có hay không mang theo hải thần tam xoa kích bán thần khí vẫn là căn cứ phó bản thế giới độ cống hiến thu hoạch được hai cái hoàng kim bảo dương bán thưởng chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vừa rời đi lúc liền văng lên mang đi hải thần tam xoa kích bán thần khí lôi khắc trực tiếp tuyển cái này bán thần khí làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới chư thiên ôn la chủ giới diện lôi khác nhìn xuống bản thân lần này hải vương phó bản thế giới thu hoạch hải thần tam xoa kích bán thần khí có thể thăng cấp thẹn thùng sữa chớ chú ký sinh thẻ một vong linh thuyền b ẹ gỗ trung cấp bổ sung linh hồn thu thập kỹ năng hai mươi điểm sức chịu đựng thuộc tính lôi khác cười suy nghĩ lấy lần này làm chư thiên tệ người chơi thu hoạch cũng không tệ lắm Còn lực cùng liên lạc vương bản triển biển liên nhân. tại thế phát thế hải giới, dưới với siêu phó thân thể thuộc tính lực lượng tám mươi nhanh nhẹn tám mươi sức chịu đựng một trăm trí tuệ bảy mươi bởi vì sức chịu đựng thuộc tính giá trị đạt đến một trăm điểm mình đã bị t r ư thiên online đánh giá vì hoàng kim sơ cấp thực lực lôi khác quyết định phải nhanh một chút làm mấy cái có thể tăng lên thuộc tính phó bản đem lực lượng nhanh nhẹn cũng tăng lên liền có thể giải phong thần khí kim quốc đồng lôi khác hôm nay không gấp xuống lần nữa phó bản chuẩn bị chờ hai ngày này bại bộ kệ đoàn đội tiểu nữ vương đem một lần cuối cùng lục địa chiến xa vẽ lấy được chư thiên tệ phúc lợi tái phát sau khi xuống tới lôi khác suy nghĩ thêm tiến vào kế tiếp phó bản lôi khác nhìn xuống trong tay bán thần khí hải thần tam xoa kích lại còn nhắc nhở còn có thể thăng cấp lôi khác nghĩ đến chờ mình thuộc tính giá trị lên rồi sau dùng dung hợp lô đem cái này bán thần khí hải thần tam xoa kích ném bên trong thử một lần nhìn xem có cơ hội thăng cấp thành thần khí không có đến lúc đó phân thân dùng một cái tam xoa kích bản thân bản tôn dùng kìm cô bổng liền hoa mỹ bất quá bây giờ không đội mà thăng cấp chiến đấu loại thần khí rất có thể sử dụng mức thấp nhất chế đều là lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng muốn đạt tới một trăm điểm bản thân thăng cấp quá sớm cái này tam xoa kích lại không dùng được trong khoảng thời gian này trước tìm một chút đặc thù loại vật phẩm vật liệu có thể dự bị lấy lôi khác bây giờ nhìn tốt là sở ải đờ mạn nhà tơ kỹ năng nếu có thể để hải thần tam xoa kích nhà tơ liền h o à n mỹ biết trở thành một có thể cận chiến còn có thể viễn trình còn có thể thời gian ngắn không chế lại địch nhân vũ khí thậm chí nhảy lên đầu lật mói đều trở nên dễ dàng đoán chừng nếu là đem dung hợp trong tài liệu để vào sở ải đờ mạn cánh tay có khả năng rất lớn cũng tìm được nhà tơ kỹ năng lôi khác phỏng đoán lấy bất quá đáng tiếc sở ải đờ mạn cánh tay giống như không tốt lắm đạt được lôi khác đi thăm dò xuống chư thiên ôn là khu giao dịch bây giờ không có bán sở hải đờ mạn siêu anh hùng tiến vào phó bản quân chủ cũng không có đan bán sở hải đờ mạn cánh tay hoặc tương quan sở hải đờ mạn có thể nhà tơ chức năng vật phẩm cùng thân thể cơ phận những cái này trước đó từng tiến vào sở hải đờ mạn phó bản thế giới thâm niên các người chơi cũng không biết làm một ít sở hải đờ mạn thân thể linh bộ kiện đi ra bán xoa bình a lôi khác cảm thán lôi khác lựa chọn thối lui ra khỏi chư thiên online, theo trong khoang thuyền không rõ chất lỏng từ phía dưới trong lỗ thủng chạy ra chứng khoang thuyền kim loại cái nắp mở ra lôi khác từ kim loại chứng trong khoang thuyền nhảy ra ngoài ra chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học đi trên bãi tập chạy hết một hồi liền đến buổi tối cơm nước xong thời gian hôm nay là thứ hai trường học quán cơm tới ăn cơm học sinh vẫn rất nhiều lôi k h ắ c đi sớm chút ăn một bữa bình thường quán cơm đồ ăn sau trở về phòng ngủ mạnh nam khi ống cùng tiểu mập m ạ p còn chưa có trở lại cũng không biết là đi đâu rèn luyện hoặc đi chơi lôi k h ắ c bản thân nằm lại hắn trên giường nhỏ nằm lên sau lôi k h ắ c phát hiện cảm giác đều có chút không t h í chứng không có nằm ạt lặn g tịt cái kia giường nước lớn bên trên dễ chịu cảm giác cái này phòng ngủ ván giường và cứng ngày mai xong tiết học đi mua cái mềm điểm đi không phải gần nhất đi ngủ đều ngủ không tốt. Lôi c h ư ơ ngày Cần có phải m ộ sùng. phải thứ ô hai lôi k h ắ c đi theo bạn cùng phòng lên trên sớm tự học trong lớp đồng học đều ở cầm điện thoại di động nhìn chư thiên online diễn đàn hoặc điện ảnh ạ n ỉ loại hình lôi khác cũng cầm điện thoại di động h ã n tại tiểu nữ vương phát chư thiên tệ phúc lợi trước đó quyết định hay là trước bắt đầu thẩm tra dưới cái gì loại phó bản có thể đề cao người chơi lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính còn thích hợp với hắn bây giờ hoàng kim sơ cấp thực lực dù sao hiện tại giải phong kim cô đồng thần khí chỉ kém hai mươi điểm lực lượng hai mươi điểm nhanh nhẹn lôi k h ắ c cảm giác hắn lại cố gắng một chút tại ngày một tháng bảy bãi bồ kẹ đoàn đội chính thức tiến vào hôn chiến chiến trường trước đó đụng đủ những thuộc tính này vẫn rất có hy vọng hiện tại chủ thế giới thời gian là tháng tư cuối cùng một tuần thứ ba còn có hơn một tháng thời gian để lại cho mình đây lôi khác thẩm tra lấy trên diễn đàn tin tức bác bán cầu phó bản tu luyện cổ võ có thể đề cao lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng thuộc tính bất quá đồng dạng võ thuật tu luyện tới bạch n g ậ n cấp sẽ rất khó lại thu hoạch được thuộc tính t h ê m tầng trừ phi tu tiên loại hoặc cực cao võ học b í tịch nam ban cầu phó bản đề cao thuộc tính biện pháp phần lớn là tiêm vào thuốc biến đổi gen hoặc thu hoạch được dị năng huyết thống loại hình sẽ có thuộc tính đáng giá t h ê m tầng bất quá loại này thuốc biến đổi gen muốn thu hoạch được tỷ lệ rất nhỏ về phần huyết thống còn phần lớn kèm thêm một chút tác dụng phụ làm không cẩn t h ậ n liền sẽ trở thành giam cầm người thân phận lôi khác cảm giác hắn cần thu nhỏ hơn nữa thẩm tra sàng chọn phạm vi chỉ định ra lục soát phó b ả n chủng loại lại đi xem xét diễn đàn tin tức mới được sớm thời gian tự học kết thúc lôi khác nhìn đầu đều choáng váng cũng không tìm được trên diễn đàn phù hợp tin tức của hắn hôm nay buổi sáng khóa không phải chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô mà là cấp ba năm tổ một cái xoáy đại thúc hóa nói là đan dược và độc dược c h i thức cái này xoáy đại thúc là trường học lão sư bên trong một vị chủ tu luyện đan người chơi địa vị vẫn rất cao đương nhiên trên lớp không phải dạy học sinh luyện chế đan dược đó quá khó khăn chỉ dựa vào mỗi tháng một hai lần khóa căn bản học không được cái này xoáy đại thuốc tại trên luyện ớ p chủ y ế là liệu dài dạng dược vật dược hiệu, cũng từ phó bản trong nêu sinh vật cho học sinh phân n giới hiệu, Cái một một chút vật từ thế chút thù vật tích. dược hoặc đặc cho học phó ví dụ xoáy y đại thuốc u l đan sư nói nội dung đối với hiện giai đoạn học sinh mà nói vẫn là quá thơm ảo học sinh chỉ có thể nghe hiểu một một số nhỏ những thuốc k i a lý loại hình lôi khác nghe đều muốn đi ngủ khoảng cách tan học còn thừa lại năm phút đồng hồ thời điểm xoáy đại thuốc đứng trên bục giảng để các học sinh tự do đặt câu hỏi liên quan tới dược liệu hoặc đặc thù sinh vật tin tức hắn đến giải đáp thường ngay lúc này đều là kẻ ngắt cơ bản không ai hỏi lôi khác hôm nay hắn vừa lúc bị như thế nào tăng lên lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính vấn đề này không nhiễu dứt khoát giơ tay lên vị này ngồi ở hàng trước đồng học ngươi ngồi xuống nói đi có vấn đề gì xoáy đại t h u ố c khó được nhìn thấy có cái học sinh cổ động nhanh để lôi khắc nói ra vấn đề của hắn lão sư cái gì phó bản bên trong tồn tại dược liệu hoặc đặc thù sinh vật có thể làm cho người chơi thu hoạch được sau nhanh chóng tăng lên lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính tốt nhất là không có tác dụng phụ không hạn chế người chơi cấp bậc còn dễ dàng lấy được lôi khắc nói, nói xoáy đại thúc nghĩ trong lòng suy nghĩ lại muốn không có tác dụng v ụ lại nếu không hạn chế cấp bậc còn dễ dàng thu hoạch được ngươi coi t r ư thiên online là nhà từ thiện đâu không nhiều khó được một đệ tử hỏi vấn đề x o á y đại thúc cũng không dễ nói như vậy không phải về sau bên trên lớp của hắn càng không có học sinh dám giơ tay x o á y đại thúc nghĩ nghĩ sau lên tiếng nói ra hát tiết cấp người chơi có thể dùng để cao thuộc tính năng dược tương đối mà nói tương đối dễ dàng thu hoạch được chút nhưng càng đi cao cấp càng khó thu hoạch được tỷ như tu chân phó bản bên trong mặc dù có tiên đan ăn sau có thể để cao thuộc tính đáng nhưng là những cái này tiên đan nắm giữ ở thực lực cường đại dân bản địa tu chân giả môn phái hoặc đại tiên trong tay bất ọ n hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho người. Hiện giai đoạn, nhân loại chúng ta người chơi muốn từ tiên nhân trong tay đoạt dược căn bản không có khả năng.、Về、phần vô chủ thiên tài địa bảo loại hình, cũng phần lớn có linh thú loại hình cho chơi khả chủ thú thủ hộ. cớ dược có có giai sẽ vô vô vô Về tay loại đoạt bảo loại loại tài ta địa từ b quá có một loại đường tắt có thể không dựa vào ư ớ n g thuốc liền để cao chút thuộc tính các ngươi đạt tới thanh đồng hoặc cấp bậc bạch ngân liền có thể thử nghiệm đi thu được chính là bắt phó bản thế giới sinh vật làm sùng vật của các ngươi bình thường thu hoạch được sùng vật sau đều sẽ cho chủ nhân cung cấp tương ứng thêm tầng t h u tính còn có thể phụ trợ các ngươi tại phó bản thế giới sinh tồn ta trở thành chủ nhân hắn sau cái này phun lửa heo chẳng những tăng lên ta thuộc tính còn có thể phụ trợ ta luyện đ a n x o á i đại thuốc vừa nói khoát tay mở ra hơi triệu hoán môn một cái rất manh màu hồng phấn tiểu chư xuất hiện trong miệng còn buốt khói lên cái này tiểu chư sau khi xuất hiện lập tức l ự c hấp dẫn trong lớp đại bộ phận nữ đồng học lực chú ý lôi khắc nghe xong cái này xoáy đại thuốc lời nói sau hai mắt sáng lên trong lòng suy nghĩ đúng à trước đó làm sao đem sùng vật việc này đã quên hắn cùng tiểu nữ vương long kỵ sĩ tổ hợp liền có thể tăng lên ba mươi thuộc tính tương tự sùng vật hệ thống cũng sẽ để người chơi tăng lên thuộc tính mới đúng Tiểu trước bắt muốn nữ vương trước đó sau lòng, tàn bạo đạo cô đều mang khi e đầu ạ tan này hệ thống đối với c cấp i cũng Xoáy học, học lôi khác trước cùng bạn cùng phòng về tới phòng ngủ khi ố n cùng tiểu mập m ạ p hiện tại cùng lôi khắp một dạng đều ở cầm điện thoại di động thẩm tra lấy trừ thiên ôn lại trên diễn đàn liên quan tới sùng vật tin tức ta muốn trái thanh long phải bắt hổ trước chu tước sau huyền vũ ta điểm nhanh điều tra thêm đừng để người khác đem ta bốn cái bảo bạo cướp đi tiểu mập m ạ p vui vẻ bưng lấy điện thoại mạnh nam nghe xong lên tiếng nói đừng ảo tưởng bình thường người chơi liền có thể thu hoạch được một cái sùng vật rất ít tình huống đặc biệt mới có thể thu được hai cái sùng vật ngươi một lần muốn một cái là không thể nào đồng thời tiểu mập mạc ngươi nói cái này một cái đều là thần thú chúng ta đoán chừng đợi này cũng không chiếm được các ngươi không được không có nghĩa là ta không được ta ăn thần thu chứng liền có cơ hội ngươi đây là ghen ghét tiểu mập mạp nói xong tiếp tục xem điện thoại trên diễn đàn đối với người chơi có được sùng vật chủng loại đề nghị tốt nhất đi thu hoạch được phi hành loại sùng vật về sau sùng vật cùng người chơi cùng một chỗ thăng cấp cấp sau sùng vật cấp b ậ cao c còn có cơ hội cưỡi nó bay khi ông nói dưới tình huống bình thường bắt giữ sùng vật là muốn sùng vật khế ước thẻ sùng vật khế ước thẻ rất đắt còn không phải trăm phần trăm khế ước thành công lãng phí chúng ta bây giờ mua không nổi đoán chừng chờ sau khi tốt nghiệp đại học có thể mua nội cũng không t h rồi đừng nghe s o á đại thúc cái này luyện đan sư lời nói Hắn luyện đan thu nhập cao mới không quan tâm trừ thiên tệ sự tình mạnh nam lên tiếng nhắc nhở lấy một ngàn trừ thiên tệ mới có thể bắt h thiết cấp đây cũng có đắt khi ố m trang một chút trên mạng giá cả cảm thán tiểu mập mạc cùng khỉ ố m lại xem liền thất vọng không nhìn bọn hắn căn bản mua không nổi tiểu mập mạc cuối cùng bắt đầu nghiên cứu cái kêu phó b ả n thích hợp hắn đi trộm trứng ăn lôi khác tiếp tục cầm điện thoại di động thẩm tra lấy b á c bán cầu trên diễn đàn viết thu hoạch được sủng vật phương thức có hai loại một loại là thường thấy nhất khế ước h ẻ bắt phó bản thế giới phi nhân trạng thái sinh vật sử dụng sau có thể tỷ lệ nhất định cùng sinh vật ký kết kh loại thứ này đại bộ phận người chơi thường xài nhưng dùng loại phương thức này thu hoạch được chỉ có thể có một cái sùng vật danh lệch m u ố n lần nữa bắt mới sùng vật lúc đầu sùng vật liền muốn thả đi còn có loại thứ hai phương thức là sử dụng phó bản thế giới q u y ề n trục chấp hành liên tục một hệ liệt liên tục nhiệm vụ cuối cùng có thể tỷ lệ nhất định cùng phó bản thế giới bên trong yêu thú ký kết khế ước đem yêu thú mang ra phó bản thế giới trở thành n g ư ờ i yêu sùng đương nhiên cái này loại thứ hai phương thức tỷ lệ thành công rất thấp có thể nói toàn bằng vật khí coi như ngươi và yêu thú tại phó bản thế giới độ thiện cảm soát đầy yêu thú khả năng cũng không muốn rời đi nó thế giới đang ở cùng ng cái này loại thứ hai phương thức độ khó tương đối cao dính đến dễ dàng mang ra phó bản thế giới yêu thú loại quyển trục cũng mười phần thưa thất cùng đắt đỏ nhưng thông qua loại thứ hai thu hoạch được yêu c ư n g chịu thực lực so loại thứ nhất dùng khế ước thẻ bắt trở về mạnh hơn rất nhiều lôi khác nghĩ đến hắn nếu muốn sùng vật liền muốn chọn cường đại loại kia dùng khế ước thẻ bắt sùng vật trên diễn đàn còn nói mỗi lần muốn triệu hắn đi ra hạn chế đặc biệt nhiều sùng vật thực lực tăng lên cũng chậm lôi khác quyết định cho mình một bước đúng chỗ thu hoạch được yêu sùng lôi khác thật lâu trước đó liền so sánh nhìn chúng bạch xả chuyện bên trong bạch xả hoặc thanh xả lần này có mục tiêu sau. lôi khác bên trên diễn đàn bắt đầu tìm kiếm bạch xà chuyện tin tức cùng thu hoạch được màu trắng cùng thanh xà làm sùng vật công lược đáng tiếc trên diễn đàn cũng không có hiện giai đoạn người chơi thu hoạch được bạch xà hoặc thanh xà làm yêu cương chịu công lược về phần bình thường bạch xà chuyện giới thiệu công lược đã có một chút lôi khác nhìn lấy bình thường bạch xà chuyện tin tức có chút buồn bực phát hiện bạch xà chuyện dính đến bắc bán cầu thần thoại loại người vật a p h á p hải phía sau thế nhưng là như lai a bản thân một khi đi bình thường bạch xà chuyện cùng phát hải một trận chiến trêu chọc đến như lai có thể gặp phiền t o á i lôi k h ắ c chuẩn bị buổi chiều đi bắc bán cầu khu giao dịch nhìn xem nhìn xem người chơi trong tay có bán đặc thù một chút bạch xà chuyện phiên bản tiến vào quyển trục không có giữa trưa thời điểm lôi k h ắ c cùng bạn cùng phòng đi quán cơm ăn cơm trưa bạn cùng phòng đi rèn luyện đi lôi k h ắ c trở về phòng ngủ trước ngủ trưa hơn ba giờ chiều ngủ đủ sau lôi k h ắ c bắt đầu đi đến lầu dạy học lầu năm trứng khoang thuyền huấn luyện phòng học tìm một cái trống không trứng khoang thuyền tiến vào khởi động t r ư thiên online trứng khoang thuyền kim loại cái nắp khép kín không rõ chất lỏng đổ đầy trứng khoang thuyền bao trùm ở lôi khắp thân thể lần nữa mở hai mắt ra đã đi tới chư thiên online lôi khác bắt đầu ở bắc bán cầu khu giao dịch phòng đấu giá cùng hãng ký bán bên trong thẩm tra có quan hệ bạch xà chuyện phó bản thế giới tiến vào quân chủng bạch xà chuyện truyền lưu phiên bản rất nhiều chư thiên online mở ra bạch xà chuyện phó bản thế giới hẳn là cũng điểm nhiều loại nhưng tìm hơn hai giờ tại phòng đấu giá cùng hãng ký bán đồng dạng không có tìm được lôi khác đều chuẩn bị từ bỏ đi ở bắc bán cầu khu giao dịch trên đường phố nhìn lấy bên đường phố bên trên người chơi bảy q u o ả n bán hàng bán đồ vật tin tức lôi khác phát hiện phía trước một đống người chính tụ tập ở một cái trước gian hàng nghị luận quá mắc mắc như vậy quần chục có người mua được sao nhưng khoan hay nói quần chục này nhìn lấy cũng giống như cực phẩm à, người bán có thể hay không tiết lộ hạ tin tức ngươi làm sao đạt được không quần chục này tựa như là yêu sùng liên tục nhiệm vụ khởi nguyên quần chục một khi thông quan loại này quần chục thế nhưng là có cơ hội thu hoạch được yêu sùng chính là quá mắc danh tự ta làm sao chưa từng nghe qua đâu lời mới vừa nói vị lao huynh này ngươi là nắm đi người bán người điên rồi đi liền điểm ấy giới thiệu bán năm vạn trừ thiên tệ chúng ta người bên cạnh có phải hay không là có một nửa đều là người thuê tới nắm một đống người chơi vây quanh đ a n g nghị luận lôi khác đi qua nhìn lấy một cái q u y ể n trục q u y ể n trục biết giá năm vạn trừ thiên tệ trách không được người chơi nói quý lôi khác cũng cảm giác quý a lôi khác xem ở q u y ể n trục thư giới thiệu thức yêu ma chi thanh bạch song xả giá bán năm vạn trừ thiên tệ một mình tiến vào phó bản không đẳng cấp hạn chế nhiệm vụ chính tuyến cùng phó bản thế giới tình huống sau khi tiến vào công bố bất quá lôi khác nhìn lấy cái này phó bản danh bên trong thanh bạch song xả chứ thế nhưng là rất hơn suất chính là bạch xà chuyện tương tự phó bản thế giới a còn mang theo yêu ma chữ còn là xuất hiện ở bắc bán cầu khu giao dịch cái này phó bản danh tự còn nhắc tới yêu ma phó bản bên trong phải có cùng loại yêu thú tồn tại bản thân nếu là thông quan đến cuối cùng như là vận khí tốt thế nhưng là có cơ hội lấy tới yêu sùng mang ra ngoài lôi khác quyết định đánh cược một lần thử một lần nếu là đánh cược đúng bản thân yêu sùng liền có chỗ dựa rồi dù sao mình còn có cái trò chơi tệ một cái mạng đâu có vốn liếng cược một lần tiểu nữ vương có thể trước tiên đem đoàn đội lần này chia hoa hồng sớm cấp cho cho ta không người k muốn giao c mua đồ vật bán bao nhiêu chư thiên tệ người còn cần bao nhiêu chư thiên tệ tiểu nữ vương qua mấy chục biểu liền cho lôi khắc hồi tích tức nàng hẳn là không tiến vào phó bản thế giới ta muốn mua đồ vật giá trị năm vạn chư thiên tệ ta còn kém năm vạn chư thiên tệ trước người điểm chư thiên tệ ta đều bỏ ra mua đạo cụ dùng lôi k h á c hồi phục người cũng đừng phung phí mua chút vật hữu dụng chúng ta cái này chư thiên tệ cũng không phải gió lớn thổi tới được rồi giống như thực sự là gió lớn t ồ i tới hôm nay bắt đầu đến tham quan lục địa chiến xa người có thể so sánh h ô m qua ít đi rất nhiều ngày mai biết càng ít đến xế chiều ngày mai chúng ta lục địa chiến xa sẽ không bán vé không phải đội viên đều tốn tại cái này còn kiếm không có bao nhiêu tiền đây là gần đây một lần cuối cùng chia hoa hồng ta bảo thủ tính toán ngươi còn có thể có sáu vạn chư thiên tệ tả hữu chia hoa hồng trước cho ngươi đánh năm vạn tiểu nữ vương nói được l ô i khác đáp ứng xem ra điểm tiết kiệm một chút bỏ ra lần này phó bản thế giới không đảm đương nổi chư thiên tệ người chơi lợi hơn mười giây tiểu nữ vương liền hoàn thành chuyển khoản lôi khắc số hai tôn giả tài khoản bên trong nhiều năm vạn t r ư t h i ê n tệ có thể tiện nghi một chút sao ba vạn t r ư t h i ê n tệ ta mua lôi khắc thử lấy cùng người bán trả giá người bán đang do dự không trả lời ngay lôi khắc lời nói người bán đồng dạng mang theo siêu nhân kính mắt che giấu tung tích bốn phía tụ tập người chơi nhìn thấy lôi khắc tiến lên cùng người bán đối thoại sau lại có mấy người nghị luận cái này lại mang đến nắm cái này nắm biểu diễn thật giống còn tại trả giá đâu hiện tại nắm đều như thế chuyên nghiệp cái này nắm điểm phát thêm chút tiền lương giao dịch xong người bán cùng người mua đều c h u y ể n tống rời đi xong cái này hỏi giá người không phải nắm là dê béo a bị hố thực mua ta nhớ là phát hiện phát tài làm giàu đường tắt ta lần sau cũng làm cái sau khi tiến vào mới biểu hiện nhiệm vụ chính tuyến cùng phó b ạ n tình huống quần trục quần trục danh tự quái điểm khác người đều chưa từng nghe qua tới này bán nói không chừng đụng phải cái dê béo khai trương một lần đã đủ ta hoa hơn mấy năm lôi khác cầm yêu ma chi thanh bạch song xà về tới chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khác nghĩ đến là không phải mình ra giá cao sớm biết cái kia người bán hỏi một chút giá sẽ đồng ý chính mình nói năm ngàn hoặc một vạn chư thiên tệ thử một lần về sau điểm chú ý một chút không thể đụng vào đến đồ mong muốn liền cho giá cao còn lại hai vạn chư thiên tệ lôi khắc lần này không có hoa chuẩn bị về sau giữ lại dung hợp lô đi hợp thành dùng lôi khắc khởi động yêu ma chi thanh bạch song xà c ủ a chủ, chủ giới diện bốn cái truyền thống c ử a cái thứ nhất được thắp sáng truyền thống trên khung cửa xuất hiện yêu ma chi thanh bạch song xà chữ lôi khắc đi qua đưa tay tiếp xúc sau đại môn thân thể của hắn bị trong nháy mắt hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình ở một cái cổ lão bên trong đại điện. hắn đang ở ngồi xếp bằng nhìn hắn mặc trên người màu làm tu sĩ trang phục lôi khác trước người còn xuất hiện chư thiên ôn lai đối cứng tiến vào người chơi vòng bảo hộ bên trong tòa đại điện này còn có hơn một trăm người đã ở ngồi xếp bằng bọn hắn ăn mặc màu xám cho tu sĩ phục tại nhìn mình nhìn lên những người này đến không có địa vị mình cao bản thân ngồi xếp bằng vị trí là trong đại điện ngay chính giữa phía trước nhất bản thân d ư ớ i mông còn có cái đệm cái kia hơn một trăm người đều là trực tiếp ngồi trên đất lôi khác n g ẩ g đầu nhìn về phi kiếm cùng chân đạp phi kiếm kiếm tiên p h tượng lôi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn lai tiếng nhắc nhở âm Chúc m ừ người chơi số hai tôn giả tiến vào ban đầu thân phận là môn phái tu chân kiếm tu phi kiếm môn thủ tọa đại đệ tử nhiệm vụ chính tuyến tạm thời chưa phát động trạng thái mời người chơi số hai tôn giả lời đầu tiên đi tìm tòi lôi khắc nghe lấy chư thiên online nhắc nhở sau bên cạnh hắn mới vừa gia nhập phó bản thế giới vòng bảo hộ cũng đã biến mất chương ba trăm ba mươi sáu ngự kiếm đồ ma phi kiếm đại chiến làm sao chỉ huy a hai chương ba trăm ba mươi sáu ngự kiếm đồ ma phi kiếm đại chiến làm sao chỉ huy a hai lôi khác cảm giác mình lần này may mắn cái này ba vạn chư thiên tệ hoa quá đăng giá bản thân tiến vào thân phận là kiếm tu phi kiếm môn thủ tọa đại đệ tử đây chính là đi lên liền có thể học được ngự kiếm thuật xuất thân a còn có thể chỉ huy một đống sư đệ sư muội coi như mình phi kiếm này môn tại phó bản trong thế giới nhược điểm cũng có đống lớn ban đầu tài nguyên bản thân dựa vào thủ tọa lớn đệ tử thân phân có thể điều động một tên ngồi ở dưới lôi khắc phương tiểu sư muội lấy dũng khí đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong sửng sốt một chút nhìn lấy đầy phòng hơn một trăm linh danh các sư đệ sư muội đều ở mong đợi ánh mắt nhìn lấy hắn lôi khắc nói được hiện tại tình huống này đ o á n chừng hắn là muốn cho những cái này các sư đ ệ sư muội đi học dạy bọn họ ngự kiếm thuật tâm pháp thế nhưng là lôi khắc chính mình cũng không có học hồi đâu cũng không biết ngự kiếm thuật tâm pháp là cái gì thế nào dạy à lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn xuống những cái này các sư đ ệ sư muội phát hiện thuần một sắc hoàng kim cấp bậc a hơn phân nửa so với chính mình thuộc tính đều cao trong đại điện thuộc tính giá trị tổng cộng vượt qua lôi khắc các sư đ ệ sư muội cảm ứ n g được lôi khắc nhìn ánh mắt của bọn hắn khác biệt nhưng là cũng không nói gì chỉ còn chờ đại sư huynh thay thầy truyền thụ tiếp theo thức ngự kiếm thuật tâm pháp lôi khắc biết bản thân điểm nói một bản thân lão sư này không thể một mực câm nói kéo dài thời gian a hơn nữa cái này khóa giống như bản thân không nói xong cái này hơn một trăm cái sư đệ sư m ộ i sẽ không đi lôi khắc há mồm thử lấy dùng nghiêm túc ngự a khí lắc lư nói kiếm tu nhất mạch tu tập quá trình tràn đầy l o n g đong cùng nguy hiểm nhất định phải có được kiên cố cơ sở mới có thể tu tập tầng tiếp theo tâm pháp không phải chờ tu luyện tới cảnh giới cao sau biết lưu lại rất khó bù đắp thai hoàng ẩm ta quan sát các ngươi trạng thái tu luyện các ngươi cơ sở còn không có đánh vững chắc mà mọi học tập tầng một tâm pháp đối với các ngươi chỉ có hại vô ích tất cả giải tán đi trở về hào hào củng cố đã có tu vi lại nói. nghe được lôi khắc lời nói trong đại điện ngồi xếp bằng tất cả sư đệ sư muội đều n g ầ n ra cũng may qua thêm vài phút đồng hồ một chút vừa mới mơ hồ trong đó cảm ứng được lôi khắc đối bọn hắn kiểm tra đệ tử hướng về phía lôi khắc hành lễ lấy tạ số hai tôn giả đại sư huynh chỉ điểm tạ số hai tôn giả đại sư huynh chỉ điểm cái khác các sư đệ sư muội nhìn lấy tu vi tương đối cao mấy cái kia đều hướng số hai tôn giả khấu tạ nói rõ số hai tôn giả đại sư huynh nói có chút đạo lý bọn hắn ngao nhào, nhào hướng lôi khắc lê bài lấy trên trăm danh các sư đệ sư muội bắt đầu đứng dậy lần nữa hướng lôi khắc cung kính hành lệ cửa đại điện mở ra lôi k h ắ c nhìn thấy đã có hơn mười các sư đ ệ sư muội triệu hoán ra phi kiếm chân đạp trên phi kiếm thân thể về không muốn ngự kiếm phi hành rời đi còn dư lại các sư đ ệ sư muội đã ở hướng cửa đại điện đi đến có thể tính hồ lợi qua phi kiếm này môn ngự kiếm thuật xem ra không tệ à, điểm tìm cơ hội tìm sư muội dạy hạ bản thân ngự kiếm thuật à lôi k h ắ c vui vẻ nghĩ đến a i a n g d ắ c đột nhiên đứng ở cửa đại điện mấy tên sư đ ệ sư muội bọn hắn chân đạp đang phi kiếm bên trên còn không có cất cánh lên không đâu liền n g o nhau bị tập kích trên người bọ ngực đâu bị trường kiếm p h i đao nhóm vũ khí xuyên qua thân thể bị từ trên phi kiếm đánh rớt đóng vào cửa vào đại điện trên mặt đất máu tươi cùng óc chạy xuôi trên mặt đất đã trải qua chết không thể chết lại không tốt thu ma môn phái tới tập kích nhanh kết kiếm trận lôi khác nhìn lấy trên trăm danh các sư đệ sư mội trong khoảnh khắc triệu hoán ra phi kiếm của bọn họ lơ lửng trước người cùng tồn tại tức tổ hợp thành một cái kiếm trận khổng lồ t r ă m g tên sư đệ sư mội kết thành kiếm trận lớn sau từ đại sảnh siêu siêu gầy bay ra ngoài tiếng chém giết sau đó từ bên ngoài chuyển đến lôi khác cũng khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn ra phía ngoài lúc này bên ngoài đại điện trên đất trống. đông đảo ăn mặc người quần áo màu đen đang cùng bản thân những sư đệ này sư mộ i chiến đấu bản thân phía trên tòa đại điện này không còn có bốn tên tay cầm phi kiếm ăn mặc tu đạo phục cường giả lão đầu sẽ cùng hai tên cầm t r ù y thủ ăn mặc tái đi một thanh ý phục thiếu nữ chiến đấu hai tên trên mặt thiếu nữ xuất hiện màu trắng vẩy màu xanh tu ma tông thanh bạch song x à các ngươi vậy mà thừa dịp chúng ta cùng yêu ma một trận chiến sau khi bị thương đánh lén chúng ta phi kiếm môn các ngươi còn có thân vì nhân loại danh giới cuối cùng sao các ngươi sẽ không sợ sau đó nhận chính đạo môn phái tu chân trả thù sao một người cầm đầu lão đầu nắm trường kiếm nhưng là không có thời gian bắn bó giết sạch các ngươi ta liền một mồi lửa đốt đi phi kiếm này môn phi kiếm môn hôm nay liền sẽ tại môn phái tu chân bên trong bị xóa tên quy hàng ta ma tông giao ra phi kiếm môn ngự kiếm thuật khẩu quyết ta có thể cân nhắc tha cho n g ư ờ i khỏi chết thiếu nữ mặc áo c h n g nói muốn diệt phi kiếm môn cho cười hôm nay liền để các ngươi những cái này ma đạo kiến thức một chút ngự kiếm thuật cường đại để cho các ngươi có đi mà không có về thủ tọa đại đệ tử số hai tôn giả nghe lệnh lập tức thống xoáy môn hạ đệ tử thi triển ngự kiếm đồ ma đại chiến giết sạch tất cả xâm lấn ma tông lao giả h nghe được lao giả lời nói ăn mặc thanh sắc quần áo màu trắng hai tên thiếu nữ tăng nhanh tốc độ công kích ý đồ mau chóng đánh giết không chung bốn tên trưởng l a o mặt đất ăn mặc quần áo màu đen ma tông võ giả cũng đề phòng chuẩn bị đối kháng hạ trong truyền thuyết ngự kiếm đồ ma đại chiến mấy trăm tên cầm trường kiếm đệ tử kết thành phi kiếm đại trận bắt đầu chậm chạp vận chuyển đang đợi bọn hắn thủ tọa đại đệ tử số hai tôn giả tín bảo đến làm cho này đại trận trận tâm hảo thi triển cái này ngự kiếm đồ ma đại trận sát chiêu lôi khắc ở trong đại điện cũng ngươi lao đầu đối với hắn phương hướng này kêu gọi đầu hàng phải g lôi khác nhìn lấy bên ngoài cái kia đã trải qua vận chuyển lại ngự kiếm đồ ma đại chiến một đống phi kiếm tại bốn phía bay tới bay lui lôi khác cũng không biết làm sao đi vào lôi khác đ o á n chừng hắn tiếp cận cái này ngự kiếm đồ ma đại chiến không có chính xác phương pháp đi vào đi lên cũng sẽ bị phi kiếm đâm xuyên trở thành con nhím lôi khác ý đồ dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn về phía đại trận này nhưng là hỏa nhãn kim tinh kỹ năng là có thể thấu thì không sai bất quá lôi khắc bản thân không hiểu trận pháp hỏa nhãn kim tinh cũng coi như nhìn thấu cũng vô dụng tôi phi kiếm môn lao đầu trên không trung cùng thanh bạch song xả lại đánh nhau mấy chục giây sau Phát hiện phía hiện dưới đại trận thức tôn vận còn không có chính thức vận chuyển lại. Số 2 tôn giả không có có giả lại, số đệ i đại ra. tọa Thủ đ tử số hai tôn giả nghe lệnh lao đầu trên không trung không ngừng mà hô hào lao đầu có chút bận tâm số hai tôn giả vị này đệ tử kiệt xuất nhất đến bây giờ còn không có đi ra có phải hay không là bị ma tông đang tập kích trước đó liền ám hại nếu là như thế bốn người bọn họ lao đầu trước đó liền bản thân bị trọng thương căn bản vận chuyển chỉ huy không được ngự kiếm đồ ma đại trận hôm nay phi kiếm môn ngự kiếm đồ ma đại trận đem vận chuyển được phi kiếm môn thực khả năng bị diệt vong chương ba trăm ba mươi bảy không nên cô phụ số hai tôn giả đại sư huynh hy sinh chương ba trăm ba mươi bảy không nên cô phụ số hai tôn giả đại sư huynh hy sinh lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn thấy bên ngoài đại điện hắn những cái kia các sư đệ sư muội mặc dù vận chuyển một cái đại hình phi kiếm trận nhưng giống như lực s á t thương kém một chút không quá ra sức c i những ma tông đó người áo đen dò xét tính công kích hơn mười giây sau phát hiện kiếm trận uy lực không phải quá lớn lại bắt đầu công kích mánh liệt phi kiếm trận bốn phía các sư đệ sư mu bay ở không trung chiến đấu bốn cái lao đầu hẳn là sư phụ của mình hoặc phi kiếm môn trưởng lão loại hình mới như thế một chút thời gian bên trong một cái lao đầu đầu liền bị thiếu nữ mặc áo trắng dùng truy thủ cắt đi trước đó bốn cái lao đầu đều đánh không lại cái này tái đi một xanh hai thiếu nữ hiện tại biến thành ba cái lao đầu càng đánh không lại thủ tọa đại đệ tử số hai tôn giả nghe lệnh một người cầm đầu lao đầu còn tại không trung bên cạnh khống chế phi kiếm của hắn cẩn thận ngăn cản hai thiếu nữ tiến công bên cạnh cố chấp không ngừng đều số hai tôn giả đi ra cũng họng đều nhanh hạch lôi khắc ý độ dùng thuận di kỹ năng truyền tống từ nơi này đại điện chạy đi bất quá lại thu đến t r ư thiên o n l i nhắc e n nhở bên trong tòa đại điện này có đặc thù giam cầm thuấn di kỹ năng chỉ có thể truyền tống tới cửa cái kia một cái phương hướng không thể truyền tống từ bốn phía rời đi truyền tống tới cửa theo đi ra ngoài không có cái gì khác nhau lôi khác tiếp tục nhìn ra phía ngoài cùng ma tông chiến đấu các sư đệ sư muội cảm giác không thể để cho bọn hắn chết lại đi xuống chết lại xuống dưới đều chết sạch bản thân ở lại đây phi kiếm môn trong đại điện cũng tránh không được cuối cùng bị giết kết cục cái này phi kiếm tông cũng quá yếu đi đi lên liền bị thanh bạch song xà mang theo ma tông cho đồ phi kiếm này môn liền chút thực lựa này lại tốt đem ma tông đưa tới cướp đoạt ngự kiếm thuật bí tịch còn muốn diệt môn quá hấu người lôi k h ắ c cảm thán xuất thân của hắn lôi k h ắ c kiên trì đi ra đại điện đứng ở cửa đại điện phía ngoài chém giết đang tiếp tục không c h u n g trước đó đang ở tiếp tục không ngừng kêu số hai tôn giả chính là cái kia cầm kiếm lao đầu nhìn thấy bọn họ kiệt xuất nhất thủ tọa đại đệ t ử số hai tôn giả rốt cục xuất hiện mặc dù đi ra chậm một chút nhưng nhìn dạng không chịu tổn thương lao nhân này biểu lộ trở nên kích động trên mặt lộ g a tiểu dung bất quá bởi vì lao nhân này phân thần quá chú ý mặt đất tình huống bị đối diện cùng hắn chiến đấu thiếu nữ áo x t i bên áo ngoài h thủ trùy o n hóa h đại điện mấy trăm tên đệ tử tạo thành phi kiếm đồ ma đại trận đã có một phần ba đệ tử bị mặc áo đen ma tông người giết chết lôi khác sau khi xuất hiện rất nhiều đang cùng bản thân sư đệ sư mọi tác chiến người áo đen cũng bắt đầu chú ý hắn lôi khác đoán chừng hắn hiện tại một người chạy cũng chạy không thoát ta đoán chừng hắn chân trước cưỡng chế di rời sau đó liền có thể bị một đống người áo đen chặn lại những người áo đen này số lượng đông đảo có thể giết chết bản thân sư đệ sư muội phổ biến đều là hoàng kim cấp bậc các sư đệ sư muội lưu được thanh sơn tại không lo không có cười b ố t ta chúng ta muốn chiến bất tính rút lui cho phi kiếm môn lưu lại hòa trùng không thể để cho phi kiếm môn trôn vùi tại chúng ta cái này đợi trong tay tất cả sư đệ sư muội nghe theo ta thủ tọa đại đệ tử số hai tôn giả hiệu lệnh l ậ p tức chạy a chạy đi sau tu luyện một Lôi chạy mau nhớ ký ma tông hôm nay tàn sát chúng ta đồng môn bi kịch hóa đau thương thành lực lượng trăm năm sau chúng ta nhất định khiến ma tông đem hôm nay giết chóc mấy lần hoàn lại lôi khác ô to cổ động những cái kia còn tại khống chế phi kiếm chống cự các sư đệ sư muội số hai tôn giả người cái này không chung còn s ấ t lại hai cái lao đầu nghe được cái này từ chiến đấu đến bây giờ mới xuất hiện số hai tôn giả thủ tọa đệ tử đều không tham dự chống cự vừa ra tới liền muốn dẫn đầu để đệ tử chạy lời nói lao đầu khi đối với lôi khắc đứng vị trí kêu gọi đầu hàng bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị áo trắng thiếu nữ truy thủ đâm xuyên qua mi tâm chết một cái khác lao đầu đã ở vài giây sau bị nữ tử áo xanh đánh giết thiên kiếm môn cuối cùng hai cái lao đầu thi thể và bọn hắn khống chế phi kiếm từ không trung tuần tự rơi xuống lạch cạch lạch cạch giết bốn cái lao đầu thanh y cùng áo trắng thiếu nữ cầm truy thủ nhanh chóng từ trên không trung bay xuống giết vào phi kiếm môn đệ tử tại mặt đất tạo thành. đến bây giờ cũng không có triệt để vận chuyển ngự kiếm đồ ma đại trận bên trong truy t h ủ tại hai thiếu nữ trong tay nhanh chóng bay múa hoa động mỗi một lần công kích đến đi đều có thể mang đi một cái kiếm tu sinh mệnh chạy a lôi khác nhìn tình huống này biết không có thể chờ đợi thêm nữa lập tức khởi động hắn phần lương hồng sắc lơ lửng áo t r à n g phi hành kỹ năng hướng về rời sang ngự kiếm đồ ma đại trận dưới núi bay đi phi kiếm môn đệ tử ngự kiếm phi hành tốc độ chạy trốn vẫn rất nhanh không đến hơn mười giây những cái này đồng môn liền đuổi kịp dùng t r ư ớ c hồng sắc lơ lửng áo choàng phi hành trốn chạy lôi khác lôi khác phát hiện hắn hồng sắc nón rộng v á n h tốc độ vậy mà theo ngự kiếm phi hành không cách nào so sánh được ga cái này cũng khả năng theo hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng đến bây giờ đều không mặc hắn là chủ nhân có quan hệ gần nhất lôi khác trong âm thầm cũng thử lấy thuyết phục cái này áo choàng sớm nhận chủ nhưng là áo choàng vậy mà kiếm cơ nói ta cảm giác nhân phẩm ngươi có vấn đề trừ phi ngươi chứng minh thực lực của ngươi đánh lui loạt mạng mù bảo vệ địa cầu không, phải sẽ không nhận chủ. lôi khác đối với cái này cái không thành thật còn vu hãm hắn hồng sắc ma pháp áo choàng cũng không có biện pháp lôi khác nhìn lấy từ bên cạnh nhanh chóng bay qua các sư đ ệ sư muội hắn tự tay ý đồ bắt lấy một cái để cho bọn hắn mang theo bản thân cùng một chỗ ngự kiếm chạy trốn đáng tiếc những cái này các sư đ ệ sư muội k h ô n g chế phi kiếm đánh nhau lực sát thương không lợi hại chạy lại một cái so một cái nhanh lôi khác còn nghe được bay qua bên cạnh hắn sư đ ệ sư muội nói chuyện cũng may luyện phi kiếm kiến thức cơ bản chính là ngự kiếm phi hành đại sư minh nói không sai kiến thức cơ bản tu luyện kiên cố rất trọng yếu a đại sư minh làm sao không tri ế hắn như thế bay quá chậm biết bị đằng sau ma tông bắt được bị bắt được hạ tràng rất thảm một tên nữ sư mội nói số hai tôn giả đại sư huynh thực sự là tốt hắn là vì lưu tại cuối cùng cho chúng ta đoạn hậu ngăn chặn ma tông bắt chúng ta người không nên phụ lòng số hai tôn giả đại sư huynh hy sinh chúng ta nhanh bay s i ê u s i ê u gầy lôi khác nhìn lấy ngự kiếm phi hành các sư đ ệ sư mội cũng bay xa hắn muốn cầu cứu đã trễ rồi áo choàng ngươi nhanh chóng điểm a tốc độ của ngươi tôn nghiêm đâu nhanh bay a đằng sau đến ma tôn người áo choàng bay a bay chấm như vậy ngươi bỏ đâu bỏ đều nhanh hơn ngươi lôi k h ắ c trên không trung bị mười mấy tên người áo đen vây khốn những cái này ma tông người áo đen v õ giả dựa vào riêng mình p h á p bảo hoặc tự thân tu vi cũng có thể ngắn ngủi phi hành bị vây lại lôi k h ắ c đình chỉ nón rộng t á n h phi hành kỹ năng hạ xuống mặt đất lôi k h ắ c nhìn lấy mặc áo xanh cùng áo trắng hai cái khác đôi chân dài thiếu nữ hai ư tay nắm truy thủ chuẩn bị cùng bản thân phi kiếm này môn thủ t h o i đại sư huynh lần nữa khai chiến cái kia ta lựa chọn đầu hàng các ngươi mới vừa nói đầu hàng sẽ không giết còn giữ lời không lôi khác đem hai tay đặt ở thân thể hai bên làm ra sẽ không công kích dáng vẻ lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn lướt qua cái này hai thiếu nữ đều là bạch kim cấp thực lực thực lực này chính là đại nữ vương đến rồi cũng điểm quỵ a lôi khác bây giờ căn bản đánh không lại coi như triệu hồi ra ba trăm sở bạn tạ d ụ n g sĩ cũng đánh không lại a vốn phía này còn có mấy trăm tên hoàng kim cấp ma tông áo đen v õ giả lôi khác vừa tới cái thế giới này không lâu phân thân không thấy thiên ma giải thể đại pháp bức tranh một năm đâu coi như đem phân thân triệu hoán đi ra cũng chỉ có hắn tám mươi thuộc tính không dùng đến tự mình hại mình bộ phát kỹ năng đối mặt cường địch không có gì dùng lôi khác cảm giác cái này bắt bán cầu yêu ma chi thanh bạch song xà thế giới so với hắn dự đoán mạnh hơn lúc trước hắn đánh giá thấp yêu ma cùng tu chân tu ma giả thực lực chương ba trăm ba mươi tám cận kề cái chết không nhận dũng sĩ chương ba trăm ba mươi tám cận kề cái chết không nhận dũng sĩ nghe được phi kiếm môn thủ thoại đại đệ tử cái này phi kiếm môn ngoại giới nghe đồn thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất kiếm tu số hai tuấn giả vậy mà đi lên không có đánh liền lựa chọn đầu hàng thanh y áo trắng hai vị thiếu nữ đều ngần ra tập kích phi kiếm môn cái này kiếm tu môn phái trước đó ma tông thanh bạch song xà hai vị thiếu nữ liền làm qua tập kích trước kế hoạch thanh mạch đ song trưởng môn cái này bốn cái cái lao xả hai vị thiếu nữ đều làm xong hy sinh lần này các nàng lãnh đạo bộ phận áo đen tu ma dạ làm đại giá diễn đi phi kiếm môn thu hoạch được ngự kiếm thuật tâm pháp đang đối kháng với phi hành loại yêu ma lúc cái này ngự kiếm thuật dùng quá tốt thanh b ạ c h song xả hai vị thiếu nữ các nàng khống chế một tòa thành áo nguyễn thành tại 3 năm t r ư ớ cái đây, m nguyệt thành nhận lấy b ê yêu n bức tập kia í c h m về sau thanh bạch song x à hai vị thiếu nữ thành chủ liên bắt đầu tìm có thể làm cho thủ hạ trên không trung chiến đấu pháp bảo cùng công pháp mấy năm này mặc dù phi hành loại pháp bảo tìm được chút nhưng là không hề lý tưởng về phần công pháp thích hợp toàn bộ tu ma giả tu luyện cơ hồ không có thanh bạch song xả hai vị nữ thành chủ một năm trước cho thủ hạ mua sắm phi hành loại pháp bảo thời điểm từ ma tông bảo vật cắt phát hiện một cái có thể bay làm được đại đao tốc độ phi hành vẫn rất nhanh đồng thời ngự đao phi hành trên không t r u n g chiến đấu đặc biệt linh hoạt thanh bạch song xả hai vị nữ thành chủ hỏi tham bảo vật cắt còn có càng đa số hơn lượng đại đao không các nàng đều muốn mua ma tông bảo vật c á t các chủ nói cho hai người toàn bộ bảo vật cắt chỉ có cái này một cái dạng này có thể bay làm được đại đao vẫn là giành được ma tông bảo vật c á t các chủ giới thiệu nói đi qua nàng nghiên cứu cái này có thể đại đao pháp bảo sở dĩ đặc thù là bởi vì đại đao tại trong quá trình luyện chế gia nhập phi kiếm môn trận pháp đặc biệt trận pháp này ẩn hàm đang phi kiếm môn ngự kiếm thuật tâm pháp bên trong là kiếm tu không chuyển ra ngoài chi bí nếu như các ngươi có thể cung cấp phi kiếm môn ngự kiếm thuật hoàn chỉnh tu luyện tâm pháp bảo vật các các c h ủ đáp ứng xem như trao đổi sẽ cho áo nguyệt thành tất cả người quần áo đen vũ khí bên trong luyện chế lại một lần trang bị thêm loại này năng lực phi hành về sau thanh bạch song xà liền bắt đầu chú ý phi kiếm môn bất quá phi kiếm môn bất quá đại đệ tử số hai tôn giả thực lực quá mạnh các nàng trước đó đánh không lại trước đó không lâu biết được phi kiếm môn bốn cái lao ra hỏa đang đối kháng với yêu ma xâm lấn lúc bị trọng thương thanh bạch song x à liền quyết định liều một lần thông xoay á m nguyệt thành tinh anh đến tập kích phi kiếm môn chuẩn bị diệt phi kiếm môn sau lấy đi phi kiếm môn trong tàng thư các tất cả ghi chép công pháp ngọc giả những n ngọc giả này n rất hơn suất sẽ có hoàn chỉnh ngự kiếm thuật tâm pháp thanh bạch song x à hai vị thiếu nữ t h à n h chủ hiện tại cảm giác hết thể tiến hành quá thuận không nghĩ tới phi kiếm này môn hiện tại thực lực mạnh nhất thủ tọa đại đệ tử số hai t u â n giả vậy mà lựa chọn đầu hàng có cái này số hai t u â n giả sau khi trở về liền có thể từ trong miệng hắn hỏi ra hoàn chỉnh ngự kiếm thuật tâm pháp coi như trong ngọc giả tìm không thấy cũng không quan hệ s ừ n g sốt mấy phút đồng hồ thanh ý cùng áo trắng hai vị thiếu nữ mới mệnh lệnh thủ h ạ lập tức đem cái này số hai tôn giả trói lại dùng đặc chất k h ố n tiên thằng cột cũng tại số hai tôn giả trên người bị thiếp thân mấy cái phụ lục đến phong ấn số hai tôn giả thể nội kiếm tu năng lượng lôi khắc trên người bị dán lên một đấm p h ủ cái hót trên đỉnh cũng bị dán một chân lớn lôi khắc cảm giác tựa như đánh bài bộ k ẹ t vua bị dán lên tờ giấy trắng không có cái gì đặc thù phản ứng bởi vì lôi khắc bản thân hệ thống tu luyện căn bản không phải kiếm tu loại hình tu chân giả năng lượng hắn thuộc tính cũng không có bị áp chế lại thế nhưng đặc chất khốn tiên thẳng lôi khác không tránh thoát c h ó i hắn quá chặt từ bả vai hắn bắt đầu hướng xuống c h ó i lại chân cái này ma tông sợ số hai tôn giả chạy vậy mà dùng ba cái khốn tiên thẳng đến c h ó i một mình hắn sau đó lôi khác trong miệng bị thiếu nữ áo xanh tay nhỏ cho ăn vào một khoả hát s ắ c viên thuốc nhỏ lôi khác nuốt xuống bụng cảm giác ăn sau có không có phản ứng gì ngươi cho ta ăn là thuốc gì đây lôi khác thử lấy hỏi chư thiên ôn lai cũng không có nhắc nhở hắn trúng độc trạng thái ngươi lần sau còn dám liếm tay ta có tin ta hay không đem ngươi đầu lưới cắt phong ấn trong cơ thể ngươi tụ vì dược, vật, không có giải dược lời nói ngươi một tháng bên trong cũng đừng nghĩ điều động tu vì của ngươi thiếu nữ áo xanh trừng mắt nhìn lôi khắc vừa nói nhanh xuất ra một cái khăn tay đem nàng trên tay phải nước b ọ t đau tiếp lấy đem khăn tay đốt lên trực tiếp đốt đi từ bỏ a ta là muốn phối hợp uống thuốc là ngoài ý m u ố n lôi khắc giải thích lôi khắc bị k h i ê n đi người áo đen d ơ lên lôi khắc xuống núi đem lôi khắc trên đầu đeo cái túi vải đen miệng cũng chắn chứa vào chân núi trong xe ngựa đơn độc giam giữ áo đen tu ma giả lại bắt được mấy chục danh chạy chậm kiếm tu cùng trước đó thủ thương không có chạy kiếm tu đều còn đưa đến chân núi trong xe ngựa đại bộ phần áo đen tu ma giả lưu tại trên núi b ắ thanh đầu tìm kiếm p i kiếm ghi giản. môn tâm bên trong ghi chép tu luyện tâm pháp ngọc tu t chép pháp h bạch song xả hai vị thiếu nữ m cần cần thanh i chủ mệnh lệnh thủ hạ thu thập xong tất cả ngọc giản sau thanh phi kiếm trong môn có thể tìm được đá năng lượng vật liệu luyện khí dược liệu chất quý đan dược chờ đều chớ đi chứa vào chân núi trong xét ngựa sau đó liền một mùi lựa đốt đi phi kiếm môn nhanh chóng rút lui dù sao vừa mới thoát đi những phi kiếm kia môn đệ tử nếu là tìm tới ngoại viện trở về phi kiếm này t r ô n c ờ a địa cũng không thích hợp ma tông tác chiến mặc dù phi kiếm môn đệ tử trong thời gian ngắn có thể tìm tới cái khác chính đạo môn phái viện trợ tỷ lệ rất thấp nhưng vẫn là lập tức trở về á m nguyện thành ổn t h o á chút lôi k h ắ c đang hành xử trong xe ngựa thử lấy kiểm tra một hồi thuấn di kỹ năng phát hiện thuấn di còn có thể dùng k h ố n tiên thẳng cùng những cái kia phủ phong ấn không được thuấn di kỹ năng bất quá lôi khác dùng hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn xuống hắn hiện trước bị đơn độc giam giữ xe ngựa là một cái xe ngựa trong đội bộ phận trên nóc xe ngựa còn có trăm tên tả hữu người áo đen ở trên trời dùng các loại pháp bảo bay đây thanh b ạ c h song x à hai thiếu nữ ngay tại hắn bị giam giữ cái này phía sau xe ngựa chiếc xe ngựa kia bên trong l ô i khác đoán chừng hắn hẳn là bị trọng điểm n ố t thuấn di ba mươi m khoảng cách quá ngắn căn bản chạy không xa mấy giây liền có thể bị những người này bắt trở lại l ô i khác chờ đợi thời cơ quyết định trước không bại lộ bản thân thuấn di kỹ năng xe ngựa chạy bên trong vẫn không có ngừng mười ngày sau xe ngựa lái vào một cái bên trong tòa thành cổ tiến vào ở giữa tòa thành cổ khu vực một cái treo ma tông huyết sắc bảng hiệu trong khu nhà sau đó lôi khắc bị đưa vào dưới mặt đất bị giam xuống dưới đất rất sâu trong địa lao lôi khắc trên đầu túi vải đen mới bị lấy xuống hai tay của hắn cùng hai chân bị mang lên trên điêu khắc trận pháp kim loại còng tay cũng may lôi khắc trên người cái kia ba đầu đặc thù khốn tiên thẳng đều bị lấy được để hắn thư thái rất nhiều lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống bên cạnh nhà tù còn có hơn sáu mươi danh bản thân các sư đệ sư muội sau đó cũng bị nhốt vào được bọn hắn chỉ dẫn theo chân còng tay bản thân nhiều hơn bọn hắn một cái c ò n tay lôi khắc nhìn lấy giam giữ hắn nhà tù bốn phía vách tường trần nhà mặt đất đều điêu khắc có trận pháp. lôi k h ắ c thử lấy cảm ứng xuống chớ chú khiêu đao thuấn di năng lực cũng may còn có thể sử dụng trận pháp này đồng dạng phong ấn không được thuấn di kỹ năng ít nhiều khiến lôi k h ắ c yên tâm chút ta đói cho ta đưa chút ăn lôi k h ắ c đối với nhà tù bên ngoài người áo đen hô hắn tới này phó bản thế giới sau mười ngày không có ăn cái gì nếu không phải thuộc tính giá trị cao nếu như là người bình thường đã sớm chết đói trong phòng giam trông coi mấy tên người áo đen nhìn nhau vẫn là không có người cho lôi khắc cầm ăn ta và các người nói ta hiện tại thế nhưng là đầu hàng các người ma tông ta nhớ ở mấy người các người t ư ớ n mạo các người hiện tại không cho ta ăn uống sau đó không lâu Ta l hơn có thể ba h n n áo t giờ t h u nữ h sau địa lao cửa vào đại môn mở ra thanh y cùng áo trắng hai thiếu nữ đi đến hai thiếu nữ đi tới giam giữ lôi khắc nhà tù bên ngoài cũng mở ra cửa phòng giam vào được ta đều đầu hàng các người ma tông còn nuốt ta làm gì đúng rồi hai vị mội mội xưng hô như thế nào lôi k h ắ c đối với hai thiếu nữ hỏi ngươi cũng không biết chúng ta thanh bạch song xả danh hảo danh hảo của chúng ta tại chính đạo trong môn phái thấp như vậy sao ta gọi tiểu thanh nàng là tỷ tỷ ta tiểu bạch số hai tôn giả phi kiếm môn thủ tọa đại đệ tử đã ngươi đều đầu hàng ngươi có phải hay không nên thanh phi kiếm phái ngự kiếm thuận tâm pháp giao ra chúng ta nghiệm chứng sau là nói thật liền thả ngươi rời đi tòa này m à tông á m người thành thiếu nữ áo xanh tới gần lôi khắc cười hít mắt đối với lôi khắc vừa nói còn đối với lôi khắc nháy máy mắt tiểu thanh mặt cách lôi khắc quá gần lôi khắc theo bản năng đưa tay bấm một cái tiểu thanh khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng ta không định rời đi ta đều nói đầu nhập vào ma tông liền theo các ngươi tỉ mội cùng một chỗ đi nếu là có cái gì ma tông s o n g tu công pháp ta cũng có thể cân nhắc hy sinh mình một chút dưới tu hành lôi khắc nói tiểu thanh lúc đầu muốn tránh nhưng vẫn là nhịn được số hai tôn giả đem ngự kiếm thuật tâm pháp nói cho m ộ i m ộ i đi về sau ngươi liền ở tại tỉ mội chúng ta bên cạnh ta mỗi ngày bội tiếp ngươi tiểu thanh ôn nhu nói có thể thay cái yêu cầu à Ta cái này người à y n sống sờ sờ đầu nhập ngươi, đầu vào các không chuẩn bị nói ngự kiếm thuật tâm pháp ngươi mới từ con bóp mặt ta chứng làm gì tiểu thanh phẫn nộ đối với lôi khắc nói là người bản thân đem mặt lại gần lôi khắc nhỏ giọng thì thầm số hai tôn giả hiện tại phi kiếm môn đã bị ta một mồi lửa đốt đi sư môn của ngươi đã trải qua không tồn tại ngươi tốt nhất nhận rõ hiện thực n i ệ m tình ngươi là chính đạo mới trong hàng đệ tử đ ờ i thứ nhất người nổi bật giao ra ngự kiếm thuật tâm pháp ta thả ngươi rời đi đứng ở một bên áo trăng thiếu nữ tiểu bạch nói chương ba trăm ba mươi chín ta thật không biết ngự kiếm thuật tâm pháp một chương ba trăm ba mươi chín ta thật không biết ngự kiếm thuật tâm pháp một ta thật không biết ngự kiếm thuật tâm pháp lôi khắc nói n g ư ơ i thân là phi kiếm môn thủ tọa đại đệ tử thế hệ tuổi trẻ kiếm tu nhân vật phong vân số hai t ố n giả ngươi nói ngươi sẽ không bản thân môn phái ngự kiếm thuật tâm pháp sẽ không ngươi khổ tu tám trăm năm công pháp ngươi gạt quỳ hạ không muốn giao ra ngự kiếm thuật tâm pháp cứ việc nói thẳng không cần biên ra loại này buồn cười lời nói dối một bên tiểu thanh tức giận nói lôi khác nghe xong cười khổ giống như bản thân không biết ngự kiếm thuật thật không có biện pháp giải thích à, đổi hắn là tiểu thanh tiểu bạch vị trí cũng không khả năng tin tưởng lôi khác cũng mới biết bản thân phi kiếm này môn thủ tọa đại đệ tử tu vi nguyên lai là tám trăm năm lôi khác nghĩ nghĩ sau dứt khoát một mặt cương nghị biểu lộ nói ta liền không muốn giao ra ngự kiếm thuật tâm pháp thân là phi kiếm môn thủ tọa đại đệ tử ta cơ bản môn phái đạo đức vẫn phải có phi kiếm môn bị các ngươi hủy đi sư phó cùng đồng môn sư huynh đệ bị các n g ư ơ i tàn nhẫn sát hại ta sẽ không đem phi kiếm môn công pháp giao cho các n g ư ơ i những cái này hung thủ h ừ rốt cuộc nói ra lời trong lòng n g ư ơ i cái này dối trá người chính đạo sĩ một bên tiểu thanh lạnh cười nói tiểu bạch nghe được lôi khắc lời nói nàng xem thấy lôi khắc suy tư sau một lúc mới lên tiếng nói ra số hai tuân dạ ta biết các n g ư ơ i chính đạo môn phái xem thường ma tông hiện tại yêu ma hoành hành nhân gian chúng ta ma tông tu luyện tâm pháp mặc dù bị các n g ư ơ i người chính đạo sĩ trứng mắt nhưng không thể phủ nhận chúng ta ma tông tu luyện tâm pháp đối với người tu luyện tư chất yêu cầu thấp hơn còn có thể để tu luyện giả tại giai đoạn trước tăng lên tốc độ càng nhanh mặc dù hậu kỳ thi đấu các n g ư ờ i chính đạo tâm pháp thai họa ngầm nhiều một ít nhưng ít ra để gia nhập ma tông tu luyện giả trở thành thú ma người có đi săn đánh giết yêu ma năng lực chúng ta những cái này thú ma người đồng dạng có thể cách dùng bảo hòa vũ khí bảo hộ thế gian này phạm nhân nhưng chúng ta đối kháng có được năng lực phi hành yêu ma lúc tu vi thấp thú ma người không thể giống kiếm tu một dạng thời gian dài trên không trung linh hoạt chiến đấu cho nên ta muốn mời ngươi nói ra phi kiếm môn ngự kiếm thuật tâm pháp cứ như vậy chúng ta có thể sử dụng ngự kiếm thuật tâm pháp cải tiến chúng ta á m nguyệt thành tất cả thú ma người vũ khí có thể tốt hơn đi săn thế gian này y ê u mà hy vọng số hai tôn giả có thể thông cảm chúng ta những cái này thú ma người nỗi khổ tâm trong lòng đánh giết quý sư môn cũng là chúng ta không có biện pháp quyết định ta thông cảm các ngươi sư môn diệt liền diệt đi lôi khắt nói cái kia số hai tôn giả ngươi đồng ý giao ra ngự kiếm thuật tâm pháp tiểu bạch thủy ông ông mắt to nhìn lôi khắt nói ta thật không biết ta ngự kiếm thuật tâm pháp ta nguyên lai、like、có thể sẽ nhưng bây giờ đã trải qua triệt để đã quên lôi khắc lần này thành khẩn biểu lộ nói tiểu bạch cảm giác nàng trắng cùng cái này số hai tôn giả nói nhảm trao đổi tiểu thanh kéo lại tỉ tỉ tiểu bạch tay h áo sau đó hướng về phía lôi khắc nói cho ngươi cuối cùng ba ngày thời gian quyết định ba ngày sau ngươi nếu là còn không đồng ý giao ra ngự kiếm thuật tâm pháp ta liền để ngươi bị tu sĩ tàn nhẫn nhất trừng phạt để ngươi kiến thức một chút ma tông đối đãi các ngươi những cái này chính đạo người tu hành thủ đoạn ta đều nói đầu hàng gia nhập các ngươi ma tông tàn nhẫn trừng phạt là cái gì đừng trừng phạt thay cái điều kiện đi ngự kiếm thuật tâm pháp chính là zết ta cũng không giao ra được lôi khắc nói Tiểu vừa mới những cái này các sư đệ sư muội bị mang đi thẩm vấn thời điểm đối mặt cực hình cùng đe dọa phần lớn thông báo các nàng biết đến nửa phần trước phi kiếm ngôn ngữ kiếm thuật Các chính nàng đều chính mắt thấy mắt phi kiếm của mình môn ì n h m bị bị tiêu diệt, môn bị một lửa tiêu hủy, trưởng trưởng phái mùi môn môn hủy, lửa lao và đã ề liền đều u tu bị bình bây giết ngày thường giả giờ chẳng, giống như các nàng trở thành ma tông thú ma người vi đại vinh Phi kiếm chết, tôn trở thành thú tù cao các hạ như nhân. môn sư ma ma đ số trải qua triệt để tại tu c h â n giới bị xóa tên vì tốt hơn sống sót những cái này các sư đệ sư muội lựa chọn giao ra các nàng đã biết ngự kiếm thuật nửa phần trước bởi vì bị bắt có hơn sáu mươi người coi như các nàng cá biệt không nói cái khác các sư đệ sư muội cũng có người nói cái này hơn sáu mươi cái các sư đệ sư muội hiện tại rất là bội phục số hai tôn giả đại sư h i n h là người đều là lúc này bị giam giữ tại ma tông á nguyệt n g trong thành lại còn ngạnh kháng không nói bí tịch xem ra sư phó trước đó coi trọng cái này số hai tôn giả đại sư h i n h là có nguyên nhân không riêng gì bởi vì đại sư h i n h tu v i thiên phú cao nhân phẩm cũng so với các nàng thật tốt hơn nhiều tiểu thanh cùng tiểu bạch nhìn lấy các nàng thẩm vấn lấy được ngự kiếm thuật bí tịch mặc dù cái kia hơn sáu mươi danh phi kiếm môn đệ tử coi như phối hợp nhưng nhiều nhất chỉ cung cấp ra nửa bộ bí tịch thông qua hơn sáu mươi cái bị bắt làm tù binh đệ tử bàn giao mỗi tháng đến cố định thời gian số hai tôn giả đại sư h u n h sẽ cho bọn hắn đi học dựa theo các nàng những đệ tử này tu hành điểm giai đoạn chuyển thụ ngự kiếm thuật tâm pháp phi kiếm môn ngự kiếm thuật tâm pháp trừ đã chết ba cái trưởng lão cùng trưởng môn bên ngoài chỉ có thiên phú đạo hạnh cao nhất thủ tọa đại đệ tử số hai tôn giả tài học toàn đệ tử khác đều không học hết đây tiểu thanh cùng tiểu bạch nhìn lấy cái này nửa bộ phi kiếm môn ngự kiếm thuật bí tịch cảm giác cũng không được a bảo vật các các chủ hứa hẹn các nàng á nguyệt thành điều kiện trao đổi nhưng là muốn hoàn trình phi kiếm môn ngự kiếm thuật bí tịch mới có thể cho á nguyệt thành tất cả thú ma người vũ khí tăng thêm năng lực ph trước đó đang ngồi xe ngựa trên đường trở về cái kia thời gian mười ngày bên trong thức đêm phá trừ tất cả từ phi kiếm môn tìm về ngọc giản giam cầm nhưng bên trong căn bản không có ngự kiếm thuật tâm pháp từ phi kiếm môn tù binh trở về đệ tử thẩm vấn bên trong cũng biết cái này ngự kiếm thuật tâm pháp bí tịch căn bản không ghi lại ở trong ngọc giản là dựa vào môn nhân nhiều đời hướng xuống truyền thụ cho tiểu thanh cùng tiểu bạch hai vị t h à n h chủ đối với cái này bị t r a hỏi phi kiếm môn đệ tử nhận lời trong ba ngày để cho các ngươi số hai tôn giả đại sư huynh giao ra hoàn chỉnh ngự kiếm thuật bí tịch chúng ta á n g u y thành liền thả các ngươi tất cả mọi người an toàn rời đi trong địa lao, áo đen thú ma người đều rút khỏi đi hiện tại lôi khắc đơn này đọc nhà tù phụ cận mấy cái phòng giam bên trong giam giữ cái kia một nhóm các sư đệ sư muội số hai tôn giả đại sư minh nếu không ngây ư liền giao ra ngự kiếm thuật tâm pháp đi giao ra thanh bạch song x à hai vị thành chủ đáp ứng thả chúng ta an toàn rời đi lôi khắc đối diện phòng giam một cái tiểu sư muội đứng ở nàng phòng giam bên trong lấy dũng k h i đối với lôi khắc nói đúng vậy à số hai tôn giả đại sư minh chúng ta phi kiếm môn ngự kiếm thuật tâm pháp cũng không phải quá cao thâm so với chúng ta mạnh hơn kiếm tu môn phái còn có rất nhiều chúng ta giao bi tịch bị thả ra sau c ò、so、mấy tên h ể đ các sư đệ sư muội bắt đầu ở bọn hắn phòng giam bên trong khuyên lân đại sư huynh số hai tôn giả giao ra bí tịch lôi khác nghe xong hắn cũng muốn giao à vấn đề là hắn thực không giao ra được hắn nếu có thể giao ra đã sớm đem ngự kiếm thuật bí tịch chân cho tiểu thanh tiểu bạch nói không chừng hiện tại cũng có thể ôm tiểu thanh uống rượu đây lôi khác nhìn lấy đối diện phòng giam hơn mười danh sư đệ sư muội nghe lấy bên cạnh nhà tù sư đệ sư muội đối với lời khuyên của hắn lời nói lôi khác đứng dậy đi tới bản thân nhà tù trước nghĩa chính ngôn từ nói trưởng môn trưởng lão đồng môn thi cốt chưa lạnh các ngươi thân là chính đạo kiếm tu vậy mà mới bị t r ộ m tới không lâu liền đem bản thân môn phái bí tịch chắp tay giao cho hung thủ cách làm của các ngươi quá làm cho đại sư minh trái tim băng giá các ngươi thẹn với phi kiếm môn đối với các ngươi bồi dưỡng từ giờ trở đi ta không phải là các ngươi đại sư minh các ngươi cũng không phải ta sư đệ sư muội chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt không cần thử nghiệm thuyết phục、ta. Ta t số ô nghe i ả c o dù được số hai tôn giả đại sư huynh lời nói rất nhiều vừa rồi thuyết phục các sư đệ sư muội trầm mặc lại các nàng cúi đầu không có ý tứ lại nhìn về phía đại sư huynh cũng không tiện khuyên nữa nói đại sư huynh giao bí tịch lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim tình kỹ năng tra xét địa lao tình huống hắn hiện tại vị trí địa lao trần nhà vị trí cách xa mặt đất có hơn bốn mươi mét khoảng cách vừa vặn kẹt thuấn di kỹ năng truyền tống chiều dài cực hạn mình không thể thuấn di truyền tống rời đi đồng thời dựa theo địa lao bình thường thông đạo truyền tống rời đi nhất định phải truyền tống đến trong thông đạo dừng lại ba giây Kéo lao dài điệu trong t h ô này, này g đạo, khu t n h i áo đ vực đúng lúc là ma tông khu kiến trúc lôi khác tiếp tục dò xét lấy áo nguyệt cổ thành tình huống trừ khu vực trung tâm bên ngoài trong thành này bên ngoài lại có phổ thông bình dân nơi ở còn có phiên trợ cùng khách sạn cứ trừ rơi ma tông thú ma người tại khu vực trung tâm kiến trúc cái này á n g u y ệ t thành cùng cổ trang trong phim ảnh thành thị rất giống liền như là cổ đại phổ thông thành thị m ộ t dạng bất quá từng nhà đều có chút phần lớn dùng đao cụ vũ khí lạnh thậm chí ngay cả hành t ẩ u tại á n g u y ệ t thành người bình thường phần lớn mang theo trường đao hoặc trường kiếm nhóm vũ khí chương ba trăm ba mươi chín ta thật không biết ngự kiếm thuật tâm pháp hai chương ba trăm ba mươi chín ta thật không biết ngự kiếm thuật tâm pháp hai ma tông dưới sự thống trị á n g u y ệ t cổ thành người bình thường đều tiếp nhận rồi ma tông thống trị mình muốn thoát đi có chút khó khăn lôi khác cảm、thán. lôi khác trong lúc vô tình hướng dưới mặt đất nhìn lại lại phát hiện hắn vị trí địa lao cũng không phải là tầng dưới c h ó t nhất phía dưới hơn hai mươi mét còn có tầng một tầng dưới cùng so với cái này thượng tầng địa lao không gian lớn hơn rất nhiều lần cũng càng kiên cố hơn bên trong từng cái thạch đầu cùng pháp trận tạo thành phòng giam bên trong đơn độc nốt hơn năm mươi con đại yêu các loại các dạng yêu quái có mặt ngựa có sáu cái cánh tay đầu người có người gấu người sói dáng vẻ chờ một chút những cái này yêu quái có thể nhìn ra có chút giống nhân loại bộ dáng lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng dò xét những cái này yêu quái phần lớn là bạch kim cấp cũng may những cái này yêu quái trên người đều mang điều khắc p h ụ lục kim loại x i n g xích đem bọn nó một mực khóa lại một thân yêu lực tu vi đều bị giam lại cái này ma tông địa lao tầng dưới chóp nhất giam giữ cường đại như vậy yêu ma làm gì làm sao không trực tiếp giết thanh bạch song xả cái này hai ngốc nữ hải cũng không sợ ngày nào yêu ma chạy đến đem các nàng cái này á m nguyện thành thành cho đồ lôi khác, trong lòng suy nghĩ. lôi khác nhìn xuống bản thân giết chóc giá trị tại hải vương thế giới bên trong cái kia hai mươi năm hắn đã rết chút cường đại dưới biển sinh vật mặc dù không có góp đủ một trăm điểm h ộ t sơ cấp biến thân dùng rết chóc giá trị đâu nhưng nếu như lại rết địa lao này tầng thấp nhất bị giam giữ phong ấn đại yêu nhóm một trăm điểm rết chóc giá trị khẳng định đủ rồi đến lúc đó bản thân liền có thể biến thân sơ cấp hột trạng thái ở nơi này phó bản trong thế giới có thể có chút bảo toàn t á n h mạng v ố n liếng lôi khác chuẩn bị làm một lần người tốt tìm cơ hội đem ám nguyện thành địa lao tầng dưới chốt nhất thai hoang ẩm những cái này bị cầm tù đại yêu đều rết đi giút tiểu thanh tiểu bạch một chuyện bất quá bây giờ lôi khắc sở đối mặt cái kia phòng giam bên trong. còn có rất nhiều sư đệ sư muội của hắn lôi khác không tiện lập tức thuấn di biến mất chỉ có thể chờ một chút lôi khác đoán chừng những cái này đã trải qua nói ra ngự kiếm thuật tâm pháp các sư đệ sư muội chờ ma tông người ba ngày sau nhìn các nàng cũng khuyên không nói được mình hẳn là liền sẽ đem các nàng đưa ra ngoài về phần là tha hay g i ế t lôi khác cũng không rõ ràng nhưng ma tông hẳn là sẽ không tại tiếp tục trong địa lao nuôi các nàng những cái này không có gì giá trị người chính đạo sĩ dù sao hắn hiện tại vị trí tầng này địa lao ở tại bọn hắn những cái này phi kiếm môn kiếm tu bị bắt tới trước đó thế nhưng là chống không nói rõ ma tông giống như không yêu giam giữ nhân loại cảm thích giam giữ yêu ma ba ngày sau tiểu thanh cùng tiểu bạch hai vị nữ t h à n h chủ lần nữa đến địa lao thẩm vấn số hai tôn giả tiểu thanh trong tay còn cầm một cái ít rượu hồ lô biết hồ lô nhỏ này bên trong chứa là cái gì sao tiểu thanh đến rồi sau cầm hồ lô nhỏ tại lôi khắt trước mắt lưu ngay các ngươi biện pháp này quá ác độc cứ tới đi tốt nhất lại làm chút ít đồ ăn tiểu thanh ngươi bồi thử đoán chừng cái này tản nhẫn mức cung biện pháp có khả năng rất lớn thành công lôi khác nhìn lấy hồ lô rượu cùng ăn mặc quần áo màu xanh tiểu thanh nói lôi khác đã trải qua sử dụng hỏa nhãn kim tính kỹ năng giám định rượu này hồ lô thân t i ê n đ ả o tán công tiên tiểu tu ma giả hoặc tu chân giả uống rượu này nước thể nội yêu khí hoặc tu chân pháp lực biết bị tàn đi ngàn năm xây ở mấy phút đồng hồ bên trong biến mất hầu như không còn một số nhỏ tiến vào huyết đ ụ c xương cốt bên trong đề nghị tàu hỏa nhập ma người hoặc muốn trùng luyện tâm pháp tu sĩ cần uống rượu này nước không tu vi người uống rượu này trong cơ thể đục ngầu chi khí biết bị tràn ra bên ngoài cơ thể tỉnh hóa thân thể lôi khác nhìn thấy cái này giám định kết quả sau có chút nhớ nhung uống nhiều mấy ngụm nhưng bây giờ còn không thể biểu hiện ra ngoài để t r mất đi tu nữa t i vi đối với ngươi loại này chính đạo môn phái thiên chi tiêu tử mà nói hẳn là so giết ngươi còn tàn nhẫn đi tiểu thanh cười lạnh nhìn nói với lôi khắt lấy nghe được tiểu thanh uy hiếp lôi k h ắ c đến không có cảm giác được cái gì kinh khủng dù sao trong cơ thể hắn căn bản không có kiếm t u công lực a trong cơ thể hắn nhưng không có tám trăm n ă m kiếm t u công lực lôi k h ắ c trước đó hệ thống tu luyện đều ở nam b a n cầu đều là thu hoạch được kỹ năng tăng thêm đối t ự thân thuộc tính tăng lên căn bản không tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp cái này thần tiên đ ả o t á n công diệu dựa theo hỏa nhãn kim tinh cho ra chư thiên ôn l à kiên định kết quả hắn uống sau còn có thể khu trừ trong hạ thể t r ọ khí có ích vô hại đây bất quá lôi khắc cái này nhà tù bên ngoài cái khắc phòng giam bên trong những cái kia đồng môn các sư đệ sư muội nghe được tiểu thanh yêu n muốn cho số hai tôn cho giả đại sư minh chiêu ngươi khổ thế u nhưng k d là chúng ta phi kiếm môn lần nữa chấn hưng hy vọng ngươi một thân tu vi tuyệt đối không thể bị phế sạch không phải phi kiếm môn lại không phục hưng này đại sư minh giao đi đại sư minh cho các nàng đi trong địa lao lôi khắc bị giam giữ đông đảo các sư đệ sư m ộ i không ngừng hô hào khuyên lơn lôi khắc áo trắng thiếu nữ tiểu bạch nhìn lấy t r ư ớ c người mang còng tay chân còng tay số hai tuốt giả vị này đã bị diệt vòng phi kiếm môn nhân vật truyền kỳ tiểu bạch lên tiếng nói với lôi khắc n i ệ m tình ngươi tu hành không dễ tỉ m ộ i chúng ta hai cũng không muốn đối với ngươi dùng loại thủ đoạn này giao ra ngự kiếm thuật nguyên bộ tâm pháp ta cam đoan ngươi có thể không phát hiện chút tổn hao nào rời đi á m người thành giao tâm pháp đừng có lại làm anh hùng không phải ta liền mạnh rót ngươi thần tiên đào tán công diệu để ngươi tám trăm năm tu vi hóa thành hư không tiểu thanh cầm rượu lên hồ l tại lôi khắc trước mặt lung lay còn khui rượu hồ lô cái nắp tiếp tục đe dọa lôi khắc nói đứng dậy cái này thần tiên đ ả o tán công rượu thế nhưng là ma tông á nguyện n g thành trí bảo tiểu thanh cùng tiểu bạch hai vị nữ t h à n h chủ hôm nay lấy tới liền chuẩn bị h ù dọa một chút cái này không biết thời thế số hai tôn giả cái này thần tiên đ ả o rượu tiểu thanh cùng tiểu bạch cũng không cho phép chuẩn bị cho số hai tôn giả uống các nàng giữ lại về sau còn hữu dụng đây cái này thần tiên đ ả o rượu đối với á nguyện n g thành ma tông cái này thanh bạch song xạ các nàng phái này hệ ma tu sĩ hậu kỳ đến thời khắc mấu chốt thế nhưng là tác dụng lớn lôi khác nhìn lấy trước người tiểu thanh tiểu bạch hai cái chân dài thiếu nữ lại nhìn một chút tại trước mắt mình vừa đi vừa về hoàng ít rượu h ồ lô lôi khác lên tiếng nói ra sinh nhi là người ta một thân tu vi đến từ phi kiếm môn nếu phi kiếm môn đã bị diệt đi thân ta là phi kiếm môn thủ tịch đại đệ tử cho sư môn báo không được nợ máu ta muốn cái này một thân tu vi thì có ích lợi gì ta hôm nay liền đem cái này thân tu là trả lại phi kiếm môn trả lại chết đi sư phó sư bá lôi khác vừa nói nhanh chóng đưa tay giành được tiểu thanh tại trước mắt hắn cơ hổ lô rượu kia liền hướng trong miệm quắt mạnh a t lực, lực lượng thuộc tính một nhanh nhẹn thuộc tính một lực lượng thuộc tính một nhanh nhẹn thuộc tính một lôi khắc quát mạnh mấy đại sau sau ngay được trong đầu chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm hắn rất lâu không có tăng trưởng lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính giá trị vậy mà tại tăng trưởng Cái Này thần tiên đạo r ư ợ u đối với không có tu luyện qua yêu pháp hoặc đạo pháp tu vi người thật có thể tỉnh hóa thân thể tăng lên thuộc tính đã biết chỗ tốt này lôi k h ắ c đâu chịu v ư ơ n g tay a đảm nhiệm tiểu thanh tiểu bạch hai thiếu nữ nắm lấy cánh tay hắn lôi k h ắ c ngửa đầu q u á t m ạ n h lấy sợ ít uống n g ộ t ngụm thuộc tính gia tăng ít tiểu thanh cùng tiểu bạch cái này hai thiếu nữ là ma tông cường giả không sai nhưng là thực lực của các nàng chủ yếu thể hiện tại yêu pháp bên trên nhục thể lực lượng cũng không có lôi khắc cái này nằm bán cầu tu luyện giả mạnh chương ba trăm bốn mươi uống nhiều rượu quá hậu quả một chương ba trăm bốn mươi uống nhiều rượu quá hậu quả một đại sư minh không cần a số hai tôn giả đại sư h i n h không thể uống ố ấ ngươi không thể uống a xong đại sư h i n h uống đại sư h i n h ngươi tội gì khổ như thế chứ trong địa lao đối diện trong phòng giam lôi khắc các sư đệ sư muội nhìn thấy lôi khắc cầm rượu lên hồ lô liền múc uống sau vội vã ê u có nữ đệ tử đều khóc vội vã đung đưa giam giữ các nàng phòng gia môn m nhưng là căn bản lắc không ra làm tiểu thanh cùng tiểu bạch phát động tự thân yêu lực cho trên cánh tay mình tăng thêm chút lực lượng sau mới từ số hai tôn giả trong tay thật vất vả đoạt lại hồ lô rượu cái này tiểu trong hồ lô rượu thần tiên đạo rượu nguyên bản là không nhiều trước đó đều là cho muốn dùng người uống một ít cái miệng nhỏ lượn g tiểu thanh cùng tiểu bạch cái kia đau lòng a tiểu thanh lắc lư hạ hồ lô rượu trong tay phát hiện đều không thanh âm nàng từ miệng hồ lô đi đến nhìn xuống đã t r ố n g không chỉ còn lại có miệng hồ lô chỗ còn có chút chất lỏng đoán chừng còn có thể là số hai tôn giả nước bọn cái thai h ỏ a này vậy mà đều uống sạch đại tỷ làm sao bây giờ chúng ta chỉ bảo thần tiên đào rượu đều bị cái này số hai tôn giả uống tặng sạch tiểu thanh vẻ mặt cầu xin đối với bên cạnh thiếu nữ tiểu bạch nói tiểu thanh cái kia khi a đưa tay tiến lên dùng sức bấm một cái thân thể đang ở lung la lung lay lôi khắc cánh tay bất quá đã trải qua uống nhiều rồi lôi khắc tạm thời không có cảm giác đau ngất rượu này không sai rượu ngon không lên đầu lại đến một bình lôi khắc mơ mơ màng màng đối với trước người t i ể u thanh nói cái này thần tiên đ ả o rượu số độ thật đúng là cao lôi khắc nhanh chóng uống non nửa hồ lô sẽ say không được thực sự là thần tiên đ ả o à lôi khắc uống xong sau mười mấy giây liền loạn t r o ạ n g đứng không yên lạch cạch một tiếng ngã sắp xuống tại phòng giam bên trong nhanh người nhắc hắn đi tầm tiếp theo nhà tù ta đi chuẩn bị luyện rượu lô số hai tôn giả hắn chỉ có tám trăm n ă m tu vi nhân loại trong thời gian ngắn thân thể của hắn hẳn là không hóa giải được nhiều như vậy thần tiên đào trí bảo r ư ợ u chúng ta nhanh đưa hắn một lần nữa ngâm vào trong rượu t h u ố c luyện nói không chừng có thể luyện chế trở về một chút thần tiên đạo nhanh đã chậm liền không còn kịp rồi tiểu bạch vội vã vừa nói tiếp lấy nàng phi thân ra ngoài một đạo bạch quan g khám qua nàng trực tiếp biến mất ở cái này dưới đất nhà tù bên trong tiểu thanh nghe xong nhanh ngâng lên đã trải qua say ngã đầy người tiểu khí chính là lối khắc hướng về tầng này nhà tù cửa ra chạy tới chạy đến tầng này nhà tù sau khi ra tiểu thanh không có đi lên nhấn cơ quan mang theo lôi k h ắ c tiến nhập xuống chút nữa tầng một qua một hồi lôi k h ắ c mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm thấy trên bờ vai xuất hiện hào hào tiếng nước âm cái này nước tới đến trên bả vai hắn còn lạnh bút tấu xương bắt hắn cho đánh thức lôi k h ắ c nhìn bốn phía phát hiện mình bị chứa vào một cái đại kim thuộc vật chứa bên trong hơn nữa cái này kim loại trong thùng còn từ bên trên mấy cái cái miệng nhỏ chỗ đang bị rót vào nước hiện tại nước đã trải qua mặt qua bụng hắn đồng thời trang hẳn cái này kim loại bình nắp phía trên là bị từ bên ngoài che lại lôi khác ngửi một cái một cố nồng đậm rượu thuốc hương vị Bị rót vào không phải nước, lôi ạ i là l rượu thuốc.、Lôi、khác nghĩ ắ n giống như uống thần tiên đảo uống nhiều quá. Lôi khác nhìn xuống bản thân Lôi kim, khác thuộc tính đẳng cấp, hoàng kim, sơ cấp. Thân thể thuộc tính, lực lượng, quá. Trí tuệ, đảo đẳng lực Lôi cấp, cấp. Sức chịu sơ đựng, Nhanh nhẹn, đến cái này thần tiên đảo rượu hiệu quả cũng thực không tồi mới non nửa h ồ lô liền để bản thân lực lượng tăng lên năm điểm nhanh nhẹn tăng lên năm điểm nếu có thể lại nhiều uống mấy h ồ lô liền có thể giải phong kim cô đồng thần khí lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhanh xem xét hạ bên ngoài tình huống hiện tại dù sao mình té xịu trong khoảng thời gian này t ì n h lại xuất hiện ở một cái đại kim thuộc trong lon bình phía trên còn tại rót vào rượu thuốc tình huống giống như có chút không đúng lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng thấu thị hiệu quả nhìn thấy bản thân lại bị nhốt tại giống nhau giống lớn lò luyện đàn kim loại bình bên trong tiểu thanh cùng tiểu bạch cái này hai thiếu nữ đang ở kim loại bình bên ngoài dẫm lên cái ghế cầm từng cái cái bình hướng quan hẳn cái này kim loại bình đổ vào rượu thuốc cùng một đống dược liệu bột phân đây cái này số hai tôn giả quá ghê tợm lại đem chúng ta áo nguy hy vọng còn kịp trong cơ thể hắn thần tiên đạo không có đều bị phân giải hết một lần nữa dùng rượu thuốc có thể luyện trở về chút lôi k h ắ c nghe phía bên ngoài tiểu thanh ở bên kia rót rượu bên cạnh lên tiếng o ó n trách chúng ta lần này khinh thường ta không nên đề nghị cầm á n nguyện thành trí bảo đến số hai tôn giả trước mặt khoe khoang hù dọa hắn ai biết cái này số hai tôn giả không những không có bị h ù đến còn chủ động đến cấp đoạt thần tiên đạo đi tự trả tiền tám trăm năm tu vi dũng khí của hắn để người kính nghệ đổi lại là ta biết rõ đó là uống sau liền sẽ phế bỏ tất cả tu vi rượu sẽ không giống cái kia dạng tự nhiên uống hết tiểu bạch nhẹ nói lấy luyên hắn gia nhập nhiều như vậy rượu thuốc cùng dược liệu ít nhất có thể luyện chế trở về mấy ngụm thần tiên đào rượu sau này lượng chúng ta lại nghĩ biện pháp đi đại tỷ ngươi không nên tự trách cũng trách ta không có bắt được hồ lô rượu bị tên này đột nhiên đọt đi không nghĩ tới người này loại chính đạo kiếm tu bị phong lại tu v i sau lực lượng còn như thế lớn t i ể u thanh nói lôi khác tại đại kim thuộc vật chứa bên trong nghe rõ chút bên ngoài cái kia tiểu thanh cùng tiểu bạch là chuẩn bị phải giống như luyện đan một dạng luyện hàn a cái kia thần tiên đào rượu lại là lấy ra hủ do hắn không phải cho hắn uống lôi khác trong lòng suy nghĩ không bỏ được cho uống rượu còn lấy ra khoe khoang uống rượu của ngươi còn muốn đem ta luyện thành rượu các ngươi cũng quá keo k i ệ t bất quá lôi khắc hiện tại có thể không dám đi ra ngoài cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn lôi khắc nhưng biết hắn đánh không lại bên ngoài cái kia còn đang tức giận trạng thái lẫn nhau tự trách bên trong tiểu thanh cùng tiểu bạch ka cái này hai thiếu nữ thực lực trước đó lôi khắc đang phi kiếm môn đại chiến thời điểm sẽ dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn qua một chút đều là là bạch kim cấp đây này phi kiếm môn bốn cái lao ra hỏa đều không phải là các nàng hai người liên thủ đối thủ đều bị hai cái yêu nữ giết chớ đừng nhắc tới tự mình một người lôi khắc vị trí cái này đại kim thuộc bình bên trong rượu cùng dược liệu đang không ngừng bị rót vào lấy mấy phút đồng hồ sau rượu thuốc độ cao đã đến cổ của hắn chỗ thêm nữa thêm lời nói lôi khắc cảm giác hắn liền bị rượu thuốc phủ lên đến lúc đó hắn liền thở không được khí bất quá bên ngoài thùng tiểu thanh cùng tiểu bạch còn đang nhanh chóng hướng hắn cái này vật chứa nơi cửa rót rượu nhìn dạng là muốn đổ đầy cái này kim loại bình mới có thể ngừng triệu hoán hải thần tam xoa kích bán thần khí hy vọng tam xoa kích tự mang hải dương tri tử kỹ năng có thể cho đ ư c chút lôi khắc trong lòng suy nghĩ hải dương tri tử kỹ năng bị dưới biển du động tốc độ tăng lên trăm phần trăm lôi khác hơi chuyển động ý nghĩ một chút tay phải hắn trong nháy mắt xuất hiện kim sắc tam xoa kích thân thể cũng che phủ kim sắc v ậ y cá khôi giáp may ở nơi này quan hắn kim loại vật chứa đủ lớn tam xoa kích xuất hiện ngầm tại trong rượu thuốc không có lấy r a động tinh gì lôi khác nhìn lấy đại dương này chi t ử bán thần khí tự mang kỹ năng giải thích là có thể tại trong hải dương hô hấp lôi khác cầu nguyện đại dương này chỉ là phiếm chỉ để hắn tại trong rượu cũng có thể hô hấp lôi khác thử lấy nắm tam xoa kích đem đầu một t ấ p trôn ở trong rượu thuốc Cũng may lôi k h ắ c đánh của đúng đại dương này chi tử kỹ năng bị động thật có thể để hắn tại trong rượu thuốc cũng có thể tự do hô hấp tạm thời sẽ không bị chết ngộp lôi k h ắ c ngâm tại trong rượu thuốc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tiếp tục xem cửa hải này hắn đại kim thuộc bên ngoài thùng thuốc này rượu làm cho ngạt thở mà chết nguy cơ là tạm thời giải quyết nhưng đợi lát nữa cái này lớn lò luyện đan một dạng vật chứa bị tiểu thanh tiểu bạch rót đầy rượu sau cái này hai thiếu nữ khẳng định lại còn nhóm l ử a luyện hắn lôi khác nghĩ đến hắn hiện tại mặc hải thần tam xoa kích tự mang kim sắc vạy cá hộ giáp có thể chống đỡ được bao nhiêu nhiệt độ cao dù sao hải thần vạy cá phòng ngự là phòng ngự công kích chưa nghe nói qua cái kia cá tự mang vạy cá còn có thể bảo vệ tốt n ổ i áp suất nhiệt độ không bị nấu chín lôi khác thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn cái này q u ả n hắn đại kim thuộc bình vị trí lại là trước đó giam giữ hắn địa lao tầng thấp nhất giam giữ những cái kia bị phong ấn đại yêu tầng kia chính mình cái này đại kim thuộc bình bị đơn độc phóng tới một cái trong phòng giam ở bên cạnh hơn mười m còn có một cái cái đơn độc nhà tù những cái kia bên trong nhốt từng cái bị phong ấn toàn thân bị có khắc phủ văn dây xích kim loại trói đại yêu bất quá lôi khắc đoán chừng hắn t u ấ n di mới ba mươi m Khoảng cách quá gần. Nếu là bản thân phát bản gần, nếu quá là đại ộ n thuấn gì, lò bên ngoài tiểu thanh cùng g tiểu tiểu di, lò b c có cảm được h hẳn thể hắn ứng bên trong là lò từ b ế n m ấ tỷ Lôi k h chúng ta cùng một chỗ khởi động cái này luyện tự lô phía dưới chất pháp luận chế cái này lô rượu thuốc đi tiểu thanh nói ừ. Tiểu bạch nhẹ gật đầu. lôi khác thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy lò bên ngoài tiểu thanh cùng tiểu bạch hai thiếu nữ trên mặt xuất hiện lần nữa thanh sắt cùng màu trắng da rắn hai thiếu nữ trong tay bắt đầu xuất hiện nhất thanh nhất bạch hai đạo yêu lực trùng sáng chương ba trăm bốn mươi uống nhiều rượu quá hậu quả hai chương ba trăm bốn mươi uống nhiều rượu quá hậu quả hai cái này hai chùm sáng x u ấ t vào chứa hắn cái k i a đại kim thuộc dưới lò mới phía dưới trận pháp bị khởi động vài giây sau màu lam như là quỷ hỏa một dạng hòa diễm bắt đầu ở dưới lò mới bốc cháy lên lôi khác lòng bản chân cảm ứng lò phía dưới cùng nhiệt độ mặc dù tải ấm lên cũng may cái c tiểu tiểu mau mau hơn một giờ sau trong lò rượu thuốc nhiệt độ đã trải qua dần dần lên cao lôi khác phát hiện lượng máu của hắn cơ hồ mỗi qua mới miệng đều xuất hiện một một nhắc nhở tại giảm bớt lượng máu đang ở tiếp tục giảm bớt cái này đại kim thuộc lò bên trong rượu thuốc nhiệt độ đã ở dần dần lên cao lấy lôi khác có một trăm điểm sức chịu đựng t h u tính tăng thêm hải thần tam xoa kích năm mươi phần trăm tam phúc có một trăm năm mươi điểm sức chịu đựng t h u tính tương đương với một năm trăm linh điểm h e nhưng là mỗi giây không ngừng giảm bớt lượng máu cũng làm cho lôi khác chịu không được a dạng này không bao lâu lôi khác biết bản thân lại bởi vì lượng máu bị về không mà chết đi cũng có thể là trước bị bóng chết tại lượng máu giảm đến rồi một phần hai thời điểm lôi khác nhanh cho mình mặc lên một cái ám luân thuật kỹ năng năng lượng màu đỏ cái lồng bao lấy lôi k h ắ c trên người mỗi giây khôi phục hai mươi điểm hp tiếp tục mười giây tạm thời chỉ hoãn lôi khắc thời gian chết bất quá mỗi lần dùng áo luân thuật biết tiêu hao một trăm hai mươi điểm mp lôi khắc cũng không dùng đến quá nhiều lần cũng may đang dùng mấy lần sau lôi khắc đều chuẩn bị thuấn di ra ngoài cùng tiểu thanh tiểu bạch ở trước mặt giải thích lúc tiểu thanh rốt cục đứng dậy chúng ta đừng canh chừng cái này lò trận pháp sau khi khởi động ít nhất phải vận chuyển mười hai canh giờ về sau còn cần làm l ệ n h lắng đọng chúng ta mười hai canh giờ sau lại tới xem một chút đi dù sao trận pháp đã trải qua vận chuyển tại địa lao tầng dưới chốt nhất cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn tiểu thanh đề nghị lấy tiểu bạch nhẹ gật đầu hai thiếu nữ rốt cục đứng dậy hướng về tầng này địa lao cử sau khi rời khỏi đây trả tầng này địa lao thông đạo đại môn lôi khắc có thể tính yên tâm lại giữ vững được mấy chục miểu đều sắp bị nấu chín lôi khắc lại dùng một lần ám nôn thuật kỹ năng sau xác định tiểu thanh tiểu bạch đi xa lôi khắc lập tức sử dụng thuấn di kỹ năng ba giây sau hắn t ử lò bên trong đi ra sau khi ra ngoài lôi khắc nhìn thấy thân thể của mình đều bị nấu đỏ lên lò bên trong quả nóng lôi khắc nhìn mình thổ tính lực lượng cùng nhanh nhẹn vậy mà lại tăng lên một điểm cái này ở lò bên trong được luyện chế trong khoảng thời gian này cũng coi như có một chút thu hoạch bất quá lôi khắc nhìn lấy dần dần ấm lên lò cũng không dám tiến vào nữa bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao lại vào đi bản thân bị hâm chín cũng không nhất định có thể đi ra lôi khác nghỉ ngơi uống một bình hồi ma dược tề cùng hồi làm dược tề ở bên ngoài chậm sẽ lần nữa sử dụng thuấn di kỹ năng đi bên cạnh giam giữ đại yêu một cái trong phòng giam một cái nệ lớn tinh bị kim loại xiềng xích cột ngươi vì cái gì bị trói làm sao bị bắt tới lôi khác thử lấy cùng con nhện này tinh trước trao đổi đáng tiếc con nhện này tinh trên đầu một đống lớn mắt kép nhìn lấy lôi khác nhai răng trận mắt s á t s á t s á t con nhện tinh chỉ cho lôi khác truyền lại hồi tin tức này lôi khác lại hỏi mấy lần lấy được đều là xác xác xác hồi phục l ô i khác đoán chừng con n h ệ này n tinh đầu có vấn đề thậm chí có chút thất loạn ta để ngươi giải thoát đi ngươi như thế bị trói phong bế tu vi còn biến ngốc cũng trách khó chịu đi ta coi như biết người tốt giết ngươi chẳng những để ngươi giải thoát rồi cũng làm cho tiểu thành tiểu bạch cái này á m nguyệt thành thiếu đi cái thai hoàng ẩm l ô i khác vừa nói giơ trong tay lên hải thần tam xoa kích thần khí đâm vào con n h ệ này n tinh trong đầu hải thần tam xoa kích hết sức s ắ c bén trực tiếp đâm xuyên qua con n h ệ này n tinh đầu con nghệ tinh mấy cái màu vàng vòng tròn lớn ánh mắt đều bị đâm phát nổ lối khác trong đầu vang lên giết chóc giá trị gia tăng nhắc nhở Còn có m ộ lôi khác thu xem ở trước người con nhận tinh thi thể không khỏi nghĩ tới đại nữ vương cái kia cầu kỹ năng thôn vệ máu thịt năng lực có đại nữ vương tại cái này bạch kim cấp huyết m ụ đại nữ vương khẳng định ưa thích lôi k h ắ c lần nữa sử dụng tuấn di đi bên cạnh nuốt một con làng yêu nhà tù lôi khác thử lấy cùng làng yêu giao lưu thế nhưng là vẫn là giao lưu không được cái này bị trói lang yêu hồi phục hắn cũng là bừa bãi lôi k h ắ c đoán chừng nơi này đại yêu thậm chí khả năng đều có vấn đề có thể là nhốt quá lâu nguyên nhân đi lôi k h ắ c để hắn giải thoát rồi lôi k h ắ c dùng tam xoa kích đâm vào cái này phong ấn thực lực lang yêu đầu giết nó lôi k h ắ c tiếp tục sử dụng thuấn di không ngừng mà xuất hiện ở từng cái giam giữ đại yêu trong phòng giam săn giết b ọ n chúng những cái này bạch kim cấp thực lực đại yêu đặt ở bên ngoài dưới tình huống bình thường lôi k h ắ c muốn giết chết một cái đều tốn sức hiện tại cũng bị giam cầm yêu lực cùng di động trạng thái giới những cái này đại yêu chỉ còn lại có chút thân thể lực lượng còn không tránh thoát kim loại x i n xích thậm chí còn hỗi loạn thì tương đương với thanh đồng cấp tả hữu những cái này đ ạ i yêu nhóm căn bản ngăn không được đã là hoàng kim cấp lôi khắc tay cầm hải thần tam xoa kích công kích từng cái đại yêu không ngừng bị lôi khắc trong tay hải thần tam xoa kích đâm xuyên đầu linh hồn của bọn hắn cũng bị lôi khắc hấp thu luyện hóa sau đó cung cấp cho vong linh thuyền thăng cấp giết cái này dưới đất nhà tù tất cả đại yêu sau lôi khắc giết chóc giá trị đã đạt đến hơn một trăm điểm đủ một lần sơ cấp một biến thân năng lượng hơn nữa vong linh thuyền cũng thăng cấp từ trước đó trung cấp bẹ gỗ thăng cấp làm cao cấp bẹ gỗ biến thành rộng ba m ngồi dài sáu m chứ có được thuyền nhỏ khoang thuyền bên ngoài còn nhiều thêm cái đứng thẳng một côn lớn mượ lôi khác giết chóc xong tất cả đại yêu sau truyền thống v ề hũ lớn luyện chế lô căn phòng kia lôi khác nhìn xuống gian phòng kia cũng may trước đó hắn lướt xuống thân thể dâm ở mặt đất lưu lại rượu dấu vết đã trải qua bay hơi rơi mất liền dấu chân đều không có để lại lôi khác chuẩn bị ở nơi này bảo vệ chờ lấy đại lô tử nhiệt độ giảm xuống hỏa diễm sau khi lửa tắt bản thân lại vào đi ngâm một chút nói không chừng thuộc tính giá trị còn có thể đề cao chút lôi khác cách mỗi một hồi sẽ dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn về phía thông đạo phương hướng chỗ xác nhận tiểu bạch cùng tiểu thanh chưa có trở về cái này dưới đất trong phòng giam tràn ngập một cố nồng đậm máu tanh và rượu thuốc hỗn hợp thư vị cũng may đều là lôi khắc hạ sát thủ hắn sát đa hơn nữa hiện tại hắn khoảng cách cái này chứa đại dược rượu kim loại lò gần cũng nghe hà tiện mùi tanh lôi khắc đợi một ngày cái này đại lô t ử phía dưới quỷ hỏa mới bắt đầu dập tắt lôi khắc lại đợi nửa giờ hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía trong bếp lò rượu thuốc không còn nổi bọn nhiệt độ hạ thấp xuống sau lôi khắc mới sử dụng thuấn di kỹ năng truyền t ố n g đến cái này đại kim thuộc lò bên trong lò bên trong rượu thuốc bị quỷ dạng hỏa dạng hòa diễm thiếu đốt luyện hiện tại đã trải qua cô động liền mặt qua lôi khắc mu bàn chân nhan sắc trở nên còn óng ánh trong suốt lôi khắc đem d à y cùng bít t ấ t thoát chân n g â m mình ở cái này loại rượu bên trong còn thật thoải mái nóng hầm hập lôi khắc cảm giác một dòng nước ấ m theo lòng bàn chân chuyển đến bên trong thân thể của mình ở nơi này đại kim thuộc lò bên trong lôi khắc không khỏi dối cái lưng mệt mỏi trước đó tại lò bên ngoài trông một ngày lôi khắc cũng hơi mệt chút lôi khắc thử nghiệm thu hồi hải thần tam xoa kích trực tiếp tựa ở cái này ấm hô hô đại kim thuộc lò bên trong nghe rượu thuốc mùi rượu chìm vào giấm ngủ sau mấy tiếng cái này dưới nhất tiểu thanh cùng tiểu bạch hai thiếu nữ đi đến hy vọng lần này có thể luyện nhiều trở về chút thần tiên đào liền nói tiểu thanh nói ta làm sao ngửi được một c ố rất mùi máu tanh nồng đậm tiểu bạch nói không phải đâu đều là rượu thuốc vị đi à thật có cố mùi máu tươi không phải biến thành yêu quái sư phó cùng các sư tỷ đã xảy ra chuyện đi tiểu thanh nói hai người nhanh chóng hướng về hướng từng cái nhà t ù t r ư ớ c tiểu thanh cùng tiểu bạch kinh ngạc nhìn phòng giam bên trong nằm từng cái đại yêu thi thể những cái này đại yêu đều là đầu bị lợi khí đâm xuyên máu chảy lan đời đất chết không thể chết lại hơn nữa đã bị giết chết có một đoạn thời gian sư tổ sư phó đại sư tỷ sư minh tiểu thanh tra xét từng cái nhà tù chảy nước mắt thống khổ hô hào hơn năm mươi con đại yêu không một may mắn thoát khỏi đều bị giết chết đáng giận cái này là ai làm giam cầm đại yêu mỗi cái nhà tù pháp trận đều không có bị mở ra cùng dấu vết hư hại tiểu thanh v ẫ n nộ gào thét trên mặt nàng thanh sắc da rắn đã trải qua trở nên nhiều hơn cánh tay cùng chỗ cổ cũng bắt đầu bị thanh sắc da rắn bao trùm tiểu thanh nhanh tỉnh táo lại đừng nóng vội nhanh vận chuyển công pháp nhanh tỉnh táo lại không phải ngươi cũng sẽ biến thành thần trí hỗn loạn đại yêu sư phó sư tỷ các nàng đã chết làm sao không phải là một loại giải thoát chúng ta tìm không thấy làm cho các nàng lần nữa biến trở về nhân loại phương pháp các nàng đã chết ta không nghĩ lại mất đi ngươi cô mội mộ này tiểu bạch ở bên nhanh đối với tiểu thanh hô h ả o chúng ta á nguyệt thành ma tông tu ma công pháp là có thiếu hụt nhưng ít ra biến thành đại yêu sư phó sư t ỷ đám người còn sống ta còn có cái tưởng niệm bây giờ lại đều bị giết chờ ta phát hiện đây cơ h ộ i để cho chúng ta diệt môn hung thủ nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh tiểu thanh v ẫ n nộ nói tại tiểu bạch huyết bảo nàng bắt đầu tỉnh táo lại chút trên người công pháp tốc độ vận chuyển trở nên t r ư m thanh xác ra rắn dần dần biến mất Chương chương ba trăm bốn mươi mốt sư phó ta báo thù cho các ngươi một tỉnh táo lại liền tốt chúng ta cùng một chỗ đốt cháy thi thể an táng đồng môn đi hy vọng các nàng kiếp sau có thể đầu thai c h ỗ t ố t ngươi chờ chút đi tìm chút cái hộp nhỏ đem cho cốt của các nàng lắp đặt tiểu bạch trầm thấp ngữ khi nói một bên tiểu thanh nhẹ gật đầu thiếu nữ tiểu bạch điều khiển yêu hỏa đốt cháy một con yêu thú thi thể sau tiểu thanh liền cầm lấy cái hộp nhỏ đem cho cốt chứa ở từng cái trong hộp nhỏ bận rộn hơn một giờ mới đem hơn năm mươi cái yêu thú đều đốt cháy xong còn lại những cái kia chứa không nổi cho cốt tiểu thanh trực tiếp mệnh lệnh áo đen thú ma người Cầm bao tiểu ả t bạch, không không nó bạch nói g tiểu thanh cầm một cái hồ lô rượu vặn ra lò kim loại lớn phía dưới một người giống vòi nước ống sắt một cố nồng đậm mùi rượu mang theo chút mùi túi thân màu sắm rượu từ ống sắt chảy ra lấy rượu hồ lô tiếp một chút tiểu thanh liền mau đóng lại ống sắt vòi nước Tại sao các ó t nàng h để vào kim loại lò bên trong những thuốc kia rượu cùng dược liệu bật phấn thời gian ngắn như vậy bên trong có thể sản xuất không ra thần tiên đào rượu chỉ g có thể dung luyện số hai tôn giả thân thể mới có thể luyện chế được mấy ngụm thần tiên đào rượu cũng không tệ rồi dù sao bình thường luyện chế thần tiên đào rượu cũng phải cần mấy cái đặc thù dược liệu làm thuốc đưa tới còn c tiểu y bạch tiến lên dẫm lên cái ghế mở ra lớn kim loại lô phía trên cái nắp thăm dò hướng bên trong nhìn lại a nhìn thấy lò tình huống bên trong tiểu bạch kém chút không có cầm trong tay kim loại cái nắp ngã xuống đại tỷ thế nào cái kia số hai tôn giả không có luyện chế xong ạ bên trong đều là xương của hãng cách tiểu thanh hỏi chính ngươi xem đi tiểu bạch cười khổ mà nói lấy tiểu thanh cũng cầm cái ghế dẫm lên cái ghế đứng đấy thăm dò hướng cái này lò kim loại lớn bên trong nhìn lại tiểu thanh nhìn thấy nhìn thấy số hai tôn giả chính dựa vào lò bên trong đi ngủ đâu hắn hai cái chân to còn ngâm ở phía dưới trong rượu nhìn lấy đều ngâm trắng bậy số hai tôn giả chân to tiểu thanh kém chút không có nôn vừa rồi nàng nghe rượu kia trong nước mùi tối h tiểu thanh càng nghĩ càng giống số hai tôn giả chân thúi vị tại sao có thể như vậy hơn một ngày lừa u chế cái này số hai tôn giả vậy mà thân thể còn hoàn hảo đâu tiểu thanh nghi ngờ nói trước tiên đem hắn lôi ra ngoài đi hắn chẳng những thân thể hoàn hảo lại còn sống đây này tiểu bạch nói hai tỷ m ộ i đem lôi khắc từ lò kim loại lớn bên trong kéo ra ngoài lôi khắc bị lôi ra ngoài sau cảm giác bốn phía nhiệt độ biến thấp chút không có lò bên trong ấm hắn cũng tỉnh ngươi làm sao làm tiến vào còn sống tiểu thanh nhìn lấy tỉnh sau lôi khắc hỏi ngươi như thế muốn giết ta ta không phải liền là uống các ngươi mấy ngụm rượu sao về phần muốn đem ta cũng luyện thành rượu sao các ngươi cũng quá hẹp hỏi lôi khắc có chút tức giận đối với tiểu thanh cùng tiểu bạch vừa nói lần này cần không phải hắn có được thuấn di kỹ năng thật là được luyện chế thành rượu、ừ. người còn sách người biết người uống rơi những thần tiên đảo đó rượu nhiều chân quý à đây chính là ngàn năm trước tổ sư thật vất vả tập hợp đủ dược vật mới l u y ệ n chế được một ít tấm nhiều năm như vậy chúng ta tiết kiệm sử dụng vậy mà đều bị người uống tiểu thanh tức giận vừa nói nhịn không được giơ chân lên m u ố n đá lôi khắc lôi khắc nhanh chóng lui về phía sau lôi khắc nhìn xuống thân thể của mình thuộc tính lực lượng hiện tại biến thành tám mươi bảy điểm nhanh nhẹn cũng thay đổi thành tám mươi bảy điểm ngâm biết chân rốt cuộc lại tăng thêm một điểm thuộc tính lôi khắc đoán chừng cùng lúc trước hắn uống hết cái kia thần tiên đảo rượu dược hiệu tại thể nội hoàn toàn phong thích cũng có chút quan hệ không phải là các người đem trang bị thần tiên đảo rượu hồ lô lấy tới uy hiếp ta để cho ta uống sao tiểu thanh ngươi còn cầm hồ lô rượu tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện đâu hiện tại ta tám trăm năm tù vi cũng bị mất lôi khắc nói lần này lôi khắc trước sau hết thể chiếm được mười bốn điểm thuộc tính cũng coi như thu hoạch rất tốt lôi khắc vẫn là tương đối hài lòng tiểu thanh nghe xong đưa tay muốn đánh lôi khắc một bên tiểu bạch nhanh lôi kéo m ộ i m ộ i tiểu thanh trước ngươi ở nơi này kim loại lò bên trong nghe phía bên ngoài có động tính gì sao tiểu bạch cũng hỏi muốn từ lôi khắc trong miệng nghe được chút liên quan tới giết chết các nàng đồng môn hung thủ kia tin tức bất quá tiểu bạch cũng biết hy vọng xa vời dù sao cái này đại lô tử thế nhưng là từ bên ngoài phong bế không có mở ra người ở bên trong căn bản nhìn không thấy tình huống bên ngoài coi như nghe được điểm thanh âm cũng cung cấp không là cái gì tin tức hữu dụng ta bị giam đến cái này lò kim loại lớn bên trong đều là rượu còn đặc biệt nóng ta liền uống a uống về sau sẽ say đổ lôi khắc nói lôi khắc nghĩ kỹ hắn phải làm cho tốt sự tình không lưu danh hay là chớ nói cho tiểu thanh cùng tiểu bạch bản thân giúp các nàng giải quyết cái kia hơn năm mươi cái đại yêu thai hoảng ẩm thiếu nữ tiểu bạch nghe xong nghĩ nghĩ sau tiếc n u i nói ra ngươi đi đi đã ngươi đều lựa chọn tự ph c ũ n g không chịu giao ra phi kiếm môn ngự kiếm thuật tỉ mọi chúng ta lại lưu ngươi cũng vô ích ngươi bây giờ chính là một cái thiên phú cao chút người bình thường n g ư ơ i tám trăm năm tu vi đã bị triệt để hóa giải sáp nhập vào trong máu thịt nếu như ngươi còn muốn lại tu luyện từ đầu kiếm tu lời nói liền đi bái nhập cái khác kiếm tu môn phái đi lấy ngươi số hai tôn giả trước đó tại chính đạo tu c h â n giới danh hảo dù cho ngươi tu vi hoàn toàn biến mất bọn hắn cũng sẽ nhận lấy ngươi đồng thời ngươi lần nữa tu luyện kiếm tu bởi vì ngươi thân thể máu thịt bên trong bởi vì ẩn chứa ngươi tán đi tám trăm năm đạo hạnh một một số nhỏ năng lượng ngươi thi đấu trước đó tốc độ tu luyện càng nhanh. Ngàn năm sau, nếu như ngươi tu luyện có thành cựu còn muốn thay phi kiếm môn báo thủ cứ tới á m nguyện thành tìm tỉ bội chúng ta t ỷ t ỷ sao có thể để hắn liền dễ dàng như vậy đi hắn nhưng là đem chúng ta thần tiên đạo diệu uống hết đi tiểu thanh trừng mắt nhìn bên cạnh lôi khắc nói chương ba trăm bốn mươi mốt sư phó ta báo thủ cho các ngươi hai chương ba trăm bốn mươi mốt sư phó ta báo thủ cho các ngươi hai thì tính sao hiện tại qua thời gian dài như vậy thần tiên đạo diệu đã sớm ở trong cơ thể hắn triệt để phát huy hiệu quả thuốc lưu hắn xuống tới cũng không hề có tác dụng tiểu bật nói giữ lại à tỉ tỉ để hắn ổi cái này số hai tuốt giả hắn đem chúng ta á m nguyện thành trí bảo thần tiên đào rượu đều uống sạch hiện tại chúng ta coi như muốn luyện chế lại một lần cũng cần mấy loại dược liệu hy hữu hắn lưu lại lúc nào đem dược liệu thu thập đủ luyện chế lại một lần hảo mới một bình thần tiên đào rượu lại để cho hắn rời đi tiểu thanh nói để hắn rời đi đi một người bình thường căn bản không chiếm được mấy chủng dược tài kia ta cũng không muốn lại nuôi không hắn trên trăm năm tiểu bạch nói tiểu thanh nghe được lời của tỉ tỉ n g h ĩ nghĩ, nghĩ s a u cũng phải à giữ lại số hai tôn giả cái này phế nhân giống như thực không có tác dụng gì bất quá một bên lôi khắp ngay xong có thể hứng thú cái này thần tiên đào rượu nếu là cho hắn thêm một bình nói không chừng một trăm điểm lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính giá trị là đủ rồi cũng không cần yêu sùng thêm t h ư n g hơn nữa cái này tiểu thanh cùng tiểu b ạ c h lôi khác cảm giác là hắn dự định yêu sùng đâu mặc dù cái này hai thiếu nữ bây giờ còn là nhân loại dáng vẻ không biết cái này phó bản thế giới c h ỗ đó xảy ra chút vấn đề không phải yêu xả lôi khác phỏng đoán khả năng các nàng kiếp sau chuyển thế đầu thai thì trở thành rắn cũng khó nói ta muốn gia nhập các ngươi áo nguyệt thành ma tông kiếp trước đủ loại phi kiếm môn hết thảy đã tại ta tự phế tu vi sau đều kết liễu ta muốn bắt đầu một đoạn cuộc sống mới phi kiếm môn thủ t o ạ i đại đệ tử lấy cái chết hiện tại đứng ở trước mặt các là chuẩn bị gia nhập ma tông số hai t u n giả lôi khắc vẻ mặt nghiêm túc nói tiểu bạch cùng tiểu t h a n h nghe được lôi khắc lời nói sau do dự một chút bất quá tiểu bạch nhìn lấy lôi khắc dạng như vậy nhìn dạng không giống như là chuẩn bị tiềm phục tại các nàng bên người tìm cơ hội lại dết rơi các nàng tiểu bạch cùng tiểu t h a n h hai thiếu nữ cũng tự tin lấy tu vi của hai người số hai tôn giả căn bản không gây thương tồn các nàng tiểu thanh cùng tiểu bạch nhìn nhau hai người không nói gì bất quá lẫn nhau nhẹ gật đầu chuẩn bị lưu lại số hai t u n giả hiện tại á nguyệt thành cần một cái thiên phú tốt ma tu các nàng cái này á m nguyệt thành ma tông tại các nàng dưới một nhóm mới đệ tử đều không có đem ra được mà á m nguyệt thành lần trước nhóm người trước đó trừ tiểu thanh cùng tiểu bạch đều biến thành thần trí hỗn loạn đại yêu hơn nữa hôm nay đại yêu đều bị r ế t sạch rồi liền để đại yêu khôi phục thần trí một lần nữa biến thành người ý nghĩ đều trở thành thao ảnh tiểu bạch cũng lo lắng một khi các nàng hai tỷ bội ngoại ý muốn nổi lên biến thành mất đi ý thức yêu thú sau á m nguyệt thành ma tông liền sẽ bị mất tại trong tay các nàng những năm này tiểu thanh cùng tiểu bạch cha xét đầu nhập vào á nguyệt thành đệ tử đáng tiếc cái này mới thu nhất đại đệ tử thiên phú đều quá kém thiên ph đều gia nhập chính đạo môn phái chính là chút t i ê n phú thối cá nát tôn cấp chính đạo môn phái không cần dưới tình huống mới có thể gia nhập ma tông hơn nữa để số hai tôn giả gia nhập á m nguyệt thành ma tông thời gian dài số hai tôn giả tại á m nguyệt thành ở quen thuộc rất có thể đem ngự kiếm thuật tâm pháp chủ động giao ra đây đối với cái này số hai tôn giả mạnh bạo là không được tiểu b ạ c h quyết định vừa vặn đến mềm thử một lần số hai tôn giả ngươi trước lưu tại á m nguyệt thành một tháng thời gian đi tìm hiểu một chút á m nguyệt thành tình huống áo nguyệt thành ma tông nhất phái công pháp tu hành có thể cùng chức ngươi vị trí chính đạo kiếm tu phi kiếm môn có ngày nâng cao có khác một tháng sau nếu như ngươi còn muốn gia nhập chúng ta á m nguyệt thành ma tông ta và t i ể u thanh lại thu ngươi ngươi cái này một lần nữa tu hành sự tình một khi tuyển định nhưng không có sửa đổi đường sống hy vọng ngươi thận trọng ta cũng không muốn khổ tâm bồi giữa ngươi mấy chục năm sau ngươi lại cảm thấy á m nguyệt thành ma tông một phái không thích hợp ngươi ngươi lại rời đi đương nhiên ta cảm giác ngươi lưu lại một tháng sau sẽ thích được á m nguyệt thành không nghĩ rời đi tiểu bạch hướng về phía lôi khắc nhẹ nói lấy yên tâm ta sẽ đem á nguyệt thành xem như nhà của ta lôi khắc thành khẩn vừa nói câu tiếp theo đem tiểu thanh tiểu bạch hai cái nữ thanh chủ xem như bản thân yêu sùng lời nói lôi khắc không có nói ra một bên tiểu thanh chỉ về phía nàng bên cạnh một đ ố n g cái hộp nhỏ trước giúp chúng ta đem những cái hộp này cho ta mang lên cẩn thận một chút đừng làm đổ bên trong chứa là người tương lai tổ sư ra nhóm tiểu thanh nói lôi khác nhìn cách đó không xa dưới mặt đất chất đ ố n g từng cái cái hộp nhỏ tiểu trên hộp còn viết danh tự lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh tra xét trong hộp đều là bụi lôi khác sau đó nhìn xuống tầng dưới nhất trong địa lao những cái kia chết đi đại yêu nhà t ù phát hiện đại yêu thi thể cũng bị mất những cái kia phòng giam bên trong nguyên bản thi thể vị trí chỉ để lại chút bụi cái hộp này bên trong lấy chính là cho cốt lôi khác dò xét tính hỏi thăm bên cạnh tiểu thanh. không sai đều là chúng ta đồng môn cho cốt chúng ta á m n g u y ệ t thành ma tông thế hệ này chính thống truyền nhân chỉ còn lại ta và tỷ tỷ số hai tôn giả ngươi nếu là quyết định bái nhập chúng ta á m n g u y ệ t thành ma tông phái này ngươi phải nhớ kỹ hôm nay một cái âm hiểm người tu hành chui vào địa lao giết ngươi những sư tổ kia s ứ tỷ nếu như ngươi tương lai có cơ hội tìm được cái này ác độc hung thủ nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh tiểu thanh cắn răng nghiến lợi nói một bên tiểu bạch vô vô cảm xúc có chút kích động tiểu thanh bà vai các nàng chết đi cũng là một loại giải thoát không nên quá khổ sở lôi khác nghe xong có chút ngây ngẩn cả người nghe tiểu bạch tiểu thanh đối thoại những cái k i a bị bản thân giết chết đại yêu tựa như là đồng môn của các nàng lôi khác hiện tại có chút không có quá hiểu rõ nhân loại làm sao sẽ biến thành yêu thú bất quá lôi khác may mắn lấy bản thân vừa rồi không nói mình giết những cái k i a đại yêu sự tình không phải trước người tiểu thanh cùng tiểu bạch đoán chừng có thể đem hắn xé nát lôi khác hiện tại cũng không dám hỏi nhiều đại yêu tình huống hắn muốn biểu hiện ra ngoài là căn bản chưa thấy qua đại yêu người dù sao dựa theo tiểu thanh cùng tiểu bạch đối với hắn làm ra lôi khác chính là say rượu trạng thái giới được đưa tới lần này một tầng nhà tù sau đó liền bỏ vào lò kim loại lớn bên、trong. căn bản không tiếp xúc đến tầng này trong phòng giam đằng sau những cái k i a đơn độc giam giữ đại yêu nhóm lôi khác cẩn thận ôm một ít hộp tiểu thanh cùng tiểu bạch trong ngực cũng ôm cái hộp nhỏ từ địa lao tầng dưới nhất trên lối đi đi đi qua thông đạo thật dài lôi khác đi tới á nguyện thành mặt đất địa lao cửa ra là hậu viện giả sơn bên cạnh lôi khác im lặng không lên tiếng đi theo tiểu thanh cùng tiểu bạch hai cái này đôi chân dài thiếu nữ sau l ư n g đi tới tới nơi này ma tông trong khu nhà một cái thổ địa hoặc giả nói là nghĩa địa tiểu thanh cùng tiểu bạch cầm trong tay cái hộp nhỏ thả ở trên mặt đất liên bắt đầu dùng yêu pháp đào đất rất nhanh hơn năm mươi cái hô đất bị đào xong. Tiểu ba ạ c cùng h h Tiểu t n h b ắ t đầu đem từng cái đem hộp vùi sâu vào hố đất sâu từng t bên cái vùi hộp hố vào r o n cũng g c ầ m trong mộ địa một chút đã sớm chuẩn bị xong không mộ sớm địa đã b ị o n g không mươi ộ địa, đi lên, sau đó sau dựng dùng lên lên, trùy thủ khắc chữ. mốt sư phó ta báo thủ cho các ngươi ba. ba hơn một giờ sau tất cả hủ cho cốt bị an tăng tốt tiểu thanh cùng tiểu bạch mang theo lôi khắc đứng ở nơi này mới sắp xếp trước mộ địa sư tổ sư phó đại sư tỷ sư h u n h sư bá các ngươi nghỉ ngơi đi hy vọng các ngươi kiếp sau có thể đầu thai đầu thai vào gia đình tốt tiểu bạch lễ bài nói lấy tiểu thanh khóc đi theo tỷ tỷ cùng tiến lên hương lễ Lê bái lôi khác cũng điểm ba cây hương nhưng là nghĩ thẩm đoán chừng tiểu bạch cùng tiểu thanh cầu nguyện là vô dụng các người đồng môn giống như kiếp sau đầu nhập không được t h a i linh hồn đều bị bản thân hút đi luyện hóa đã trở thành vong linh thuyền thăng cấp năng lượng để trung cấp b ẽ gỗ biến thành cao cấp b ẽ gỗ lôi khác đã trải qua quyết định hải thần tam xoa kích tại hắn có thể đánh thắng tiểu thanh tiểu bạch trước đó muôn ngàn lần không thể lấy thêm r i đến dùng không phải một khi bị tiểu thanh cùng tiểu bạch phát hiện bản thân có tam xoa kích cái kia ba cây xiên cùng những cái kia bị bản thân giết chết đã yêu vết thương một dạng bản th lôi khác điểm hương cũng đi theo tiểu thanh cùng tiểu bạch cùng một chỗ lệ bài lấy lôi khác trong lòng nói t h ầ m phi kiếm môn ba vị trưởng lão trưởng môn còn có chết đi các sư đệ sư muội ta cái này thủ tọa đại đệ tử cũng coi như thay các ngươi báo thủ thanh bạch song xả đồ chúng ta phi kiếm môn ta trong lúc vô tình cũng đổ các nàng trong sư môn trừ nàng hai bên ngoài tất cả mọi người các ngươi d ư ớ i cựu tuyển cũng có thể nghỉ ngơi nhưng oan đoan tương báo khi nào từ hôm nay trở đi phi kiếm môn thủ tọa đại đệ tử số hai tôn giả lấy cái chết ta muốn đi tìm thuộc về ta sinh sống số hai tôn giả không nghĩ tới ngư dân hương vẫn rất thành tín đi thôi tiểu thanh ngươi trước cho số hai tôn giả an bài cái chỗ ở tiểu bạch bên trên song hương sau quay đầu nhìn lôi khắc cùng tiểu thanh nói ngươi đối với chỗ ở có yêu cầu gì không tiểu thanh hỏi lôi khắc nhìn lấy lôi khắc vừa mới cùng một chỗ đi theo các nàng tỷ bội thành tín dân hương tiểu thanh bao nhiêu đối với lôi khắc có chút đổi mới tiểu thanh trong lòng suy nghĩ dù sao kiếm tu chính đạo môn phái phi kiếm môn thủ tọa đại đệ tử nguyên bản chỗ ở cũng không đồng dạng tiểu thanh cũng chuẩn bị cân nhắc nhận lấy cái này số hai tôn giả chí ít không thể để cho số hai tôn giả bởi vì điều kiện ở kém nguyên nhân rời đi á nguyệt thành vậy đối với á nguyệt thành ma tông thế nhưng là một tổn tiểu thanh cùng tiểu bạch trong lòng cũng biết trước đó số hai tôn giả có thể ở phi kiếm môn kiếm tu này tiểu môn phái bên trong lấy tám trăm năm đạo hạnh tu vi liền trở thành chính đạo kiếm tu thế hệ này nhân vật phong vân thiên phú của hắn tuyệt đối cao lạ tưởng lại thêm lần này tán công mang đến thể chất thêm tưởng tiểu thanh tiểu bạch tỉ mỗi hai người cảm giác chỉ cần số hai tôn giả chân tâm gia nhập các nàng á m nguyệt thành ma tông không dùng đến mấy trăm năm á m nguyệt thành ma tông lại sẽ xuất hiện một cái không thua tỉ mỗi các nàng cường giả lôi khác nghĩ nghĩ lên tiếng nói ta và các ngươi ở gần một chút đi có việc cũng tốt liên hệ Cũng tiểu ố t ta tỷ tỷ thường t và tỉ tỉ ngày bình thường ở ạ nơi này mà tông khu kiến phương, bên hồ nhỏ bên trên một cái trong đình viện, nơi đó là ba gian phòng, còn lại một gian phòng trống, ngươi liền ở vậy cũng thuận tiện gần nhất mang ngươi quen thuộc ám người thành. cái lại i mà là vậy một một trúc thuộc t khu hậu hồ ba đó ở thanh nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu nghĩ thầm nếu là hết thể một gian phòng hoặc hai gian phòng liền hoa mỹ tiểu thanh mang theo lôi k h ắ c đi trước chỗ ở tiểu bạch lựa chọn đi đến trong địa lao an bài trước phóng thích số hai tôn giả những cái kia đồng môn để số hai tôn giả những cái này đồng môn các sư đ ạ sư mọi rời đi áo người thành cũng tiết kiệm số hai tôn giả mong nhớ các nàng c ù sắc trời quá đen đêm nay bên trên cũng không thích hợp thưởng thức cảnh sắc lôi khác theo sát đi theo tiểu thanh đi qua một cái cầu nhỏ đi tới xây ở hồ nhỏ bên cạnh một cái trong bệnh viện ba gian kể cùng một chỗ cổ phát trang sức căn phòng bên phải nhất gian kia là của ngươi trước đó là chúng ta sư tỷ ở trăm năm trước nàng yêu hóa trở thành đại yêu hôm nay mới vừa bị giết chết ngươi vừa mới buông xuống hủ cho cốt cùng bái tế mộ bia bên trong liền có nàng yên tâm ngươi nếu là thật tâm gia nhập chúng ta á nguyệt thành ma tông sư tỷ trên trời có linh thiêng biết phù hộ ngươi trước đó mỗi tuần lễ ta và tỷ tỷ tiểu bạch đều sẽ quét dọn sư tỷ căn phòng kia bên trong đệm chăn tất cả đều mới ngươi trực tiếp ở là được rồi tiểu thanh đối với lôi khắc nói lôi khắc kiên trì nhẹ gật đầu vừa v ặ n tiểu thanh nhắc tới đại yêu sự tình lôi khắc dứt khoát chuẩn bị hỏi tham một chút sư tỷ của ngươi vì sao biết yêu hóa trở thành đại yêu lôi khắc lên tiếng hỏi chúng ta á nguyệt thành ma tông một phái công pháp có chút đặc thù chờ thêm m Ta n ó i k h ô n g rõ lắm. n g ư ơ i nghỉ ngơi trước đi thôi hai ngày này mang theo không ngươi đi thăm một chút á nguyệt thành tiểu thanh bây giờ không có tâm tình cho lôi khắc giảng những vật này lôi khắc nghe xong nghĩ đến tiểu thanh cùng tiểu bạch hai tỷ bội trước đó đang phi kiếm môn cùng bốn cái lao đầu trên không trung lúc chiến đấu cái này hai tỷ bội trên mặt liền xuất hiện từng khối giống da rắn một dạng l ố n đốm cái này á nguyệt thành ma tông công pháp nhìn dạng là thật có thể khiến người ta tu luyện sau biến thành yêu thú vẫn là biến thành loại kia thần c h í không rõ đại yêu trong địa lao những cái kia bị bản thân giết chết đại yêu tiểu thanh cùng tiểu bạch nói là các nàng đồng môn xem ra tiểu thanh cùng tiểu bạch cái này mà tông tu luyện công pháp thực sự rất tà môn lôi k h ắ c trước bay về bản thân mới chỗ ở cái kia hơn năm mươi con đại yêu bên trong bị bản thân giết chết một cái lúc còn sống chỗ ở trong gian phòng đó còn thật sạch sẽ giường đầu gỗ cái bản ngăn tủ cùng một cái bản trang điểm lôi k h ắ c cảm giác cái này bản trang điểm đối với hắn không có gì dùng à chuẩn bị đợi ngày mai cùng tiểu thanh thương lượng một chút đem bản trang điểm dọn đi dù sao trong phòng hắn một người nam để đó một cái bản trang điểm đều khiến lôi k h ắ c không khỏi nghĩ đến nữ quỷ biết từ bản trang điểm cái kia bỏ lại tìm đến ban đêm tìm hắm nói truyền thím lôi khác ngồi vào trải có mới t i n h chăn nệm trên giường nghĩ đến mình ở cái này phó bản thế giới sau đó chuyện cần làm cái này phó bản thế giới tên là yêu ma chi thanh bạch song xả đến bây giờ nhiệm vụ chính tuyến cũng không có bị phát động lôi khác phòng đ o á n lấy cái này phó bản thế giới nhân vật chính chính là đã trải qua gặp phải tiểu thanh cùng tiểu bạch dù sao hai người bọn họ danh h à o đang tu hành giới xương h à o chính là á nguyện thành ma tông thanh bạch song xả về phân phó bản nhiệm vụ chính tuyến không có phát động rất có thể là bởi vì không tới thời điểm tiểu thanh cùng tiểu bạch còn không có triệt để yêu hóa biến thành lớn xa yêu đoán chừng muốn chờ tiểu thanh cùng tiểu bạch cái này hai thiếu nữ biến thành nhất thanh nhất bạch hai đầu đại xa sau nhiệm vụ chính tuyến mới có thể bị phát động chính thức bắt đầu bây giờ tiểu thanh tiểu bạch thực lực đều là bạch kim cấp tạm biệt một khi các nàng triệt để yêu hóa biến thành đại yêu thực lực hẳn là lại còn tăng cường lôi khác nhìn mình chỉ có hoàng kim sơ cấp thực lực muốn trong tương lai thu phục hai cái ý thức trở nên hỗn loạn lớn xa yêu giống như không dễ dàng a ít nhất phải ở nơi này phó bản thế giới thu hoạch được giải phóng kim k h đồng thực lực mới được lôi khác nghĩ tới bản thân phân thân bản thân n nói phân thân là bản thân tu luyện nguyên anh giống như không lừa được tiểu thanh tiểu bạch lôi khác nghĩ đến hiện tại hắn mặc dù ở nơi này yêu ma tiên hiệp loại phó bản bên trong chính đ ạo tu chân giả rất có thể tu luyện được nguyên anh nhưng giống như cũng không có chân nhân lớn như vậy nguyên anh à. hơn nữa bản thân phi kiếm môn thủ tọa đại đệ t ử người sắp tám trăm năm công pháp tất cả giải tán coi như trước đó tu luyện có nguyên anh cũng triệu h o á n không ra a húng chi lôi khắc còn không biết cái này yêu ma tiên hiệp phó bản thế giới hệ thống tu luyện bên trong đến cùng có hay không nguyên anh tồn tại còn khó nói đây liền nói là bản thân thất lạc nhiều năm đệ, đệ đi chờ gần nhất tự mình một người ra khỏi thành thời điểm Lại đem chương ba trăm bốn mươi hai mình rút cuộc sở không sở hạt châu kia một chương ba trăm bốn mươi hai mình rút cuộc sở không sở hạt châu kia một lôi khác nằm ở trên giường trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai tiểu thanh mới tới gọi hắn đi ăn cơm ăn cơm gian phòng ngay tại tiểu bạch ở cái kia nhất trong gian phòng lớn ngay tại trong một cái viện đến thật gần lôi khác rửa mặt xong đi qua sau nhìn lấy trên bàn cơm chính là bình thường xào rau cùng cơm ba món ăn một món canh hơn nữa đều là thức ăn lôi khác trong lòng ít nhiều yên tâm chút nhanh ngồi xuống ăn chung đi nhìn ngươi biểu lộ giống như rất kinh ngạc ta và mọi mọi thói quen tự mình làm cơm ăn chúng ta ngày bình thường thích ăn thanh đ ạ m chút ngươi muốn ăn thịt cá loại chờ sau đó bữa cơm ta để nơi x a m à tông hậu chủ đưa tới mấy đạo thịt đồ ăn tiểu bạch bỏ đi nàng treo xào rau nấu cơm thời điểm tập t h nhập tọa sau nói lôi khác cười nói lấy, không cần phiền t h o á như vậy thức ăn ta cũng có thể ăn thói quen muốn ăn thịt ă chúng ta làm là được vừa mới kinh ngạc là bởi vì xem các ngươi bàn này đồ ăn cùng ta theo dự đoán á m nguyệt thành hai vị thành chủ thức ăn không giống nhau lắm số hai tôn giả ngươi cũng sẽ tự mình làm đồ ăn à. trước ngươi cho là ta cùng t ỷ t ỷ thức ăn hẳn là là giả gì tiểu thanh nhập v à o sau có chút hiếu kỳ hỏi yêu thú nội tạng lôi khác chỉ sơ lược nói bốn chữ này tiểu thanh nghe xong đều không còn gì để nói nếu không phải t ỷ t ỷ tại nàng đều muốn gọi số hai tôn giả cái này làm người ta ghét ra hỏa tay nghề không tệ đao công cũng không tệ lôi khác ăn sợi khoai tây nói đúng rồi số hai tôn giả phi kiếm của ngươi không có mang theo trên người c h ờ cơm nước xong xuôi dẫn ngươi đi ám nguyện thành vũ khí lạnh trong kho trước cho ngươi tìm đem trường kiếm bình thường dùng tiểu bạch kẹp lấy cải trắng phi nói phi kiếm a ta lần này làm lại lần nữa không định sử dụng kiếm ta chuẩn bị dùng trường tiên đợi lát nữa cơm nước xong xuôi mang ta đi kho vũ khí tìm tiện tay trường tiên đi ta trước kia cũng luyện qua tiên pháp lôi khắc nói lôi khắc lúc đầu muốn nói phải dùng c ô n pháp nhưng là nghĩ đến c ô n pháp cùng tam xoa kích giết chết những đất kia trong lao đại yêu chiêu thức có chút giống lôi khắc lo lắng tiểu thanh cùng tiểu bạch biết hoài nghi hắn đã giết đại yêu vẫn là an toàn một chút trước tiên nói bản thân chí ít từ tiên pháp chiêu thức nhìn lôi k h á c tin tưởng tiểu thành cùng tiểu bạch làm sao cũng liên tưởng không đến chính mình là đánh giết những cái kia đại yêu hung thủ về phần kim cô bồng c ô n pháp chờ gần nhất có cơ hội lại để cho phân thân đệ đệ xuất hiện bản thân lại từ phân thân trong tay học hội c ô n pháp đi có thể ổn t h o á chút t r ư ờ n g tiên tiểu thanh sửng sốt một chút nhìn lấy số hai tôn giả không nghĩ tới kiếm tu này tự mình còn tu luyện qua loại này cùng trường kiếm hoàn toàn không liên hệ nhau vũ khí ta tiên pháp cũng rất lợi hại đợi khi tìm được tiện tay triều tiên ta cho các người diễn l u y n h ạ lôi khắc nói người tiên pháp lợi hại tới trình độ nào tiểu thanh cái kia thìa vừa uống lấy canh bên cạnh hỏi lôi khắc nếu như ngươi đứng ở ta ba năm em ở bên ngoài bất động ta một roi xuống dưới có thể đem quần áo ngươi quất vỡ ra rất xuống nhưng sẽ không để ngươi nhận một chút tổn thương lôi khắc nghiêm trọng nói tiểu thanh mới vừa uống vào một hơi canh nghe được lôi khắc lời nói sau kém chút nhịn không được phun ra ngoài sau khi ăn xong tiểu thanh cùng tiểu bạch hai cái nữ t h à n h chủ mang theo lôi khắc ở nơi này ám nguyện thành tàn bộ trước tiên ở ám nguyện thành khu vực trung tâm ma tông khu kiến trúc đi vào trong một vòng lôi khắc đi ở chính giữa bên tay phải là tiểu bạch bên tay trái là tiểu thanh ma tông bên trong ngăn mặc quần áo màu đen thú ma nhân nhìn thấy hai cái thành chủ đi qua nhao nhao vân an một số nhỏ gặp qua lôi khác hơi kinh ngạc phi kiếm môn thủ tịch đại đệ tử làm sao cùng bọn hắn thành chủ đi đến một khối trước đó chưa thấy qua lôi khác còn tưởng rằng là ma tông cái khác thành tới cái kia con trai của ma tôn g đây cái này ma tông khu kiến trúc ở nơi này á m nguyện trong thành có chút giống nội thành kiến trúc giống như một hoàng thành một dạng lôi khác cảm giác hắn còn kém đầu đại cậu liền có thể rêu r a o khắp nơi tiểu thanh cùng tiểu bạch mang lôi khắc đi tới ma tông khu kiến trúc bên trong một cái kho vũ khí thủ vệ người áo đen nhìn thấy hai vị thành chủ đến rồi trực tiếp mở ra trận pháp để ba người đi vào trong kho vũ khí đ a o thương côn đ ồ n g t r ở vũ khí bình thường đến thật nhiều không quá lớn roi loại vũ khí liền mấy cây lôi khác chọn lấy một cây không biết là y ê u thú nào gân luyện chế ra dài ba mét roi mặc dù không mang theo cái gì công kích phụ cận hiệu quả nhưng là mềm dẻo độ cùng chiều dài vừa vặn phù hợp hắn dùng chọn xong vũ khí lôi khác đem trường tiên quấn quanh ở bả vai trái cùng trên lưng cõng đi theo tiểu thanh tiểu bạch hai tỷ muội ngồi xuống xe ngựa ra ma tông khu kiến trúc đi áng nguyện thành phố thông bình dân ở khu vực nhìn xem ngày đầu tiên chính là đơn giản làm quen một chút áng nguyện thành hoàn cảnh có tiểu thanh ti lôi khác cũng biết không là cái gì vật hữu dụng sau đó mấy ngày lôi khác cự tuyệt t i ể u thanh cùng tiểu bạch buổi tiếp hắn lựa chọn mình ở cái này á m nguyệt thành tản bộ đi dạo lôi khác mấy ngày nay mình ở nội thành đi dạo lung tung đi người bình thường tụ tập khách sạn uống rượu còn cùng mấy tên áo đen thú ma nhân hàn huyên trò chuyện lôi khác phát hiện á m nguyệt thành ma tông áo đen thú ma nhân không chỉ tại á m nguyệt thành phụ cận thú liệp yêu thú lại còn đi những thành thị khác cho người ta khu ma trừ yêu về sau thu lấy một chút phí tổn thậm chí chính đạo môn phái phát yêu quái treo giải thưởng ma tông áo đen thú ma nhân cũng sẽ tiếp một chút về sau cầm săn giết được yêu ma đầu hoặc tương ứng khí quan đi nhận lấy tiền thưởng cái thế giới này trong rừng sâu núi thảm phần lớn có yêu ma ẩn hiện một người nếu là thực lực không mạnh tại giã ngoại qua đêm ngày thứ hai liền không tỉnh lại nữa người bình thường coi như là thương đội muốn hành tàu ở thành thị ở giữa lời nói cũng sẽ thuê một chút điểm thú ma nhân tới làm hộ vệ của bọn hắn về phần chính đạo môn phái hộ vệ không phải đại thương đội căn bản mời không nổi quá mắc hơn nửa tháng sau lôi khắc tiểu thanh cùng tiểu bạch tại chỗ ở của bọn hắn đã ăn sòng cơm trưa. Số ngươi ở tại á m n g u y ệ t thành cũng được một khoảng thời gian rồi đối với á m n g u y ệ t thành đã dài chút hôm nay ta kể cho ngươi hạ chúng ta đêm tối thành mạ tông phái hệ tu luyện công pháp ngươi nếu có thể tiếp nhận lời nói liền làm ra quyết định đi có hay không lưu tại á m n g u y ệ t thành gia nhập chúng ta tiểu bạch thu thập xong b á t đ u a sau ngồi xuống lôi khắc đối diện nói giảng công pháp ta không gia nhập sẽ không giết ta d i ệ t khẩu đi lôi khắc thử lấy hỏi tiểu thanh trường lôi khắc một chút ngươi đem chúng ta môn phái muốn trở thành cái gì cái kia nói a ta nghe lấy lôi khắc ngồi trên ghế chờ lấy tiểu bạch mở miệng chương ba trăm bốn mươi hai mình rốt cuộc sở không sở hạt châu kia hai chương ba trăm bốn mươi hai mình rút cuộc sở không sở h ạ n châu kia hai tiểu bạch nhìn lấy lôi khắc lên tiếng nói chúng ta cái này á m nguyệt thành ma tông nhất phái công pháp có chút đặc t h ủ người bình thường lực lượng cùng yêu ma kém quá nhiều thành thị thôn trang không ngừng nhận yêu ma công kích dù cho muốn chiến đấu cũng đánh không lại rất khó sinh tồn được chúng ta á m nguyệt thành ma tông tổ sư gia là cái cực kỳ người thông tuệ hán từ chính đạo môn phái bị đổi ra sơn môn sau muốn tự sáng tạo một loại thực lực cường đại công pháp bí tịch muốn viễn siêu tất cả chính đạo môn phái công pháp loại kia bí tịch tổ sư gia đi qua nghiên cứu phát hiện mọi người thể nội cũng ẩn giấu đi một cổ lực lượng cường đại chỉ cần tỉnh lại loại lực lượng này tiểu h ê n tăng mạnh,、Soyoma、cùng sĩ chính đạo còn mạnh hơn. Lôi khác nghe song nghi đến, các nàng tổ sư ra xuất thân không sáng công tu tổ xuất thật tốt ta, không có tự sáng tạo công pháp thời Yoma đạo khác pháp so sĩ sư ra các có đ Lôi i m đem mình lượt y ê n thâm、hầu. Tiểu hậu. bạch dừng lại sau khi nhấp một hớp tiểu thanh đảo lại nước t r à sau tiếp lấy cho lôi khác g i ả n g đến tổ sư trải qua hơn trăm năm tại trong núi sâu bế quan tự sáng tạo ra một cái tuyệt thế bí tịch tu luyện sau có thể kích phát trong thân thể mình nhận núp lực lượng cường đại thu hoạch được cùng loại yêu tập lực lượng nhưng khi hắn tu luyện tới hậu kỳ mới phát hiện bí tịch này có thai họa ngầm nhưng muốn sửa đổi bí tịch này đã trải qua xong hơn nữa b í tịch này tu luyện đều hậu kỳ không thể vận chuyển trong cơ thể công pháp tốc độ nhất định không thể nhanh không phải thể nội công pháp sẽ tự động vận chuyển nhanh chóng là điên cuồng vận chuyển không dừng được biết để tu luyện nhân yêu hóa biến thành không bản thân ý thức yêu thú tiểu thanh nói bổ sung còn có chút đồng môn là bởi vì một ít chuyện tức giận cũng sẽ để thể nội công pháp cấp tốc vận chuyển trở nên không dừng được cho nên chúng ta phái này bình thường nhất định phải tu thân d ư ỡ n g tính không nên tùy tiện nổi giận ta và tỉ tỉ ăn thanh đ ạ m â m thực cũng là vì để tự thân tận lực tâm bình khí hòa một chút lôi khác ngay xong nghĩ đến vận chuyển trầm định nghĩa h ẳ n là tương đối trong địa lao những cái kia đồng m đều biến thành yêu thú đoán chừng b í tịch này biến yêu s u ấ t là trăm phần trăm về phần tiểu thanh cùng tiểu bạch vẫn không thay đổi có thể là hai thiếu nữ thiên phú quá tốt tức giận sự tình cũ n g ít, cho nên đến bây giờ còn không thay đổi yêu đây lôi khác nhìn lấy tiểu thanh cùng tiểu bạch hai tỷ m ộ i thực lực mặc dù cao nhưng thuộc về là một khóa không định giờ tạc đạn a nói không chừng ngày nào tức giận liền sẽ biến yêu lôi khác cũng muốn tăng thực lực lên nhưng nghĩ đến nếu như chính mình biến thành có bản thân ý thức đại yêu chư thiên o n l i n e biết để hắn hồi chủ thế giới dù sao người chơi bên trong cũng có lựa chọn yêu tộc cùng thú nhân xuất hơn nhưng nếu như biến thành không bản thân ý thức đại yêu coi như cuối cùng phó bản thế giới thông quan chư thiên o n l i n e để hắn trở lại chủ thế giới cũng là biến thành một cái đồ đần cái này tăng thực lực lên đại giới có chút quá lớn biến yêu bi tịch quá nguy hiểm các ngươi trước đó đồng môn trừ bọn ngươi ra hai có hay không không biến thành yêu thú hoặc tìm tới bi tịch này biến yêu phương pháp phá giải lôi khát thử lấy hỏi tiểu thanh cùng tiểu bạch nghe xong bất đắc di lắc đầu nghe đồn tổ sư ra bản thân tu luyện tới hậu kỳ bởi vì một sự kiện tức giận khống chế không nổi thể nội biến thành đại yêu sau công lực của hắn cao cường hoàn toàn thanh tịch thời gian một ngày sau đó liền tự sát lưu lại một k h o a yêu đan cái này yêu đan bên trong ghi lại chính là chúng ta ma tông b í tịch chúng ta cái này á nguyệt thành ma tông một phái lúc ban đầu người thành lập tiểu tổ sư mãi mãi tổ sư gia la bà chính là cầm cái này yêu đan từ đó cảm ứng được b í tịch bắt đầu tu luyện nhưng về sau chúng ta phái này tất cả mọi người đến cuối cùng đều chạy không thoát biến yêu kết cục dù sao yêu ma công kích nhân loại sự tình luôn có phát sinh chúng ta á nguyệt thành thân là thú ma nhân tránh không được cùng yêu ma chiến đấu rất nhiều đồng môn biến yêu là đang cùng yêu ma lúc chiến đấu phát hiện đánh không lại chỉ có thể gia tốc vận chuyển công pháp đến tăng thực lực lên giết yêu ma sau vận chuyển công pháp nhanh đến nhất định tốc độ liền dừng lại không được biết càng vận chuyển càng nhanh cuối cùng lại biến thành vô ý thức đại yêu tiểu b ạ c h nói nói đúng là toàn môn phái đến bây giờ liền các người hai cái vẫn là người những đồng môn khác kết cục sau cùng đều biến thành yêu thú các người tương lai cũng sẽ biến thành yêu thú ta muốn là tu luyện cuối cùng cũng sẽ trở nên không bản thân ý thức yêu thú cái này biến yêu công pháp cùng chịu chết công pháp khác nhau ở chỗ nào a các người tại sao còn muốn tu luyện không đổi một loại những công pháp khác lôi khắc hỏi tiểu thanh nói đổi những công pháp khác thực lực không mạnh ngươi không sống tới biến yêu khi đó cũng sẽ bị yêu ma giết、chết. học cái này biến yêu công pháp đang thay đổi yêu trước đó còn có thể sống mấy trăm năm hơn ngàn năm ngày tốt lành không học lời nói ở trên đời này liền mười năm cũng rất khó sống sót những năm này chúng ta này môn phái cũng thử nghiệm tìm kiếm tránh cho biến yêu xử lý pháp một loại chính là trước đó đều bị ngươi uống hết thần tiên đạo rượu cảm giác nếu không khống chế được trong cơ thể mình công lực tốc độ vận chuyển lúc lập tức uống một n mũ nhỏ tảng công lực nếu như công lực vận chuyển còn không phải quá nhanh d ư ớ i tình huống có tỷ lệ nhất định ngăn cản biến yêu phát sinh biến thành người bình thường chẳng qua nếu như công lực đã bắt đầu cấp tốc vận chuyển bên ngoài thân diện tích lớn xuất hiện yêu hóa trạng thái uống thần tiên đạo điên cuồng vận chuyển công pháp dù cho tán công sau cũng sẽ mang theo công lực tại thể nội tự hành vận chuyển để ngươi biến yêu lôi k h ắ c nghe xong nghĩ đến trách không được bản thân uống tiểu bạch tiểu thanh thần tiên đạo rượu sau hai người biết vội vã đem hắn m u ố n luyện lôi k h ắ c hỏi tiếp các ngươi chưa thử qua thu hoạch được một chút bảo vật hoặc đang ăn dược có thể làm cho dù cho biến thành yêu thu sau cũng có thể để ý thức không hôn loạn sao lôi k h ắ c cảm giác nếu là biện pháp này có thể thực hiện có thể biến thành đại yêu còn giữ lại bản thân ý thức lôi k h ắ c đi học cái này biến yêu trong sách quý không l à người chỉ cần thực lực tăng lên còn có bản thân ý thức biến yêu lôi khác cũng không quan tâm tiểu thanh nghe xong liếc một cái lôi k h á c chúng ta có thể có được giữ lại linh trí bảo vật cùng đang dược đều thử qua căn bản khó dùng lại có cao hơn bảo vật đều là vật có chủ chúng ta đoạt không q u a đến tiểu bạch từ trong ngực lấy ra một khoả màu trắng hạt trâu nhỏ đây chính là tổ sư gia năm đó lưu lại nội đàn bên trong ghi lại chúng ta yêu hóa bí tịch công pháp muốn học lời nói đưa tay chạm đến giới ngươi nếu là thiên phú đủ liền có thể cảm ứng được công pháp bên trong nếu là thiên phú không đủ cái gì cũng không nhìn thấy lấy trước ngươi kiếm tu thiên phú hẳn không có vấn đề nếu như nhìn sau không luyện sẽ như thế nào lôi khắc hỏi tiểu b ạ c nói công pháp này rất đặc thù chủ yếu là điều động giấu ở trong cơ thể mình năng lượng cường đại công pháp này càng giống là một loại đối t ự thân càng lộ làm ngươi có thể từ trong hạt châu nhìn thấy công pháp một khắc kia trở đi thân thể của ngươi liền bắt đầu tự mình tu luyện thiên phú và thân thể người càng tốt hơn tu luyện tới hậu kỳ thời gian càng ngắn nghe đồn chúng ta trong môn phái có cái thiên phú người tiên đồng thời thiên sinh thần lực sư cô chỉ dùng thời gian ba tháng liền tu luyện đến hậu kỳ sau đó duy trì thời gian một năm liền biến thành yêu ta dùng ba trăm năm tu luyện tới hậu kỳ hiện tại duy trì bảy trăm n ă m vẫn không thay đổi yêu tiểu thanh cùng ta cùng một chỗ nhập môn dùng 500 năm trăm n ă m tu luyện tới hậu kỳ duy trì năm trăm n ă m tu vi các ngươi cảm giác ta muốn là trạm hạt châu này biết tu luyện bao lâu đến có nguy hiểm hậu kỳ lôi khắc hỏi vừa mới bắt đầu hắn còn muốn mò xuống hạt châu nhìn xem công pháp hiện tại lôi khắc thật không dám lần mò hỏi trước một chút ta lấy ngươi kiếm tu thời điểm biểu hiện ra t h i ê n phú ta cảm giác ngươi thi đấu ta tu luyện còn nhanh hơn bình thường hai trăm n ă m thời gian liền có thể tu luyện tới hậu kỳ lại thêm ngươi còn phục dụng thần tiên đạo diệu tự trả tiền trước đó công lực thân thể trở nên tốt hơn đoán chừng một khoảng trăm năm thời gian. ngươi liền có thể tu luyện tới hậu kỳ đến lúc đó thực lực của ngươi biết gặp phải ta và tiểu thanh cũng khó nói công pháp này tu luyện sau thức tình yêu lực cùng đối ứng yêu thú mỗi người cũng khác nhau ta và tiểu thanh thức tình yêu xà lực lượng trước đó đồng môn bên trong cũng có thức tình yêu lang yêu hổ yêu đ i ể u chờ một chút cái gì chủng loại đều có đồng thời đến cuối cùng công pháp không bị khống chế nhanh chóng vận chuyển yêu hóa sau biến thành cũng là bọn hắn thức t ì n h đối với yêu thú lôi khác nghe lấy tiểu bạch lời nói nhìn lấy đặt ở tiểu bạch trên lòng bàn tay hạt châu lôi khác đang suy tư mình rốt cuộc là sở vẫn là không sở hạt châu này chương ba trăm bốn mươi ba liên tục nhiệm vụ chính tuyến mở ra một chương ba trăm bốn mươi ba liên tục nhiệm vụ chính tuyến mở ra một lôi khác nghĩ đến tiểu bạch nói các nàng trong môn phái cái kia thiên sinh thần lực thiên phú n ị c h thiên sư cô lần mò hạt châu sau ba tháng liền tu luyện đến cái này biến yêu công pháp hậu kỳ về sau chỉ sống một năm liền biến thành yêu lôi khác cảm giác mình tại nam bán cầu phó bản luyện ra được thân thể này hẳn là cũng xem như thiên sinh thần lực cũng không biết bản thân thiên phú như thế nào muốn s ờ hạt châu ba bốn tháng liền tu luyện tới hậu kỳ sau đó liền có thể nhân loại dáng vẻ công việc một năm liền bi kịch nghĩ được chưa số hai tôn giả gia nhập chúng ta đi chỉ cần tu luyện tới hậu kỳ bình thường không tức giận lời nói vẫn có thể công việc rất lâu một bên tiểu thanh khuyên lơn lôi khắc còn cần bàn tay nhỏ của nàng đụng một cái lôi khắc cánh tay ta suy nghĩ lại một chút dù sao quan hệ này ta tuổi già tu hành ta phải suy nghĩ kỹ mới quyết định lôi khắc vừa nói hiện tại cái này nguy hiểm đòi mạng sự tình lôi khắc cũng không thể đơn giản là đụng một cái tiểu thanh tay nhỏ liền bị rụ rỗ cũng thế chuyện này quyết định nhất định phải thận trọng ngươi lo lắng nhiều một đoạn thời gian đi nghĩ kỹ nếu như muốn gia nhập chúng ta áo nguyện thành ma tông có thể tùy thời đến ta cái này chạm đến cái k h ỏ hạt châu này tiểu Bạch bàn vừa nói, thanh a y n ỏ c ủ à n nắm g lại lấy, đem ạ tiểu t này thả bạch các nàng phe phái có thể nói là học được cái này biến yêu bí tịch sau toàn phái hủy diệt đều biến thành đại yêu cho dù có thần tiên đạo diệu cũng chỉ có thể tạm hoãn cứu mạng mấy lần tán công sau cái này biến yêu bí tịch lại còn tự mình tu luyện đồng thời tán công sau lại tu luyện từ đầu đến bí tịch này đến có nguy hiểm hậu kỳ tốc độ sẽ nhanh hơn các người tổ sư ra ra nghiên cứu ra được bí tịch này chính là chuẩn bị h ấ u người đi lôi khác không khỏi cảm thán lôi khác muốn giải quyết cái này t hay h o à n g ẩm chỉ có lại biến yêu hậu để linh chi không mất mới được tiểu thanh cùng tiểu bạch nói các nàng có thể cấp được bảo vật hoặc đan dược đối với công pháp này không có gì dùng nhưng cái này phó bản thế giới khẳng định có cao cấp hơn bảo vật hoặc đan dược mới đúng chỉ là tiểu thanh tiểu bạch không có cấp được mà thôi lôi khác thảo luận một tuần lễ trong khoảng thời gian này tiểu thanh cùng tiểu bạch đối với hắn chiếu cố đặc biệt tốt liền nước rửa mặt hai tỷ m ộ i đều giúp hắn đánh tới phục vụ lôi khắc cái kia dễ chịu a mặc dù tiểu thanh cùng tiểu bạch mặt ngoài không tiếp tục truy vấn lôi khắc lựa chọn nhưng lôi khắc cảm giác mình muốn l u ô n hãm nếu để cho phân thân chạm đến hạt châu này đâu phân thân học hội sau biến thành là vô ý thức đại yêu bản thân rất có thể chỉ huy không được phân thân cũng không biết phân thân tử vong một lần sau b í tịch này hiệu quả sẽ kéo dài không biết phân, thân, cấp bậc, phân thân, cũng có thể bản thân học tập kỹ năng đáng tiếc phân thân học được kỹ năng chết một lần nữa sau còn có tồn tại hay không bản thân còn không có cơ hội thí nghiệm qua、đâu? lôi k h ắ c nghĩ đến có phải hay không là muốn bắt phân thân cược một lần nhưng tiền đặt cược này có chút lớn một khi cược thất bại bản thân thật vất vả lấy được cao cấp phân thân kỹ năng thiên phú coi như phế bỏ lôi k h ắ c nghĩ không ra biện pháp giải quyết quyết định trước kéo lấy nhìn xem có thể kéo đến nhiệm vụ chính tuyến mở ra không một tháng sau tiểu thanh đã có chút nhịn không được bắt đầu mặt bên hỏi lôi k h ắ c cân nhắc thế nào lôi k h ắ c đều tìm lấy cơ cho ứng phó được tiếp tục hưởng thụ lấy tiểu thanh cùng tiểu bạch hầu hạ sinh hoạt sau ba tháng tiểu thanh đã bắt đầu trực tiếp hỏi lôi khác cũng không k h a cảnh hỏi ta suy nghĩ lại một chút loại đại sự này phải suy nghĩ kỹ lôi khắc hưởng thụ lấy tiểu thanh cho hắn nắn vai nói tiểu thanh ngay xong bóp lôi khắc b ả vai lực tay đều gia tăng tiểu bạch cũng bắt đầu cho lôi khắc làm món ăn m ặ n ăn hầu hạ lôi khắc sinh hoạt thường ngày tại lôi khắc kéo một năm sau tiểu thanh cùng tiểu bạch rốt cục không nhịn được trước đem lôi khắc gọi tới tiểu bạch gian phòng ba cái người ngồi ở bàn t r ò n trước tiểu bạch bắt đầu bắt đầu tới hỏi lôi khắc suy tính thế nào đồng thời tiểu bạch cùng tiểu thanh đem gian phòng đi ra cửa vào chặn lại lôi khắc ngồi ở bên trong lôi khắc nhìn địa bộ này hôm nay nếu là hắn không cho cái này hai tỷ bội một cái hài lòng trả lời chắc chắn đoán chừng làm thị nữ một dạng hầu hạ bản thân một năm tiểu thanh cùng tiểu bạch sẽ trực tiếp bạo tẩu giết hắn trên thế giới này tồn tại bảo vật gì hoặc đang l ư dược các ngươi cảm giác có thể sử dụng sau tại yêu hóa biến yêu dưới tình huống cũng có thể để thần trí thanh tình cho dù có chủ c h i vật cũng được chúng ta cần đem nó đoạt tới coi như đoạt không qua đến trộm ra cũng được à không phải các ngươi tỉ mọi tu luyện cái này biến yêu công pháp sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ biến thành thần trí không rõ đại yêu lôi k h ắ c nói tiểu thanh cùng tiểu bạch nhìn nhau tiểu bạch nói trong nhân thế này có thể tìm đồ vật chúng ta đều nếm thử qua còn dư lại một chút có chủ tri vật Coi như tiểu r ộ được sử dụng, cũng quá sức có sử dụng, quá h quả, bạch nghe xong rất là cao hứng tiểu thanh nghe xong có chút bận tâm số hai tôn giả là muốn không trào mà đi chuẩn bị t h u ẩ n đi nửa canh giờ sau lôi khắc cưới một thất hát mã lôi khác m triệu hoán à n h h g Sơn tiến Mạch đi ra hải thần tam xoát kích khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng bay đến động huyện nhẹ nhõm giết cái này hai cái đại đ i ể u đêm đó bữa ăn chương ba trăm bốn mươi ba liên tục nhiệm vụ chính tuyến mở ra hai chương ba trăm bốn mươi ba liên tục nhiệm vụ chính tuyến mở ra hai lôi k h ắ c chiếm đoạt sơn động đơn giản thu dọn một chút đêm nay ngay tại sơn động nghỉ ngơi ngày thứ hai lôi k h ắ c thả ra phân thân bắt đầu khống chế phân thân cưới hắc mã chạy về ám nguyệt thành làm lôi k h ắ c phân thân xuất hiện lần nữa ở bên hồ tiểu thanh tiểu bạch cùng chỗ ở của hắn thời điểm tiểu thanh cùng tiểu bạch hai tỷ bội nhìn thấy lôi k h ắ c sau khi trở về c ư ờ i vui vẻ cùng lôi k h ắ c ở chung được một năm mặc dù tốt mấy lần kém chút bị lôi khắc khí công pháp bạo cầu nhưng hai tỷ bội là thật hy vọng lôi khắc lựa chọn gia nhập các nàng ám nguyện thành ma tông tại tiểu bạch trong phòng bàn cho trước tiểu bạch lần nữa từ trong ngực lấy ra lôi khác k h ô n g chế phân thân đi chẳng hạn trên hạt châu bạch quang c h ấ p động dưới một bên khẩn trương nhìn tiểu bạch cùng tiểu thanh yên tâm xuống tới hạt châu c h ấ p động đại biểu chạm đến người đã trải qua học được công pháp này lôi khác phân thân bộ dáng không có gì thay đổi bất quá tại phía xa ngoài thành trong sơn động lôi khắc cười khổ thở dài một cái bản thân né một năm cơ quan tính toán tường tận nghĩ đến dùng phân thân đến hy sinh thử nghiệm nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không có tránh thoát ta lôi khác vừa mới k h ô n g chế phân thân chạm đến hạt châu sau một cái công pháp ý thức trực tiếp chuyển đến xa trong sơn động lôi khắc bản tôn trong đầu sau đó xa trong sơn động lôi k h ắ c bản tôn thân thể thể nội một cô năng lượng bắt đầu tự động vận chuyển lại lôi khắc cảm giác mình thể m a u giống như thành giải chút ít lôi khắc trong đầu cùng một thời gian chiếm được chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lệ ở số hai tôn giả bản tôn hoặc cá nguyện thành ma tông biến yêu bí tịch phân thân bởi vì trí tuệ không đủ cảm nộ không được bí tịch này người chơi số hai tôn giả biến yêu công pháp biết để ngươi đạt tới bí tịch cảnh giới cao thâm bảy ngày sau một khi nổi giận hoặc tự chủ tăng tốc biến yêu công pháp tốc độ vận chuyển ngươi tương biến thành đại yêu Trong loạn. chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả đã tới t yêu ma chi thanh bạch sòng xả phó bản thế giới liên tục nhiệm vụ chính tuyến mở ra điều kiện một trong phát động liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất từ thủ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến bối cảnh giới thiệu bảy ngày sau đại quân yêu thú đem tiến đánh á nguyệt thành người chơi số hai tôn giả học được biến yêu bí tịch công pháp lấy gia nhập á nguyệt thành ma tông một phái đối mặt đại quân yêu thú công thành thân là á nguyệt thành nhất phái người người đem thể sống chết thủ vệ á nguyệt thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện đại quân yêu thú công thành sau người cần thủ vệ á nguyệt thành trừ phi ngươi tử vong hoặc đánh lui đại quân yêu thú mới có thể rời đi á nguyệt thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến thất bại trừng phạt đào binh đem trực tiếp bị gạt bỏ ấm áp nhắc nhở lĩnh hội biến yêu bi tịch ngươi sẽ được tân sinh lôi khắc bản tôn trong sân động hướng về phía trong đầu chư thiên ôn l a i thử lấy hỏi đến ta không muốn làm dũng sĩ tử thủ á nguyệt thành chư thiên ôn lai hiện tại ta muốn lui phái rời khỏi á nguyệt thành ma tông còn đổi lội không nếu không để tiểu bạch đem ta khu trục ra á nguyệt thành ngươi có thể đem nhiệm vụ thu hồi không lại đem cái này biến yêu công pháp cùng một chỗ thu hồi thì tốt hơn bất quá chư thiên ôn là căn bản không có để ý tới lôi khác, chưa hồi phục. lôi khác vừa muốn mang lên lại cảm giác thể nội công pháp tốc độ vận chuyển có chút biến nhanh giống như là bởi vì chính mình cảm xúc có chút kích động nguyên nhân lôi khác lập tức ổn định tâm thần mình không tức giận mình là một người gỗ người gỗ không có cảm xúc không kích động nhiệm vụ này quá k h ố n k i ế p tức giận liền để bản thân biến ngất yêu không tức giận mình là một người gỗ người gỗ sẽ không thay đổi ngất yêu lôi khác hòa hoan thêm vài phút đồng hồ cũng may tăng tốc vận chuyển công pháp lại trở nên chậm lôi khác mới yên tâm lại lôi khác tiếp lấy k h ô n g chế tại phía xa á n nguyệt bên trong thành phân thân cùng trong phòng tiệu thanh tiệu bật nói hắn nói muốn xuất ngoài thành lại tản bộ một hồi về sớm một chút đêm nay ta và mội mội ngồi chung một b à n phong phú đồ ăn chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta á m nguyện thành ma tông tiểu bạch cười lấy đối với lôi khắc phân thân ôn n u nói tiểu thanh niên mặt tại tỷ tỷ không thấy được phương hướng đối với lôi khắc nháy nháy mắt còn động hạ miệng nhỏ của nàng lôi khắc k h ô n g chế phân thân có được phân thân tầm mắt nhìn lấy tiểu thanh cái k i a mị hoặc bộ dáng hắn bản này t ô n công pháp tốc độ vận chuyển kém chút lại bị đốt lôi khắc bản tôn nhanh ổn định tâm thần khống chế phân thân rời đi mình là người gỗ người gỗ lôi khắc tại thì thầm trong lòng khống chế hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng Bắt đ ầ n này chư thiên t h online nêu lên thủ thành nhiệm vụ đại quân yêu thú công thành ngay tại bảy ngày sau lôi khác dựa theo nhiệm vụ yêu cầu hắn phải chết canh giữ ở nội thành cũng không biết lần này đại quân yêu thú đến công thành số lượng có bao nhiêu mạnh không mạnh hiện tại á nguyệt thành thành chủ tiểu thanh cùng tiểu bạch cũng không biết các nàng á nguyệt thành bảy ngày sau liền bị yêu thú quần tiến đánh sự tình đây lôi khác đoán chừng lúc này tiểu thanh cùng tiểu bạch hẳn là đang cho hắn làm phong phú bữa tối đâu lôi khác cảm giác quá sầu người trước đó tại á nguyệt thành ở một năm lôi khác cũng ít nhiều biết á nguyệt thành áo đen thú ma nhân số lượng đủ quân số trạng thái cũng liền hơn ba ngàn người còn không đều ở á n g u y ệ t nội thành bình thường ở trong thành cũng liền chừng một ngàn người cái khác treo giải thưởng áo nguyện thành nhân loại bình thường có thể chiến đấu có một vạn người đều tính nhiều đối phó tiểu yêu thú đều tốn sức hơn mười người bình thường chương ầ m vũ k í có ba trăm c t tiểu cái yêu thú bốn mươi không ba liên khác i tục nhiệm g u y ệ n lần này tới tiến nguyện thành đ ạ thú n g chính t tuyến tức mở ra n h tiểu b ạ chương n thành phong ba trăm bốn h n mươi ba ngoài thành liên tục nhiệm vụ chính tuyến mở ra ba á nguyện thành cao đoàn sức chiến đấu liền tiểu thanh tiểu bạch hai cái bạch kim cấp đối phó đơn thể yêu thú vẫn được đối phó thành đoàn yêu thú công thành chỉ dựa vào hai nàng căn bản thủ không được lôi k h ắ c trên đường đi nghĩ đến như thế nào hướng tiểu thanh cùng tiểu bạch nhắc nhở yêu thú muốn tiến đánh á m nguyệt thành sự tỉnh hiện tại đại quân yêu thú còn chưa có xuất hiện mặc dù khả năng đã trải qua tập kết nhưng là đối với đại quân yêu thú ở phương hướng nào tập kết lôi khắc cũng không rõ ràng đây lôi khắc cũng không có cách nào nói mình đi ngoài thành tản bộ một vòng nhìn thấy yêu thú tụ họp nói láo rất dễ dàng bị khám phá ban đêm lôi khắc về tới bên hồ chỗ ở đi vào tiểu bạch gian kia phòng ở tiểu bạch cùng tiểu thanh hôm nay đều đổi đeo màu trắng thanh s ắ c quần cụt quần áo mới đang ngồi ở b à n tròn lớn trước chờ lấy lôi khắc đây lôi khắc vừa tiến đến đã nhìn thấy một b à n phong phú đồ ăn còn có ngồi ở trước b à n tiểu bạch tiểu thanh hai tỷ mượn cơm hôm nay trên b à n khó được còn xếp đặt một bầu rượu tiểu thanh cùng tiểu bạch chính cười nghiêm mặt nhìn lấy lôi khắc số hai tôn giả ngươi đến chưa chạy đi đâu rồi mau tới đây đếm thử ta và tỉ tỉ cùng một chỗ làm thức ăn có hay không cùng ngươi khẩu vị tiểu thanh đứng dậy lôi kéo lôi khắc nhập tọa、ta、buổi chiều ra khỏi、thành. đi ngoài thành rừng tây ngủ mở giấc nhưng là ta là một m tác ngộng một cái rất khủng bố ác ngộng hơn năm mươi con đại yêu có người sói có con nghệ tinh có người gấu bọn chúng vậy mà vây quanh ta để cho ta gọi bọn nàng sư phó sư tỷ lôi khắc nói nghe được lôi khắc lời nói tiểu bạch cùng tiểu thanh bị hấp dẫn À, số hai tôn giả xem ra ta nên đổi g i ọ n gọi g ngươi số hai tôn giả sư đệ hoặc sư mình đoán chừng là chúng ta trong môn phái những cái k i a đã chết đi đồng môn cho ngươi bám ngộng ngươi miêu tả những cái này đại yêu cùng một năm trước chúng ta cùng một chỗ chôn những cái tia đồng môn cho cốt bộ dáng rất giống chúng ta những cái này đồng môn vui mừng nên ngươi gia nhập áo n g u y ệ t thành ma tông một phái đây không phải ác n g ộ n g không nghĩ tới ngươi gia nhập chúng ta áo n g u y ệ t thành ma tông đã chết các bạn đồng môn trở về cho ngươi ăn mừng ngươi tiêu không các nàng còn nói gì tiểu bạch nghĩ nghĩ sau tò mò hỏi lôi khắc là ác n g ộ n g không sai các nàng vây quanh ta về sau không ngừng nói bảy ngày sau áo n g u y ệ t thành sẽ bị yêu thú quần bày công về sau ta cảnh tượng trước mắt một lần thấy được áo n g u y ệ t thành tường thành bị hủy khắp núi khắp nơi yêu thú xông vào nội thành tập kích bình dân tràng cảnh áo nguyện thành một cái bể lửa khói đặc quần quận tại về sau ta liền bị làm tỉnh lại lôi khắc nói tiểu thanh cùng tiểu bạch nghe được lôi khắc về sau lời nói hai người nụ cười trên mặt biến mất biểu lộ bắt đầu trở nên ngưng trọng t ngươi xin lỗi không ăn cái m muốn đi, đi điều Tiểu Ngươi ta Thanh trước tra. và c này báo ngộng rất có thể là đồng môn đối với chúng ta dự cảnh ngươi hôm nay mới vừa đụng chạm đến tổ sư gia gia lưu lại hạt châu thể nội công pháp đột nhiên vận chuyển cải biến biết để ngươi lại càng dễ tiếp thu được một chút ta cùng với tiểu thanh không tiếp thu được tin tức tiểu bạch đứng dậy nói hy vọng đây chỉ là ngươi ác n ộ n g không phải thật đã chết đồng môn dự cảnh ngươi lời đầu tiên mình ăn cơm đi số hai tôn giả ta và tỷ điều tra đi nếu là chỉ là sợ bóng sợ gió một trận ngày mai cho ngươi thêm bổ sung hoan n ê n h yến tiểu thanh nói lôi khác nhẹ gật đầu lôi khác trước người nhất thanh nhất bạch hai đạo nhân ảnh ngay lập tức bay ra ngoài lôi khác mình ngồi ở trước b à n bắt đầu ăn cái này tràn đầy một bản tiểu thanh tiểu bạch bọn tỉ bội làm đồ ăn không thể lãng phì à về phần rượu lôi khác không dám uống lo lắng uống nhiều quá cảm xúc kích động một cái đoán chừng đợi không được bảy ngày sau yêu thú công thành tiểu thanh tiểu bạch lại lúc trở về liền sẽ nhìn thấy trong phòng xuất hiện một con yêu thú việc đã đến nước này lôi khác cũng không có những biện pháp khác cầu viện cái này phó bạn trong thế giới trước đó duy nhất thuộc về lôi khắc thế lực chính là phi kiếm môn nhưng phi kiếm môn đã sớm tại một năm trước bị á nguyệt thành ma tông cho đồ trông gậy vào những cái kia chạy trốn phi kiếm môn đệ tử tới cứu á nguyệt thành càng là vọng tưởng hiện tại lôi khắc ở nơi này phó bản trong thế giới căn bản tìm không thấy cái khác t r ợ thủ lôi khắc có chút hối hận sớm biết sẽ có yêu thú công thành hắn còn nhất định phải thủ thành lời nói trước đó một năm nhàn nhã thời gian nhiều liên hệ chút tu ma môn phái khắc tốt không nên mỗi ngày hưởng thụ lấy tiểu thanh cùng tiểu bạch hai tỷ bội hầu hạ lãng phí một cách vô ích một năm phát triển thời gian hiện tại chỉ còn lại bảy ngày thời gian Hiện hệ đi liên sau khi ăn xong lôi khắc liền về phòng của mình đi ngủ đây sau nửa đêm lôi khắc nghe ra đến bên ngoài tiếng huyền áo nằm ở trên giường lôi khắc cũng lười đứng dậy ra ngoài nhìn trực tiếp mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn thấy cách đó không xa áo n g u y ệ t thành ma tông khu kiến trúc bên trong mấy cái tháp cao trên lầu đã trải qua tức giận màu đỏ khói đặc xem ra tiểu thanh tiểu bạch đã trải qua dò xét đến rồi đại quân yêu thú tụ họp tình huống xác nhận đã chết đồng môn báo mậu dự cảnh dâng lên khói hồng đến triệu hồi tại áo n g u y ệ t ngoài thành chấp hành nhiệm vụ áo đen thú ma nhân còn t h ư a lại sáu ngày nhiều thời gian lôi khắc cũng không biết tiểu thanh tiểu bạch hai cái này thành chủ có thể triệu hồi bao nhiêu áo đen thú ma nhân hiện tại lôi khắc có thể làm chỉ có thể là hết thệ nghe thiên mệnh chờ đợi lấy sáu ngày nhiều sau yêu ma đại quân đến lôi khắc biết bản thân trốn là không thể nào chạy trốn không phải chư thiên online sẽ trực tiếp đem hắ không kích động mình là một người gỗ tiếp tục ngủ người gỗ cũng cần đi ngủ lôi k h ắ c thôi miên bản thân tiếp tục chìm vào giấc ngủ l ấ y sáng sớm hôm sau cảm xúc có chút xa suốt tiểu thanh liền tìm đến lôi k h ắ c đem lôi k h ắ c mang đi m à tông khu kiến trúc một cái cao ngất tháp lâu tầng cao nhất gian phòng tháp lâu tầng cao nhất gian phòng bốn phía là trong không có thể nhìn thấy rất cảnh sắc phía xa tiểu bạch chính cũng cao mày nhìn lấy phương xa ngẩn người đây tiểu bạch ta tới lôi k h ắ c vừa nói đem lẫn người trạng thái tiểu bạch tỉnh lại a số hai tôn giả đi qua đêm qua dò xét xem ra đồng môn báo n g ọ n g là thật áng nguyệt ngoài thành mấy cái trong sân gốc tụ họp yêu thú số lượng vượt qua trước đó áng nguyệt thành trải qua bất kỳ lần nào yêu thú công thành sau sáu ngày đoan chừng áng nguyệt thành rất khó giữ vững nếu không ngươi thừa dịp mấy ngày nay đại quân yêu thú không có triển khai vây kín chi thế trước đó ngươi rời đi áng n g u y ệ t thành đi dù sao ngươi mới chính thức gia nhập áng n g u y ệ t thành ma tông một ngày không đáng cùng chúng ta cùng nhau mạo hiểm tiểu bạch nhìn lấy phương xa thấp giọng đối với lôi khắp nói ta đã là áng nguyện thành ma t ô n một viên tiểu bạch tiểu thanh ta và các ngươi cùng ở tại chung một mái nhà sinh sống một năm loại tình huống này Ta một u y ệ t sẽ không có bình thường chán ghét như vậy. Một bên tiểu thanh nói ra á nguyệt thành đứng trước nguy cấp nhất dưới trạng thái hồng sắp dự cảnh lựa trại và hôm nay dạng sáng đã bị ta và tiểu thanh tổ chức người đốt lên dự tính sau sáu ngày tại đại quân yêu thú công thành trước có thể gấp trở về phần lớn áo đen thú ma nhân lại thêm áo nguyệt nội thành vốn có ước chừng ba ngàn áo đen thú ma nhân tiểu bạch cho lôi khắc kể tình huống hiện tại lần này yêu thú tụ họp thực lực thế nào lôi khắc hỏi hắn quan tâm sự tình hiện tại yêu thú đã trải qua tụ họp số lượng ước chừng có năm ngàn con yêu thú đoán chừng sau sáu ngày bắt đầu công thành thời điểm yêu thú số lượng chí ít tại một vạn con trở lên còn có thể càng nhiều bên trong không thiếu đại yêu cấp yêu thú khác tồn tại dù cho ta và tiểu thanh đối phó những cái này đại yêu cũng không dễ dàng chém giết b ọ n chúng tiểu bạch đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe thế so sánh thực lực, mới biết được tiểu bạch vừa rồi vì cái gì để hắn chạy trước hàng vạn con yêu thú Cũng cổ cao cũng chắc, chừng kích có cái đục đục không phải giã thú bình thường nguyện thành tòa cổ thành này tưởng, không hề cao cũng không rắn đoán chừng bị đại yêu đà kích mấy lần, liền có thể đánh động lớn. Trưng Nhân yêu luân hồi đục thân thành Thánh Trưng Nhân yêu luân hồi đục thân thành Thánh giã phải thú hề thể hồi hồi đại tòa một Một. Một. bị à, đà ám mấy yêu yêu yêu vỡ sáu ngày nửa thời gian trôi qua rất nhanh lôi khắc thể nội tự động vận chuyển biến yêu công pháp đã trải qua đạt tới cao cấp mặc dù đại chiến tiến đến trước đó mấy ngày tiểu thanh cùng tiểu bạch tìm đến lôi khắc cám chỉ hắn ban đem đi các nàng gian phòng uống rượu với nhau nhưng lôi khắc sợ cầm giữ không được bản thân biến yêu a chỉ có thể tự tuyệt tự tuyệt thời điểm còn muốn cho bảo trì bản thân không đau lòng r ấ t khoác hận lôi khắc cảm giác học được cái này biến yêu công pháp là tác nghiệp a xế chiều hôm nay lôi khắc cùng tiểu thanh tiểu bạch đăng lên á nguyệt thành m à tông khu kiến trúc tháp cao á nguyệt cổ thành bên ngoài đã trải qua tụ tập mấy vạn yêu thú so trước đó các nàng dự đoán số lượng còn nhiều hơn nội thành áo đen thú ma nhân nắm chặt vũ khí của bọn hắn đứng ở tường thành phụ cận chuẩn bị nên chiến bên trong thành người bình thường cũng từ ra đi ra cầm lên đau thương côn bồng cùng dao phay đứng ở trên đường phố tạo thành từng cái phòng ngự trợn chuẩn bị thể sống chết thủ vệ gia viên đại quân yêu thú bắt đầu phát động công thành mặt đất chạy các loại yêu thú tại mấy trăm con đại yêu dưới sự hướng dẫn từ tứ phía b ắ t pháp hướng về á nguyệt thành tòa cổ thành này chạy tới yêu thú tốc độ nhanh vài phút liền đem ngăn cản d ư ớ i thành á nguyệt bên trong tòa thành cổ ma tông trong khu nhà bắt đầu gõ vang chống trận thú ma nhân lưu t r u y ề n mấy ngàn năm lúc chiến đấu sụp sôi tiếng chống âm thanh trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ á nguyệt cổ thành để người nghe xong nhiệt huyết sôi t r o không kích động không kích động lôi khắc đứng ở tháp cao phía trên cố nên khống chế tâm tình của mình lúc đầu lôi kh nhưng là lôi k h ắ c phát hiện nghe được tiếng c h ố n g trận cùng đối mặt yêu thú công thành chiến hắn đều có chút kích động lại thả bối cảnh âm nhạc lời nói lôi k h ắ c sợ khống chế không nổi tâm tình mình à. dù sao lôi k h ắ c mới vừa tu luyện cái này biến yêu công pháp bảy ngày còn không có thói quen áp chế hoàn toàn tình cảm cực h ạ n độ nắm c h ắ c đây tiểu thanh cùng tiểu bạch thả người phi thân đến hai cái tháp cao đ ỉ n h lôi k h ắ c nhìn lấy các nàng t ỷ mội bắt đầu vận chuyển trong cơ thể công lực tiểu thanh cùng tiểu bạch kiểm bên trên xuất hiện thanh sắc cùng màu trắng da rắn hào tại xuất hiện diện tích không lớn khởi số tạm thời cũng không nhiều hai thiếu nữ trong tay xuất hiện trùy thủ lôi khắc hỏa nhãn kim tinh xem xét dưới trên trăm con bạch kim cấp thực lực đại yêu thực lực phóng tới thành trì thậm chí ở nơi này đại quân yêu thú bên trong còn có mấy con kim cương cấp thực lực đại yêu nhìn thấy cái này so sánh thực lực lôi khắc cảm giác lần này muốn giữ vững thành đoán chừng hy vọng mong manh không chỉ mặt đất có yêu thú công kích trên bầu trời vậy mà cũng bay tới hàng ngàn con yêu thú tiểu thanh tiểu bạch dẫn đầu từ tháp cao lên không hai tỷ bội dẫn đầu một chút có được phi hành loại pháp bảo người áo đen ở ngoài thành không trung bắt đầu chặn đánh phi hành loại đại quân yêu thú mặt đất đại yêu đã đi tới á nguyệt cổ thành giới thành người bình thường thao túng máy ném đá một dạng vũ khí. hướng ngoài thành công kích tới đáng tiếc hiệu quả không lớn một cái tảng đá lớn xuống dưới có thể đập chết một hai con tiểu yêu thú cũng không tệ rồi đối với đại yêu cái này máy ném đá thạch đầu công kích căn bản không có hiệu quả á m nguyệt cổ thành tường thành ở trên trăm con đại yêu đến nơi dưới thành sau chỉ dùng mấy giây liền bị đại yêu ba ba ba mấy lần hợp kích đánh ra hơn mười lô lớn tường thành kém chút không c ó trực tiếp sụp đổ áo đen thú ma nhân bắt đầu v ọ t tới lô lớn chỗ ngăn chặn lô lớn cùng đám yêu thú chiến đấu đến bảo vệ nhà của bọn hắn kim quốc n g giải phong triệu hoán sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ triệu hoán vân cổ lao chiến tranh chi môn tại á nguyệt cổ thành tổn hại thành tường lớn nhất một cái trống giống chỗ xuất hiện chiến tranh chi môn mở ra tay cầm đại kiếm cùng tấm vẫn sở bặt tạ nữ chiến sĩ từ chiến tranh cánh cửa bên trong vận ra tạo thành sở bặt tạ chiến trận bắt đầu phòng thủ cổ thành một cái đại yêu mang theo hơn mười cái tiểu yêu thú cường công sở m ạ t tạ ba trăm nữ chiến sĩ phòng thủ lỗ lớn nhưng là vài phút liền bị đánh chết đây là chính đạo tiên pháp giải đậu thành binh sao số hai tôn giả lại còn giữ lại chút pháp bảo ở ngoài thành trên bầu trời chiến đấu tiểu thanh cùng tiểu bạch nhìn thấy đột nhiên nhiều ba trăm cái nữ chiến sĩ những cái này nữ chiến sĩ thực lực tương đương với ba trăm cái tinh anh áo đen thú ma nhân tạo thành cái t i ê u kỳ q u á i t r ậ n p h á p s a c ô n g k í c h hiệu quả vậy m à có t h ể g i ế t c h ế t đại yêu hai tỷ bội không nghĩ tới số hai tôn giả vẫn còn có chiêu này nhờ có để hắn lưu lại chiến đấu tại tiếp tục lôi khắc cầm kim cô bổng cũng đến bên cạnh thành một cái lô rách c h â bắt đầu ngăn cản yêu thú đánh sâu vào nhưng lại yêu thú số lượng nhiều lắm phô thiên cái địa đều là lôi k h ắ c cảm giác hắn căn bản giết không hết phân thân mới ra đi chiến đấu mười phút đồng hồ không đến lôi k h ắ c trong đầu liền đạt được chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm phân thân tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu h á n chiến đấu kéo dài nửa giờ lôi k h ắ c cho mình p h ụ lấy á m ngôn thuật hồi huyết kỹ năng hắn cảm giác thủ không được á m n g u y ệ t cổ thành tường thành căn bản ngăn cản không nổi đại yêu công kích lần lượt xuất hiện tất cả lớn nhỏ lỗ hổng yêu thú từ nơi này chút lỗ hổng chạy vào nội thành bắt đầu chém giết người bình thường nhân loại bình thường căn bản ngăn cản không nổi những cái này tàn bạo yêu thú công kích. tiểu thanh cùng tiểu bạch trên không trung chiến đấu mặc dù chặn lại một bộ phận phi hành yêu thú nhưng là hơn phân nửa phi hành yêu thú vậy mà lựa chọn trực tiếp vòng qua các nàng bay vào á m nguyệt trên không cổ thành đối mặt đất nhân loại tiến hành công kích nhân loại cung tên trong tay rất khó đối không bên trong nhanh chóng phi hành yêu thú tạo thành tổn thương làm phi hành yêu thú vào thành sau á m nguyệt nội thành nhân loại ngăn cản trận thế cơ hồ trong khoảnh khắc bị tan giã lôi khác nhìn tình huống này đã biết trước đó tiểu thanh cùng tiểu bạch vì cái gì bước lên phong hiểm mang theo người áo đen tiến đánh phi kiếm của hàn môn đi đoạt ngự kiếm thuật đối mặt phi hành loại yêu thú không có phi hành pháp bảo á Căn、so、xuất hiện, xuất hiện bạc ả tạ ba trăm linh dũng sĩ mặc dù có thể thủ ở một cái thành tượng động nhưng là thành tượng lỗ rách chỗ nhiều lắm rất nhiều đám yêu thú đều vòng qua cắt nàng tiến nhập nội thành bắt đầu phá hư lôi khác chịu đựng vô dụng h ụ t biến thân trạng thái lôi khác bây giờ còn chưa quen thuộc biến yêu công pháp đâu miễn cưỡng phổ thông trạng thái chiến đấu hắn có thể áp chế tâm tình của mình cùng thể nội công pháp tốc độ vận chuyển không thay đổi yêu cũng không t ệ rồi lôi khác đ nói chừng hắn một khi dùng h ụ t biến thân thả đi chiến đấu không dùng đến mấy c h n g biểu trong cơ thể biến yêu công pháp liền sẽ không áp chế được hắn liền nên biến thành ngẫu yêu hiện tại tình huống này lôi khác đã ở do dự lại không h t sơ cấp biến thân lời nói yêu thú giết sạch người áo đen cùng người bình thường sau hắn sau cùng vận mệnh cũng khó thoát khỏi cái chết lại qua hơn mười phút lôi khác cá nguyệt cổ thành đã tr yêu thú phun ra hỏa diễm đốt cháy á m nguyệt bên trong tòa thành cổ kiến trúc thậm chí ngay cả ma tông khu kiến trúc đều không có may mắn thoát khỏi tiếng c h é m g i ế t tiếng kêu tham thiết trong thành không ngừng mà vang lên may mắn còn sống sót áo đen thú ma nhân cầm vũ khí của bọn hắn làm lấy sau cùng chống cự chuẩn bị cùng nhà của bọn hắn cùng nhau trôn vùi bất quá áo đen thú ma nhân không có chạy trốn dù cho chiến đấu kéo dài đến bây giờ một giờ biết rõ thủ không được cái này á m nguyệt thành những người áo đen này dù là chí tử cũng không có thoát đi cái này khiến lôi khắc có chút bội phụ cáo nguyệt thành ma tông lực n n g tụ lôi k h á c bi ai phát hiện lúc trước hắn đối với tiểu thanh tiểu bạch nói láo đã chết đồng môn báo ngộng thành sự thật hiện tại á m nguyệt cổ thành thực biến thành một cái bể i n lửa bị đổ thành không c h u n g tiểu thanh cùng tiểu bạch trên người đã trải qua vết thương trồng chất tiểu thanh tiểu bạch hạ thân chân đã trải qua biến thành thật dài đôi rắn xoay quanh tại các nàng eo nhỏ phía dưới tiểu thanh tiểu bạch hai tỷ bội đã trải qua gia tốc biến yêu công pháp tốc độ vận chuyển biến thành nửa người nửa rắn trên người thuộc về nhân loại làn da càng ngày càng ít các nàng loại bề ngoài dần dần bị da rắn bao trùm lấy tiểu thanh cùng tiểu bạch công lực lần nữa tăng lên đánh chết không trung y tiểu thanh tiểu bạch hai tỷ bội đã trải qua rõ ràng các nàng trong cơ thể biến yêu công pháp đã bắt đầu cấp tốc điên cuồng vận chuyển trạng thái các nàng đã trải qua không có đường quay về dừng lại không được không dùng đến mấy trung biểu các nàng liền đem triệt để biến thành hai cái mất đi bản thân ý thức đại yêu r á n lôi khác sở hạ tạ ba trăm l n ữ chiến sĩ triệu hoán thời gian kết thúc ngăn chặn áng nguyệt cổ thành lớn nhất cửa động sở hạ tạ t chiến trận biến mất càng nhiều đại quân yêu thú tiến quân thần tốc xông vào bên trong tòa thành cổ không trung ban yêu trạng thái tiểu thanh tiểu bạch ánh mắt tuyệt vọng mắt nhìn đã bị hư hại một phần ba tiểu bạch từ trong lực lấy ra một hạt châu mắt nhìn dưới tường thành còn tại chiến đấu số hai tôn giả cái này vừa mới nhập môn bảy ngày đầu môn số hai tôn giả giúp chúng ta cất ký hạt châu này áng nguyệt thành đã trải qua thủ không được người thoát đi đi đi mau cho áng nguyệt thành ma tông lưu lại cái cuối cùng hy vọng không để cho chúng ta môn phái tại hôm nay d i ệ t môn tiểu bạch hướng về phía dưới tường thành lôi khắp vị trí hô to đưa tay ném ra trong tay hạt châu hướng về lôi khắp đứng vị trí nhanh chóng ném tới nàng ý là để lôi khắp mang theo hạt châu đảo mạnh đi chương ba trăm bốn mươi bốn h ậ n y ê n hồi đục thân thành thành hai chương ba trăm bốn mươi b ố nhất yêu luân hồi đục thân thành thành hai. lôi u khác nghe được khống chế tiểu bạch đối với tiếng hô của hắn n g n g đầu một cái vừa định giải thích hắn không thể chạy a nhất định phải t ử chiến đến cùng ta sẽ không a từ ngực khu khụ lôi khác n g n g đầu hé miệng vừa định kêu gọi đầu hàng lại nhìn thấy một đạo bạch q u a n g đánh về phía hắn phương hướng này bay tới nhưng hắn bốn phía có quá nhiều yêu thú lôi khác cũng không cách nào tránh n ẽ từ ngực một tiếng hạt trâu lại bị lôi khắc nuốt vào trong bụng viên này tổ sư ra ra ngưng tụ hạt trâu bị lôi khắc nuốt đi xuống a tiểu bạch loạn như vậy ném đồ tốt sao lôi khắc hô tiếng tiểu thanh cùng tiểu bạch mắt nhìn lôi khắc vậy mà hết y ăn tổ sư ra ra hà châu cũng là sửng sốt một chút nhưng cái này lúc sau đã không có thời gian suy nghĩ nhiều các nàng thân thể nhanh chóng yêu hóa lấy mấy giây sau hai đầu dài mấy chục thước đại yêu rắn liền bay ở á m nguyệt ngoài thành công trung hoàn toàn yêu hóa tiểu thanh cùng tiểu bạch thực lực lần nữa tăng cường biến thành đại yêu sau tu vi của hai người có thể ngắn ngủi duy trì mấy giây thần chí thanh tỉnh về sau thần chí liền sẽ trở nên triệt để hỗn loạn tiểu thanh nhanh cùng tiểu bạch tách ra tiểu thanh đi đến mặt đất tiểu bạch lưu tại không trung hai tỷ mọi đều biết các nàng thần chí sắp trở nên hỗ loạn, chỉ hy vọng đến lúc đó. hai tỷ m ộ i không công kích lẫn nhau đối phương liền tốt bây giờ cách xa một chút hai đầu đại yêu rắn bắt đầu ở á m nguyệt n g o à i thành bầu trời cùng mặt đất cùng đại quân yêu thú chiến đấu nhưng là mấy phút đồng hồ liền bị đại quân yêu thú vây quanh quần đấu nhất thanh nhất bạch hai đầu yêu xà trên người không ngừng xuất hiện vết thương dù cho các nàng hóa thành đại yêu sau cũng đánh không lại yêu thú quần công kích lôi khác nhìn dạng này biết tiếp tục như vậy hắn cũng khó thoát khỏi cái chết dù sao phủ cận yêu thú số lượng nhiều lắm hơn nữa trong đó không thiếu thực lực cường đại đại yêu cấp yêu thú nội thành may mắn còn sống sót người áo đen số lượng càng ngày càng ít lôi khác quyết định li dù sao tiểu thanh tiểu bạch triệt để yêu hóa biến ngất yêu cũng đ ỡ không nổi đại quân yêu thú lôi khắc cái cuối cùng may mắn hy vọng sống sót cũng mất bố con mẹ nó cùng lắm thì liền biến thành đại x ó a yêu đi hôn đả này n nhiệm vụ căn bản không biện pháp hoàn thành t ử thủ á m nguyệt cổ thành chính là để cho ta chết ta lôi khắc nghĩ đến khởi động hồ sơ cấp biến thân kỹ năng khởi động tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng lôi khắc cũng chuẩn bị không đếm xỉa đến thả chính là làm a a a ngàn năm chờ một lần là âm nhạc tại lôi khắc phía sau văng lên mấy chục giây sau một cái cao hơn mười m to lớn lông xanh lớn hầu yêu vòng lên trong tay kim cô đ ồ n g bắt đầu công kích tới chung quanh hắn hết thẻ kiến trúc và yêu thú lôi khác đã trải qua đã mất đi thần trí hồ sơ cấp biến thân trạng thái tăng thêm triệt để yêu hóa trạng thái hòa giải phong kim cô đ ồ n g thần khí hắn thuộc tính giá trị đã đạt đến khủng bố ngàn điểm trở lên đại yêu đối mặt hắn cũng là một gậy bị đập dẹp lông xanh đại h ầ u tử trong tay kim cô đ ồ n g đang nhanh chóng l u â n động lấy vớt hắn có thể thấy hết thẻ sinh vật sắt sắt sắt sắt t sạch nội thành yêu thú lôi khác hỗn loạn thần trí bên trong chỉ để lại cái ý thức này kim cô bồng thần khí tự mang bị động kỹ năng công kích. cũng không ngừng bị phát động lấy mười vạn tám ngàn cần kim cô đ ồ n g lại thêm lôi khắc lực lượng t h ê m tầng đập ở đâu cái yêu tộc bên trên đều là vỗ một cái bánh thịt bên trong thành yêu thú phát hiện cái này lông xanh đại hầu tử sau bắt đầu thử nghiệm vây công nhưng là hơn mười phút sau liền lưu lại trở nên yêu thú thi thể cái này lông xanh đại hầu tử hay là thân thể hoàn hảo cầm kim cô đ ồ n g tại cái kia vung vẩy lên đánh chết yêu thú đồng thời đã ở g dỡ bỏ lấy á m nguyệt cổ thành vây công lông xanh đại hầu tử đ á m yêu thú bắt đầu phun lửa diễm hàn băng cùng dùng răng móng đuất công kích lông xanh ra vậy mà đ a o thương bất nhập thủy h ó a bất x â m tất cả công kích đánh vào lông xanh đại hầu tử trên người sẽ chỉ càng thêm chọc giận hắn á m nguyệt bên trong tòa thành cổ đại yêu nhóm muốn chạy nhưng là cái này lông xanh đại hầu tử vậy mà đuổi theo bọn hắn thay phiên lớn gậy kim loại chính là đ ậ p một trận đập loạn đột nhiên lôi k h ắ c trong bụng vang lên một cái vỡ tan thanh â m trước đó bị hắn nuốt vào trong bụng viên kia tổ sư r a r a lưu lại hạt châu vỡ vụn hòa tan một cố ý thức chuyến đến đã trải qua thần trí hỗn loạn lôi khác trong đầu lôi khác trên người biến yêu công pháp ở nơi này hạt châu hòa tan sau vậy mà bắt đầu đảo ngực nhanh chóng hắn thần trí vậy mà khôi phục lôi khác trong đầu xuất hiện một đoạn tổ sư ra già cho hắn di ngôn ta tại tự sáng tạo công pháp một cái vượt qua trên thế giới này tất cả đã biết chính đạo ma đạo công pháp tiên ma đã trải qua tồn tại ở thế giới vậy ta liền muốn để chuyển nhân của ta thành thánh ta tự sáng tạo công pháp lúc trong lúc vô tình phát hiện chúng ta thế giới này thiên đạo đối với tất cả yêu tộc giam cầm yêu tộc không thể hóa người nếu ta nghiên cứu công pháp có thể khiến người ta h ỏ a yêu yêu liền nên có thể hóa thành người mới đúng nhưng cái thế giới này thiên đạo cầm giữ yêu hóa người đường tắt ta muốn đánh vỡ nó ta muốn bị thiên cải biến thế giới này thiên đạo quy tắc để yêu cũng có thể hóa người một khi thành công biết từ nơi này thế giới yêu tộc bên trong thu hoạch được số lượng cao cấp nước truyền nhân của ta ngươi đem trực tiếp thành thánh nhớ kỹ ngươi tổ sư gia ra, ra làm ạ n h nhất công pháp di chuyển yêu thú hóa người nhân yêu luân hồi nhục thân thành thánh bất tử bất diệt ấ m thanh vang r ộ i tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc thể nội công pháp đột nhiên bắt đầu nhanh chóng đảo ngược vận chuyển đồng thời lôi khắc biến thành hầu t ử l ô n g tóc bắt đầu biến nhỏ một lần nữa biến trở về nhân loại lông tơ lôi khắc tại tổ sư gia ra, ra hạt châu ẩn chứa năng lượng ảnh hưởng dưới từ r o bản bản giờ trở h hắn t đi thế giới này tất cả yêu tộc lĩnh n mộ hóa người công pháp có thể tu luyện chuyển hóa thành nhân hình người chơi số hai tôn giả thu hoạch được bản phó bản thế giới yêu tộc vô thượng công đức ở vào vô thượng công đức ra thân trạng thái ánh sáng màu vàng bao phủ tại lôi khắc trên người lôi khắc cảm giác mình đỉnh đầu giống nhiều hơn một cái lớn kim sắc vòng tròn mở dạng thân thể của hắn trực tiếp lơ lửng tại á m nguyệt trên thành không b ú c kim quang như là thánh nhân tại nhìn xuống đại địa từ lôi khắc thân thể trực tiếp tản mát ra kim quang nhanh chóng mở rộng bao phủ phụ cận yêu tộc cũng hướng toàn bộ thế giới cấp tốc quyết tán yêu thú bị bao phủ sau bọn chúng trong đầu chiếm được yêu biến người công pháp hướng lôi khắc lê bái người chơi số hai tôn giả sửa đổi thiên đạo quy tắc yêu thú hóa người bị thiên, thiên phạt thiên đạo thiên phạt thiên lôi đem tại một phút đồng hồ sau giáng lâm kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả yêu tộc vô thượng công đức hộ thể có thể chống đỡ ngự thiên lôi thổ sư ra ra ngươi quá hào phóng lôi khắc đại hỉ lấy lôi khắc hiện tại cảm giác thực lực của hắn dị thường cường đại trong lúc phát tay xem ai không vừa mắt muốn diệt người đó liền diệt người nào v ậ y loại lôi khắc nhìn bên ngoài thành thần trí còn không có song tiểu thanh tiểu bạch hai đầu đại x à lôi khắc trực tiếp đưa tay dùng ngón tay lâm không một chỉ hai vệ t hào quang màu vàng kim từ lôi khắc ngón tay chỗ bay ra xuất vào nhất thanh nhất bạch hai đầu đại xả các nàng thân thể cũng đình chỉ luận động sau đó dán đầu nhìn về phía lơ lửng tại á m nguyệt bên trong thành lôi khắc kim thân tiểu thanh cùng tiểu bạch cũng khôi phục t h ầ n chí tinh ngạc nhìn lơ lửng giữa không trung số hai tôn giả đang lúc lôi khắc chuẩn bị nên đón thiên phạt thiên lôi đà kích lúc chiếu xạ thân thể của hắn kim quang đột nhiên biến mất lôi khắc từ không trung rớt xuống đỉnh đầu v ầ n g sáng màu vàng nóng đã ở nhanh chóng trở tối len k e n kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả tự thân s á t nhiệt đang cùng công đức tiến hành triệt tiêu thiên đạo thiên phạt kỷ lực bởi vì số hai tôn giả sắc nhiệt mà gia tăng chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm tại nhanh hiện linh a này thiên đạo muốn bồ ta ngươi làm cho ta tới công đức giống như không quá đủ a lôi khác khẩn trương nhìn về phía bầu trời hiện tại á m nguyệt trên thành không đã trải qua đen nghịt bị mây đen triệt để bao trùm hơn nữa còn đang ngưng tụ lấy biến thành như là phải diệt thế một dạng l ô đen lôi khác nghĩ đến tình huống này đoán chừng là đem mình tại cái khác phó bản s á t nhiệt cũng coi là cái này phó bản thế giới tổ sư ra ra cho hắn lấy được yêu t ộ c công đức giống như thật không đủ quả nhiên lôi khác đỉnh đầu công đức vòng vòng biến mất kim thân cũng đã biến mất tổ sư mãi mãi ngươi còn có cái gì phải cho ta không lôi khác nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu Cái k ba trăm bốn mươi lăm quỷ vương ngươi đường nạp thiết một ba trăm bốn mươi lăm quỷ vương ngươi đường nạp thiết một thục sơn c h i đ ỉ n h một cái lao đạo dâu b ạ c sĩ cùng một người đầu trọc mập mạc hòa thượng đang ở đánh cờ nguyên bản hai người đều ở nhìn lấy bàn cờ cùng một thời gian lao đạo dâu b ạ c sĩ cùng đầu trọc mập mạc hòa thượng đều nhìn về bầu trời xa xăm lao đạo dâu b ạ c sĩ một tay sở lấy hắn sợi dâu lầm bầm l ầ bầu thánh nhân xuất thế yêu thú hóa hình đoạt yêu tộc ngàn năm công đức thủ bút thật lớn nhân gian giới yêu ma hoành hành gặp chắc trở rốt cuộc phải kết thúc đầu chọc mập m ạ p h ò a t h ư ợ n g mới vừa nhẹ gật đầu đột nhiên hắn biến s á c không tốt yêu tộc ngàn năm công đức che chở đang bị triệt tiêu cái này mới xuất thế thánh nhân thân cư đại tội nghiệt là d i ệ t thế chi ma cũng may thiên đạo xuất thủ xem ra thân thể này thành thánh thân thể nếu không bảo đảm nhân giới sắp đại loạn chúng ta bản cờ này hạ không được ta muốn lập tức trở về đi triệu tập đệ t ử x u ố n g núi h à n g yêu chứ ma chứ ma vệ đạo thiên đạo luân hồi lão hữu tự cầu phúc mặc dù thánh nhân thân thể khó giữ được nhưng thân này cư đại tội nghiệt diện thế chi ma thân t ụ yêu tộc đại khí vận che chở linh hồn hắn ý nguyên thành thánh bất tử bất diệt thiên đạo xuất thủ đ ộ g hắn yêu tộc sẽ không can thiệp người ta muốn xuất thủ đ ộ g hắn thuộc về công nhân cùng tất cả yêu tộc là địch lão đạo dâu bạc nói người ta hợp lực trước trừ yêu lại diệt ma thánh đầu t r ọ c mập mạc hòa thượng nói hai bóng người sau đó nhanh chóng biến mất ở thuộc sơn c h i đ ỉ n h chính đạo môn phái trưởng môn trưởng lão ma tông thành chủ cùng đông đảo là cao t h â m vận sĩ cũng phát hiện trên bầu trời dị hưởng bọn hắn nhìn lấy này thiên đạo năng lượng tụ tập thiên phạt chỗ đông đảo người tu hành trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh thiên đạo lời biến nhân gian giới sắp đại loạn lúc này thất ở á nguyệt bên trong tòa thành cổ lôi khắc tay nắm lấy kim cố đ ổ n g nhìn lên bầu trời tụ tập dày đặc h ắ c vân h ắ c vân đã trải qua bao phủ lại á nguyệt trên không cổ thành tất cả khu vực trước đó tại á nguyệt bên trong tòa thành cổ đám yêu thú muốn chạy khỏi nơi này lại phát hiện á nguyệt cổ thành đã bị thiên đạo h ắ c vân cùng tiệm điện bình chướng ngăn cách biến thành một cái nơi giam cầm từ á nguyệt cổ thành hư hại tường t h à n h bắt đầu lần này biến thành một cái to lớn kết giới căn bản không ra được đụng phải kết giới này bên giới cũng sẽ bị to lớn dòng điện nông chín dù cho đại yêu cũng không thể may mắn thoát khỏi lôi khắc đình chỉ giết chóc một biến thân trạng thái cũng đã biến mất cũng may mới luyện thành thánh nhân thân thể lại thêm kim cô đồng giải phong trạng thái cũng không dưới tại một biến thân thực lực không quá mức đỉnh cái tia d i ệ t thế một dạng mây đen bạo ngược thiểm điện năng lượng tại vô tận lỗ đen trong mây tụ tập lôi khác cảm giác chính là hắn cái này thánh nhân thân thể cũng quá sức có thể chịu được ga một đạo lôi phạt tại thiên không l ô đen trong mây bắt đầu ngưng tụ đường kính một mét thô c h i ề u rộng như là chu lượng nước một dạng màu xanh trắng lôi đệ lớn lôi khác đời này đều chưa từng gặp quá lớn như vậy lôi a lôi khác tìm đúng thời cơ lập tức phát động thuần di ba giây sau lôi khác thân thể bi đường k í n h hơn một mét thô to thì lôi trực tiếp bổ vào lôi khắc trước đó đứng yên địa phương bổ ra một cái lớn hố sâu ba mươi mét bên ngoài lôi khắc thầm than nguy hiểm thật ra còn tốt vừa rồi sớm tránh né cái này không phải lôi phạt ta đều có thể so với vũ trụ chiến hạm năng lượng pháo đ ạ kích lôi khác mới vừa may mắn tránh thoát lôi phạt đỉnh đầu lỗ đen trong mây lại xuất hiện mấy c h ụ c đạo l à m năng lượng màu trắng lôi điện lớn đều là chuông đựng nước lớn như vậy bắt đầu tụ tập bố con mẹ nó ngươi theo ta chơi thiểm điện kỳ tích đâu a lôi khắc nhanh khởi động hồng sắc lơ lừng ma pháp áo c h o n g thân thể ở nơi này áo nguyện cổ thành trong phế tích chạy nhanh dầm dầm dầm. Trung một to rớt tại đựng nước một dạng to lôi, không ngừng đánh rớt tại lôi khác bên cạnh. Thiên lôi, lôi bởi ê Thiên trên n cạnh. càng lúc càng nhanh, số lượng càng ngày càng nhiều, cũng hắn không hắn muốn tốc lúc chạy khác cảm giác chạy được, lại phút, thay tụ tập trời treo lôi lôi đổi, lôi rồi. số độ b vì lôi khác nhìn thấy trên đỉnh đầu lỗ đen trong mây đen hiện tại xuất hiện một cái cùng á nguyệt cổ thành phạm vi một dạng thô to màu xanh trắng lớn lôi che lại bầu trời tất cả phạm vi đang ở ngưng tụ á nguyệt cổ thành bốn phía kết giới đã lên lôi khác căn bản ra không được thuấn di cũng không tốt xứ hắn bị thiên đạo triệt để phong ấn giam cầm ở nơi này trong kết giới lôi khác ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái tia gian lận m ộ dạng toàn bộ phạm vi đã kích lớn bánh mì một dạng lôi điện lớn lôi k h ắ c biết tránh là vô dụng toàn bộ phạm vi đả kích xuống căn bản không tránh được ga lôi k h ắ c nắm kim cô bồng cho mình đeo cái á m ngôn thuật chuẩn bị m ạ n k h á n g ầm ầm một tiếng cái thứ nhất lớn bánh mì lôi điện lớn rơi xuống á m nguyệt cổ thành trong kết giới tất cả kiến trúc tiếp xúc cự lôi thuấn ở giữa đều biến thành vỡ nát trước đó bên trong thành còn sống yêu thú và nhân loại may mắn còn sống sót đều trong nháy mắt bị cái này toàn bộ phạm vi đả kích bánh mì lôi điện lớn cho hóa khí rơi mất liền cho cốt đều không có để lại lôi khắp nắp kim cô bồng dùng hết toàn lực hướng không trung n ả y lên vung vẩy lên trong tay kim cô đồng. hứng cái này lớn bánh mì lôi điện lớn đánh tới tư thế kia muốn đem trời dáng ra một cái l ô i thủng m ự dạng l ô i b ú ố t lôi khác thân thể bị xét đánh chết lặng trái đen cũng may hắn thành công xuyên qua cái thứ nhất lớn bánh mì lôi điện lớn đã kích độ dày sống tiếp được muốn giết chết ta cũng không có dễ dàng như vậy lôi khác rơi xuống đất đứng ở c h e kín cho bụi á m n g u y ệ t bên trong tòa thành cổ c ũ n g tiếu h nhưng là mới vừa cười ba giây lôi khác liền mâm miệng bởi vì l ô i đen trong mây trên đỉnh đầu của hắn lại bắt đầu ngưng tụ ra tầng tầng lớn bánh mì lôi điện lớn lôi khác sơ lược đếm có thể có mấy chục tầng lớn bánh mì nhiều vừa mới đánh xuyên qua tầng một đều suýt chút nữa thì lôi khắc nửa cái mạng nhìn lấy cái này mấy chục tầng lớn bánh mì lôi điện lớn bắt đầu tạo ra lôi khắc là triệt để tuyệt vọng á nguyệt cổ thành bên ngoài kết giới những yêu thú khác nhìn lấy cái này d i ệ t thế thiên lôi đều chạy chỉ còn lại nhất thanh nhất bạch hai đầu lớn xả yêu đang nhìn bên trong thành tình huống t ỷ t ỷ xong số hai tôn giả không chịu nổi chúng ta xông đi vào cứ u hà án tiểu thanh cho bên cạnh tiểu bạch nói xông vào không nổi này thiên đạo kết giới thần phạt cùng một chỗ chúng ta điểm ấy lực lượng tiếp xúc kết giới liền sẽ tan thành mấy khói chúng ta điểm ấy yêu lực đi vào cũng là liên lụy hắn chúng ta đi thôi số hai tôn giả đã trải qua dựa vào tổ sư gia lưu lại hạt châu thành thánh thiên đạo muốn giết chết thánh nhân cũng không có dễ dàng như vậy nghe đồn thánh nhân bất tử bất d i ệ t coi như số hai tôn giả nhục thân bị hủy hắn cũng sẽ chuyển thế đầu thai chúng ta rời đi nơi này lập tức tu luyện tranh thủ trong vòng mấy trăm năm đạt tới hóa nhân cảnh giới lại đi thế gian tìm chuyển thế đầu thai số hai tôn giả sư đệ màu trắng đại xà hướng về phía bên cạnh thanh xà nói hai đầu đại xà mắt nhìn á m nguyệt cổ thành trong kết giới lôi khắc một lần cuối cùng sau liền đẳng không hướng về nơi xa bay đi tại á nguyệt bên trong tòa thanh cổ lôi khắc dơ kim cô đồng đã làm xong bị lớn bánh mì thiên lôi đánh dâm dập ấm ẩm. Từng tầng từng tầng lớn bánh mì thiên lôi ớ n bánh thiên mì l từ khác ô n trung xuống g tới, hạ đ n nguyệt bên trong tòa thành h phía về tòa ám ổ Lôi k h căn c bản không có chỗ trốn dứt khoát dơ kim cô đồng trọi cứng lấy lôi khác thân thể bị nương cháy tại nhớ không rõ bản thân bắt bao nhiêu tầng xét đánh sau lôi khác đã mất đi ý thức làm lôi khác mở mắt lần nữa phát hiện hắn đang nằm tại một mảnh sa mạc màu vàng phía trên nhưng thân thể khỏe mạnh giống cùng nguyên lai không quá giống nhau tay vừa sợ thân thể của mình đều có thể lâm vào bên trong biến thành giống quỷ hồn một dạng trạng thái ta nhục thân đi đâu rồi lôi khác lập tức xem xét hắn hôn mê sau chư thiên o n l i nhắc nhở người chơi số hai tôn giả quỷ hồn trạng thái thánh giả c h i hồn thân ở minh phủ c h i hoàng t u y ệ t lộ nhục thân thành thánh ban thưởng linh hồn bất d i ệ t cơ hội một lần đã sử dụng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả hoàn thành yêu ma c h i thanh bạch song xà phó bản thế giới liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất tử thủ phát động liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai bất d i ệ t liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai hoàn thành điều kiện cùng thanh bạch song xà hóa hình tri nhân gặp nhau lôi khác nhìn mình nhân vật thuộc tính lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng thuộc tính cũng bị mất hiện tại chỉ có trí tuệ thuộc tính một hạng có ít theo trí tuệ thuộc tính cái này chỉ số coi như cao trí tuệ thuộc tính năm trăm thánh giả chi hồn cũng may trước đó chấp hành phó bản thế giới nhiệm vụ lấy được vật phẩm đều ở linh hồn trạng thái trên người mang theo lôi khác thử lấy điều ra chớ chú kiêu đao còn có thể cầm ở trong tay sau lưng mình còn mang theo hồng sắc ma pháp lơ lường áo choàng chư thiên ôn là ở bên trong lấy được kỹ năng còn cũng có thể sử dụng lôi khác thử lấy bay dưới phát hiện căn bản bay không cao cái này hoàng tuyền lộ cắt đất giống như có rất lớn l ự c hút ngăn cản hắn bay đi lôi khác lên không sau nhìn thấy phía trước có tòa tòa thành lớn màu đen chương ba trăm bốn mươi lăm quỷ vương người đừng nạp thứa Quỷ、vương ngươi đừng nạp tiếp hai. lôi khác mới vừa gia nhập cái này phong đô quỷ thành hắn treo trên cổ hộ thân ngọc bội vậy mà sáng lên hạ lôi khác trong đầu xuất hiện chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở â m nữ quỷ lâm h ỏ a nhi tại phong đô trong quỷ thành chờ ngươi còn không có đầu thai hộ thân ngọc bội biết chỉ dẫn ngươi cùng gặp nhau họa b ì cổ thành nữ quỷ lâm h ỏ a nhi không nghĩ tới đi tới nơi này quỷ thành còn có thể gặp được gặp nàng đi xem một chút lâm h ỏ a nhi cũng tốt lôi khác nghĩ đến trên cổ ngọc bội truyền lại đến lôi khác trong đầu một vị trí một cái ở bên trong quỷ thành di động vị trí nhìn dạng lâm h ỏ a nhi ở trong quỷ thành đi lại đây lôi khác hướng về trong quỷ thành đi tới đi ở quỷ này hồn tụ tập trên đường phố trên đường có chút t m trầm bên đường treo đèn lồng cũng làm màu xanh nhạt quỷ họa đèn lồng bất quá lôi k h ắ c hiện tại cũng là quỷ hồn trạng thái đi ở trên đường phố đều là quỷ hồn cũng không có gì đáng sợ trên đường phố xuất hiện tiếng h u y ê n áo lôi k h ắ c nhìn thấy tám cái hất lên bạch linh nữ quỷ đang ở giơ lên một cái đỏ thâm quan tài nữ quỷ phía trước hơn mười danh lão quỷ tại cầm nhạc khí tấu nhạc hai bên còn có mấy mười tên bên hông treo trường đao ăn mặc đồng phục võ sĩ quỷ nam ở đường làm cái gì vậy đâu lôi k h ắ c hỏi bên cạnh một cái đầu lưới dài đều rơi xuống đất nữ quỷ lưới dài quỷ vương nạc thiếp phong đô quỷ vương thứ mười ba phòng tiểu thiếp ta làm sao lại không có tốt như vậy mệnh đâu kỳ thật ta g á n g dấp cũng không tệ quỷ vương làm sao lại trướng mắt ta đây? lưới dài nữ quỷ lột lấy chính nàng lưới dài đầu hỏi hướng lôi khắc ừ quỷ vương đ o á n trường ưa thích khó coi trừng mắt ngươi xinh đẹp như vậy nữ quỷ lôi khắc nói lôi khắc tiếp tục hướng phía trước đi tới căn cứ hộ thân ngọc đội biểu hiện vị trí nữ quỷ lâm h ỏ a nhi liền tại phụ cận còn trong di động bất quá đi đại khái hơn mười phút lôi khắc phát hiện ngọc đội kêu biểu hiện nữ quỷ lâm h ỏ a nhi vị trí sẽ ở đó màu đỏ trong quan tài lớn a lâm h ỏ a nhi chính là quỷ vương muốn lấy thứ mười ba phòng tiểu tiếp lôi khắc nghi đến chư thiên ôn lai đều gợi ý nữ quỷ lâm họa nhi không có đầu thay đang chờ hắn lôi khắc nhìn lấy tám tên nữ quỷ dơ lên chụp lấy nghiêm nghiêm đỏ thông quan tài cái này quỷ vương nhất định đi ép buộc nạp tiếp quỷ vương ngươi chính là đường nạp tiếp lôi khắc trong lòng suy nghĩ lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng kiểm tra một hồi đưa thân đội ngũ những cái kia đeo đào quỷ nam thực lực chư thiên ôn lại p h á n định dưới tương đương với bản thân trí tuệ thuộc tính hơn hai trăm điểm thực lực cướp đoạt đối phó những cái này quỷ xoa đeo đào quỷ nam lôi khắc cảm giác không có vấn đề nhưng là một khi c ư p cô dâu bắt đầu nơi này chính là quỷ vương phong độ Đô a đông đảo quỷ tướng thậm chí quỷ vương xuất hiện lôi khắc cảm giác h ắ n đánh không lại a hơn n đại tỷ cái này đưa thân đội ngũ còn bao lâu sẽ đem cái này tân n ư ơ n g đưa đến quỷ vương phủ đệ cùng đi bãi đường thành thân lôi khắc lần này tìm bên cạnh một cái lão thái thái dạng nữ quỷ hỏi đưa thân đội ngũ cần du hành phong đô bên trong một vòng làm sao cũng điểm bốn sau năm canh giờ đi lão thái thái dạng nữ quỷ nói lôi khắc quyết định tìm chút trợ thủ dù sao hắn là chuẩn bị cất đ o ạ n đoạt song lâm h o a nhi trực tiếp mang theo nàng đ ả o mệnh đi đầu thai chuyển thế đi lôi khắc cái này mới quỷ hướng về ven đường xem náo nhiệt quỷ môn nghe quỷ vương diêm vương điện vị trí tại phong đô thành trung tâm nhất tòa kia lớn nhất cung điện chính là sau bốn cánh giờ đưa thân đội ngũ đã trải qua du hành xong phong đô đại lộ chuẩn bị hướng về quỷ vương diêm vương điện phương hướng tiến đến đột nhiên đường đi bên cạnh giết ra mấy chục cái nữ quỷ cùng quỷ nam ngăn cản đưa thân đội ngũ cầm đầu người nam tiêu quỷ hất lên hồng sắc áo choảng cầm một cây lớn gậy kim loại không có che mặt cái khắc cản đường nữ quỷ cùng quỷ nam nhóm đều che mặt Ăn cướp. lôi khắc h là nhanh i chóng đi vào hồng sắt quan tài trước dùng kim cô bồng trực tiếp gõ vừa dày vừa nặng hồng sắt nắp quan tài ăn mặc hồng sắt khẩu trang của não lâm họa nhi đang nằm tại trong quan tài khi nàng nhìn thấy là lôi khắc trước ngực treo nàng tặng hộ thân ngọc bội liền nhận ra lôi khắc chính là nàng khổ lợi người lâm họa nhi nguyên bản tái nhập mặc quỷ trở nên đặc biệt kinh hỷ cùng ngoài ý mến lôi đại ca sao ngươi lại tới đây người cũng đã chết lâm họa nhi trực tiếp nhảy ra quá tải nào vào lôi khắc trong l ự c nói rất dài dòng chạy a lôi khắc tay trái lôi kéo lâm họa nhi tay phải thay phiên kim cố đồng liền hướng ngoài thành phóng đi d ư ớ c dâu đội ngũ cái kia quỷ xoa hộ vệ đội trưởng vừa định phát cảnh báo tín hiệu một cái hắn thanh â m quen thuộc xuất hiện ở sau lưng là che mặt tập kích bọn họ một cái nữ quỷ phát ra thanh nhâm còn muốn làm đội trưởng của ngươi liền cho ta trang trọng thương nữ quỷ thấp giọng kể quỷ xoa hộ vệ đội trưởng nghe xong sừng sốt một chút tiếp lấy liền kịp phản ứng giả đánh một cái sau để bụng bị đánh trúng liền lập t ứ cái ngã xuống đất hôn mê đưa thân trong đội ngũ nam nhóm, nhao nhao xoa quỷ đất đưa đội đeo đào đ mê bị n ngã hôn h mê, tạm c á hất l ê này bạch bị bị cũng có cái cũng Cái linh đánh hôn không đánh mình hôn tới, nữ ngã ngã n quỷ, đều địa mê, mấy mê. tự đưa thân trong đội ngũ nam quỷ xoa nhóm cùng khiêng tiệu nữ quỷ nhóm đã trải qua nhận ra lần này đoạt dâu cái này mấy chục cái quỷ nam nữ quỷ nhóm không là người khác thế nhưng là quỷ vương diêm la điện nửa giang sơn a là cả quỷ vương hậu cung toàn bộ xuất động quỷ hậu mang theo quỷ vương mười hai vị tiểu tiếp h còn có con của các nàng nữ nhi những cái này phong đô thái tử ra các đại tiểu thư đến đoạt dâu đánh n g ấ t xịu toàn bộ đưa thân đội ngũ sau che mặt quỷ môn nhanh chóng rút lui biến mất ở giờ phút này đã trải qua trở nên hôn loạn quỷ trên đường lôi khác chạy ra phong đô thành phía sau cửa bên trong thành dự cảnh tiếng mới vang lên bất quá đến đây bắt lôi khác quỷ xoa nhóm cũng bị trong bóng tối cảnh cáo tốc độ bọn họ đều thấp xuống rất nhiều lần căn bản không dám chạy quá nhanh sợ đuổi kịp liền triệt để ngược lại xui xẹo những cái này phụ trách bắt quỷ xoa nhóm n ế u biết một khi thực đội kịp bọn hắn về sau tại phong đô cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt quỷ vương là cả phong đô cái cuối cùng biết bản thân còn không có về nhà chồng tiểu thiết bị người cản đường cướp đi quỷ vương biết được việc này thời điểm nổi trận lôi đ ỉ n h bất quá lúc này lôi k h á c đã trải qua mang theo lâm họa nhi đi tới một đầu máu dòng sông lớn màu v à n g trước trong sông rất nhiều d â y rùa quỷ hồn muốn leo ra sông đến bất quá lại bị nước sông lôi k é o ở không lên b ở được những quỷ hồn này trên người cùng trên mặt sông còn có rất nhiều đang bỏ đậu trùng rắn ngươi nên vừa tới phong đô không lâu ngươi làm sao tìm được những cái này lợi hại giú lâm họa nhi đối với lôi k h á c hỏi ta nói cái cung đấu cố sự liền có trợ thủ lôi k h á c tùy ý nói chương ba trăm bốn mươi sáu truyền thế đầu thai một chương ba trăm bốn mươi sáu truyền thế đầu thai một ở nơi này huyết hoàng sắc sông lớn bên trên có một tòa thạch đầu cầu hình vòm lôi đại ca đây là vong xuyên hà n ạ i h ạ kiều qua cầu kia liền có thể tiến vào lục đạo luân hồi truyền thế đầu thai trước đó ta một mực không muốn đi ta sợ uống mạnh bà thang đã quên ngươi hiện tại ta thật vất vả nhìn thấy ngươi ta cũng không muốn đã quên đi qua ta không muốn uống mạnh bà thang nữ quỷ lâm họa nhi đối với lôi khắc thâm tình nói ở bên ngoài xưng hô ta số hai tôn giả đi đây là ta xưng hảo không có việc gì ta thử lấy mang ngươi không ăn canh qua sông lôi k h ắ c vừa nói lôi kéo lâm h ỏ a nhi bước nhanh hướng về lại hà kiều đi đến đạp vào lại hà kiều một cái lao bà tử ngồi ở một cái nồi lớn trước lao bà tử này trong tay còn cầm một cái cái t h i a lớn trước người nàng để đó từng cái c h é n nhỏ lôi k h ắ c sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng kiểm tra một hồi mạnh bà phía sau thuộc tính còn chưa kịp nhìn lao bà tử này liền động hạ nàng t i ệ lôi khác hỏa nhãn kim tình kỹ năng dò xét liền bị nàng tùy tiện ở giữa các đức lôi khắc biết nhất định là đụng tới so với hắn thực lực cao rất nhiều cao thủ cái này mạnh bà hắn đánh không lại a thánh giả không vào luân hồi có thể mang ký ức chuyển thế đầu thai nhưng kỳ quái ngươi là thánh giả linh hồn nhưng ngươi thánh giả che chở quan g hoàn đâu mạnh bà đối với lôi khắc hỏi trước đó làm quá thật tốt sự tình không lưu danh thánh giả che chở quan g hoàn liền không có m ố n lôi khắc cười nói lấy lôi khắc mới biết được mình có thể mang ký ức đầu thai a xem ra cái này thánh giả s ư n g hô cũng không tệ lắm ngươi đầu thai chuyển thế thánh giả quan hoàn t i ế u thốn lục đạo luân hồi đem rửa sạch rơi ngươi bộ phận thực lực ngươi có thể tới nhưng nàng không được nàng là địa phủ trong danh sách nữ quỷ nhất định phải uống hết ta chén này mỹ vị canh mới có thể đi qua lão bà tử đối với lôi khắc vừa nói cũng bưng lên trong tay nàng cái kia chén nhỏ tiểu trong chén chứa xanh mơn mận bốc lên bọn khí cùng nhiệt khí canh lôi khắc nhìn lấy đều không n ó i bụng nữ quỷ lâm h ỏ a nhi trực tiếp trốn lôi khắc sau lưng ta cái này thánh giả linh hồn mang theo nàng cũng không thể tới sao lôi khắc hỏi không được đây là địa phủ quy củ nàng muốn từ ta trên mại hà kiểu này đi qua nhất định phải ă n canh lão bà tử kiên quyết nói mạnh bà đúng ngươi còn có trang mạnh bà thang dùng hư nồi không đem hỏng nồi cho ta cái thôi lôi khác nghĩ tới hắn tại hải vương thế giới mua được cái kia ra sức mạnh bà phá nổi đáng tiếc sử dụng số lần có ít đều cho dùng không có hiện tại khó được đụng phải chân chính mạnh bà muốn một nổi liền mất đi hết mấy vạn t r ư thiên t ệ đây lôi khác đi đến mạnh bà trước nhìn nàng kia chứa mạnh bà thang nổi lớn còn đưa tay sở dưới có chút nóng bất quá cùng bản thân đã dùng qua đạo cụ giống như a thánh giả mở miệng m u ố n ta vốn ứng đưa tiễn thay vào đó nổi còn không có dùng phá đâu chờ tiếp qua địa phủ thời gian mấy trăm năm hơn ngàn năm ta nổi này học sau ta có thể đưa ngươi à tiểu tử ngươi làm gì chứ ngươi cầm trùy thủ đâm ta nổi、ngươi、lại đem ta nổi đập bệ mạnh bà đối với lôi khắc gào thét lôi khắc một kích thành công sau nhanh lui lại cũng may lui về phía sau nhanh thiếu chút nữa thì bị mạnh bà đánh tới vừa mới lôi khắc dùng tay trái sờ mạnh bà nổi thời điểm triệu hắn đi ra chớ chú kêu đ a o v ụ n trộm đâm dưới bị mạnh bà phát hiện mạnh bà tức giận nhìn lấy lôi khắc trang mạnh bà thang cạnh nổi bên trên đã bị đâm một cái lỗ nhỏ mạnh bà thang theo cái động nhỏ này bắt đầu từ từ chạy ra ngoài mạnh bà nhanh lại từ phía sau nàng lấy ra một cái mới nổi đem phá trong nổi mạnh bà thang đổ vào mới trong nổi cái kia mạnh bà nổi phá đưa ta tôi ngươi vừa mới nói hỏng lại tạng ta lôi khác đứng ở rất xa mỉm cười lấy nhìn lấy mạnh bà nói lôi khác không còn dám khoảng cách mạnh bà tới gần sợ mạnh bà sinh khí đánh hắn ẩm mạnh bà khí đưa tay đem phá nổi hướng lôi khác đ ậ t tới tốc độ quá nhanh lôi khác không kịp tiếp nổi chỉ có thể tránh ra bên cạnh đầu tránh né tránh là tránh khỏi nhưng mạnh bà phá nổi rơi tại dưới cầu vong xuyên hà bên trong không tiễn ta cũng đừng ném a thật lãng phí a lôi khác cảm giác đáng tiếc vừa nói nhìn về phía rơi xuống dưới cầu nổi tạm thời phù ở trên vong xuyên hà nhưng l ạ đáy nổi hướng lên trên bản thân không có cần câu làm không được thánh giả muốn luân hồi tốt nhất mau mau qua cầu ta đã trải qua cảm ứng được quốc vương từ phong đô quỷ thành đi ra đừng nghĩ đến mang nữ quỷ từ v o n g xuyên hà bên trên bay qua v o n g xuyên hà lực hấp dẫn rất lớn dù cho ta đều bay không đi qua mau dẫn nàng đến ta cái này ăn canh mạnh bà đối với lôi khắc nói lôi khắc nhìn lấy trên cầu mạnh bà không dám nữa tới gần lôi khắc đoán chừng bản thân mang nữ quỷ đang đến gần mạnh bà mạnh bà lại nên g à o mình lôi khắc mang theo nữ quỷ lâm h ỏ a nhi trước tiên lui hồi dưới cầu không được ta liền ăn canh đi nhưng ngươi nhất định phải tìm tới ta chuyển thế nữ quỷ lâm họa nhi đối với lôi khắc nói lôi khắc lắc hắn cũng không có năng lực tìm người khác chuyển thế a lôi khắc mang theo lâm h ỏ a nhi đứng ở vòng xuyên hà một bên nhìn lấy cái này huyết hoàng sắc nước sông lôi khắc quyết định đánh cuộc một lần lôi khắc triệu h o á n vòng linh thuyền một cái mang theo b ù n g nhỏ trên tàu cùng cây gỗ bẹ gỗ lớn lơ lửng ở vòng xuyên hà bên trên may là không có chìm xuống bên trên đi thử một lần lôi khắc lôi kéo lâm h ỏ a nhi đạp lên cái này vong linh trên bẹ gỗ lâm h ỏ a nhi đạp vào bẹ gỗ sau một đạo h ắ c quang chiếu xạ tại lâm họa nhi trên người lôi khắc trong đầu đồng thời xuất hiện chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm nữ quỷ lâm họa nhi Muốn theo theo u thuyền thuyền thuyền thuyền đ liền liền lâm họa e o t h nhi ngạc nhiên đối với lôi khắc hỏi vậy tạm thời ủy khuất ngươi bây giờ là cái bẹ gỗ nhỏ về sau ta sẽ nhường nó trở thành một chiếc tuyển lớn ngươi ở lại địa phương liền lớn lôi khắc vừa nói lựa chọn lâm họa nhi trở thành bản thân vong linh thuyền thuyền, thuyền trưởng lôi khác lựa chọn sau khi đồng ý hát quang lần nữa chiếu xạ đến lâm họa nhi trên người lâm họa nhi linh hồn đã trải qua cùng vòng linh thuyền khóa lại trên cầu nại hà mạnh bà nhìn lấy số hai tôn giả vậy mà lấy ra một cái bẹ gỗ nhỏ p h á p bảo bỏ vào vòng xuyên hà bên trên còn không có nặng cũng hơi kinh ngạc cái này thánh giả p h á p bảo vẫn rất nhiều vô dụng thánh giả dù cho ngươi cái bẹ gỗ này p h á p bảo đặc thù có thể phù ở trong vòng xuyên hà không nặng nại hà kiểu nước sẽ không mang theo nó lưu động các ngươi chỉ có thể ở bên bờ đảo quanh qua không được vòng xuyên hà mạnh bà thanh â m từ trên cầu chuyển đến lôi khác thử lấy thao túng hạ vòng linh thuyền phát hiện thực không động được lâm họa nhi cũng thử lấy siêu không xuống cái này bẹ gỗ liền dạo qua một vòng ở trên v o n g xuyên hạ không hướng trước du tàu trong sông những quỷ hồn kia muốn lên thuyền đều bị lôi khắc cái kia kim cô đồng sợ đánh xuống còn đập chết một cái đập chết một cái quỷ hồn sau một đạo hát tuyến bay vào lôi khắc cánh tay lôi khắc kiểm tra một hồi hiện tại vòng linh thuyền đã đến bẹ gỗ cao cấp đã đạt đến sắp thăng cấp danh giới hẳn là trước đó tại á nguyện bên trong toàn thành cổ bị bản thân giết chết những yêu thu kia bản thân hấp thu linh hồn của bọn hắn nguyên nhân đi Thế đầu thai Chương thế đầu thai lôi khác cùng lâm họa nhi đứng ở bẹ gỗ phía trên hải thần chi nộ lôi khác trực tiếp phát động tam xoa kích tự mang kỹ năng hải thần chi nộ không thủy kỹ năng chủ động không tiêu hao mp vong xuyên hà nước bắt đầu động thôi động bẹ gỗ nhanh chóng hướng về bờ bên kia đi tới đi ngang qua trong sông ở giữa thời điểm lôi khác vẫn không quên đưa tay đem mạnh bà trước kia không có chìm xuống phá nổi trò nhặt lên thần bí hệ vật phẩm mạnh bà đã dùng qua phá nổi c à i lên này nổi phó bản thế giới dân bản địa sinh vật làm ấ t đi khi còn sống năm mươi trắc nghiệm lực lượng linh hồn cũng đem năm mươi bị mạnh bà phá nổi luyện hóa sử dụng số lần hai hai đứng ở trên cầu mạnh bà đều nhìn sửng sốt nghĩ đến lần này tới địa phủ thánh giả là tới cho nàng ở mức sao vong xuyên hà bên trên đông đảo quỷ hồn cùng rắn giết bắt đầu hướng trên bẹ gỗ bỏ lâm h o à n h i dùng chân đá một cái nữ quỷ hồn nắm lấy bẹ gỗ tay đem trong sông muốn lên thuyền nữ quỷ đá ra lại đá một chút một chút r Ở lôi khác, khác, khác ô to sau đó tiếp tục sử dụng hải thần tam xoa kích tự mang kỹ năng hải thần chi nộ khống thủy khống chế vong xuyên hà nước nhanh chóng cuồn cuộn chụp về phía lấy những quỷ hồn này vong xuyên hà nhấc lên tự lang để ép đốt những linh hồn này những linh hồn này bị nước sông đánh nát đông đảo hát vụ từ linh hồn tạo thành hát vụ bắt đầu bay đến lôi khắc cánh tay bên trong bị lôi khắc hấp thu luyện hóa lôi khắc rơi chân bẹ gỗ bắt đầu bị hát s ắ c năng lượng từ vòng bao phủ đứng tại trên cầu đại hà mạnh bà lao bà tử này lúc này kinh ngạc nhìn lăn lộn vòng xuyên h ạ đây là thôn vệ linh hồn tà công căn bản không phải phổ độ chúng sinh c h ắ c không được cái này thánh giả không có thánh giả quang hoàn a hắn đem linh hồn đều thôn vệ những quỷ hồn này triệt để đã mất đi chuyển thế đầu thai cơ hội thế hệ này thánh giả làm sao chọn thực sự là lao thiên mắt bị mủ mạnh bà cảm thán bất m ạ n h b à mỗi ngày tại trên mại hà kiều này ở lại mại hà kiều hạ nhiều như vậy quỷ hồn ở trong vòng xuyên hà trôi đều bốc m ù i nàng mỗi ngày nhìn lấy cũng tâm phiền dứt khoát để cái này so với tà ma còn tà thánh giả dọn dẹp bọn hắn đi nàng về sau ở trên cầu cũng có thể thanh tịnh chút mấy phút sau vòng xuyên hà nước một lần nữa bình tĩnh trở lại lôi khắc cùng lâm h ỏ a nhi dưới chân m ẹ gỗ biến thành một chiếc thuyền nhỏ b ộ dáng thuyền nhỏ bốn phía trên ván gỗ lật n ế c lên đến chút còn có cái thuyền nhỏ con thuyền vong linh cao cấp bẹ gỗ thăng cấp làm sơ cấp vong linh thuyền nhỏ không tám m rộng ngồi dài ba m có được thuy rốt cục lôi ạ i thăng một cấp. l khác nghi cơ khổ cũng may lâm họa nhi đối với nàng nhà mới thăng cấp sau đến rất hài lòng dù sao hiện tại thuyền nhỏ bộ dáng so trước đó cái kia phá tầm ván gỗ tử mạnh hơn nhiều lôi khác lập tức khống chế hải thần tam xoát kích để vong linh thuyền nhỏ ở trên vòng xuyên hà di chuyển nhanh chóng đem hắn cùng lâm họa nhi đưa đến bờ bên kia lôi khác nhảy xuống bờ bên kia lâm họa nhi ta trước thu hồi cái này thuyền nhỏ n g ư ơ i ở đây trong thuyền ở lại ở lại cảm giác thế nào lôi khác thử lấy hỏi lần thứ nhất nuôi quỷ lôi khác cũng không biết lâm họa nhi có thể chủ thói quen không ừ cái này thuyền nhỏ ta ở lại thật thoải mái số hai tôn giả đại ca ta liền ở ngay đây ở lại đi người d ẫ n ta nhanh đi đầu t h a i không phải một hồi quỷ vương đến đến rồi chúng ta liền không chạy khỏi quỷ vương rất mạnh lâm họa nhi nói lôi khác thu hồi vong linh thuyền trên thuyền lâm họa nhi cùng theo một lúc biến mất vong linh thuyền kêu gọi này kỹ năng lôi khác xem xét hạ xuống mang theo cái giới thiệu biểu hiện có được thuyền trưởng lâm họa nhi lôi khác mắt nhìn trên cầu mạnh bà sau hắn lựa chọn nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới cái này mạnh bà thực lực quá mạnh lôi khắc vừa mới không có khống chế vong xuyên hà nước đập nàng sợ làm phát bực mạnh bà đem mình cho xử lý thu hồi hại thần tam xoa kích một lần nữa đ ổ i thành kim c ố c đồng hơn mười phút sau đi tới một cái đứng thẳng vận chuyển đại viên bàn trước cái này mâm tròn bên trong để lôi khắc cảm thấy cùng loại cổng không gian năng lượng lôi khắc vì bảo hiểm mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng trước giám định hạ lục đạo luân hồi chuyển sinh đài quỷ hồn sau khi tiến vào sẽ tiến vào nhân giới chuyển sinh lôi khắc thả người nhảy vào trong đó thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện ở một cái lưu động đại tuyền hướng về phía trước dù tàu du lôi a lột. l khác kiểm tra một hồi bản thân thuộc tính đẳng cấp hoàng kim sơ cấp người chơi số hai tôn giả ở vào truyền sinh hài đồng trạng thái thực lực bây giờ chỉ có được thuộc tính đáng giá một mươi mỗi qua một năm giải phong 10%, t chín năm sau khôi phục bình thường thân thể thuộc tính lực lượng 90, 9. n h a n h nhẹn 90, 9. sức chịu đựng 1 ộ 0 t r t r í tuệ 1 ộ 0 t r lôi khác xem ở thuộc tính của mình cái này so với hắn tu luyện biến yêu công pháp trước lực lượng nhanh nhẹn tất cả tăng lên ba điểm trí tuệ tăng lên ba mươi điểm mặc dù không có trước đó thánh giả trạng thái mạnh nhưng tăng lên ba mươi sáu điểm thuộc tính cũng không tệ đáng tiếc biến yêu công pháp và biến người công pháp lôi khác cảm ứng cũng không có bản thân trước đó ăn hết trong bụng người tổ sư ra kia ra hạt châu theo nhục thân bị xét đánh không có hạt châu cũng triệt để không có không chạm đến hạt châu kia coi như biết công pháp vận chuyển lộ tuyến thân thể cũng điều động không được năng lượng trong cơ thể húng chi lôi khắc cũng không có nhớ kỹ cái kia tự động vận chuyển biến yêu công pháp lộ tuyến lôi khắc nghĩ đến dứt khoát cái này biến yêu công pháp không luyện cũng được không phải coi như luyện đến biến yêu không có nốt u vào hạt châu dưới tình huống trong cơ thể hắn công pháp điên c u ồ n g chính hướng vận chuyển dù cho biết đảo ngược vận chuyển chính là biến người công pháp hắn cũng phản không đến lôi khắc nhìn mình hài đồng bộ dáng lực lượng chín điểm nhanh nhẹn chín điểm sức chịu đựng chín điểm trí tuệ mười điểm có chút ít nghĩ đến trước chờ chín năm đi chín năm sau bản thân lại tìm tiểu thành t i ể u b ạ c h đi lôi khác lo lắng lấy hắn làm hứa tiên muốn cuộc sống thế nào lúc chứa hắn chậu gỗ nhỏ bị vọt tới bờ sông một cái mập mạp hòa thượng tới nhặt lên hắn cái này chậu gỗ nhỏ lại có cái hài nhi gặp ngươi cũng là chúng ta hữu duyên vừa vạn hiện tại yêu ma hoành hành hàng yêu trừ ma cần nhân thủ ta nên thu tên học trò mập mạp hòa thượng ôm lôi khắc cái này chậu gỗ nhỏ l ầ m b ầ m lồ bầu chương ba trăm bốn mươi bảy học được kỹ năng mới chương ba trăm bốn mươi bảy học được kỹ năng mới lôi khác bị cái này mập hòa thượng nhặt lên thời điểm cũng cảm giác muốn hỏng việc à mình nghĩ là đầu thai hứa tiên thấy thế nào hiện tại nội dung cốt truyện có chút giống đầu thai hòa thượng nữa nha cái này mập hòa thượng ôm ấp trang bị lôi k h ắ c chậu gỗ hắn tay h áo lớn áo cả xa vừa k h ư ơ múa trực tiếp đằng không bay lên nhanh chóng hướng về xa xa một t ò a n ú i cao bay đi lôi k h ắ c nằm trong chậu gỗ phát hiện mình bay đến trên bầu trời hơn nữa tốc độ vẫn rất nhanh cũng không cảm rất lạnh lôi k h ắ c nhìn thấy cái này mập hòa thượng bốn phía còn có cái kim sắc vòng sáng giống như một vòng bảo hộ một dạng bao lại mập hòa thượng cùng trong tay hắn chậu gỗ cản trở trời cao hàn phong nhặt được bản thân cái này mập xem ra là một cao thủ bỏ qua lôi k h ắ c trong lòng suy nghĩ tận lực biểu hiện giống phổ thông hải nhi một dạng mấy phút sau cái này mập hòa thượng hạ xuống trên núi cao trong một ngôi miếu cổ trong hậu viện mấy tên tăng nhân hướng mập hòa thượng chắp tay trước ngực hành lễ chủ trì mang trẻ sơ sinh này xuống dưới cho hắn ăn chút cháo trẻ sơ sinh này cùng ta phật hữu duyên căn cốt cũng không t ệ lắm ta chuẩn bị chờ hắn lớn lên thu hắn làm quan môn đệ tử mập hòa thượng đối với mấy tên tăng nhân giao phó đúng một tên tăng nhân tiến lên nhận lấy trang bị lôi khắt t r ậ gỗ cẩn thận ôm lôi khác sau đó bị tăng nhân mang đi đi đốt trả uống thời gian chín năm đi qua lôi k h ắ c chuyển thế trùng sinh chín năm đã tại trên núi này trong cổ miếu ngây người chín năm thuộc tính đã trải qua toàn bộ khôi phục lôi k h ắ c cũng ở đây chín năm mới được khoảng cách ám nguyệt thành ma tông bị hủy bản thân dẫn phát thiên đạo thiên lôi đ ã kích yêu tộc hóa người đã qua thời gian ngàn năm bản thân lần này chuyển sinh từ địa phủ lục đạo luân hồi bên trong đi ra vậy mà tiêu hao nhân giới thời gian ngàn năm lôi k h ắ c từ trong chùa miếu lớn nhỏ hòa thượng thường ngày nói chuyện bên trong hiểu được đến cái này ngàn năm ở giữa yêu tộc đã có rất nhiều tu thành có thể huyện hóa, hóa thành người dáng vẻ t i ế nhân vào n l o gian thành chỉ bị phát chỉ hiện s sẽ lọt vào chính đạo ma đạo người tu hành những năm này đều ở điều tra lấy yêu thánh chuyển thế hạ lạc ý độ tại yêu thánh khôi phục thực lực trước đó xử lý hắn cũng may ngoại giới hẳn là tiểu thanh tiểu bạch cũng không có tiết lộ năm đó cái tia đại lục lông hầu tử chính là số hai tôn giả hiện tại tu hành giới cũng không biết yêu thánh danh hảo chỉ biết là có cái này yêu thánh tồn tại ngàn năm trước yêu thánh cùng thiên đạo đối kháng để yêu tộc xông phá thiên đạo giam cầm có thể hóa người lôi khắc chín năm qua ẩ n giấu đi thân phận của mình cũng không dám đề cập với người khác hắn là chuyển thế thánh nhân sự tình không phải đ o á n chừng ở nơi này trong chùa miếu những cái kia lớn nhỏ hòa thượng biết loạn côn đem h ắ n cái này yêu thánh đánh chết đến hàng ma trừ yêu mập hòa thượng hôm nay đem lôi khắc kêu lên muốn bị lôi khắc chính thức quy y xuất ra đến bây giờ lôi khắc cũng không biết nhặt được bản thân trở về cái này mập hòa thượng pháp danh trong chùa miếu cái khác tam nhân đều gọi hắ bất quá lôi k h ắ c mơ hồ cảm giác cái này mập hòa thượng rất mạnh dù cho hiện tại lôi k h ắ c thuộc tính toàn bộ khôi phục coi như giải phong kim cô bồng trạng thái đều cảm giác đánh không lại cái này mập hòa thượng sư phó ta không nghĩ xuất ra được hay không lôi k h ắ c ngồi ở một gian trong t h i ệ n phòng ngồi đối diện vị k i a n ă m đó nhặt hắn trở về mập mạc hòa thượng người cứ nói đi người ăn chùa miếu chín năm c ơ m chay ta thật vất vả đem ngươi nuôi lớn ngươi cảm giác được hay không mập hòa thượng cơ cái kia cái l ô thai lớn nhìn lôi khác nói ta cũng chưa ăn bao nhiêu a lôi khác nhỏ giọng thì thầm ta hôm nay chuẩn bị dẫn độ ngươi quy y ngã phật pháp danh vi sư đều cho ngươi nghĩ kỹ gọi là huyền trang thế nào mập hòa thượng đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong lúc ấy liền ngây dại huyền trang đây là để cho mình đi làm đường tam tạ n g sao lôi khắc vẽ kinh ngạc bên trong hồi tưởng đến vì sao biết là huyền trang cái này pháp danh vẫn là trùng hợp lôi khắc nghĩ đến theo lý thuyết không nên à, bản thân chuyển sinh đầu thai coi như là thánh nhân chuyển sinh cũng không nên đầu thai cái ngư như vậy tách ra xuất thân à, đây chính là kim tiền tự a lôi khác cố gắng nghĩ lại lấy hắn chín năm trước hắn từ địa phủ nhảy vào lục đạo luân hồi chuyển k i ế p quá trình khẳng định chỗ đó sẽ ra vấn đề đúng lôi khác đột nhiên nghĩ đến hắn mơ hồ trong đó nhớ ký tại lục đạo luân hồi chuyển sinh bên trong hắn chuyển động giống như chuyển sinh trên đường gặp được cái đại trùng tử bị hắn cầm kim cô đ ồ n g vỗ một cái không phải đem kim thiền tử đập chết đi bất quá thực đánh chết loại này đại thần cấp kim thiền tử chư thiên ôn lại khẳng định có nhắc nhở lôi khác cái gì nhắc nhở chưa lấy được a lôi khác cố gắng phân tích kim thiền tử cái kia cấp bậc coi như là linh hồn cũng hẳn là bất tử bất diện không d chỉ là đem kim thiền tử linh hồn bật tan cái này kim thiền tử một lần nữa ngưng kết linh hồn sau lại còn chuyển sinh chính là chuyển sinh thời gian bị bản thân dời lại làm đại hòa thượng hỏi lôi khắc sau đang ở vẻ kinh ngạc thái lôi khắc trong đầu cũng xuất hiện chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở âm người chơi số hai tôn giả phát động ẩn tàng tây du nội dung cốt truyện có tiếp nhận hay không huyền trang pháp danh trở thành có được kim cô đ ồ n g huyền trang đi đến tây thiên lấy được chân kinh có ấm áp nhắc nhở một khi tuyển định không thể sửa đổi bản ẩn tàng nhiệm vụ tây du nội dung cốt truyện thuộc về thần cấp độ khó đồng thời người chơi số hai tôn giả cầm trong tay kim cô bồng thần khí dính đến kim cô đồng phó bản độ khó đem lần nữa tăng lên năm mươi phần trăm kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả lúc này cấp bậc là hoàng kim sơ cấp một khi tham dự này ẩn tàng nội dung cốt truyện tỷ lệ tử vong cực cao ự c c mời thận trọng lựa chọn không không tiếp thụ huyền trang pháp danh không đi lôi khác trực tiếp lựa chọn không lôi khác lại không muốn đi t h ỉ n h kinh lần trước cái kia biến dị tận thế tây du c h i đại thành p h ó bản bản thân nghe con mới sinh không sợ cọn vận khí tốt hoàn thành một lần không chết đi lần này thực sự dính đến thần phật tây du lôi khác cũng không dám tham dự chư thiên online đều gợi ý một khi mở ra cái này ẩn n ú t tây du thần cấp nội dung cốt truyện tỷ lệ tử vong cao cái kia hẳn là là một khi tuyển định mở ra cái này nội dung cốt truyện bản thân hiện giai đoạn thực lực căn bản không có đường sống ta cảm giác cái này pháp danh không dễ nghe không mướn lôi khác hướng về phía béo sư p h ò nói vậy ngươi muốn cái gì pháp danh mập hòa thượng đối với lôi khác hỏi ta muốn gọi số hai tôn giả đi cái này pháp danh dễ nghe một chút lôi khác thử lấy nói số hai tôn giả ta nghe được có chút quen thuộc đâu tựa như là ngàn năm trước một cái đã chết tiểu kiếm tu danh hảo nhưng ngươi cái này số hai tôn giả pháp danh cũng chưa có xếp hạng phật môn bối phận à, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút huyền trang mập hòa thượng đối với lôi khắc hỏi sư phó pháp danh chỉ là một cái đại danh từ mà thôi ngươi còn không có nhìn thấu à. lôi khắc nói cũng phải à mà thôi ngươi chỉ cần đưa về môn hạ của ta pháp danh kêu cái gì không quan trọng mập hòa thượng đối với lôi khắc nói lôi khắc sau đó bị quy ý ỉa đầu của hắn bị mập hòa thượng cầm đem tiểu đao cho quát đều sáng sư phó ngươi nhưng cầm ổn quy ý đau a đừng đem đầu ta ra quát phá không sai biệt lắm là được rồi lôi khắc nhìn sư phó cho hắn quy ý đấy giống như phá đầu hắn phủ lên n i ệ n tóc đều treo không có còn tại phá đầu hắn ra lôi khác nhanh nhắc nhở lấy kỳ quái ta là muốn phá tới ngươi ba ngàn phiền nào tia gậy ra ngươi phật tính đến nhưng ta làm sao phá cũng phá không ra phật tính của ngươi đâu theo lý thuyết ngươi từ nhỏ đã tại chúng ta trong chùa miếu lớn lên ăn chín năm c ơ m chay mỗi ngày nghe lấy phật kinh ngươi hẳn không có hồng trần lo lắng mới đúng à. chính là phổ thông căn cốt người đi qua ta quy y hẳn là cũng có thể gậy ra đến phật tính mới đúng à, h ố n g chi ngươi căn cốt đã trải qua tính cả tầng mập hòa thượng nói nghi ngờ lấy sư phó khả năng ta thiên tư quá cao cần trước nhập hồng trần tu hành mới được ta quy y thời điểm chưa tới đi lôi k h ắ c thở ra một hơi d à i rốt cuộc không cần nhập phật môn có thể kiếm cớ rời đi cái này c h ổ miếu cũng có thể là đi xem ra cơ duyên chưa tới ngươi trước tiên làm tục gia đệ tử đi trước nhập hồng trần làm nhiều chút đối nhân r i i có đóng góp sự t ì n h hàng yêu trừ ma cho mình góp nhặt chút thiện duyên thiện duyên đủ rồi tái dẫn độ ngươi mập hòa thượng có chút tiếc nuối nói lôi k h ắ c vốn cho rằng sau đó liền có thể rời đi cái này trổ miếu xuống núi lại bị mập hòa thượng sư phó yêu cầu hắn trước học chút phòng thân công pháp đáng tiếc mập hòa thượng cho lôi khác thử lấy tuyển một đống phật môn cao thâm công pháp hắn đều không dùng đến mập hòa thượng phân tích có thể là bản thân đồ đệ này còn không đầy đủ phật tính đâu càng cao thâm phật môn công pháp cần người tu hành đối với tu phật cảnh giới càng cao mập hòa thượng có chút bận tâm bản thân nuôi chín năm đệ tử hắn nhìn lầm là cái gỗ mục phế vật vậy hắn sẽ phải để người khác chê cười cũng may tìm ba ngày công pháp mập hòa thượng rốt cục tìm ra một cái lôi khắc có thể học còn có thể bảo toàn tính mạng kim trung cháo lôi khắc cầm cái này mập hòa thượng sư phó cho bí tịch chư thiên online rốt cục tăng lên hắn có thể học tập cũng hỏi thăm có hay không học tập Đúng. Chúc mừng học được kim trung cháo hắc thiết sơ cấp có thể thăng cấp kháng đ ả kích lực năng lực tăng cường chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên đ ô đệ à, cái này kim trung cháo bình thường phương thức tu luyện là để người không ngừng đánh n g ư ờ i nhận đập nện sau biết rèn luyện ngươi nhục thân xương cốt cuối cùng tu đến cảnh giới cao thâm sau ngươi vừa thi triển sẽ có một lớn kim trung cháo ở ngươi lực phòng ngự cực mạnh mập hòa thượng sư phó đối với lôi khắc nói còn muốn bị người đánh có thể tự phế công p h á à ta không muốn lôi khắc nghe xong nói được rồi vì để cho ngươi nhanh lên nhập h ằ n trần cũng vì vi sư mặt mũi lại giút ngươi một cái mập hòa thượng vừa nói trực tiếp cậy mở lôi khắc miệng ném vào một khỏa đại dược hoàn ngưng thần luyện kim trung cháo của ngươi mập hòa thượng nói lôi k h ắ c trong miệng bị nhét vào cái kia đại dược hoàn nuốt xuống sau cảm giác thân thể lửa nóng như là muốn bị đốt cháy một dạng nhanh dựa theo lão hòa thượng nói vận chuyển kim trung cháo công pháp ba giờ sau cái này lửa nóng cảm giác mới xuống dưới lôi k h ắ c lại nhìn mình thuộc tính sức chịu đựng thuộc tính vậy mà tăng thêm m ộ ư ơ i điểm bản thân kim trung cháo kỹ năng cấp bậc cũng lên tới vương giả cấp vương giả cấp kim trung cháo sử dụng sau một cái chung lớn màu và nóng biết bao phủ ở trên người của ngươi lực phòng ngự cực mạnh sức chịu đựng thuộc tính sẽ đối với kim trung cháo lực phòng ngự có tăng lên sử dụng nhiều biết để người chơi cảm giác r a rời kim trung cháo lôi khác lập tức phát động chắp tay trước ngực phát động kỹ năng một cái che kín kinh văn chung lớn bao phủ tại lôi khắc bên ngoài cơ thể cái này chung lớn màu và nóng g lớn nhỏ cùng trong c h a miếu chiếc chung lớn kia thể tích không sai bị lắm là kim sắc trong suốt đồng thời mặt trên còn có một đống kinh văn chung lớn màu và nóng g bao phủ lôi khắc thân thể chậm chạp tự chuyển thu lôi khắc thu kim trung cháo kim trung cháo đi ngươi thu kim trung cháo đi ngươi lôi khác thí nghiệm cùng với chính mình kỹ năng có thể mang theo kim trung cháo di động t h o á t nhìn lực phòng ngự phải rất khá nhưng là đáng tiếc sử dụng kim trung cháo thời điểm mình không thể từ bên trong huy động vũ khí công kích kim trung cháo mặc dù cản trở phía ngoài công kích cũng đem hắn vật lý công kích phong tại kim trung bên trong sư phó ngươi vừa mới cho ta ăn cái kia mánh dược còn có không lại cho ta ăn mấy cái thôi lôi khác thử mấy loại kim trung cháo cách dùng sau phát hiện thân thể cảm thấy mệt mỏi mới dừng lại hỏi béo sư phó không có đó là một viên cuối cùng mau c ú t xuống núi hàng yêu chử ma đi b é o sư phó đối với lôi khắc vừa nói vừa mới nhìn lôi khắc tại cái k i a cầm kim c h u n g cháo c h u n g lớn v à chạm đập h ạ c h đ ạ o đ ề u hối hận dạy hắn kỹ năng này